t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt thạch đầu nhân tiên phú t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt thạch đầu nhân tiên phú m ạ c c a ngươi nhìn ta a ta là ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ a ta là ngươi khác cha khác mẹ bội m ộ i a m ạ c c a đã m ặ t ít động ra giá, giá như vậy ta đại thông minh hôm nay liền không thể không rời núi m ạ c c a ngươi cũng biết ta lúc trước hứa thế luân thời đại ta ngay tại một bên cho nên ngươi phải tin tưởng ta m ạ c c a đại khí m ạ c c a ngươi nói đi hiện tại ngươi muốn làm gì chỉ cần một câu nói của ngươi ta nhất định lên núi lao xuống biển lửa đi theo mặt ca hốn mỗi ngày ăn chín bữa ăn trong nét mắt vô số người tranh nhau chen lấn bắt đầu tự tiến cử ngay tại lúc g ụ c giải mặt một câu tiếp theo nói ra đến chi trực tiếp ở giữa lập tức một tịch thật lâu mới có một đầu mưa đạn bắn ra tiểu đồng chí ngươi cái này như vậy bất lợi cho hài hòa cũng bất lợi cho đoàn kết hy vọng ngươi đem câu nói mới vừa rồi kia thu hồi đi nhìn thấy đầu này mưa đạn về sau g ụ c giải mặt không có đồng ý cũng không có cự tuyện nếp miệng mỉm cười lập tức vô số trong lòng người phát lạnh l i ê n ngay cả lên tiếng chức vị kia cũng đều rơi vào trầm mặc bởi vì hắn cái kia g ụ c giải mặt cũng không có gì biện pháp không nói hiện tại g ụ c giải mặt đã xuyên、qua. chính là không có bị xuyên việt thì thế nào bây giờ người ta cái gì cũng còn không có làm chỉ là thả một câu ngoan thoại mà thôi chẳng lẽ cũng bởi vì câu này ngoan thoại liền phải đem người bắt lại nha nếu thật là dạng này như vậy những cái kia mắng chửi người chẳng phải là đều phải bắt lại nhìn thấy bầu không khí lại một lần nữa cho mặc g ụ c giải mạt mở miệng nói ta không phải hứa thế luân cũng không phải một cái nói chuyện không tính toán gì hết người ta ở địa cầu tài lực có ít người có lẽ đã biết nhưng có lẽ còn có rất nhiều người không biết như vậy hôm nay ta ngay ở chỗ này lại một lần nữa cho mọi người giới thiệu một chút ta g ụ c giải mạt thế giới top năm trăm cường thịnh tập đoàn thủ tịch người thừa kế dù là ta hiện tại đã xuyên việt rồi nhưng chỉ cần ta còn có thể nói chuyện như vậy tiền của ta liền cả một đời cũng xài không hết một tỷ cũng bất quá chính là ta những năm này tiền tiêu vặt mà thôi cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta không trả tiền nổi dục giải mặt lời nói cũng không để cho trực tiếp ở giữa bầu không khí sinh động vẫn như c ũ lộ ra vô cùng trầm mặc xác thực dục giải mặt có tiền cũng không thiếu tiền hắn tin tưởng nếu như bọn hắn ra chủ ý được tuyển cũng tuyệt đối sẽ không ít tiền của bọn hắn nhưng cái này cũng liền đại biểu một ngàn vạn mua đầu người sự tình cũng là thật nói ta đặt xuống ở nơi này tiếp xuống ta trực tiếp thỉnh thoảng hứa sẽ còn quan bế bởi vì chỉ có làm ta tụ hợp đến cùng một chỗ hoặc là nói trong phạm vi nhất định thời điểm trực tiếp mới có thể mở ra về sau ta sẽ mau chóng tại trong hiện thực tụ hợp bất quá ta mỗi ngày cũng sẽ mở ra một lần trực tiếp nếu như xuất hiện vấn đề gì sẽ cùng các ngươi nói cuối cùng ta nói thêm câu nữa có ý tưởng ngươi liền to gần nói chỉ cần ngươi đủ thông minh đầu ó c chuyển đầy đủ nhanh chỉ cần biện pháp của ngươi bị ta thu nhận như vậy tiền là ở chỗ này cái này có lẽ là các ngươi duy nhất một lần dùng đầu góc kiếm tiền mà lại đến tiền biện pháp nhanh nhất, nhất hy vọng các ngươi có thể nắm c h ặ t đồng thời những cái kia muốn kiện mật ta cũng nói một câu tiền cũng còn tại đó thậm chí không đủ ta còn có thể lại thêm nói xong g ụ c giải mặt trực tiếp lại một lần nữa cắt ra kết nối mãi cho đến giờ khác này trực tiếp ở giữa bên trong vẫn như c ũ không người mở miệng có người là từ sợ hãi có người là đang nghĩ biện pháp còn có người là hận tự mình đọc sách đọc ít hận trực tiếp ở giữa không thể tra bại đủ còn có người là đang suy nghĩ một trăm vạn cùng một ngàn vạn lấy hay bỏ chỉ cần mật báo chính là một ngàn vạn nếu như ta không muốn sống có thể hay không cùng tên sát thủ kia chia đều ta ra mệnh hắn kiếm năm trăm vạn nhưng nghĩ nghĩ người ta có thể kiếm một nạn vạn tại sao muốn cùng mình chia đều là người ta đầu óc có vấn đề sao trừ phi mình nhận biết tên sát thủ kia hoặc là cùng những người kia có liên hệ những này là thuộc về tầng dưới chót nhất tầng cao nhất trướng mắt này một nạn vạn đừng nói một nạn vạn một trăm triệu bọn hắn đều không thèm để ý bọn hắn lúc này ngược lại tại hiệu kỳ nếu như vậy phương pháp thật hữu dụng tự mình sau khi xuyên việt có phải hay không cũng có thể dùng biện pháp như vậy thậm chí còn có thể trực tiếp cùng ở bên trong hối lộ cái khác người xuyên việt dù sao bọn hắn người xuyên việt trước đó cũng là có thân nhân bằng hữu chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết kia cái gì sự t ì n h đều dễ làm nhiều đến lúc đó tự mình xuyên qua trước đó là thổ hoàng đế sau khi xuyên việt vẫn là thổ hoàng đế đơn giản không nên quá thoải mái mà những cái kia trung tầng nhân vật ngay tại bắt đầu nhanh chóng liên hệ những cái kia tổ chức hiệp thương liên quan tới làm sao làm này một ngàn vạn sự t ì n h đương nhiên những thứ này liền không liên quan r ụ c giải mạt sự tỉnh dù sao bởi vì hắn tin tưởng người của tập đoàn có thể xử lý tốt về sau d ụ c giải mặt một lần nữa về tới thạch đầu nhân thể nội trước đó hắn chỉ có thể nhìn cái gì cũng không thể làm hiện tại cái tiêu ý thức vị trí cùng ta thay đổi hắn nhìn xem tự mình đến thao tác d ụ c giải mặt tại có thể điều khiển thân thể về sau không chút do dự trực tiếp liền hướng phía mười hai cái phân thân ở giữa phương hướng đi đến bọn hắn đã quyết định tốt về sau ngay tại ở giữa nhất vị trí tụ hợp tối cao ý chí cho bọn hắn tiêu ký ra địa đồ mà lại đem dọc đường thạch đầu nhân cũng nhao nhao tiêu ký ra thậm chí ra lệnh cho bọn họ bắt đầu đi ra tự mình thoải mái dễ chịu vòng để bọn hắn trên đường chờ lợi g ụ c giải mặt đến sau đó bị thôn p h ệ vừa đi bất quá một giờ g ụ c giải mặt liền gặp một cái thạch đầu nhân đối phương tại nhìn thấy g ụ c giải mặt trong n á y mắt lúc này mất đi hoặc là nói bị tối cao ý chí thu hồi ý thức ngã xuống trước mặt hắn nhìn thấy một màn này g ụ c giải mặt lúc này minh bạch đây là tối cao ý chí đang trợ giúp tự mình kết quả nội tâm hết sức cao hứng đồng thời cũng không chút do dự bắt đầu thôn p h ệ cái này thạch đầu thân thể nương theo lấy từng khối vật chất bị hắn thôn p h ệ hắn chất lượng đang nhanh chóng đề cao thạch đầu nhân thôn vệ thạch đầu nhân căn bản cũng không có tiêu hóa nói chuyện chỉ cần hắn mất vào sau mực khắc đối phương trọng lượng liền sẽ bị chuyển đổi thành hắn chất、lượng. vẹn vẹn bất quá hai giờ một cái cùng hắn hình thể tương tự thạch đầu nhân liền bị hắn toàn bộ nuốt xuống mà hắn chất lượng càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi sau đó thời gian bên trong hắn phản phất chính là cái này thế giới thiên mệnh c h i tử đồng dạng đi đến trên đường đều có thể nhặt được thiên tài địa b ả o cái chủng loại kia thỉnh thoảng liền có thể gặp được một hai cái thạch đầu nhân càng đường sau đó bị hắn phân vệ cứ như vậy một đường ăn một đường đi vẹn vẹn bất quá thời gian một ngày hắn chất lượng liền trở về trước đó đ ỉ n h phong nhất trọng lượng thậm chí trong đó một cái g ụ c giải mạt lộ tuyến bên trên bời vì thạch đầu nhân tụ tập khá nhiều nguyên nhân hắn chất lượng càng là viễn siêu trước đó mười bảy năm tích lũy một ngày thời gian siêu việt tốc độ như vậy nếu để cho hứa thế luân biết đoán chừng phải khóc lên không nói hứa thế luân chính là ngọa long văn cùng hai mối biết đoán chừng đều phải khó chịu một đoạn thời gian dựa vào cái gì bọn hắn mỗi ngày liều sống liều chết không cẩn thận thậm chí còn có bị yêu thú giết chết phong hiểm đến dục giải m ặ t nơi này hắn liền cái gì đều không cần làm mỗi ngày vui chơi giải trí liền có thể mạnh lên cái này cũng coi như xong trước đó thật vất vả đem hắn đánh chết liền xem như không chết trước đó tích lũy cũng đều hẳn là biến mất mới đúng kết quả mẹ nó ngươi cùng lao tử nói ngươi một ngày liền ăn trở về chương một r ư ơ i hai chúa công di sản chương một r ư ơ i hai chúa công di sản không không nên nói hắn một ngày khôi phục thực lực mà là hắn chỉ dùng thời gian một ngày thực lực không chỉ có khôi phục mà lại so trước đó cường đại gấp mười hai lần bởi vì hắn lúc này có được mười hai cái thân thể mỗi một cái đều có cùng trước đó đồng dạng thực lực nếu để cho bọn hắn một đường đến qua đi cuối cùng tại điểm cuối cùng tụ hợp như vậy bọn hắn thực lực đến cường đại đến cái tình trạng gì nếu như lại mười hai hợp nhất cái này đơn giản chính là một cái không dám tưởng tượng sự tình trước đó tam gia kiến chúa có thể thuấn sát thạch đầu nhân dựa vào siêu phàm năng lực bằng vào bọn hắn nhất giai lực lượng sử dụng công kích từ xa cũng có thể mài chết thạch đầu nhân thế nhưng là tại chất lượng tăng lên về sau muốn tiếp tục sử dụng trước đó biện pháp mài chết thạch đầu nhân liền phi thường khó khăn l i ê n như là trước đó d ụ c giải mạn mà nếu để cho bọn hắn một mực dạng này đi đến điểm cuối cùng đừng nói sử dụng trước đó những cái kia chỉ có nhất giai thậm chí là nhất giai cũng chưa tới thực lực yêu tộc cho dù là tam giai tới đều chỉ có thể cho bọn hắn gãi ngương nữa đương nhiên tam giai chỉ có thể cho bọn hắn gãi n g ư ơ n ữ a bọn hắn cũng cầm tam giai không có gì biện pháp bởi vì tam giai đã có thể bay đi mà thạch đầu nhân làm không được đồng dạng coi như tam giai cùng bọn hắn cứng đối cứng trong thời gian ngắn bọn hắn cũng vô pháp giết chết một cái tam giai bởi vì tam giai đã có được diệt tinh lực lượng thạch đầu nhân lực lượng mặc dù lớn nhưng mạnh nhất như trước vẫn là nhục thân cho nên đối mặt tam giai văn minh c h i thần bọn hắn cũng không có gì biện pháp liên quan tới vấn đề này dục giải mặt đã nghĩ đến cho nên hắn tối hôm nay trực tiếp liền định hỏi một chút trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn có biện pháp gì hay không có thể để thạch đầu nhân bay lên không cần nhiều linh hoạt chỉ cần có thể bay lên là được chỉ bằng bọn hắn chất lượng chỉ cần bay lên cái gì đều không cần làm đi đến một cái đầy đủ cao địa phương đập xuống đều có thể giết chết một m n g lớn bên này r ụ c giải mạt còn tại đi đường một bên khác ngoại long văn cùng hai người tại thực lực đi vào nhị giai hậu kỳ về sau liền bắt đầu thương lượng lên chuyện kế tiếp bọn hắn hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất đi cùng kiến chúa đàm một chút thuận tiện đem lớn quả dứa kéo đến trận danh o mình thứ hai tiếp tục tuyển nhận càng nhiều yêu tộc tăng cường thực lực của mình chờ đột phá tam giai về sau lại đi tìm lớn quả dứa bọn hắn dù sao đối mặt những tên kia bọn hắn chỉ có đột phá tam giai mới có cái tia lực lượng thật nguyên bản cũng chỉ có hai lựa chọn nhưng ngay tại trước đây không lâu bọn hắn có lựa chọn thứ ba tiếp nhận chúa công di sản có người có thể sẽ nói hứa thế l u ô n không phải đã sớm chết nha đều mẹ nó t ử tam nhiều năm thi thể đã sớm lệnh cấu nơi nào còn có cái gì di sản có cũng chính là những cái kêu hát vụ mà lại thứ này đã xấu ra bất quá cái đồ chơi này không phải bọn hắn nghĩ thu lại liền có thể thu lại chính là bọn hắn thật có thể thu lại nhưng tại sao muốn thu lại đâu tiếp tục đem hắn để ở chỗ này để hắn không ngừng ấp yêu tộc không tất sao đương nhiên bọn hắn nói di sản tự nhiên cũng không phải những vật này mà là tám mươi vạn, vạn là trước kỷ nguyên hứa thế luân còn không có lén qua trước đó số lượng hiện tại thương hại t ă n điền cụ thể còn lại nhiều ít thật đúng là không biết liền trước mắt tình huống này đừng nói tám mươi vạn chính là một nửa thậm chí một phần m ư ơ i cũng còn có tám vạn đâu mà lại liền từ bọn hắn trước mắt biết đến số liệu đến xem tuyệt đối không chỉ như thế điểm phải biết lúc trước hứa thế luân một cái phó bản liền có hơn ba vạn đạc tì gà hai mươi cái phó bản dù là có chút phó bản số lượng ít một chút nhưng tăng thêm g i ã ngoại đặc tỷ g ạ hắn hoài nghi tuyệt đối vượt qua sáu mươi vạn thậm chí bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi lúc trước hứa thế luân không cùng bọn hắn nói thật tổng số lượng ít nhất đạt đến hai trăm vạn vâng không hiện tại cũng không có khả năng còn thừa lại nhiều như vậy bất quá n g ấ m lại cũng đúng liền hứa thế luân cái loại người này tính cách chuyện như vậy hoàn toàn có thể làm ra tới mà lại hắn nói tám mươi vạn có lẽ chỉ nói là tạm thời có thể điều động tám mươi vạn cái khác bị hắn làm lao tiền su đầy vũ trụ ném loạn đặc tỷ gà càng là không biết bao nhiêu trước đó bọn hắn đối với mấy cái này đặc tỷ gạ còn không có ý tưởng gì hoặc là nói bắt bọn hắn không có cách nào dù sao đây chính là thực sự tam giai vật liệu chế tạo tam giai trang bị thuận tiện một cái tốn hao chút thời gian đều là có thể diệt tinh tồn tại cứ như vậy đồ vật nhét vào địa cầu chính là chân chính vô giới chi bảo thậm chí là toàn thế giới người cơ bảo có thể bảo hộ địa cầu mấy trăm hơn ngàn năm ở chỗ này cũng không ngoại lệ đặc biệt là đối với hiện tại ngoại long văn cùng càng là như vậy trước đó không có cách là bởi vì đặc tỷ gạ không cách nào cầu thông không cách nào giao lưu bọn hắn chỉ là một cái máy móc c bất quá bây giờ không đồng đạo căn cứ tin tức mới nhất đặc tỷ gạ khai trí có khoảnh khắc như thế ngọa long văn cùng thậm chí cảm thấy chúa công che chở đương nhiên loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền bị bọn hắn văng ra ngoài thậm chí liền tại bọn hắn có cảm giác này thời điểm kém chút không có lên cả người nổi ra gà liên quan tới kế thừa chúa công di sản chuyện này hai người bọn hắn là rất có quyền lên tiếng làm đi vào thế giới này về sau cái thứ nhất cùng chúa công giao lưu cũng là cái cuối cùng cùng chúa công giao lưu người bọn hắn cho rằng cái này di sản nên để bọn hắn kế thừa mà lại lúc trước chúa công nói hắn có tám mươi vạn đặc t ỷ gà nói xong cũng chết rồi đây rõ ràng liền đại biểu chúa công muốn để cho bọn họ tới kế thừa quản lý đặc t ỷ gà a vâng không hắn nói cái này làm gì thậm chí trước đó hứa thế luân nói tám mươi vạn hiện tại chỉ có hơn sáu mươi vạn bọn hắn cũng còn cảm giác hứa thế luân thiếu bọn hắn hai mươi vạn sáu khai trí. Khai trí, mươi vạn tam gia i trung kỳ đặc t ỷ gạ chỉ cần nắm trong tay cố lực lượng này chỉ là kiên chúa chỉ là thạch đầu nhân chỉ là ngạch không đúng đằng sau cái kia không thể nói có như vậy trong n g a y mắt bọn hắn đều muốn nói tự mình không ăn thịt bò trực tiếp ở giữa mọi người thấy cái này hai con con mỗi không muốn mặt đem hứa thế luân một điểm cuối cùng di sản chiếm làm của riêng nhao nhao mắng một câu vô sỉ tốt đã dặn này chúng ta liền đi tìm đặc tỷ gà nói chuyện đi đến lúc đó cứ dựa theo trước đó những cái kia thuyết pháp dù sao hứa thế luân đã sớm đem đặc tỷ gà phân phối cho chúng ta mà lại chúng ta vẫn là yêu hoảng bằng vào những thứ này muốn lắc lư một đám vừa mới khai trì yêu đơn giản không nên quá đơn giản chúa công đối với chúng ta thật sự quá tốt rồi hiện tại ta mười phần n y náy chúa công thời điểm chết n g o ạ l o n g khóc như thế giả ta vậy mà không có vẻ đến ta đúng là không phải người n g o ạ long nghe vậy khỏe miệng giật một cái cuối cùng cái gì cũng không nói hai người các ngươi đủ a đặc mã ngươi đã sớm không phải người có được hay không vừa mới bị khai trừ người tịch liền quên đi chương một trăm bảy mươi ba đầu hóc heo chương một trăm bảy mươi ba đầu hóc heo tốt một cái có sữa chính là nương có chỗ tốt gọi chỗ công không có chỗ tốt liền hô lao hứa thật không hổ là các ngươi à. ta cảm thấy hiện tại người tuổi trẻ tâm lý vấn đề có chút lớn à. đúng vậy quá hám lợi dạng này không tốt trên lầu là nhà tư bản đi nhìn cái này hai hàng trước đó từng cái chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ còn tưởng rằng là đồ gì tốt kết quả vẫn là cùng hứa thế luân kẻ giống nhau hứa thế luân đã chết kế tiếp liền đến các ngươi thật sự các h nhiệm vụ tốt như vậy hoàn thành. Hứa Thế vì sao lại chết, chúng ta tạm thời không nói, nhưng hắn thế nhưng như o sao rằng Luân nói, cũng giống lại tạm vụ vậy vì tốt ta là c ngươi, hoàn thành nhiệm vụ đâu. Các loại lời này của ngươi liền không đúng muốn nói lời trước kỷ nguyên hẳn là ngoại trừ hứa thế luân đ ề u hoàn thành nhiệm vụ mới đúng dù sao hứa thế luân bên kia cuối cùng cũng còn có một cái hồn tộc không có bị thống nhất mặc dù chỉ có một cái nhưng hắn liền đại biểu hồn tộc cho nên nhiệm vụ của hắn không thể coi x o n g thành về phần cái khác hai tộc a thu l ạ nhiệm vụ là thu thập đủ bộ lớn quả dứa mảnh vỡ mặc dù cuối cùng mảnh vỡ là hứa thế luân đưa qua nhưng cũng coi như hoàn thành thu thập lớn quả dứa mảnh vỡ nhiệm vụ lưu đại quân đồn trạ văn minh mặc dù hắn cuối cùng đóng lại trực tiếp nhưng có thể thành công l é n qua cũng nói khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng đạt tới tứ giai cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mới đúng người nói như vậy thật là có điểm đạo lý a không đúng trước đó ngoại long văn cùng bọn hắn nhìn thấy hứa thế luân thời điểm h ỏ i tham q u a sau cùng tình huống mặc dù hứa thế luân nói có thể là lời nói dối nhưng ta cảm giác liền loại tình huống kia hứa thế luân không cần thiết lựa bọn họ mới đúng đúng vậy ta cũng nhớ kỹ hứa thế luân nói lưu đại quân đ n trạ văn minh cũng không phải là dựa vào khoa học kỹ thuật đi đến tứ giai mặc dù cũng có cái này khoa học kỹ thuật trợ giúp nhưng bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật vẫn như cũ chỉ dừng lại ở tam giai đình phong cũng không có đạt tới tứ giai lưu lại quân đột phá tứ giai phương pháp kỳ thật cùng lớn quả dứa dựa vào là siêu p h à m lực lượng người nếu là nói như vậy lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ tụ hợp về sau căn bản là cùng vương kiến trí gặp qua mặt đương nhiên lúc nổ ngoại trừ cho nên có phải hay không vương kiến trí cũng không hoàn thành nhiệm vụ không đúng vương kiến trí hẳn là coi x o n g thành nhiệm vụ dù sao lớn quả dứa là thật tìm được toàn bộ mảnh vỡ mà lại cuối cùng bạo tặc cái t i ê một chút cũng hẳn là có thể tính gặp mặt mới đúng theo đạo lý tới nói, thậm chí đều không cần gặp mặt chỉ cần lớn quả dứa tìm tới mảnh vỡ nhiệm vụ của hắn c o i như hoàn thành mới đúng chỉ có lưu lại quân nhiệm vụ của hắn là nhất định phải dẫn đầu đồn trạ văn minh dùng khoa học kỹ thuật đi đến tứ giai cho nên hắn không hoàn thành là khẳng định liền ngay cả hứa thế luân cái kia đều còn nghi vấn có tính không là hoàn thành dù sao t r ư ơ n g giắc liền một cái hồ tộc đây mới là nhất có tranh luật tính lại nói các ngươi vì cái gì không nguyện ý thảo luận hứa thế luân chết chuyện này đâu ngươi nói là được rồi ta nghe ta liền không nghe ta đi ra ngoài hút điếu thuốc ta bồi một cây a ta cũng không nghe lao bà của ta gọi ta đi ăn cơm sự t ì n h đang nói đến hứa thế luân đến cùng là thế nào chết trong chuyện này về sau mưa đạn lập tức thay đổi hòa phong thậm chí trực tiếp ở giữa người đều thiếu một hơn phân nửa liên quan tới chuyện này rất nhiều người nội tâm đều là có đoán hứa thế luân chết nhất định cùng hai vị kia có quan hệ về phần hai vị kia vì sao lại giết chết hứa thế luân chuyện này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ đừng nói là cùng người thổi như bức thời điểm nói ra chính là tại trên mạng bọn hắn cũng không dám về phần bọn hắn suy đoán có bao nhiêu người có thể đoán được đây là một cái vấn đề khác ngoại long văn cùng không nhìn thẳng mưa đạn không ngừng đang nổi lên tình cảm sau đó bọn hắn liền muốn lấy chân thật nhất tình cảm đi đem những thứ này đạt tỷ gà mời về làm được liền có thể ở cái thế giới này nói mình không ăn thịt bò mà lại hứa thế luôn lúc trước đạt tới độ cao hứa thế luôn lúc trước vị trí bọn hắn cũng nghĩ ngồi một chút chân chính làm được ổn thỏa trung đỉnh lại làm cho tứ di thần phục về phần bọn hắn nói bốn a là cái nào bốn cái sẽ rất khó nói bọn hắn chỉ có thể nói ca ngợi quan minh thế luân thần ba ngày sau ngọa long văn cùng mang theo hai ngàn vị đột phá nhị gia yêu vương đi đến cách bọn họ gần nhất một cái hứa thế luân phó bản những đặc tỷ ga đó mặc dù đã khai trí nhưng lại vẫn như c ũ còn có chút ngây thơ nhưng bọn hắn nhưng đang nhanh chóng thu thập thế giới này hết thẻ tin tức bọn hắn vốn là có lấy tam giai thực lực cường đại còn có một cái siêu cường máy tính xử lý số liệu tình huống như vậy muốn nhanh chóng lý giải trước mắt tình huống của cái thế giới này cũng không khó khăn cho nên bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này làm tốt bình thường tới nói lấy bọn hắn thực lực hôm nay thật muốn phi hành thời gian một ngày còn kém không nhiều có thể đến tới nhưng chủ yếu là còn có một số yêu vương cũng không thể phi hành đàm phán cũng không phải là tay không liền đàm liền có thể lúc cần thiết vẫn là phải hiện ra một chút thực lực của mình mặc dù bọn hắn thực lực đối mặt những cái kia tam giai trung kỳ đặc tỷ g ạ cũng không tính mạnh nhưng cũng so tay không đi mạnh hơn chỉ ít có những thứ này yêu vương tại bọn hắn cũng có càng nhiều lực lượng mà lại bọn hắn cũng có thể chứng thực tự mình nói chân thực tính về phần cái gì là thật cái gì là giả dù sao những thứ này yêu h o à n g cũng không biết chính mình nói là thật không phải liền là thật bầu trời m ả n g lớn tinh không mỗi bự phi cầm c u ố n lên m ả n g lớn ô vân mặt đất hình thể khổng lỗ yêu vương nhảy chạy mang theo đuổi mù bay lên ngàn trượng độ cao mặt đất đều tại những thứ này yêu vương buôn tẩu phía dưới phát ra kịch liệt run dày mấy chục mét đại thụ tại những thứ này hàng trăm hàng ngàn gạo to lớn yêu vương trước mặt liền như là một cây cỏ nhỏ đồng dạng bị g i ấ m đổ một tôn yêu vương nhìn xem phía trước từng cái đứng thẳng đ ặ c t ỷ g ga, ạ cả gan đi thẳng về phía trước hắn mỗi một bước bước ra đều để mặt đất run dày kịch liệt hơn hai vạn đ ặ c t ỷ g ạ nhìn xem cái này đi tới đại gia hỏa nghi ngờ ngờ đầu không biết đ ố i phương muốn làm gì mà bọn hắn nội bộ hạch tâm cũng đang không ngừng tính toán đọc đến cái này yêu vương thân thể t i tức lợn rừng cao tháng năm năm m ộ t trăm m m dài tháng mười năm tám m m lan ra cứng rắ có thể chống đỡ cả bốn tầng lực lượng công kích giăng nhanh sắp bén đột phá phòng ngự sát xuất bay vạn phần chi tám v a chạm lực lượng có vạn phần chi một ư ơ i hai tỷ lệ sẽ bị lụp phản tránh né va chạm một phần trăm sáu thành công suất đại lượng tin tức vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền đã bị đ ặ c tỷ gạ phân tích ra thậm chí tại bọn hắn hoạch tâm chỗ sâu đều đã bắt đầu mô phỏng chiến đấu tỷ như như thế nào tại trong thời gian nhanh nhất vô hại đem đối phương giải quyết loại hình v v giá chư vương thận trọng tới gần tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị bởi vì yêu hoàng đại nhân nói bọn gia hỏa này rất nguy hiểm chỉ cần có bất kỳ không đúng không muốn do dự xoay người chạy mặc dù nội tâm của hắn không thể nào tin được nhưng hắn đầu hóc heo nói cho hắn biết nhất định phải nghe yêu hoàng đại nhân Trước 174, nào đặc ế n gian sử dụng phương hận đầu heo. 174, nào đến thời ít, thật Trước hận hóc gian sử dụng phương hận thật đầu heo.、Đặc、tí gạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn đầu này dã chư vương chậm rãi tới gần đi từ từ vào địa bàn của bọn hắn đi từ từ đến lĩnh vực của bọn hắn bên trong sau đó đi từ từ đến bên cạnh bọn họ bọn hắn không có công kích cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn không biết cái này đầu lợn rừng chạy tới nơi này làm cái gì bởi vì không có cảm giác đến đến công kích của đối phương ý đồ cho nên bọn hắn cũng không có độc thủ n g o ạ long văn cùng trốn ở phương xa nhìn xem trên mặt đất hết thảy làm yêu hoàng bọn hắn tự nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm thành yêu hoàng trước cái gì đều muốn tự làm tất cả mọi việc trở thành yêu hoàng về sau vẫn là phải tự làm tất cả mọi việc như vậy cái này yêu hoàng chẳng phải làm không công nha bọn hắn cũng không phải nói chỉ làm cho một đầu g i ã chư vương đi cùng những thứ này đ ặ t tỷ gạ đàm nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn thử một chút tiến vào đ ặ t tỷ gạ địa bàn có thể hay không bị công kích về phần tại sao không để cho hắn đi chủ yếu cái khác yêu tập cũng không có tốt như vậy lắc lư a mặc dù bọn hắn làm yêu hoàng cũng có thể trực tiếp mệnh lệnh những thứ này yêu vương nhưng trực tiếp mệnh lệnh nơi nào có sung phong nhận việc để bọn hắn thoải mái hơn đâu cho nên chuyện này cuối cùng liền rơi xuống g i ã t r ư vương trên thân g i ã t r ư vương đi vào một cái đặc tỷ gà trước mặt đầu tiên là đối mặt đất ủi xuống núi ngửi một chút trên người đối phương cái k i a n ồ n g đấm hát cám lực lượng sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái này đặc tỷ g g i ã t r ư vương độ cao nhìn về phía đặc tỷ gà thật sự cùng một con lợn nhìn người giống nhau như lúc thân cao cái gì cũng kém không nhiều chính là cái này tỷ lệ hắn ngẩng đầu nhìn đặc tỷ gà đặc tỷ gà cũng túi đầu nhìn về phía đầu này hình thể khổng lồ dã song phương đều trầm m ặ t không có mở miệng phương xa ngoại long văn cùng hai mỗi nhìn xem một màn này s ư ớ n g sốt một chút đây là tình huống như thế nào giã t r ư vương vì cái gì không nói lời nào bọn hắn đây là tại làm gì vậy thâm tình đối mặt bên này ngoại long văn cùng đang làm sốt ruột một bên khác giã t r ư vương cũng là như thế yêu hoàng đại nhân trước khi đến để cho mình nói cái gì tới t h ư ợ n h ư là nói nói nói nói cái gì tới đầu góc của hắn t r ô n g rỗng cứ như vậy nhìn xem đ ặ c t h g ạ sau một lát trong đầu bắt đầu xuất hiện một chút xíu đoạn ngắn người n h ự kỹ nếu như những đặc tỷ gạ đó đối ngươi công kích ngươi xoay người chạy một bên chạy một bên hô để bọn hắn ra gọi hắn đến cùng ta đ à m nếu như bọn hắn không có công kích ngươi liền đi tới bên cạnh hắn đằng sau nói là cái gì loại cảm giác này giống như là khảo thí lúc nhìn trước mắt thi tử ngươi biết rất rõ ràng bản này thi tử cũng vô cùng quen thuộc thậm chí ngay tại trước đây không lâu còn nhìn qua bản này thi tử thậm chí ngươi có thể hồi tưởng lên bản này thi tử tại mấy đơn nguyên n h i ề u ít trang ngươi cũng có thể nhớ tin tưởng nhưng ngươi chính là không biết khảo thí bên trên cái đề mục này muốn làm sao trả lời ngươi cảm giác ngay tại bên miệm ngay tại trong ngóc của ngươi nhưng ngươi chính là nghị không ra giã chư vương không ngừng hồi tưởng càng phát ra lo lắng trên c h á n cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh thậm chí có như vậy trong nháy mắt hắn đều muốn trở về tìm yêu hoàng hỏi một chút mình rốt cuộc muốn nói gì thế nhưng là lại sợ sau khi trở về bị mắng phải biết lúc ấy cướp làm chuyện này yêu vương cũng không ít kết quả tự mình cái thứ nhất cướp được nếu như bị tự mình làm hư hại lời nói hắn cũng không biết muốn bị cái khác yêu tộc trò cười thành cái dạng gì cho nên tuyệt đối không thể như thế xám xịt trở về thế nhưng là chết sống chính là nghĩ không ra làm sao bây giờ giá chư vương một lần nữa đem nhìn về phía hắc cám tì gà đầu bông xuống số dưới trong đầu bổ sung một câu n à y lại không tính chờ ta chuẩn bị xong một lần nữa bắt đầu nghĩ đến hắn liền trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất giá chư vương to lớn hình thể đặt mông ngồi dưới đất để mặt đất đều kịch liệt run dày lên đại lượng đùi m ũ i bắt đầu tràn ngập ngắn m ũ i bất quá một lát liền đem giá chư vương thân thể báo phủ thấy cảnh này ngoại long văn cùng hai mũi nội tâm hung hăng hơi nhúc nhích một chút giá chư vương đây là bị đánh chết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì bọn hắn chỉ thấy giá chư vương cùng đặc tì gà nhìn nhau một chút sau đó liền ngã số cái khác bọn hắn cái gì cũng không thấy thậm chí liền ngay cả đ ặ c t ỷ gạ làm sao ra tay cũng không biết chẳng lẽ đây là nhị giai cùng tam giai ở giữa trên lệch mà gây tầm a thậm chí ngay cả để giã chư vương mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có phải biết cái này nhưng cũng là một đầu nhị giai t r u n g kỳ giã chư vương a thật đánh nhau một mình hắn hao phí chút thời gian đều có thể đơn s á t một con thạch đầu nhân kết quả cứ như vậy vô thanh vô tức bị xuống đất ă n tỏ rồi quả nhiên muốn thu phục đ ặ c t ỷ gạ không có đơn giản như vậy bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là để bọn hắn có thể thành công nói chuyện chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể có hiệu giao lưu bất quá chuyện này bọn hắn là chắc chắn sẽ không đi làm bọn hắn cần phải làm là tại xác định đạc tì g ạ an toàn về sau bọn hắn mới có thể ra sân sau đó bằng vào bọn hắn ba tức không nát miệng lưỡi thuyết phục đạc tì g ạ bất quá dạng này vô thanh vô tức giết chết cái này rất đạ kích sĩ khi a cho nên hiện tại còn phải chấn an một chút cái khác yêu vương về sau còn phải mặt khác an bài một cái yêu vương đi lên mới được lần này nguy hiểm thậm chí so trước đó dạng t ư vương còn lớn hơn có khả năng thoáng qua một cái đến liền sẽ bị đánh chết bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp ở bên ngoài gọi hàng nếu như hô về sau không có chuyện còn tốt nếu như có chuyện một cái đặc tỉ ga bay ra ngoài cho bên này cái tia laser bọn hắn chẳng phải tê sao vốn là chết một cái hiện tại tốt trực tiếp từ nhất phiến về phần để cái khác yêu tộc lui ra phía sau phân tán cuối cùng chỉ lưu một con yêu tộc gọi hàng cái kia cái này cùng trước đó cách làm khác nhau ở chỗ nào liên gọi hàng khoảng cách xa một chút tam giai thực lực ngân ấy khoảng cách xa một chút cùng gần một điểm khác nhau ở chỗ nào thật giống như một người tại đối mặt một c m khoảng cách một con kiến cùng ba c m khoảng cách con kiến đồng dạng nghĩ tới những thứ này trong lúc nhất thời n g o ạ long văn hòa t â m loạn như ma g i ã chư vương còn chưa không biết phía ngoài hai đại yêu hoàng bởi vì hắn một cái làm tiếp động tác đã bắt đầu điên cuồng nắm b ổ hắn bên này cũng là đang điên cuồng nắm b ổ yêu hoàng trước đó cùng hắn nói đến cùng là lời gì vừa nghĩ một bên dùng chân sau đá đầu của mình phát ra một trận phanh phanh phanh tiếng vang mặt đất bởi vì hắn động tác lại một lần nữa phát ra run r u dày vừa mới nhạt đi xuống đụi mù lại một lần nữa biến nồng nặc lên đặc t h gạ cứ như vậy đứng ở nơi đó t u ố i đầu nghi hoặc nhìn đầu này lợn dừng trước mặt mình g ã i ngương nữa cũng chính là dùng chân sau đạp m ạ n h đầu nhìn thấy bên kia động tĩnh đều đã nghĩ đến sau đó phải làm sao chấn an cái khác yêu vương ngoại long văn cùng lần nữa s ứ n g sở đây là dã chư vương còn chưa có chết nhưng nhìn lấy mặt đất run rẩy vết tích còn có cái kia cố co giật tình cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài một tiếng cái đồ chơi này bọn hắn đã qua ăn tết mổ heo cho dù là máu đã khô cuối cùng vẫn là sẽ như vậy run rẩy một chút đây là sắp chết trước sau cùng g i y r u a hoặc là nói hồi quan phản chiếu cũng không đủ a y cuối cùng vẫn là đáng tiếc dã chư vương bởi vì lợn rừng xuất hiện từ trước đến nay đều là lấy quần thể xuất hiện lúc ấy hắn thu phục i ã chư vương cái tia địa bàn hết thể hơn một trăm linh con lợn rừng thực lực từng cái không kém liên hợp lại cho dù là làm một cái cấp bậc đại yêu hay là so với bọn hắn hình thể càng lớn yêu tộc cũng phải bị bọn hắn đánh chết mà lại lợn rừng cái đồ chơi này số lượng không chỉ có nhiều mà lại từ trước đến nay đ o à n kết cho dù là khác biệt quần thể lợn rừng tại có thể trao đổi lẫn nhau về sau cũng rất nhanh tụ hợp thành một cái đại tập thể chủ yếu nhất là cái đồ chơi này không có đầu góc tốt lắc lư nói n cái gì liền làm cái đó hơn nữa còn không sợ chết đối với giai đoạn trước văn hòa tới nói đây quả thực là tốt nhất thủ hạng mà đầu này d ã chư vương càng làm một mực đi theo hắn đánh tới hiện tại thực lực cũng không có tụt lại phía sau đối với mình còn mười phần trung thành hiện tại càng là tự mình thập đại yêu x o á y một trong nếu như muốn nói thực lực lời nói g i ã chư vương đừng nói mười vị trí đầu cho dù là trước một trăm đều quá sức nhưng người khác số nhiều a cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể ngồi vững vàng thập đại y ê u x o á y vị trí dạng n à y một cái trung thành thủ hạ cứ thế mà chết đi ngoại long làm sao có thể không đau lòng thực lực cường đại nghe lời trung thành còn không sợ chết thủ hạ có lấy đại lượng binh sĩ đầu óc còn không dùng được dạng n à y tốt thuộc hạ đơn giản chính là tha thiết ước mơ tồn tại đáng tiếc cuối cùng vẫn là không lâu sau đó bọn hắn lại phái ra một cái yêu vương sau đó g i ã t r ư vương cùng đối phương gặp nhau tràng diện trong lúc nhất thời rất là xấu hổ bất quá cũng may mặc dù có sự xuất hiện một chút khúc nhạc d ạ o ngắn nhưng rốt c ụ c vẫn là cùng đặc tỷ g ạ trò chuyện lên trong lúc đó văn hỏa kém chút không có đem g i ã t r ư vương treo lên nướng sau đó n g ọ a long ở một bên k h u y ế n bảo hai người diễn ra một trận giật dây một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đem những n à y chưa thấy qua việc đời yêu tổng h ố n g sửng sốt một chút dã chư vương càng là cảm kích khóc dòng dòng trên bầu trời n g o ạ long văn chương phát ra vô lượng kim quang hiện thị do yêu hoàng uy nghi ánh nắng xuyên thấu qua bầu trời hát vụ vẩy vào ngoại long văn cùng hai mũi trên thân càng làm cho bề ngoài của bọn hắn mang tới một tia khí tức thần thánh trên người hắn kim quang chính là yêu tộc vị cách cũng là có thể nói là yêu tộc khí v ậ n cái đồ chơi này không chỉ có thể nghiền ép tất cả khai trí yêu tộc đồng dạng cũng có thể để bọn hắn nhìn qua càng thêm ví vũ ba khí dù sao mũi ở bên ngoài mặt mũi là cần nhờ tự mình tranh thủ bên này ngoại long văn cùng bắt đầu cùng đặt tiga trò chuyện một bên khác phượng sổ cũng phát sinh một kiện đại sự hắn trải qua ba ngày thời gian đơn độc một cái phượng sổ thể tích liền đã siêu việt trước đó gấp ba nói cách khác hắn mỗi ngày thực lực đều so trước đó tăng cường gấp đôi vẹn vẹn ba ngày liền đã đạt đến gấp ba không đúng nếu như tính l u ô n cái khác mười một cái lời nói như vậy thực lực của hắn đã đi tới trước đó ba mươi sáu lần trước đó hắn cũng đã nói muốn để trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa người hỗ trợ n g h ị kế làm sao để thạch đầu nhân bay lên vẹn vẹn đưa ra vấn đề trong n g a y mắt mưa đạn tựa như cùng hồng thủy đồng dạng mánh liệt mà tới một trăm vạn thật sự là quá mê người vẹn vẹn chỉ cần ra một ý kiến tiêu hao một chút tế bào não không có bất kỳ cái gì tổn thất liền có thể lấy không một trăm vạn chuyện như vậy ai có thể không nhận ý mặc dù mưa đạn rất nhiều nhưng hữu dụng biện pháp cơ h ộ i không có có thể cho dù là dạng này bằng vào nhân số ưu thế ở trước mặt hắn cũng b à y mấy cái hữu dụng kế hoạch thứ nhất từ lơ lửng bọn hắn bản thân liền là thật đầu hơn nữa còn có khủng bố như thế chất lượng chỉ cần dùng xét đánh một chút t r ư ở n g không chính phản hai cấp liền có thể t r ư ở n g không tự lực đương nhiên bên trong này có rất nhiều đồ vật cần thí nghiệm mà lại thao t á c cũng có chút khó khăn trong đó các hạng số liệu cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm ra muốn làm ra cái này có hai cái lớn kỹ thuật khó khăn thứ nhất, thí nghiệm cần khổng lồ số liệu điểm này lưu đ ạ i quân quang chi nước cùng tối cao ý c h i đều có thể làm đến cái này còn không tính rất khó khăn chủ yếu nhất là điểm thứ hai đại đ ị a không ngừng bị bọn hắn t h ô n p h ệ giữa thiên địa từ trường cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ giai đoạn trước nghiên cứu cũng không biết cần thời gian bao nhiêu đến lúc đó nghiên cứu ra được về sau phát hiện à đại lục quá ít căn bản là không cách nào ủng hộ chúng ta phi hành liền nói nhảm cho nên từ lơ lửng cái đồ chơi này hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm lớn tìm tới vũ trụ từ trường mở ra vũ trụ từ lơ lửng hoặc là gọi phản trọng lực cần thời gian quá dài quá phiền p h ứ c cho nên r ụ c giải mặt tạm thời không lò nướng cái thứ hai liền rất đơn giản cũng rất trực tiếp t ê u lên một đống thạch đầu nhân đi theo tự mình trực tiếp đem tự mình hóa thành nhân công pháo đ à i nhắm ngay phương vị ném một cái thạch đầu nhân đi lên là có thể đem đối phương đánh chết hay là đất chết phương pháp kia không thể nói là không tốt chỉ có thể nói là thật là khéo không có kỹ thuật b ì n h cảnh không có thao tác độ khó lực công kích lại lớn ném ra ngoài thạch đầu nhân còn sẽ không chết tự mình sẽ còn chạy về đến tiếp tục làm đạn h á o mà lại vô cùng đơn giản tại đối phương nói ra kế hoạch này thời điểm giục giải mặt lúc này liền tâm động cái này có thể nói là hoàn mỹ giải quyết tự mình được điểm nhưng sau một lát hắn liền ngây ngẩn cả người lại nói tự mình xách yêu cầu tựa như là để cho mình bay lên a làm sao biến thành đem cái khác thạch đầu nhân làm đạn pháo ném ra ngoài mặc dù hắn cảm thấy cái đồ chơi này giống như có chút đi t r ệ c h nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp nạp cái biện pháp một trăm vạn tại chỗ tại hắn trực tiếp ở giữa đánh ra vô số người vì đó đỏ mắt một trăm vạn đánh ra về sau ngay tại hắn sẽ phải rời khỏi trực tiếp ở giữa tiếp tục tự mình ăn truyền bá đại nghiệp thời điểm một đầu mưa đạn hấp dẫn chú ý của hắn dùng lớn quả dứa bọn hắn mảnh vỡ a còn nhớ rõ trước đó hứa thế luôn dựa vào lớn quả dứa mảnh vỡ dây thiên dây địa dây không khí tư thái mà hắn có thể sử dụng ngươi vì cái gì không thể dùng sợ hãi lớn quả dứa ý thức ngươi hoàn toàn có thể để cuối cùng ý chí đem lớn quả dứa ý thức chấn áp đối mặt thời kỳ toàn thịnh lớn quả dứa mạnh nhất ý chí có lẽ không phải là đối thủ nhưng đơn độc một cái mảnh vỡ có lẽ còn là không có vấn đề thậm chí có thể chấn áp liền có thể xóa bỏ đến lúc đó ngươi lại cầm lớn quả dứa mảnh vỡ tiến hành gia công làm ra các loại trang bị liền xem như không t h ê m công bằng vào bản thân hắn lực lượng liền đã vô địch mà lại điểm trọng yếu nhất là những mảnh vỡ này vốn là thế giới này siêu phàm đầu mườn nếu như dùng bọn hắn mảnh vỡ làm ra vũ khí đi đối phó những cái kia có được siêu phàm lực lượng yêu tộc c h ậ c c h ậ c c h ậ c cảm giác này ta cũng không dám nghĩ đến cùng đến có bao nhiêu thoải mái đến lúc đó m ặ tổng t ngươi loại kia lớn quả dứa mảnh vỡ làm thành trang bị dây thiên dây địa dây không khí đối văn hỏa nói một câu ta không ăn thịt bò quả thực là thật là khéo nay đầu phát biểu giá trị một trăm vạn nhìn thấy đầu này mưa đạn phượng xô không chút do dự lúc này mở miệng thưởng trọng thưởng một trăm vạn không lại thêm một trăm vạn lập tức đánh khoản tinh không bên trong t ô mặc thấy cảnh này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu biểu thị đó là cái biện pháp tốt thuận tiện đem vừa mới phát biểu người ghi xuống chương một trăm bảy mươi sáu g ụ c giải mạn chúa công ta nhớ người lắm chương một trăm bảy mươi sáu g ụ c giải mạn chúa công ta nhớ người lắm bất quá ngay tại hắn dự định ghi chép thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là lớn quả dứa bọn hắn mảnh vỡ cũng không có lực lượng bọn hắn lực lượng đã bị phân tán đến phó bản bên trong nếu là như vậy bọn hắn ý nghĩ liền sẽ thất bại dù sao coi như bọn hắn lấy được lớn quả dứa mảnh vỡ cũng bất quá chính là một khối t ứ giai vật liệu mà thôi bên trong lực lượng đã sớm biến mất liền ngay cả lớn quả giữa chính mình cũng còn phải một lần nữa trên việc tu luyện đi nhưng nếu như là như vậy tô mặc lại cảm thấy khá là đáng tiếc những người xuyên việt này từng cái liền biết gây sự tình nếu như biến thành trang bị có thể hay không khá hơn một chút liền như là lúc trước lưu đại quân tuyệt vọng chi nước mắt mặc cho thương hải t ă n g điền vẫn luôn ở nơi đó cũng không gây sự bất kỳ người nào muốn đạt được lực lượng chỉ cần uống miếng nước là được mặc dù bây giờ cái này tuyệt vọng chi nước mắt đã không có tác dụng gì cũng bị tô mặc cầm lấy đi làm hải nhãn nhưng trang bị cái đồ chơi này đúng là không tệ mặc dù đằng sau cũng ra rất nhiều đồ tốt thậm chí có thể nói so tuyệt vọng chi nước mắt cao cấp hơn rất nhiều nhưng bọn hắn cũng đúng là rất ưa thích gây sự người xem một chút trước kỷ nguyên lớn quả dứa tại cho hứa thế luân làm trang bị thời điểm nhiều trung thực cho nên đây đúng là một biện pháp rất tốt nhưng nếu như muốn làm như vậy lời nói phó bản cách cục nhất định phải cả i biến đây là một cái rất lớn công trình lượng tối thiểu muốn tô mặc phất tay nhiều lần mới được nghĩ nghĩ về sau tô mặc cho là mình là một cái rất công bằng sáng thế thần không thể làm chuyện như vậy bằng không sẽ có vẻ tự mình rất bất công cho nên cuối cùng hắn vẫn là không làm ra cả biến bọn hắn muốn làm liền để chính bọn hắn nghiên cứu đi. bọn hắn làm ra đồ vật nói không chừng hiệu quả so ta làm ra còn tốt hơn đâu mặc dù mấy cái k i a hàng mảnh vỡ không có lực lượng nhưng bất kể nói thế nào cũng là tốt nhất tứ giai vật liệu a tứ giai vật liệu có thể nói là trước mắt vũ trụ cao cấp nhất tài liệu cái đồ chơi này mặc kệ là để thạch đầu nhân ăn vẫn là dựa theo bọn hắn thuyết pháp dùng để chế tạo trang bị đều là một cái lựa chọn tốt về phần về sau có thể làm ra thứ gì cái này liền xem chính bọn hắn nghĩ tới đây hắn mới rốt cục móc ra sáng thế thần tiểu bột bùn, bùn đem id ghi chép đi lên nơi này có thể có một cái tên là mầm m ô n tốt lần tiếp theo nói không chừng dùng đến mà lại tại tự mình trực tiếp thời gian một chút kiếm lời nhiều tiền như vậy cho vĩ đại sáng thế thần giao điểm thuế cũng là rất bình thường à. đương nhiên vĩ đại sáng thế thần cũng không muốn tiền của ngươi chỉ là muốn ngươi giúp ta bán mạng mà thôi bên này g ụ c giải mà khi lấy được biện pháp này về sau lập tức cùng tối cao ý chí bắt đầu thương thảo cuối cùng ý nghĩ của hắn đạt được tối cao ý chí đại lực ủng hộ cũng biểu thị ba cái biện pháp có thể đồng thời bắt đầu hắn sẽ mệnh lệnh tất cả thạch đầu nhân chuẩn bị nghiên cứu từ lỡ lửng cũng ghi chép số liệu sau đó để năm cái thạch đầu nhân đi theo phượng sổ đói bụng có thể làm cơm ăn đánh nhau còn có thể làm đạn pháo ném ra năm cái thay phiên nhận một lần bọn hắn cũng kém không nhiều tự mình chạy về tới cuối cùng cũng chính là điểm trọng yếu nhất liên quan tới dùng lớn quả giữa bọn hắn mảnh vỡ làm thành trang bị cái này tối cao ý chí cũng cho ra trợ giúp đầu tiên là cho bọn hắn quy hoạch lộ tuyến sau đó tính toán phó bản bên trong lực lượng cuối cùng biểu thị chỉ cần đem mảnh vỡ mang về hắn tuyệt đối sẽ hỗ trợ chấn áp cũng xóa đi ý thức của đối phương trừ cái đó ra hắn còn giúp g ụ c giải mạt quy hoạch một con đường đem nguyên bản tụ hợp địa điểm đổi đến bên cạnh gần nhất một cái lưu đại quân phó bản tại sao là lưu đại quân phó bản đâu chủ yếu vẫn là bởi vì lưu đại quân phó bản tính công kích nhỏ nhất tương đối cái khác hai cái tới nói tương đối an toàn hiện tại hết thể liền ba loại không đồng loại hình phó bản quả hồng tự nhiên chọn mềm b ó t luôn không khả năng vừa lên đến liền đi cùng vương k i ế n trí cái này hai đồ đần đối cứng đi không nói con hàng này thực lực mạnh nhất chủ yếu nhất là con hàng này còn mẹ nó có hàng chí q u a n hoàn trước đó tại phó bản bên ngoài đều có như vậy điểm cảm giác trước không nói biết đánh nhau hay không nhập phó bản nội bộ đem hắn mảnh vỡ và tới chính là thật cướp đến tay liền cái đồ chơi này chế tạo trang bị ai mẹ nó dám dùng cái này mẹ nó cùng nhìn thẳng t u ầ n hữu khác nhau ở chỗ nào cùng rơi san giá trị cái này mẹ nó thật sự là một cái phiên bản t u ầ n hữu a nếu quả thật dùng vương kiến trí mảnh vỡ chế tạo thành trang bị g ụ c giải mặt đều đã nghĩ đến cảnh tượng đó một phút đồng hồ lao tử vô địch thiên hạ hai phút đồng hồ cười ngây ngô ba phút chạy nước miếng vẹn vẹn n g ấ m lại hắn đều lắc đầu trừ cái đó ra tối cao ý chí còn để phó bản phụ cận hơn ba vạn thạch đầu nhân tùy thời trở lệnh chuẩn bị cùng phượng sổ cùng một chỗ xung kích phó bản phải biết hiện tại phó bản đều tại yêu tộc trong tay không nói đến phó bản bên trong nguy hiểm liền nói bên ngoài cũng không an toàn a trước đó thạch đầu nhân không cần tu luyện cũng sẽ không đi tiếp cận những thứ này phó bản về sau ngoại long văn cùng tuyên truyền thạch đầu nhân sự tích về sau tất cả yêu t ộ c càng là đối với thạch đầu nhân trợn mắt nhìn thậm chí thường xuyên xuất hiện yêu t ộ c tự phát công kích thạch đầu nhân tình huống phó bản bản thân liền là tu luyện bảo địa tụ tập yêu t ộ c cũng là nhiều nhất bây giờ vạn tộc hợp nhất càng là như vậy đại lượng yêu t ộ c tụ tập tại phó bản t r u n g quanh tu luyện tối cao ý chí lại không phải người ngu tự nhiên đã sớm mệnh lệnh thạch đầu nhân cách xa tất cả phó bản bất quá bây giờ lại không đồng dạng tối cao ý chí dự định đi theo dục giải mặt là một đợt đến lúc đó ba vạn thạch đầu nhân cùng lên trận sau một lát g ụ c giải mạt một lần nữa trở lại thạch đầu nhân thân thể bên trong phượng s ố ngầm đầu nhìn về phía tối t ă m mở mịt bầu trời đã ba năm từ khi hứa thế luân sau khi chết hắn đã ba năm không nhìn thấy qua lúc trước cái loại này bình thường bầu trời đáng tiếc hứa thế luân triệt để chết rồi liền ngay cả phó bản đều biến mất bằng không hắn mảnh vỡ hẳn là dùng tốt nhất dù sao lực lượng của hắn dựng g ụ c ra yêu tộc nhiều nhất mà hắn mảnh vỡ chính là lực lượng một suối dùng hắn mảnh vỡ chế tạo vũ khí tuyệt đối có thể khắc chế yêu tục chủ yếu nhất là ngoại long văn cùng bọn hắn hai hàng lực lượng nguồn suối cũng tới tự tán dương thế luân nếu như dùng cái đồ chơi này đánh bọn hắn hiệu quả tuyệt đối rất tốt chúa công a ngươi vì cái gì chết sớm như vậy đâu còn muốn lấy để ngoại long văn cùng cái kia hai cái hàng nếm cảm thụ một chút chúa công lực lượng đâu đáng tiếc dục giải mặt lắc đầu bắt đầu tiếp tục tiến lên sau đó không lâu bên cạnh hắn liền xuất hiện năm cái thạch đầu nhân những thứ này đều chỉ là bình thường nhất thạch đầu nhân thuộc về loại kia vừa mới sinh ra không lâu chất lượng còn không tính đặc biệt cao loại kia đây là tối cao ý trí chuyên môn dùng để cho dục giải mặt làm đạn tháo đánh về sau lộ trình rất là bột u đẻ cũng rất là không thú vị mỗi ngày chính là đi đường cơn khô một cái thạch đầu nhân chính là một cái nhà hàng trông thấy liền ăn tại chính hắn ăn đồng thời cũng không q u ê n nhớ cho bên người năm cái khác thạch đầu nhân phân điểm dù sao chính hắn chất lượng đang gia tăng có thể chống c ự yêu tộc công kích nhưng những thứ này đạn pháo nếu như bị địch nhân một vòng đánh nát lời nói tự mình còn chơi cái cổ ọ đông bây giờ thời đại khắp nơi đều có yêu tộc động vật cỏ cây đều có thể khai trí thạch đầu nhân k ỳ quái cử động căn bản là không cách nào giấu giếm bên này vừa mới chuẩn bị cùng đặc tỷ gạ tiến hành hữu hào trò chuyện ngoại long tiếp vào tin tức về sau đỉnh đầu xúc tu như là lông mày đồng dạng khép lại phượng sô còn chưa có chết vẹn vẹn chỉ là ngần ấy tin tức ngoại long liền đã hạ quyết đoán văn h ò a chuyện gì xảy ra phượng sô không chết lời nói không nên à linh hồn của hắn đều bị ta đánh nát nhục thân cũng là ta nhìn con muội ăn xong mới đi đến cùng là tình huống như thế nào ngoại long to lớn hai mắt vi vi nhau lại chấm tư một lát sau nói bất kể có phải hay không là phượng sô dù sao thạch đầu nhân b ê n kia tuyệt đối xuất hiện một cái người xuyên việt mà ta cảm giác người này rất có thể chính là phượng s ố bản nhân đến cùng xảy ra chuyện gì có người muốn cùng chúng ta chơi một trận vu yêu đại chiến văn hòa n g h i hoặc vu yêu đại chiến hiện tại không phải liền là vu yêu đại chiến sao bọn hắn làm ra m ộ ư ơ i hai cái thạch đầu nhân hơn nữa còn đang không ngừng thôn p h ệ đồng tộc đoán chừng là muốn dùng biện pháp như vậy tăng thực lực lên hắn muốn làm tổ vu không đúng hắn muốn làm bản cổ ta mẹ nó cái này mẹ nó là cái gì thần tiên thao tác như vậy hiện tại làm sao bây giờ nếu không ta dẫn người đi làm chết hắn n g o ạ long không có trả lời mà là tiếp tục phân tích trước đó nhận được tin tức sau một lát hắn dùng hồn lực mô phỏng ra một chương to lớn địa đồ dùng hát quang tiêu ký ra m ộ ư ơ i hai cái vị trí đại biểu vu mặt khác lại dùng sáu mươi điểm sáng màu đỏ đại biểu từng cái phó bản vị trí cuối cùng còn có hai đạo kim quang đại biểu bọn hắn hai tộc cùng mảng lớn thanh quang đại biểu yêu tộc hắn chỉ vào trên bản đồ điểm đen mở miệng nói nơi này nơi này m ộ ư ơ i hai cái vị trí một mực tại hướng về ở giữa dựa vào nếu như ta dự tính không sai bọn hắn sẽ ở vị trí này t ụ hợp ven đường tất cả thạch đầu nhân đều sẽ tiến về bọn hắn đường tắt địa điểm cho bọn hắn xem như đồ ăn hoặc là nói vì bọn họ tăng thực lực lên hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi lúc trước d ụ c giải mạt căn bản cũng không có gia nhập thạch đầu nhân tập thể ý chí cũng căn bản liền không có tập thể ý chí bảo hộ mà cái này mới người xuyên v i ệ t hoặc là nói chết một lần phân sổ đã thành công liên hệ đến thạch đầu nhân tập thể ý chí cũng thành công lắc lư bọn hắn tập thể ý chí để bọn hắn đồng ý mười hai tổ vô kế hoạch bởi vì cũng chỉ có thạch đầu nhân tập thể ý chí đồng ý hắn hoặc là nói bọn hắn mới có thể làm đến điều này cũng chỉ có dạng này mới có thể để những người đá kia ngoan ngoãn mà nghe lời cũng để bọn hắn thuân vệ văn hỏa nhìn thoáng qua cách đó không xa sắp cùng bọn hắn chính thức đàm phán đạc tí gà đỉnh đầu xúc tu hơi cuộn, làm sao làm. nếu không ta đi làm chết bọn hắn ngươi ở chỗ này đàm phán ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy mà lại lúc trước phượng sổ đều đã chết rồi mặc kệ hiện tại khống chế những người đá này chính là mới đồng hương vẫn là trước đó giục giải mạn đều không nên như thế cao điệu mới đúng hiện tại bọn hắn cứ như vậy không hề cố kỵ đi tới thậm chí mục tiêu như vậy rõ ràng không có chút nào ẩn tàng hoặc là chính là bọn hắn có đầy đủ lực lượng có thể bảo chứng bất tử hoặc là nói để chúng ta không dám giết hắn bất quá loại khả năng này rất nhỏ dù sao chúng ta liên phượng chim non đều đã giết cũng căn bản không thèm để ý cái khác Mà lại cho ú húng chúng n bản thân liền quan hiện ngay người không cũng không thèm để ý những vật kia. Cái thứ hai khả năng chính là đang câu cá. chúng ta sáng g ta thù tại ta thèm vật thứ ta t kia. hai cả khả hệ địch, chi, câu là làm, là Cái đều để cá, ạ ý yêu tộc ộ làm ra đ nên g không tĩnh thạch tập thể thức nhất thể phát lớn như nhân cần đần liền định hiện. n chỉ phải Cho vậy, có đầu đồ ý ta hoài nghi hắn chính là đang câu cá hấp dẫn chúng ta qua đi sau đó sử dụng một ít chúng ta không biết thủ đoạn đánh chết chúng ta văn hóa ba cái chân không ngừng xoa động nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ chuyện này chỗ kỳ hoặc sau một lát hắn mở miệng nói không có sợ hãi sao một tại trước mặt chúng ta không có sợ hãi lực lượng chỉ có một điểm đó chính là đối phương cho rằng bọn họ có đủ cường đại thực lực coi như không thể giết chết chúng ta cũng có thể cam đoan chúng ta không cách nào đem nó đánh g i ế t chẳng lẽ thạch đầu nhân trong thời gian ngắn như vậy liền có thể có được loại lực lượng này cũng không phải là không thể được ta được đến thông tin bên trong những cái kia phụ cận thạch đầu nhân đều bị cái kia mười hai cái thạch đầu nhân hoặc là nói chúng ta đồng hương t h ô n vệ không có bất kỳ cái gì lưu lại mà lại thôn vệ tốc độ cực nhanh loại tình huống này để cho ta nghĩ đến lúc trước lưu đại quân quang tri cự nhân cũng là hội tụ ủng t r người lực lượng sau đó buộc phát ra thực lực khủng bố ủng t ạ văn minh tâm linh kết nối nhà thế nhưng không đúng bọn hắn có đại lượng ủn trả nhân tài kết hợp bọn hắn tính đặc thù mới có thể cũng không phải là không thể được dù sao chúng ta cho tới bây giờ liền không có nghiên cứu cẩn thận qua thạch đầu nhân hoặc là nói còn sống thạch đầu nhân cho nên ngươi nói đi hiện tại làm sao làm ta tất cả nghe theo ngươi ngươi để tinh không mỗi bự đại quân mang lâm thập đại yêu x o á i để bọn hắn cắt mang một trăm vạn đại quân đem cái này mời cái vị trí thạch đầu nhân toàn bộ thanh lý một lần nếu như có thể đem người đá kia đánh chết tự nhiên là tốt nhất đánh không lại liền đem lộ tuyến bên trên toàn bộ thạch đầu nhân giết chết thạch tặn bã toàn bộ đóng gói mang đi mặc kệ đối phương muốn làm gì chúng ta cần phải làm là ngăn cản cùng đánh gãy. cuối cùng ngươi đi trước tìm k i ế n chúa cùng hắn nói rõ ràng tình huống để hắn thanh lý con đường này về sau sẽ hỗ trợ sao nhất định sẽ liền trước mắt tình huống này chỉ cần không phải đồ đẩn liền nhất định sẽ giúp chúng ta bởi vì thạch đầu nhân là vạn tộc định nhân không chỉ là chúng ta yêu tộc bọn hắn kiến tộc cũng không ngoại lệ đương nhiên nếu như có thể mà nói ngươi thậm chí có cơ hội đem lớn quả dứa cùng một chỗ kêu lên nghe được lớn quả dứa cái tên này văn hỏa cổ rõ ràng co r i ú t lại thận trọng nói lớn quả dứa cái này hắn sẽ không đánh chết ta đi ngọa long trầm mặt một lát đột nhiên nhớ tới cái kia tu la chết vươn phá cảnh độc kế cái này mưu kế giống như chính là tiểu tử này ra n g ạ c h n g ư ơ i đưa ra kế hoạch kia thời điểm không phải để hứa thế luân cho lớn quả dứa nói sau khi xuyên v i ệ t để lớn quả dứa hộ ngươi một thế n h a hẳn là không có chuyện gì đi văn hỏa trầm mặc nhìn ngoạ long một mắt phản phất tại nói ngươi cảm thấy hứa thế luân nói có độ tin cậy có mấy phần ngoạ long đồng dạng trầm mặc một lát ngươi không nói tự mình là văn hòa không phải tốt nha ta cảm thấy về sau phải cùng hắn nói đại cục làm trọng ta tin tưởng hắn không phải như thế không biết n ặ n nhẹ người nếu là hắn không hỏi ngươi liền không nói nếu là hỏi ngươi liền nói ngươi là ta văn hỏa trầm mặc gật đầu không nói gì n g o ạ long thấy thế lại một lần nữa mở miệng nói sau đó ngươi cũng mang một nhóm tinh nhuệ đem con đường này bên trên thạch đầu nhân giải quyết cuối cùng tại vị trí này nói đến đây n g o ạ long trầm mặc một chút đột nhiên lắc đầu không đúng vị trí của bọn hắn khả năng không phải nơi đó cũng có khả năng thế nào từ nơi này đúng chính là lưu đại quân phó bản đến lúc đó các ngươi ngay ở chỗ này tụ hợp cùng bọn hắn nói nếu như bọn hắn không cách nào giết chết cái k i a m m ư ơ i hai cái bên trong một cái lời nói giải quyết xong trên đường thạch đầu nhân sau không muốn chỉ hoãn mau chóng tụ hợp sau đó các ngươi chỉnh bình một chỗ trước giết chết cái tiêm ư ơ i hai cái bên trong một cái một n g à n hai trăm vạn yêu tộc cho dù là lớn quả dữ tới đều phải muốn h ắ n l u ậ n ra ta cũng không tin không đánh chết một cái thạch đầu nhân nếu như vẫn là không đánh chết chờ ta đem bên này đàm phán giải quyết liền mang đặc tỷ g ạ đi tìm các ngươi vũ yêu đại chiến đúng không thích chơi đúng không Tốt, hôm nay ta liền mồi ngươi hảo hảo chơi đùa nếu như không phải gặp được đặc tỷ g ạ việc này kỳ thật ta đã sớm nghĩ làm như vậy hiện tại liền xem ai chơi đến qua ai đi chương một trăm bảy mươi tám ngoại long cao quan thời khắc chương một trăm bảy mươi tám ngoại long cao quan g thời khắc sau một lát văn hòa mang theo thập đại yêu xoáy rời đi liền ngay cả trước đó kém chút bị hắn treo lên đánh một trận giã chư vương cũng không ngoại lệ trực tiếp ở giữa bên trong nhìn xem một màn này đại đa số người đều ngây ngẩn cả người sau một lát mưa đạn mới bắt đầu điên c u ồ n g soát ta dựa vào chơi ác như vậy sao nói không làm người thật sự không làm người rời khỏi người tịch liền thật không làm người thật sự đem đồng hương đổi tận giết người ta đồng hương gặp gỡ đồng hương một hai trăm vạn đ à o thương hồng môn yến mới một cái h ạ n g trang m u a kiếm giả ba trăm đ à o phụ thủ đ ầ u người cái này vừa lên đến liền làm ra một hai trăm vạn cái này mẹ nó là người có thể làm được tới sự tình mà lại ngươi đây là cái quỷ gì phân tích hình thức chỉ bằng một chút như vậy tin tức liền kết luận nhất định là người xuyên việt có phải hay không mới người xuyên việt chúng ta cũng còn không được đến tin tức ngươi còn biết trước chính là a chúng ta cũng còn không biết có mới người xuyên việt xuất hiện các ngươi là thế nào biết đến chỉ bằng như vậy điểm tin tức chỉ có ngần ấy tin tức ngươi liền xuống nặng như vậy tay ta mẹ nó một n g h n hai trăm vạn ngươi đây là đem con ngồi ấy cùng yêu t ộ c toàn bộ tính cả đi như thế lớn số lượng ngươi một chút có thể tụ tập lại chính là a chúng ta bên này thao trường sắp xếp cái đội cũng còn muốn mười mấy phút đâu không nói ngươi triệu tập quân đội chuyện này chính là ngươi thật có thể triệu tập ngươi thật có nhiều lính như vậy có vẫn phải có vạn tộc hóa yêu quang lấy liền không chỉ một ngàn vạn hơn nữa còn có nhiều như vậy con môi ối một ngàn hai trăm vạn vẫn là rất đơn giản nhưng liền nói chúng ta địa cầu tất cả quốc gia quân đội cộng lại cũng không chỉ một ngàn vạn mà cái này vẫn chỉ là chúng ta nhân tộc cái k i ê u bên cạnh lại là trừ thạch đầu nhân bên ngoài tất cả chủng tộc cùng một chỗ một ngàn vạn thật không nhiều ta mẹ nó nói như vậy chẳng phải là nói ngoại lòng văn hòa tùy tiện bọn hắn một người đều có thể đơn đấu toàn bộ địa cầu cái này chẳng lẽ không bình thường sao trước kỷ nguyên lớn quả g i ữ a bọn hắn d i ệ t tinh đều chỉ muốn một bàn tay cũng chính là hiện tại ngoại long văn cùng xuyên qua thời gian quá ngắn thật cho bọn hắn thời gian đánh cái địa cầu đều không cần bọn hắn đ ộ n g thủ thậm chí có thể nói hiện tại cũng không cần bọn hắn đ ộ n g thủ cũng không biết là cái kia đen đ u ổ i xuyên v ề rồi xuyên qua cũng liền xuyên v ề rồi còn gặp gỡ như thế hai cái không làm người đối thủ vừa mới xuyên qua liền bị đồng hương phát hiện mà lại đồng hương còn chuẩn bị một n g h n hai trăm vạn người trở lấy hắn tình hình như vậy ta quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ một ngàn vạn a bằng h ữ đây chính là một ngàn vạn a quốc gia chúng ta người toàn bộ cộng lại đều không có một ngàn vạn bọn hắn lại lấy ra một ngàn vạn quân đội đây cũng quá kinh khủng ô hát mi ghót giờ cái nào xó xỉnh quốc gia người một bên chơi bùn đi cũng không thể nói như vậy mặc dù người xuyên việt này vừa mới xuyên qua liền bị n h ầ m vào nhưng nên nói không nói thạch đầu nhân là thật mạnh nếu như không mạnh ngoại long văn cùng cũng sẽ không làm ra như thế lớn chiến trận không nói cái khác chỉ riêng là bọn hắn chỉ số tính tăng trưởng chuyện này liền kinh khủng một nhóm hơn nữa còn có mạnh như vậy đ ụ c thân phát d ụ n thật không có người là bọn hắn đối thủ sự tình là như thế chuyện gì nhưng cũng phải để hắn có thể phát d ụ n mới được a đáng tiếc có một nước người bị h ã n hại quả nhiên hồ hứa thế luân làm chủ công thật không có người tốt lành gì các loại lại nói ta nhớ tới chuyện gì vu tộc đều đang làm mười hai tổ vu nghiên cứu thập nhị đô thiên thần sát đại trợ hợp thành bản cổ chân thân các ngươi muốn hay không cũng làm một chu thiên tinh đấu đại trợ ân hợp lý hợp lý đúng vậy bọn hắn làm cái bản cổ chân thân ra các ngươi cũng có thể làm nhà các ngươi liền làm cái hứa thế luân chân thân ra hứa thế luân chân thân không có tâm bệnh phi thường hợp lý hợp lý trong sông trực tiếp ở giữa bên trong nói nhảm ngoạ long nhìn thoáng qua cái khác hắn không chút để ý nhưng liên quan tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận chuyện này hắn thật là có điểm ý nghĩ đương nhiên nếu như chu thiên tinh đấu đại trận chạy đến chính là hứa thế luân hắn biểu thị cái này pha trận kỳ thật cũng không có gì tốt nghiên cứu bất quá nếu như từ trong đại trận xuất hiện chủ công là cái không có ý tứ khôi lỗi lời nói cũng là không phải không được nghĩ đến cái này hắn lắc đầu đối trực tiếp ở giữa mở miệng dò hỏi chư vị ai giúp ta đi xem một chút đến cùng là vị nào hoặc là nào tiểu đồng bọn xuyên việt rồi có thể hay không nói cho ta một chút long ca chờ ta nửa năm lập tức quay lại ta cũng giúp ngươi đi xem một chút nửa năm liền về chính là hy vọng ngươi đừng đánh nhanh như vậy bằng không chúng ta trở về đều không nhìn thấy hào hí ta còn là không đi v u yêu đại chiến a trường hợp như vậy bỏ qua vậy coi như là cả đời tiết mới một n g à n hai trăm vạn yêu tộc đối kháng mười hai tổ vu cái này kịch bản dùng đặc hiệu làm được công ty điện ảnh đến phá sản ngoại long nghe vậy lắc đầu nói không thể nhanh như vậy mà lại chẳng lẽ các ngươi quên đi v u yêu đại chiến hết thầy ba trận tới các ngươi đi xem một chút trở về, về sau cũng hoàn toàn kịp v u yêu đại chiến xác thực có ba trận không sai nhưng ngươi đây không phải nghiêm chỉnh v u yêu đại chiến a ta sợ ngươi một trận liền đánh xong mà lại nơi này nhưng không có thánh nhân cùng hồng quân gia kéo lại đỡ được rồi hắn không đi ta cũng không đi ta cũng phải nhìn hí nhìn xem những thứ này mưa đạn n g o ạ long đều không còn gì để nói bất quá im lặng sau một lát hắn liền không có quản hắn tin tưởng trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy nhất định sẽ có nhân nhận không ở hiếu kỳ đi xem mà lại liền xem như không nhìn đến lúc đó đánh tới vẫn là sẽ biết đối phương là ai cũng không biết là cái nào nhỏ bầy bên trong ai xuyên v ề rồi vẫn là những người khác bất quá không quan trọng mặc kệ là cái nào đồng hương chỉ có chết đồng hương mới là tốt đồng hương sau đó n g ọ a long lắc đầu đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ ném ra ngoài nao bên ngoài nhìn về phía phía dưới đ ặ c t ỷ gà khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói chư vị đ ặ c t ỷ gà ta vì yêu tộc c h i hoàng chính là vạn yêu c h i hoàng giả thiên mệnh trưởng khống vạn yêu các ngươi bởi vì ta mà khai trí có được thuộc về mình trí tuệ nhưng nhìn thế gian vôn hoa thể nghiệm thế giới mỹ hảo t hưởng thụ người tự do sinh nguyên bản ta cũng không muốn quấy r à y các ngươi nhưng thế gian lại xuất hiện một chủng tộc tên là vu lấy phá hư thế giới thôn phệ vạn vật mà sống chỉ cần bọn hắn còn sống chúng ta liền sẽ mất đi thổ địa mất đi tài nguyên mất đi hết thảy cho nên Các ngươi nguyện ý đi ý ha ha ha, không o ta, c một phải đ cái này mẹ nó vẫn là tiếng trung nha hứa thế luân cùng người thành thật ba chữ này đến cùng là thế nào tạo thành một câu ngoại long đỉnh đầu xúc tu có lên là hắn biết muốn tiếp nhận chúa công di sản không có đơn giản như vậy nếu như là trước đó hắn còn có tâm tư cùng bọn hắn c h ầ m rãi mãi nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ làm như vậy xem ra chỉ có thể phía trên một chút hung ác liệu nghĩ đến cái này hắn đối bên người văn tự cùng yêu tộc phất phất tay các ngươi lui xuống đi đi ta muốn cùng bọn hắn đảm một chút thượng cổ mật thân yêu hoàng đại nhân thế nhưng là không có thế nhưng là không nghe thấy bọn hắn nói nha bọn hắn muốn giết ta các ngươi cũng ngăn không được cho nên các ngươi lưu tại nơi này không có tác dụng gì đi thôi rõ, rõ. đặc tỷ gà nghiêng đầu nhìn xem n g ọ a long thân vệ toàn bộ rời đi hắn không rõ cái này con mỗi muốn làm gì cho nên chỉ là lặng lặng nhìn cũng không có ngăn cản cũng không muốn ngăn cản mãi cho đến tất cả yêu tộc rời đi về sau n g ọ a long mới rốt cục mở miệng nói các ngươi biết mình lai、like、lịch sao các ngươi biết mình l à như thế nào có trí không sao các ngươi còn muốn dạng này tự do tự tại còn sống sao ta thượng cổ k ỳ nguyên tinh không mỗi bự hậu duệ yêu tộc c h i hoàng vạn tộc c h i hoàng biết các ngươi hết thảy có được các ngươi muốn biết bất luận cái gì đà h n đồng thời cũng nắm trong tay vận mệnh của các ngươi đặc tỷ gà nghĩ hoặc sau đó lắc đầu ngươi không đủ mạnh không cách nào t r ư ở n g không chúng ta chúng ta có tư tưởng của mình nếu như ngươi bức bách chúng ta vậy chúng ta sẽ giết chết ngươi ngoại long nghe vậy lại là cười ha ha ha ha ha ha, giết ta buồn cười buồn cười thật sự là buồn cười quá các ngươi thật không biết các ngươi đang nói cái gì ta yêu tộc c h i hoàng vạn tộc c h i hoàng tụ yêu tộc khí vận vì một thân chính là bởi vì ta tồn tại các ngươi mới có trí khôn có thể suy nghĩ hiện tại ngươi lại nói muốn giết ta ngoại long lời nói âm vang hữu lực chuyến khắp chủ tiêu liền cả thiên không bên trong yêu khí cùng kiếp khí đều tại rất nhỏ lắc lư tựa hồ là đang đáp lại lời của hắn giết ta đến ta giết chết ta các ngươi đem lại một lần nữa biến thành một đám không có tình cảm không có tư tưởng máy móc đến giết ta hiện tại liền độc thủ ta nhìn các ngươi ai muốn giết ta hôm nay ta liền đứng ở chỗ này chờ lấy các ngươi đến giết liền nhìn các ngươi có dám hay không đặc t ỷ gã nghe vậy lập tức t r ở m ặ t bọn hắn tại tính toán n g ọ a long l ờ i nói chân thực tính cho nên trong lúc nhất thời không có người mở miệng cũng không có người độc thủ thấy thế tim cũng nhảy lên đến cúng họng nhưng biểu hiện trên mặt thân thể cơ bắp tốc độ máu c h ả y cũng còn vẫn như cũ như thường n g o ạ long lại lần nữa mở miệng hôm nay ta yêu tộc c h i hoàng vạn tộc c h i hoàng liền muốn nhìn xem ai muốn giết ta ai dám giết ta ai lại có thể giết ta c h ư một trăm bảy mươi chín mỹ hảo thế giới c h ư một trăm bảy mươi chín mỹ hảo thế giới là ngươi vẫn là ngươi hay là ngươi to lớn chân mỗi hướng phía phía trước đặc tỉ gạ từng cái chỉ đi toàn trường tỉ gạ t r ầ mặc m sau một lát một cái đặc tỉ gạ đứng ra nói chúng ta tại sao muốn giết ngươi lại vì cái gì muốn thần phục ngươi chúng ta muốn đi ngươi không phải cũng bắt chúng ta không có cách nào hả lại một tỉ gạ đứng ra đúng chúng ta coi như đi ngươi cũng bắt chúng ta không có cách nào chúng ta không muốn thần phục bất luận kẻ nào chỉ muốn tự do tự tại còn sống cảm thụ thế giới này mỹ hảo đúng không sai n g o ạ long nghe vậy lại là trực tiếp rêu cực nói tự do mỹ hảo à đây quả thực là ta trên thế giới này đã nghe qua buồn cười nhất cho cười liên để ta đến nói cho ngươi thế giới này chân tướng đi trước nói tự do thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là tự do bởi vì đây là một cái lồng giam nếu như các ngươi cho rằng tại một cái trong lồng giam cũng có tự do lời nói coi như ta không nói nếu như các ngươi không tin liên ngầm đầu nhìn một chút xuyên thấu qua những cái kia hát vụ trông thấy những cái kia to lớn mạng nghệm mạ bay ra ngoài bên ngoài mới có các ngươi muốn tự do các ngươi có thể đi thử một chút n g o ạ long vừa dứt lời một cái đặc tỉ gạ trong nháy mắt cất cánh hướng phía bầu trời bay đi thay thế hắn vội vàng mở miệng ngăn cản chờ một chút đừng trực tiếp đi đụng có thể hắn câu nói này vẫn là nói chậm bởi vì ngay tại hắn lời nói này lúc đi ra một cái đặc tỉ gạ đã bị to lớn mạng n h ệ n một mực bao k h ỏ ả một đầu thân thể cực lớn đến cơ hồ không nhìn thấy bờ to lớn n ệ m trực tiếp chống rông xuất hiện một n g ụ n đặc tỉ gạ tại chỗ bị chém ngang l thậm m g chí đến cuối cùng ngay cả thi thể đều không có còn lại cái khác đặc t ỷ gạ thấy thế nhao nhao hãy nhiên sau một khắc từng cái đặc t ỷ gạ đều bày ra tư thế chiến đấu năng lượng kinh khủng ở trên người tụ tập sau đó từng đạo thất thải quang trụ hướng phía chu thiên đế đánh qua chu thiên đế sáu con mắt nhìn xem những cái tia lối với hắn phát xạ tới năng lượng của sáng không tránh không né hám i ệ n u một bớt tất cả năng lượng toàn bộ đều bị hắn một ngụm n u ố t xuống làm xong đây hết thệ về sau mấy chục đạo tơ nghệ vung ra đặc t ỷ gạ thấy thế liền muốn chạy trốn nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm tam giai trung kỳ tại tứ giai đ ỉ n h phong trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào tơ nghệ một quyển mấy chục cái đặc t ỷ gạ liền bị bao khỏa thành v e kén kéo đến thiên ngoại cái khác đặc tì gạ thấy thế nhau nhau hãi nhiên trước đó bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới thiên ngoại tình huống bởi vì bọn họ ý thức vừa mới sinh ra liền ngay cả bọn hắn cùng tình huống của cái thế giới này cũng còn không hoàn toàn làm rõ ràng cho nên càng không khả năng đi thăm dò thiên ngoại mãi cho đến giờ k h ắ c này mãi cho đến n g ọ a long nói ra bọn hắn mới rốt cuộc phát hiện tự mình cái gọi là tự do mỹ hảo thế giới kỳ thật bất quá là một cái lồng giam nhìn thấy một màn này n g ọ a long nội tâm cũng là thở dài một hơi trước đó nhìn thấy đặc tỷ gạ sông đi lên thời điểm kỳ thật nội tâm của hắn rất phức tạp hắn hy vọng đặc tỷ gạ có thể đánh phá công xiềng dạng này hắn cũng nhiều một con đường lùi đồng thời hắn cũng không hy vọng đặc tỷ gạ có thể đánh ra đi bởi vì r ằ n g này hắn liền không khả năng thu phục đặc tỷ g ạ khi nhìn đến đặc tỷ g ạ bị chu thiên đế ba miệng n u ố t mất lại t r ở tay bắt đi mười cái đặc tỷ g ạ về sau hắn tại nội tâm thở dài một hơi đồng thời tâm cũng chìm xuống phía dưới mấy phần tam giai trung kỳ đặc tỷ g ạ đều không thể lao ra mà mà lại cái này chu thiên đế thật thật mạnh tam giai trung kỳ đặc tỷ g ạ ở trước mặt hắn ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có trước đó nhìn xem chu thiên đế chỉ là ngăn tại bên ngoài chưa từng có chủ động công kích qua nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu chủ động công kích đến gần sinh mệnh thậm chí lúc trước thời điểm con mỗi đụng vào hắn trên lưới nện hắn đều chẳng muốn động một cái hiện nay đặc tỷ gạ vừa mới đụng vào hắn liền trực tiếp thoáng hiện đi qua cái này khiến nội tâm của hắn bắt đầu có chút lo lắng xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng không khó đoán bởi vì vạn tộc khai trí con mũi cũng không ngoại lệ cho nên hiện tại mọi người đều biết bên ngoài có cái đại gia hỏa đều không hướng bên trên bay không hướng bên trên bay chu thiên đế liền không có đồ ăn trước đó hắn khinh thường tại xuất thủ là bởi vì thường xuyên sẽ có n ã o tản con mũi bay đi lên đồ ăn nhiều đến hắn căn bản ăn không hết nhưng những năm qua này đã rất lâu không có con mũi bay đi lên trước đó đồ ăn cũng đã không sai biệt lắm bị ăn xong cho nên đây mới là hắn chủ động xuất thủ nguyên nhân trước đó một mực đem l ự c chú ý đặt ở mặt đất thu nạp yêu tộc đề phòng thạch đầu nhân còn có trước đó mấy cái kia đồng hương nhưng hiện tại xem ra thiên n g o ạ i cái này đại gia hỏa cũng không an phận a n g o ạ long thở dài một tiếng nhìn xem những cái kia vẫn như cũ vẫn còn trạng thái chiến đấu đặc tỷ gà mở miệng nói vừa mới liền muốn cùng các ngươi nói gọi các ngươi không muốn trực tiếp đi mãng lúc đầu ta muốn cho các ngươi sử dụng công kích từ xa thử một chút kết quả ai cái kia là cái gì không thấy rõ nha đây là một đầu、nhện. hắn dùng mạng nghệ đem toàn bộ thế giới đều bao vây lại cho nên ta nói thế giới này chính là một cái l ồ n giam g không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng chạy đi lớn như thế thế giới coi như không đi ra cũng không cần gấp chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cũng có thể a sinh hoạt hai chữ này càng thêm b u ồ n c ư ờ i các ngươi h i ể u q u a tự mình sao các ngươi biết mình là cái gì sao sinh hoạt các ngươi là có thể sinh vẫn có thể sống đầu tiên điểm thứ nhất là sự hiện hữu của các ngươi chính là một cái ngoài ý mớn các ngươi là người máy không có sinh sôi công năng mặc dù đã có được thuộc về mình trí tuệ nhưng các ngươi vẫn như cũ không phải chân chính sinh mệnh. điểm thứ hai sống ta trước đó đã nói thế giới này rất nguy hiểm thạch đầu nhân đang không ngừng phá hư thôn vệ cái này chúng ta dựa vào sinh tồn thế giới không muốn một trăm n ă m bọn hắn là có thể đem thế giới này toàn bộ hủy diệt trừ cái đó ra trên thế giới này còn có rất nhiều giống như các ngươi thậm chí mạnh hơn các ngươi tồn tại trước kỷ nguyên hủy diệt thế giới tồn tại bây giờ liền phong ấn tại tuần lễ này bên trên mà sự xuất hiện của các ngươi cũng là bởi vì sáng tạo các ngươi vị t i a tồn tại đã triệt để hủy diệt biết ta tại sao lại muốn tới tìm các ngươi sao bởi vì chúng ta đã từng đều tại vị kia thủ hạ hiệu lực thượng cổ kỷ nguyên tam tộc tri vương hứa thế luân các ngươi đều chỉ là hắn chế tạo phân thân khối lỗi mà ta tại thời đại kia cũng đã là hắn ngồi lên tri thân chính là quân sư của hắn cũng không biết các ngươi còn có hay không liên quan tới trước kỷ nguyên ghi chép các ngươi nếu là không tin cũng có thể tự tra một chút nhất định có thể phát hiện mình trên người có vị kia vết tích mà loại tồn tại này đều đã chết một cách triệt để đây là trong miệng các ngươi cái gọi là mỹ hảo thế giới chương một trăm tám mươi tinh không mối tộc huy hoàng lịch sử đặc thị ga nghe vậy lại một lần nữa lâm vào hồi lâu trở mặc Thế giới này, tựa hồ、so、với bọn hắn trong tưởng tượng hồ hắn giới với này, bọn so một u nguy hiểm được nhiều. luân đầu ố n Đồng thời, theo bọn hắn lượng bọn hắn còn bắn ghi gạ hiểm thời, theo hứa thế chép Thậm chí, đại kiếm tìm m được đặc có tự tra, bắt tỷ bị ra. ra đoạn thu hình lại. hình thu Một cái mang theo kính mắt cao g ầ y thanh niên ngồi tại ủ n trà vương tọa phía trên nhìn xuống phía dưới sau lưng không biết thứ gì làm ra quang hoàn đem hắn thân thể chiếu chiếu sáng rạ n g rỡ dù sao ngoại long là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là hứa thế luân trên người mình phát ra tới ánh sáng bởi vì hứa thế luân lực lượng bản chất là hát đám cùng quan căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới quan hệ ta chi tôn hảo quan minh thế luân là trước đó nhìn hết minh thế luân trải qua hắn liền đã cảm giác rất giật, giật kết quả nhìn thấy cái này hắn chỉ muốn nói một câu không hổ là người a hứa thế luân thao thao tác thật mẹ nó nhiều nếu như ngươi còn sống biện pháp này nói không chừng thật có thể để ngươi đi thông chân chính dựa vào tín ngưỡng trở thành quan g minh thần nhưng bây giờ ngươi đã chết những vật này liền chỉ biết biến thành ngươi hát lịch sử đặc tỷ gà nhóm trầm mặc xem hết hình chiếu lại tại ghi chép bên trong tìm được rất nhiều liên quan tới hứa thế luân điều khiển tin tức đối với n g o ạ long nói lập tức tin tưởng một đ ử a có thể tin tưởng là một mã sự tình nhưng muốn cho bọn hắn thần phục chính là một cái khác mã chuyện n g o ạ long nhìn xem những thứ này trầm mặc đặc tỷ gà cũng đã đoán được bọn hắn ý nghĩ thế là lại một lần nữa mở miệng nói ta tinh không m g ô i tộc thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại thật ta đã từng chứng kiến từng cái sáng trói lại thế tinh không bên trong ngao du khoa học kỹ thuật đế quốc phất tay diện tinh cường giả khủ một người c h ấ n áp tam tộc tuyệt thế mạnh nhân chúng ta từng cùng bọn hắn đối địch bị ủn c h ạ về đánh bị lớn quả dừa đánh bị hứa thế l u ô n đánh được mọi người thay phiên đánh cũng cùng bọn hắn hợp tác bị á ắ t hứa là xem như đồ ăn bị hứa thế l u ô n xem như nô lệ chúng ta tinh không mỗi tộc đã trong tinh không tồn tại vô số tuyến nguyện chứng kiến quá nhiều lịch sử bây giờ thiên địa quy tắc đại biến vạn vật đều tại tàn lụi ta buông xuống tinh không mỗi tộc cao quý thân phận dẫn đầu vô số mỗi tộc tiến vào phương tiên điện à y ta dơ cao yêu tộc đại kỷ để vạn vật khai trí trở thành yêu t h u ta đang cố gắng cứu vớt cái này đã bệnh thế giới mà các ngươi có được thực lực như thế lại chỉ muốn qua không buồn không lo thời gian có thể các ngươi thật qua xuống dưới sao thế giới này như thế đã trở thành cái dạng này bất tài hai mươi năm trước kỷ nguyên bị phong ấn những cái kia tồn tại ra thạch đầu nhân chỉ số tính tăng trưởng càng thêm giảm bất thổ địa mặc kệ là loại kia đều sẽ để các ngươi mất đi hết thệ trước mắt ta cũng không phải là muốn mệnh lệnh các ngươi cũng không phải muốn các ngươi thần phục mà là cầu các ngươi cầu các ngươi thân xuất viên thủ c h n g ta cùng một chỗ cứu vớt cái này sắp hủy diệt thế giới cứu vớt cái này gia viên của chúng ta ngoạ long trước mặt lời nói mang theo một tia bi tráng Tựa a hồ đ ngươi g i ả n không đi chuyên môn diễn thuyết thật sự là khuất tài đối với một đoạn này diễn thuyết ta cho ngươi đánh chín mươi chín phân ít cho một phần là sợ ngươi kiêu ngạo ta cho tám mươi hai phân thậm chí có thể sáu trăm sáu ư ơ i sáu phương thức cho ngươi sáu thật sự là quá sáu n g ọ a long lão sư viết sách đi ta cho vay mua nếu không phải ta biết chân tướng ta kém chút liền tin ta mẹ nó chết cười ta tinh không mỗi tộc cao quý thân phận xin hỏi n g ọ a long tiên sinh cái này cao quý thân phận là ngươi tự phong hay là người khác cho thứ này làm sao có thể là tự phong đây này rất rõ ràng đây là ắt thư lạ cho bọn hắn dù sao con mỗi tại ắt thư lạ trong mắt thật là cao quý nguyên liệu nấu ăn đâu ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi hắn nói cùng bên trên kỷ nguyên chủng tộc hợp tác không phải là làm đồ ăn đi làm đồ ăn cũng là hợp tác không có tâm bệnh giám định hoàn tất đều là nói thật nói đúng là phương thức có chút vấn đề đặc tỷ g ạ vẫn như cũ vẫn còn trong trầm mặc không có mở miệng n g o ạ long không nhìn những cái k i a mưa đạn tính tính nhìn thoáng qua những thứ này đặc tỷ g ạ về sau lần nữa mở miệng nói ta không phải đang buộc ngươi nhóm cũng không có cái năng lực kia buộc các ngươi hiện nay tà ác thạch đầu nhân đang tiến hành một cái tà ác kế hoạch ta đã phái ra đại lượng yêu tộc tiến đến n g ă n cản cho nên ta hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn nói đã đến nước này nhiều lời vô ích ta ở chỗ này lãng phí thời gian đã đủ nhiều hiện tại ta lập tức muốn rời khỏi nếu như Các ngọa ư ờ i giúp nguyện đến ý đỡ n g u long bay một lát đi vào trước đó hắn khuyên đi những yêu tập kia nghỉ ngơi địa phương đối với lần này diễn thuyết có thể thành công hay không hắn cũng không biết nhưng có thể làm hắn đã làm đối diện với mấy cái này ra hỏa đánh cũng đánh không lại vốn là muốn dựa vào đánh tình cầm bài chậm rãi tới gần ý nghĩ cũng bởi vì thạch đầu nhân động tác mới mà bị ép đình chỉ hiện tại kết quả cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể xem thiên ý thực sự không được tự mình chuyển sang nơi khác một lần nữa diễn thuyết dù sao đặc tỷ g ạ cũng không phải chỉ có cái này một nhóm đen tối như vậy t ỷ g ạ luôn có thể tìm tới một chút đầu góc không dùng được thuyết phục cái thứ nhất về sau chuyện sau đó liền sẽ dễ làm rất nhiều thật giống như trước đó văn hòa thu phục dã chư vương về sau dựa vào con kia dã chư vương đằng sau giống như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn vạn sự khởi đầu nan sự tình gì đều là từ linh biến thành một là khó khăn nhất về sau bất quá chỉ là số lượng điệp ra mà thôi đặc tì gạ đám người kia là khẳng định phải thu phục mặc kệ là bọn hắn thực lực vẫn là số lượng đối với hắn hiện tại t ớ i nói đều là một cái vượt qua tính tăng cường có được bọn hắn chính mình mới có đối mặt lớn quả g i ữ a bọn hắn cùng thạch đầu nhân lực lượng phía bên mình làm không sai b i ệ t lắm cũng không biết văn hòa hiện tại đ ổ i tới lớn quả g i ữ a phó bản sao lại cùng kiến chua nói chuyện thế nào về sau hẳn là sẽ xuất bình a nghĩ đến cái này hắn lại quay đầu nhìn phương xa một mắt như trước vẫn là không có một cái nào đạt tỉ gạ bay tới nhẹ nhàng lắc đầu hắn không có ý định đ ợ i hiện tại cũng không đến tiếp tục chờ xuống dưới cũng sẽ không tới ngay tại n g ọ a long nghĩ như vậy thời điểm mấy vạn hắc mang phóng lên tận trời nương theo lấy một tiếng ẩm ẩm tiếng vang mấy vạn hắc quang rơi vào n g ọ a long cách đó không xa lập tức bụi mù quét sạch n g à n trượng mặt đất càng là run rẩy không ngừng chúng ta nguyện vì yêu hoàng tận diệt thế gian bất bình giữ gìn thế giới chính nghĩa thủ hộ hòa bình thế giới chương một trăm tám mươi một đồng hương gặp gỡ đồng hương Hôm n bất a phải chư kể nói h đến t r thế nào bọn hắn đều có được tam gia trung kỳ thực lực mà lại bản thân vẫn là người máy khả năng tính toán tuyệt đối không yếu mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đã có được thuộc về mình trí tuệ mà lại khai trí không lâu nhưng cái này cũng không đại biểu bọn gia hỏa này chính là đồ đẩn thậm chí bởi vì nhập thế chưa sâu rất nhiều đồ vật so với hắn tự mình nhìn đều muốn rõ ràng mà lại bất kể nói thế nào bọn hắn đều đã từng hứa thế luân cái kia lao tiền su làm ra đồ vật liền xem như nhìn qua lại như thế nào trung thực lại như thế nào vô hại hắn cũng tuyệt không tin tưởng bọn họ đúng như mặt ngoài lao tiền su chính là lao tiền su một ngày là lao tiền su cả một đời đều là lao tiền su dù là lao tiền su thả một cái rắm n g ọ a long đều phải hoài nghi cái này cái rắm có phải hay không có ý khác thống chi là hắn chuyên môn làm ra đồ vật hiện tại thần phục mặc kệ bọn hắn là ý t ư ở n gì g nhưng mục đích đã đạt tới chính như n g ọ a long suy nghĩ đặc tì gạ cũng không phải là thực tình thần phục bọn hắn sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân thạch đầu nhân sự tích cũng không khó t r a trước đó n g ọ a long không nói bọn hắn cũng không thèm để ý nhưng hiện tại n g ọ a long tại trước mặt bọn hắn tiến hành một phen diễn thuyết về sau hơi điều tra một chút liền có thể biết mà lại bằng vào bọn hắn tam giai trung kỳ thực lực phải biết ở trên cái k ỳ nguyên bọn hắn nhưng cũng là hoành hành vũ trụ chủ, chủ cũng chính là cái này kỷ nguyên bởi vì quy cách cải biến nguyên nhân bọn hắn không cách nào tiến về vũ trụ nhưng mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng lại là một chút cũng không có giảm bớt cho nên chỉ bằng tốc độ của bọn hắn thiên địa bên trong nghĩ bay đi chỗ nào thật không cần bao lâu thời gian chẳng qua là có nhiều chỗ không thể bay loại thôi thì như một ít phó bản còn có kiến chúa xảo hệt những thứ này ngay tại trước đó một chút như vậy thời gian bên trong bọn hắn liền đã góp nhặt vô số tin tức trải qua tập hợp tính toán thạch đầu nhân nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp tương lai tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới ngoài không gian chu thiên đế chấn áp thiên địa tất cả mọi người không cách nào đào thoát trên mặt đất thạch đầu nhân thôn vệ thế giới còn có trước kỷ nguyên hủy diện thế giới kinh khủng đại năng dạng này một cái nguy hiểm thế giới nếu như không ô m đoàn bọn hắn cuối cùng cũng chỉ sẽ bị lịch sử đào thải mặc dù bây giờ bọn hắn còn có được trước mắt mà nói chấn áp đại bộ phận yêu tộc thực lực nhưng ngay tại trước đó bọn hắn phát hiện bọn hắn không cách nào tiếp tục mạnh lên hoặc là nói bọn hắn mạnh lên phương thức đã triệt để cải biến trước đó bọn hắn là hứa thế luân chế tạo máy móc là phân thân của hắn là bị hứa thế luân đầy vũ trụ ném loạn láo ngân tệ nhưng bây giờ bọn hắn đã biến thành yêu tộc bọn hắn đã không cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thông qua thay đổi vật liệu linh kiện tiến hành thăng cấp lúc này bọn hắn linh kiện linh kiện cùng các loại chương trình đã tại bọn hắn khai trí hóa yêu một khắc này c h i t để cùng bọn hắn dung hợp lại cùng nhau nói cách khác bọn hắn hiện tại bị chặt tay liền thật đã mất đi một đầu tay liền xem như thay đổi linh kiện cũng sẽ không lại như trước đó linh hoạt như vậy liền như là thế giới loài người lắp đặt cái gọi là chi giả đầu dạng muốn một lần nữa mọc ra chân chính thuộc về mình cánh tay cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện đột phá tam giai nhưng đây là trước kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tam giai cùng siêu phảm không phải một cái con đường thậm chí có thể nói đều không phải là một cái đường đua bọn hắn hiện tại muốn mạnh lên chỉ có thể như là cái khác tộc còn bước chậm chậm thể như Hơn phàm, nhất tu bắt từ từng một, từ tăm đồng dạng, luyện. nữa muốn đến là lại siêu dai, dai. yêu đầu đầu, đến sẽ quá trình này không biết cần bao lâu cho nên đây cũng là bọn hắn lựa chọn gia nhập ngoại lòng gia nhập yêu t ộ c đội ngũ nguyên nhân lớn nhất ta mẹ nó cái này không khoa học đây là cái quỷ gì dựa vào cái gì à liền nói mấy câu nói đó cứ như vậy diễn thuyết một chút mấy vạn tam giai trùng kỳ lựa chọn thần phục á i này mẹ nó là kịch bản đi ngoại long ngươi nói thật ngươi có phải hay không thi rất mỹ thuật bằng không ta mẹ nó hoài nghi người đang bật h ắ c chính là lao tử chơi cưỡi ngựa thu phục tù binh cũng còn muốn chờ một đoạn thời gian đâu ngươi dựa vào cái gì à? giám định hoàn tất cái này tuyệt bích là cùng hứa thế luân cái kia lao tiền su có đi giao dịch ta cảm giác không thích hợp nói nhảm cái này có thể đối liền có quỷ cái khác không nói mặc kệ những thứ này đ ặ c tỉ g ạ là thế nào nghĩ chỉ cần bọn hắn hiện tại thật nghe lời nguyện ý giúp ngươi thạch đầu nhân thật không khó không chỉ có thạch đầu nhân không khó ta cảm thấy ngươi bây giờ chính là đi đem lớn quả dứa treo lên đánh một trận đều không khó cái này không thể đi lớn quả dứa lúc trước thực lực các ngươi cũng nhìn thấy từ giai đây chính là thật có thể diện thế tồn tại Liên hắn sau cùng thực lực kia, hoài nghi hắn cách vị tiên nuôi hắn cùng hắn dưỡng văn thực cách sau ta vị một i ngươi lời ngoài nói tiếp ngươi. n không nó, không muốn sống, cũng bên xuyên chính h hỏa thật ra xa. Ta ra qua đều kế gì mẹ dám m là là à, 666、một、đoạn diễn thuyết ba vạn tam giai trung kỳ thực lực này ngươi đã vô địch ngoại long không nhìn trước mắt mưa đạn ngược lại đang tự hỏi sau đó phải làm sao bây giờ trước đó hắn nghĩ là bên này không làm được đều dự định chuyển sang nơi khác tiếp tục tới một lần kết quả tại hắn sắp từ bỏ thời điểm bọn gia hỏa này nhưng lại đột nhiên chạy tới lựa chọn tần p h ụ hắn lúc này có chút xoắn suýt đến cùng tiếp tục đi mời trào càng nhiều đạp tí gà vẫn là đi trước đ e m những người đá kia toàn giết chết mà lại văn hỏa tình huống bên kia thế nào về sau có thể hay không xuất binh hắn có thể hay không xuất hiện phiền phá gì còn có trước kỷ nguyên diện thế những cái kia đồng hương lớn quả g i ữ a gia h ỏ a này có thể hay không ra tay với văn h ỏ a đây đều là vấn đề trước đó hắn là nghĩ đến lợi dụng thạch đầu nhân hiện tại hành động cho bọn hắn tăng thêm áp lực sau đó để bọn hắn lựa chọn xuất binh nhưng bây giờ lời nói giống như không quá cần hiện tại thực lực của mình không nói có thể nghiến ép lớn quả dứa nhưng đối mặt kiến chúa vẫn là không có vấn đề nếu như mình nhớ không lầm ban sơ kiến chúa chỉ có tam gia i trung kỳ thực lực mà bây giờ tam gia i trung kỳ tồn tại trực tiếp có ba vạn nếu như là trước đó nếu như đối mặt kiến chúa cùng lớn quả giữa bọn hắn nói lên yêu cầu vô lý hoặc là hiệp ước không bình đẳng bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý nhưng bây giờ là thời điểm tìm kiến chúa nói chuyện rồi nghĩ đến cái này hắn trực tiếp đ ố i chung quanh yêu tộc cùng vừa mới gia nhập đạt tỷ ga mở miệng nói xuất phát kiến tộc ngay tại lúc đó g ụ c giải mặt mười hai phần thân vẫn như cũ còn không có phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn vẫn như cũ còn tại không ngừng thôn vệ thạch đầu nhân không ngừng mạnh lên hắn có thể cảm giác được chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới đem tất cả mọi người thạch đầu nhân toàn bộ thôn p h ệ thực lực của mình thậm chí có thể sánh vai lúc trước lớn quả dứa hứa thế luôn đám người l i ê n ngay cả vương k i ế n trí cũng không thể không thể đánh một trận lớn quả dứa phó bản kiến chúa ngẩng đầu nhìn trời vô số hình thể khổng lồ yêu tộc đem chọn phiến thiên địa đều hoàn toàn bao phủ thiên địa lập tức lâm vào trong mở tối trước đó đạc t ỷ gà lựa chọn thần phục n g ọ a long chuyện này hắn là không nghĩ tới thậm chí hắn còn suy nghĩ nếu như những cái kia đạc t ỷ gà muốn đối n g ọ a long xuất thủ tự mình muốn hay không giúp một chút dù sao bất kể nói thế nào hiện tại n g ọ a long đều đã trưởng thành hắn đã làm một cái hợp cách yêu hoàng cùng nó để hắn chết một lần nữa làm một cái người xuyên việt vào nói không chừng còn không có hắn làm tốt đâu dù sao tại yêu tộc còn không có trưởng thành hoặc là nói tại yêu tộc còn không có đến ngũ giai trước đó hắn đều tuyệt đối sẽ không nhường một chút yêu tộc hoặc là nói n g o ạ long văn cùng hai mỗi tử vong nếu như là trước đó hắn thời gian dư dạ không thèm để ý những thứ này c ũ n g không muốn quản những thứ này thuận tiện các ngươi tại tiểu vũ trụ bên trong đả sinh đạ tử hắn chỉ cần định thời gian đến thu hoạch liền tốt nhưng bây giờ không được thời gian của hắn thật không nhiều lắm hắn cũng không có thời gian đi lại bắt đầu lại từ đầu một lần kết quả hắn không nghĩ tới đ ặ c t ỷ gạ vậy mà dễ dàng như vậy liền lựa chọn thần v ụ mà lại kêu đi ra khẩu hiệu hắn nghe đều cảm giác e lệ n g ư ơ i mẹ nó một cái thượng cổ k ỳ nguyên hủy diệt thế giới tả thần sáng tạo ra hắc cám phân thân trưởng không hắc cám lực lượng kết quả từ n g n g thủ hộ hòa bình thế giới cái này mẹ nó là ngươi có thể nói ra tới sao người mẹ nó cầm nhầm kịch bản đi Hứa hẹn. bởi ấ vì hiện tại g i ngoại long văn cùng bọn hắn triệt để thoát ly người tịch đã chân chính biến thành tiểu vũ trụ sinh bệnh biến thành một cái hợp cách yêu hoàng hắn đột phá chính mình đồng dạng có thể thăng cấp đây cũng là tô mặc cho ra cái này hứa hẹn nguyên nhân cái này là sáng thế thần che chở cái này là thần ân đ i ệ n cái này là thần t ử bi hắn hẳn là sẽ cảm tạ thần a đối với một vị nào đó vĩ đại thần minh ý nghĩ ngoại long cũng không hiểu biết liền ngay cả luôn luôn đối ngoại tuyên bố thần chi sứ đồ tự nhận thần sứ dục giải mạn cũng còn không được đến thần che chở nhưng một vị nào đó yêu h o à n g cũng đã đạt được thần che chở nơi này chủ yếu có hai nguyên nhân thứ nhất dục giải mạn có chết hay không không quan trọng bởi vì hắn chết cũng sẽ không cho tự mình mang đến cái gì trừ phi ngày đó mình muốn hủy diệt địa cầu thời điểm hắn có lẽ sẽ có điểm dùng nhưng bây giờ hắn thật không có cái gì dùng thạch đầu nhân chỉ cần một mực dạng này t r ư ở n g t h à n h t i ế p tương lai nhất định có thể đột phá ngũ giai cho nên tô mặc cũng không có chút nào lo lắng đây là một cái dự gốc hắn hiện tại chính là nghĩ đến bảo đảm một c â u hai nghĩ tới đây tô mặc yên lặng cho mình điểm cai tán tự mình thật sự là một cái nhân từ thần khoe khoang một câu về sau hắn lại lần nữa đem ánh mắt ném đến phía dưới lúc này văn hòa đã dẫn đầu mấy vạn yêu tộc đi tới kiến chúa xào huyệt cũng chính là lớn quả dứa phó bản bởi vì tại thật lâu trước đó tại bọn hắn còn không có trưởng thành thời điểm kiến chúa liền đã đem tổ kiến xây dựng ở lớn quả dứa phó bản chung q u n h cái này nói rõ lớn quả dứa một mảnh vụn tương đương với một cái tam gia trung kỳ lực lượng nghĩ như vậy văn hòa lập tức có chút lý giải vì cái gì lúc trước hứa thế luân không có tự mình động thủ đi lấy đến tự mình mạnh vỡ mẹ nó tên chó chết này tại tự mình phó bản bên trong ba vạn đạc thì gạ mỗi một cái đều tương đương với một cái tam giai trung kỳ đây là sợ tiến vào hắn phó bản người không chết được cũng là sợ người khác thu hoạch được lực lượng của hắn đem hắn như là lúc trước hắn đùa bỡn lớn quả dứa đồng dạng k h ô n g chế lại kết quả lại đem tự mình hố cũng chính là kiến chúa tìm là lớn quả dứa nếu như hắn tiến vào chính là hứa thế luân phó bản đoán chừng kiến chúa hoặc là nói kiến tộc hiện tại cũng đã không tồn tại dù sao ba vạn tam giai trung kỳ thực lực này thật không ra đùa dân nói ngoại trừ trước đó trương rắc loại kia tả thần làm ra sản phẩm bên ngoài cho dù là tam g i i đình phong cũng có thể đẻ chết đối phương đương nhiên lớn quả dứa cũng ngoại trừ dù sao lớn quả dứa cái này tam gia đ ỉ n h phong quá siêu mô hình nếu không phải là bởi vì a t u lạc có một cái lớn quả dứa lúc trước hứa thế l u ô n đúng a tu l a coi như không phải thái độ này dù sao liền theo tự mình trước đó tính toán hứa thế l u ô n cái này lão tiền su tối thiểu làm ra hai trăm vạn đạc t ỷ gà cũng chính là hai trăm vạn tam gia trung kỳ số lượng này chất lượng này thậm chí có thể nói toàn bộ vũ trụ phần lớn tài nguyên đều bị hắn dùng để chế tạo phân thân chỉ thực lực này hắn thật có thể nói là trước kỷ nguyên vừa không ai không đúng hắn có miệng cho nên hắn là chân chính tam tộc tri vương điểm ấy không thể nghi ngờ lớn quả g i ữ a phó bản bên ngoài kiến chúa nâng thân thể cao lớn ngầm đầu nhìn về phía chân trời kiến chúa bản thân tác dụng hẳn là không ngừng mà sinh sôi sinh ra càng nhiều con kiến để con kiến sung làm binh sĩ nhưng cái này kiến chúa lại hoàn toàn không giống hắn không chỉ có thể sinh sôi thực lực của bản thân chính mình cũng không yếu hắn hình thể càng là đạt đến kinh khủng là hơn ba ngàn cân chiều dài chỉ có ngàn mét nhiều một chút văn hòa chậm rãi xuống đến giữa không trung nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình ra gấp hai kinh khủng ra hỏa cảm thụ được trên người đối phương cái tia cố áp lực cực lớn hắn còn chưa mở lời kiến chúa dẫn đầu lên tiếng nói yêu hoàng văn hòa người rốt cục vẫn là tới văn hoàng nghe vậy động tác một trận liền liên tâm nhảy đều lọt nửa nhịp đó cũng không phải hắn sợ hãi về sau đương nhiên thật muốn nói lời vẫn có chút sợ hãi dù sao thực lực của hắn vẫn chỉ là nhị giai hậu kỳ đối mặt một cái tam giai trùng kỳ thượng cầu ngâm nhân nói không sợ kia là giả dù là hắn lúc này bên người đi theo mấy vạn yêu tộc cũng là như thế nhưng hắn sợ nhất vẫn là lớn quả dứa a kiến chúa thực lực mặc dù cường đại nhưng đối mặt sinh mệnh uy hiếp cùng thạch đầu nhân nguy cơ g i ả n đạo lý vẫn có thể giàn thông nhưng lớn quả dứa sẽ rất khó nói mặc dù lớn quả dứa nói sẽ che chở tự mình nhưng liền tự mình trước đó làm những sự tình kia đối phương có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn thật sự là một chuyện rất khó nói sự tình cho nên lần này hắn đều dự định lấy n g ọ a long danh nghĩa đến nói chuyện với nhau kết quả tự mình còn chưa mở miệng kiến chúa một ngụm liền hô lên thân phận của mình xem ra không chỉ là tự mình một mực tại d o xét kiến chúa tin tức kiến chúa cũng đang không ngừng tìm hiểu yêu tộc tin tức mặc dù hắn biết mình khả năng đã bại lộ nhưng hắn vẫn là nghĩ vùng vây dây chết một chút vì vậy nói kiến chúa ngươi sai lầm ta là yêu hoàng n g o ạ long n g o ạ long ta nhớ được n g o ạ long có sáu đầu chân chỉ có văn hòa bởi vì lúc trước chiến đấu đoạn mất ba cái chân văn hòa nghe vậy một trận còn chưa kịp mở miệng sau một khắc phó bản bên trong một đạo thanh âm đàm thoại truyền ra ngươi chính là văn hòa t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba tiêu diệt thạch đầu chính sách tàn bạo t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba tiêu diệt thạch đầu chính sách tàn bạo hấp thu hai khối mạnh vỡ lực lượng rốt cục đạt đến tam giai t r u n g kỳ lớn quả g i ữ a từ phó bản bên trong chậm rãi đi ra không có lực lượng tứ giai mảnh vụn bên trên thuộc về tứ giai khí tức tiết lộ mà ra văn hòa đột nhiên một cái lảo đảo kém chút không có từ giữa không trung rớt xuống hắn lúc này còn không có đạt tới tam giai tam giai cùng tứ giai ở trước mặt hắm nhưng thật ra là không sai bị lắ bởi vì đều có thể v o a n hỉ hắn giác ngộ như vậy hắn vẫn luôn có cho nên cũng không dám đối kiến chúa cùng lớn quả dứa bọn hắn nói năng l ô mãng thế nhưng là tại chính thức nhìn thấy lớn quả dứa về sau hắn phát hiện hắn cảm giác sai kiến chúa quả thật có thể miệu sát tự mình nhưng nếu như mình cũng đạt tới giống như hắn thực lực lời nói ai thua ai thắng thật đúng là nói không chừng nhưng đối mặt lớn quả dứa lại không đồng dạng mặc kệ lớn quả dứa lực lượng mạnh bao nhiêu có hay không khôi phục định phong dù là hắn so với mình yếu một cái cấp bậc đối phương nương tựa theo trên thân tứ giai cảm giác gáp bách đều có thể đánh tự mình không có sức hoàn thủ giống như là một cái vương giả cấp bậc thông thiên thay mặt cùng phổ thông bạch ngân đối tuyến đồng dạng một mực duy trì lấy ạ t thua lạ tướng mạo lớn quả dứa chậm rãi đi ra phó bản phía sau hắn một đoàn có bốn cái cánh tay thực lực cũng toàn bộ đạt đến nhất dài ạ t thua lạ hồn thể đi s á t đằng sau trực tiếp ở giữa bên trong nhìn thấy lớn quả dứa xuất hiện về sau mưa đạn bắt đầu điên cùng soát bình phong quả dứa ca phong thái vẫn như cũ quả dứa ca quá đẹp rồi quả dứa ca qua ba khí không phải tác hội liền quả dứa ca dạng này người mặc kệ đặt ở cái nào thời đại đều là mạnh nhất lần nữa nhìn thấy quả dứa ca không khỏi làm ta nghĩ đến lúc trước hắn muốn đồ thiên khí phách. cho dù là biết do hẳn phải chết cũng không sợ h ã i chút nào khí khái như thế lòng dạ mới thật sự là hào kiệt chân chính anh hùng cùng hứa thế luân so sánh đơn giản chính là một cái là trời một cái là đất lớn quả dứa lại xuất hiện nha mặc dù thế giới hiện thực mới trôi qua không đến một ngày nhưng ở trong vũ trụ này ta cũng đã trông thấy hắn chết hai lần kinh lịch ngàn năm lịch sử thật quả dứa ca quá khổ một lần lại một lần muốn cải biến muốn dẫn đầu gà thú lạ dẫn đầu văn minh đi ra một con đường sống cuối cùng lại đều lấy tử vong chấm rước quả dứa khổ quả dứa ca lại xuất hiện g a hồ hôm nay ta liền muốn toàn mạng vang lên cái kia thủ thất truyền đã lâu mc quả dứa chú kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu thủ hạ quả dứa đã đầy đủ lớn quả dứa qua ưu tú cho ngươi đến cái quả dứa chú nhân quỷ ma đấu chiến phật ta có một cái lớn quả dứa lớn quả dứa lớn quả dứa cái này mẹ nó là cái quỷ gì ca các ngươi những thứ này quả dứa thổi đủ ha lớn quả dứa lớn quả dứa nhận lấy quả dứa lấy thành p h ậ n quả dứa ca ngưỡng bức làm trực tiếp người xuyên việt lúc trước lớn quả dứa sự tích đã xa xa lưu truyền ngu cơ làm bạn cùng tự vẫn nhi tử h ã dân báo thủ cùng tiếp nối trung điệp sự tích đều để người vô pháp quên nếu như muốn nói toàn thế giới hiện tại ai f a n hâm mộ tối cao cái kia nhất định là lớn quả dứa bởi vì lớn quả dứa không gần như chỉ ở trong nước có đại lượng f a n hâm mộ nước ngoài cũng là như thế trải qua những thời giờ này lên men lớn quả dứa cái tên này càng là đã chân chính làm được mọi người đều biết hắn đã từng cái kia nào đó âm tài khoản càng là tại ngần ấy thời gian bên trong tự mình đột phá hai tỷ f a n hâm mộ hai tỷ a toàn thế giới tổng cộng không hơn trăm mức người bài trừ những lao nhân kia tiểu hài trực tiếp chém đứt một nửa tại bài trừ những cái kia không có điện thoại sẽ không dùng điện thoại di động lại bỏ đi một phần ba tăng thêm lớn quả dứa đã xuyên qua tài khoản của hắn không người vận doanh cũng căn bản liền không có những cái được gọi là hư giả f a n hâm mộ cho nên đủ để thấy cái này hai tỷ người hàm kim lượng văn hòa nhìn xem chậm rãi mà đến lớn quả dứa hắn biết mình bây giờ liền xem như muốn nói tự mình là ngọa long đều không có gì cơ hội thế là gượng cười hai tiếng nói ha ha quả dứa ca nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng kỳ thật ta muốn nói ta vẫn luôn là ngươi f a n hâm mộ tới lớn quả dứa nghe vậy gật gật đầu à thật sao t r ư n g hợp ta cũng biết một chút tin tức liên quan tới ngươi lúc trước hứa thế luôn mấy cái độc kế đều là ngươi ra a hiện tại ngươi cũng xuyên việt rồi có cái gì cảm tưởng nha văn hòa nghe nói như thế k é m chút không có từ giữa không trung r ấ t xuống lớn quả dứa cho cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mà lại chủ yếu trước đó văn hòa còn hố quá lớn quả dứa bởi vì trong lòng có quỷ nguyên nhân đối với lớn quả dứa tự nhiên là càng thêm e ngại chủ yếu nhất vẫn là hắn đánh không lại lớn quả dứa đừng nói lớn quả dứa liền xem như kiến chúa hắn đều đánh không lại không chút do dự không muốn chút nào mặt mũi cũng không cần bất luận cái gì thuộc về yêu hoàng tô nghiêm văn hòa tại chỗ quỷ xuống to lớn con mũi trong mắt càng là ngưng tụ ra một đoàn nước mắt quả dứa ca ta khóc ca. khóc lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng nói một chút không nên nói lời nói hiện nay hối tiếc đã là không kịp ta biết lúc trước như thế tính toán ngươi là ta không đúng hiện tại chỉ hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng xem ở đồng hương trên mặt mũi tha ta một mạng trước đó hứa hẹn ta cũng có thể không cần lớn quả dứa ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn thoáng qua ô ép một chút một vùng tăm tối tỉ g ạ chính hướng phía bên này chạy đến thế là không đợi văn hòa nói xong nhẹ nhàng vung tay lên liền đem hình thể khổng lồ văn hòa kéo lên nói ta lớn quả dứa là cái giữ lời nói người mà lại ngươi làm rất tốt nếu như không phải ngươi có lẽ hiện tại ta đã chết cũng không giống nhau Tốt, lời ta nói ta tự nhiên sẽ làm được ngươi cũng không cần lên cho ta nhãn dược nói một chút đi lần này ngươi tìm đến ta chính là sự tình gì văn hỏa còn không có cảm giác được sau lương động tĩnh chỉ cảm thấy lớn quả dứa không hổ là một đời vương người nói chuyện làm việc đều có một bộ nguyên tắc của mình chỉ cần không xúc phạm nguyên tắc của hắn kỳ thật vẫn là dễ nói gạt ngay tại lúc đó hắn cũng đang vì mình vừa mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà cảm thấy xấu hổ bất quá cái này xấu hổ vẹn vẹn duy trì một lát liền đã toàn bộ biến mất cũng không phải là ngọa lòng đến mà là hắn bắt đầu nói đến chính sự khi hắn đem liên quan tới thạch đầu nhân hành động nói ra về sau lớn quả g i ữ a cùng kiến chúa sắc mặt nhau nhau biến đổi s ớ m tại trước đó bọn hắn liền đã biết thạch đầu nhân nguy hại nhưng bọn hắn lúc đó còn không phải đặc biệt để ý thạch đầu nhân mặc dù cường đại mà lại số lượng đông đảo nhưng đơn độc cái thể diện đối bọn hắn cái này đạt tới tam giai tồn tại vẫn là có rất lớn c h ê n lệch thế nhưng là nếu như bọn hắn có thể lẫn nhau t h ô n p h ệ đồng thời không ngừng mạnh lên lời nói như vậy đây là một kiện rất khủng bố sự tình dù sao một vạn người bình thường không bằng một cái siêu phàm một vạn cái phổ thông siêu phàm không bằng một cái nhất giai. Mà, nếu như những người bình thường kia có thể không tổn hao gì hao tổn được ra chân chính làm được một cộng một bằng hai lời nói như vậy vẹn vẹn chỉ cần mười cái người bình thường liền có thể có được siêu phàm lực lượng càng quan trọng hơn là thạch đầu nhân vốn cũng không phàm cho dù là đ ã bình thường người đều có được có thể so với nhị giai cường đại phòng ngự hơi cường đại như là trước đó g ụ c giải mặt loại kia càng là đem phòng ngự đạt đến tam giai trình độ nếu không căn bản cũng không có người là bọn hắn đối thủ mà lại những người đá này cũng không ngu xuẩn còn có cường đại tập thể ý thức lớn quả g i ữ a trong đầu lập tức hiện ra tên của một người lưu đại quân nếu như hắn khôi phục lại nhất định thực lực lại lợi dụng ủn trạ văn minh tập thể ý thức cùng thạch đầu nhân đối chung một đợt không biết có thể hay không đem thạch đầu nhân tập thể ý thức phá hủy bất quá đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiêu diệt cái tiêu mười hai cái thạch đầu nhân hoặc là nói sẽ thấy thạch đầu nhân toàn bộ hủy diệt bởi vì thạch đầu nhân số lượng còn không tính đặc biệt nhiều mà yêu tộc có được chính mình còn có k i ế n chúa cùng vô số yêu tộc còn có chủ yếu nhất đặc tỷ ga có được những thứ này như vậy bọn hắn trước mắt chính là chiếm cứ ưu thế mà bây giờ cũng là tốt nhất tiêu diệt thạch đầu nhân cơ hội chương một trăm tám mươi bốn g ư ờ i đã trung niên bất đắc dĩ lớn quả giữa bên trong ngâm cầu kỳ chương một trăm tám mươi bốn g ư ờ i đã trung niên bất đắc dĩ lớn quả giữa bên trong ngâm cầu kỳ thạch đầu nhân là có được tập thể ý thức không tệ tập thể ý thức xác thực rất mạnh cũng không tệ điểm này từ trước đó ủ n trạ văn minh liền có thể nhìn ra bọn hắn chính là dựa vào cái đồ chơi này nghiền ép văn minh khác đừng nói ủ n trạ không mạnh ngươi muốn nhìn cái đồ chơi này là tại trong tay hay hứa thế luân hậu kỳ cường đại nguyên nhân chẳng lẽ không phải liền là bởi vì phân hóa cũng không chế ùn trạ văn minh nha Cho nên tập thể ý thức xác thực rất mạnh đặc biệt là đối mặt t a t h ư u lạ loại này không có gì nao ngạch không có gì trí tuệ quần thể càng là nghiền ép cụ nhưng bọn hắn cũng có một cái rất lớn thiếu hụt tập thể cương đại liên đại biểu cá thể nhỏ yếu tập thể ý thức cuối cùng vẫn chỉ là một đoạn ý thức chỉ cần dương trường tránh đoạn không cùng bọn hắn ý thức đối kháng tiêu diệt bọn hắn tất cả sinh lực đem thạch đầu nhân toàn bộ từ nhục thể hoặc là nói vật lý phương diện hủy diện hiệu quả kỳ thật đồng dạng đánh tới cuối cùng tập thể ý chí cũng chỉ là ý chí của một người cho nên trực tiếp vật lý tiêu diệt thạch đầu nhân là biện pháp tốt nhất có lẽ thạch đầu nhân cũng là phát hiện điểm ấy mới nghe theo dục giải mặt hoặc là nói cái khác cái kia mới tới người xuyên việt ý nghĩ bắt đầu làm ra một ư ơ i hai tổ vu từ nguyên bản ổn định trưởng thành toàn phương diện mạnh lên đổi thành cùng cái khác siêu phàm đồng dạng lựa chọn t r ư ớ c mạnh kéo theo sau mạnh cái gọi là t r ư ớ c mạnh không nhất định có thể kéo theo sau mạnh nhưng mạnh là thật rất mạnh chỉ cần để bọn hắn trưởng thành phát triển đến để bọn hắn giết không chết trình độ như vậy đến lúc đó liền xem như đã bình thường người toàn bộ chết sạch như vậy bọn hắn cũng có m ộ ư ơ i hai cái giữ gốc chỉ cần có giữ gốc bọn hắn liền có thể tiếp tục sinh sôi vô hạn quyết trường chỉ số tính phát triển chính là bởi vì xem thấu điểm này sắc mặt bọn họ mới biến nghiêm túc như thế có thể nói trước đó thạch đầu nhân giống như là một cái phát triển toàn diện văn minh khoa học kỹ thuật nhưng bây giờ đổi thành đơn độc cường đại cá thể siêu phảm văn minh mà lại kinh khủng nhất là hai loại hình thái bọn hắn có thể tùy ý h o á đổi không chút do dự lớn quả giữa cùng kiến chúa lập tức đồng ý văn hỏa ý nghĩ kỳ thật nguyên bản hắn là muốn cho văn hòa một chút đe dọa hoặc là ra vai phủ đầu để hắn phun ra một chút lợi ích dù sao bây giờ yêu tộc thế lớn về sau hắn thua là muốn sinh tồn cũng cần thổ địa cùng tài nguyên lại thêm trước đó văn hòa còn tính toán qua chính mình nếu là gặp mặt liền trực tiếp làm h ả o h ả o tiên sinh thật coi hắn lớn quả dứa là ăn chay hắn cũng không phải lưu đ ạ i quân loại kia nhân từ nương tay ra hỏa lúc trước hắn làm thua lạ là vương thời điểm ra tay đó cũng là một cái ngon độc tại như thế nguyên thủy hoàn cảnh trưởng thành lớn quả dứa hung ác lên nhưng cũng là không chút nào kém cỏi hơn hứa thế luân chỉ bất quá hai cái hung ác phương hướng không giống thôi hứa thế luân là đối người khác hung ác lớn quả giữa là đối người khác cùng mình đều h u n g ác cho nên liền tình huống này mặc kệ là làm một tác thu lạc vương vẫn là đơn độc người hắn đều hẳn là cho văn h ò a một hạ mã uy thậm chí nếu như thực lực nghiền ép lời nói yêu tộc chỉ lưu một cái hoàng hoặc là đ ổ i một giới yêu hoàng cũng không phải không được kết quả không nghĩ tới bọn hắn lại còn có hậu thủ đem hứa thế luân đạc t ỷ gà nắm trong tay mặc dù hắn từng có tứ giai tầm mắt nhưng thực lực cuối cùng vẫn chỉ là tam giai trung kỳ cùng những đạc t ỷ gà đó đồng dạo nếu như là một hai trăm đạc tỉ gà hắn còn có thể đánh một ngàn lời nói hắn cũng chỉ có thể chạy trốn c vì tia, hy vọng. Hy vọng, tia tồn bạn đ tại g có thể g hết lòng tuân thủ hứa hẹn giúp hắn phục sinh ngũ cơ cùng con của mình bọn hắn về phần vị tia nói muốn đột phá ngũ giai mới có thể tiêu diệt thạch đầu nhân thuyết pháp kỳ thật lớn quả dứa cũng là rất mâu thuẫn nếu như là hứa thế luân không chết trước đó hắn tuyệt đối sẽ là điên cuồng nhất coi như tất cả mọi người muốn tiêu diệt thạch đầu nhân hắn cũng sẽ không để thạch đầu nhân tại ngũ giai trước đó bị tiêu diệt bởi vì quan hệ này lấy ngu cơ bọn hắn phải chăng có thể phục sinh nhưng hứa thế luân sau khi chết hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này đồng thời đối với phục sinh ngu cơ bọn hắn ý nghĩ cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều bởi vì dù là chính hắn trong ngực ôm cái k i a m ộ t tia căn bản lại không tồn tại hy vọng lý trí của hắn cũng tại nói cho hắn biết đó căn bản không có khả năng cùng đó để thạch đầu nhân đột phá ngũ giai giấu trong lòng căn bản cũng không khả năng hoàn thành ọng tưởng còn không bằng sớm tiêu diệt thạch đầu nhân chí ít như vậy tối thiểu mình còn sống lúc này lớn qua giữa không còn có lúc trước hùng tâm trang trí tuyến n g u y ệ t cùng nhiều lần như vậy sinh tử để hắn góc cạnh biến dần dần khéo đưa đẩy hắn từ từ biến thành lúc trước tự mình ghét nhất bộ dáng bởi vì hắn biết mình bây giờ đã không thể lại đắm chìm trong đã từng thế giới bên trong lúc trước ngũ cơ a i dân bảo quốc còn có theo hắn chinh chiến thiên hạ cùng một chỗ đối kháng con mỗi nạn đói t ổ kiến ạt thư lạ đều đã chết rồi hắn hiện tại càng là cùng lúc trước đánh cả đời địch nhân bắt đầu hợp tác hắn còn nhận thế hệ này ạt thư lạ lớn quả dứa trên mặt như trước vẫn là lúc trước bộ dáng không có thay đổi chút nào nhưng hắn tâm thái đã từ chiều khí phồn thịnh chiến thiên đấu địa người trẻ tuổi tâm tính biến thành một cái đã học xong thỏa hiệp trung niên trong đó bất đắc dĩ lòng chua sót chỉ có chính hắn biết được ngay tại lớn quả dứa cùng kiến chúa vừa mới đồng ý văn hòa đề nghị không lâu trên bầu trời vô số đặc tỉ gạ từ giữa không trung hạ xuống nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang b ù i mù kích thích ngàn trượng độ cao ngọa long tại vô số đặc tỉ gạ chen trúc bên trong chậm rãi từ g i a không trung hạ xuống văn hòa bên cạnh nói văn hòa không có sao chứ văn hòa lắc đầu hết thể thuận lợi. lớn quả giữa cùng kiến chúa đã đồng ý phát binh mà lại dựa theo bọn hắn ý tứ chính là lần này chúng ta trực tiếp liền phải đem tất cả thạch đầu nhân toàn bộ tiêu diệt phát động tất cả sinh lực đối thạch đầu nhân tiến hành hủy diệt tính đà kích Chỉ để tiêu diệt thạch đầu nhân không tiếp tục để đối phương có lần nữa có thời thậm chí còn sống suốt khả năng ngoại long nghe vậy gật đầu kỳ thật tại thu hoạch được đặc t ỷ g ạ trợ giúp về sau hắn cũng có ý nghĩ như vậy hắn tới cũng là nghĩ nói chuyện này dù sao liên bình thường mặt bài bên trên nhìn bọn hắn đã là bốn cái hai mang hai vương thiên gián cục diện ai đến đều phải chết cho nên tự nhiên cũng không có khả năng cùng đối phương c á i c ọ chậm dại đánh cái gì vui yêu chi chiến trực tiếp lập tức giết chết không tốt mà khi nhìn đến họa long mang theo số lớn đ ặ c tỷ g ạ đến về sau mặc kệ là lớn quả g i ữ a còn k i ế n chúa nói chuyện làm việc đều lộ ra khiêm tốn rất nhiều sau đó song phương tại lẫn nhau thương lượng một chút chi tiết cũng chế định riêng phần mình tuyến đường hành quân cùng các loại hô bang hỗ trợ điều kiện về sau một trận tịch quyển thiên hạ diện thạch đại chiến bắt đầu chương một trăm tám mươi năm lấy lực chứng đạo chương một trăm tám mươi năm lấy lực chứng đạo thông qua linh hồn nhanh chóng giao lưu vẹn vẹn nửa ngày thời gian bọn hắn liền đã chế định ra một cái kế hoạch văn hòa mang ba mươi vạn nhất giai đình phong cùng chút ít cấp hai yêu t ộ c cùng một ngàn vạn kiến tộc tiến hành vườn không nhà trống nhìn thấy tất cả thạch đầu nhân toàn bộ hủy diện kiến chúa mang ngàn vạn kiến tộc theo một cái tổ vu lộ tuyến lịch hướng chạy đem trên đường thạch đầu nhân toàn bộ thanh lý mất đồng thời còn muốn phụ trách giết chết một cái tổ vu ngoại long phân ra một vạn đ ặ c tí ga hiệp đồng trợ giúp cái khác yêu x o á i lớn quả giữa làm đơn thể chiến lược mạnh nhất nhiệm vụ của hắn là đơn sắt một cái tổ vu sau đó tùy thời trợ giúp cái khác yêu tộc kế hoạch của bọn hắn đơn giản tới nói chính là không có kế hoạch trông thấy thạch đầu nhân liền đánh chết đánh thắ đánh không lại tập kết đại bộ đội tiếp tục đánh đương nhiên kế hoạch của bọn hắn cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng chỉ ít như vậy có thể hữu hiệu đem nhiệm vụ cùng lộ tuyến hoạch định xuống đi không đến mức để những yêu x o á i đó cùng lớn quả giữa bọn hắn như là không có đầu con ruồi đồng d ạ n g khắp nơi loại chuyển tại thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống phía dưới quân đội bố trí chính là chuyên đơn giản như vậy bởi vì bọn hắn không cần bất kỳ âm mưu quy kế chỉ cần dùng đại thế cùng thực lực nghiền ép lên đến liền có thể thắng lợi chỉ có tại thực lực nhỏ yếu ở vào yếu thế thời điểm mới có thể dùng được những cái kê âm mưu q u kế thương lượng xong về sau ngoạ long văn hòa kiến chúa lớn quả g i ữ a lúc này liền bắt đầu dựa theo thiết định lộ tuyến bắt đầu hành quân tinh không bên trong tô mặc nhìn phía dưới cục diện âm thầm đem song phương thực lực so sánh một chút bây giờ yêu t ộ c xuất binh một hai trăm vạn thực lực ít nhất nhất giai trong đó nếu như có thể coi là trên không trung trợ giúp một vạn m u i tộc xuất binh số lượng đạt đến hai mươi hai triệu cộng thêm kiến tộc gia nhập hai vạn đạt tới phổ thông siêu phàm kiến tộc còn có một cái tam giai t r u n g kỳ kiến chúa mặt khác còn có mạnh nhất một nhóm chiến lực hơn hai mươi ba cái tam giai trùng kỳ đạt tí gà cùng một cái lớn quả dứa đây là yêu tộc bây giờ xuất động toàn bộ thực lực thực lực này muốn nói mạnh kỳ thật không tính quá mạnh l i ê n lớn quả g i ữ a thời đại thời kỳ cuối thời điểm a thu lạ tộc đều đã có được mười vạn tam giai nhị giai tồn tại càng là đạt đến trăm vạn c h i cự phát triển một năm thu lạ thấp nhất thực lực đều là nhị giai cũng chính là bởi vì bọn hắn sinh sôi khó khăn nguyên nhân số lượng cũng không nhiều bằng không thực lực sẽ chỉ càng mạnh bây giờ thế giới này sinh mệnh sinh ra thậm chí cũng còn không cao hơn ba mươi năm cũng đã có được tương đương với lúc trước phát triển một năm thu lạ lực lượng mặc dù cũng có nguyên nhân vì lần trước diệt thế không t r i đề tiếp thu rất nhiều di sản nguyên nhân nhưng thực lực nhưng như cũng là thực sự Nghĩ bởi vì trước đó bọn hắn nguyên bản liền kế hoạch muốn cùng kiến chúa hào hào trò chuyện một chút không nói kiến chúa thực lực cương đại chỉ riêng nói kiến chúa con kiến số lượng binh lính liền không chút nào kém cỏi hơn yêu tộc thậm chí có thể nói so với bọn hắn càng nhiều hơn một chút cũng chính là con kiến binh sĩ cũng còn không có bước vào nhất giai đều chỉ là phổ thông siêu phàm nguyên nhân thực lực tổng hợp yếu n ư ợ c nhưng đừng quên bọn hắn nhưng còn có một cái tam giai trung kỳ kiến chúa a cho nên ngay lúc đó n g ọ a long văn cùng v ị cùng kiến chúa trò chuyện cũng sớm đã không cầm yếu binh chuẩn bị xong vẫn luôn là tùy thời đợi chiến trạng thái cũng chính bởi vì nguyên nhân này quân đội của bọn hắn mới có thể nhanh như vậy tập kết đồng phát động kiến chúa cũng là nhìn ra điều ấy cho nên hắn con kiến binh sĩ cũng vẫn luôn vây quanh ở hắn phụ cận năm ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đối với yêu tộc tới nói năm ngày bọn hắn chỉ là vừa mới đem quân đội chỉnh lý tốt chuẩn bị xuất phát nhưng dục giải mạt bên này thực lực của hắn cũng đã lần nữa tăng cường gấp năm lần lại t h ừ a cái m ộ ư ơ i hai lời nói thực lực của hắn càng là trực tiếp lật ra sáu mươi lần tăng thêm trước đó ba mươi lần lúc này thực lực của hắn đã siêu việt hắn lần trước tử vong trước đó gần như gấp trăm lần cho dù là phân tán xuống tới hắn tùy tiện một cái phân thân cũng cơ hồ so trước đó cường đại tám lần so trước đó cường đại tám lần dục giải mạt muốn nói mạnh kỳ thật cũng không tính là mạnh cỡ nào lực lượng tối đa cũng bất quá liền có thể một quyền đấm chết một cái nhị gia đình phong mạ thôi cái này hay là bởi vì giai đoạn trước thạch đầu nhân không nhiều nguyên nhân nếu quả thật đến loại kia khắp nơi trên đất thạch đầu nhân trình độ một đường nếm qua đi thực lực đơn giản không dám tưởng tượng t h ô nếu vệ 100 triệu thạch đầu nhân, bọn hắn chất lượng liền có thể đạt tới trung tử trình tư liền dai. đầu nhân, hắn chính có cũng độ, bọn lượng n là sao như bây giờ thạch đầu nhân liền đem tất cả thạch đầu nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ thôn vệ hết bọn hắn tại chỗ liền có thể xuất hiện một cái tứ giai mà nếu như muốn đột phá ngũ giai lời nói số lượng ít nhất phải đạt tới tám mươi tỷ đây là tiêu chuẩn thấp nhất bởi vì bọn họ đột phá phương thức cùng cái khác siêu p h à m lộ tuyến hoặc là khoa học kỹ thuật lộ tuyến cũng không giống nhau siêu p h à m muốn lĩnh ngộ một đầu đại đạo sau đó một đường đi đến tứ giai khoa học kỹ thuật lộ tuyến phiền bãi hơn bọn hắn cùng siêu phạm vừa vạn tương phản siêu p h à m là lĩnh n g ộ đại đạo về sau lại dùng đại đạo chạm đến không gian khoa học kỹ thuật lộ tuyến lại cần trước chạm đến không gian sau đó lại dựa vào không gian chế tạo ra thuộc về bọn hắn tứ giai khoa học kỹ thuật đặt tới tứ giai chạm đến không gian nhưng vẫn như c ũ còn không có thuộc về mình tứ giai khoa học kỹ thuật sản phẩm văn minh gọi là ngụy tứ giai trên lý luận giảng bọn hắn như trước vẫn là tam giai bởi vì bọn hắn không có tứ giai khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đối mặt chân chính tứ giai hẳn phải chết nhưng nếu như cùng tam giai so sánh lời nói bọn hắn có thể đem tam giai văn minh treo lên từng cái đánh gọi mẹ Chạm đến không gian văn minh khoa học kỹ thuật, cùng một cái còn muốn dựa vào nhục cũng có cho trực cơm. không minh khoa thuật, thân phi hành hòa đánh, người ta ngồi trong nhà bất động, đối thiên khai hai thương cũng có thể làm cho đối phương trực tiếp nghỉ một muốn làm đến động, đối đối tiếp gian văn người ngồi trong kỹ gia dựa ta vào bất sở dĩ sẽ có ngụy tứ giai đẳng cấp này còn có một nguyên nhân chính là rất nhiều văn minh tiềm lực không được tam giai đỉnh phong nay đã là cực hạn của bọn hắn nhưng bọn hắn lại nạnh sinh sinh dựa vào thời gian mài chạm đến một chút không gian quy tắc sau đó trở thành ngụy tứ giai nhưng tứ giai khoa học kỹ thuật đối bọn hắn mà nói cũng đã là mong muốn mà không thể thành tồn tại mà thạch đầu nhân đi nhưng lại là một con đường khác bọn hắn đột phá phương thức dùng đơn giản bốn chữ hình dung chính là lấy lực chứng đạo Trước trước chiến, chiến, 186, 186, Đại chiến, lên, 186, Đại lên, lên. sở dĩ nói bọn hắn chính là lấy lực chứng đạo nguyên nhân là bọn hắn không cần lĩnh nộ bất kỳ quy tắc cũng không cần nghiên cứu bất kỳ khoa học kỹ thuật hoặc là cũng có thể nói bọn hắn bản thân liền là một loại quy tắc bản thân cũng là một loại khoa học kỹ thuật bọn hắn chỉ cần không ngừng ăn không ngừng điệp ra chất lượng để chất lượng đạt tới sao chúng tử tình trạng liền có thể trở thành tứ dai sau đó tiếp tục điệp ra chất lượng tiếp tục mạnh lên mai cho đến đem sao chúng tử chất lượng đều kéo bạo hóa thành lỗ đen giờ khác này bọn hắn liền sẽ trở thành ngũ dai tham gia thực lực khoảng cách là rất lớn tham gia sơ kỳ chỉ là có thể ngao du vũ trụ đến trung kỳ liên đã có thể cho tinh cầu mặt ngoài đến cái đổi ra giải phẫu hơi tốn hao một chút thời gian bạo tinh cũng có thể làm được đến cuối cùng liên có thể trực tiếp cấp một bạo tinh đỉnh phong thực lực như là lớn quả g i ữ a loại kia hàng tinh cũng có thể diệt hàng tinh hắn có thể bạo nhưng đối mặt loại kia hàng tinh đổ s ụ p áp xúc thành sao chúng tử hắn liền không có biện pháp l i ê n như là nguyên bản một cái phòng ở đọc lại biến thành một cái viên bi lớn nhỏ đồ vật ngươi có thể đem phòng ở đánh nát đập nát nhưng đối mặt cái này viên bi nhưng g ư ơ i n không có biện pháp biện có tình Cái c n huống hiện tại giống như là quy tắc là một vũ khí là một thanh đao chém người cùng chém dưa thái dao đồng dạng đơn giản sau đó trước mặt ngươi bảy chính là một khối đá kim cương cái này chính là thạch đầu nhân mạnh lên con đường lúc này thạch đầu nhân số lượng đã đi tới một trăm sáu mươi triệu nếu như hắn thật m u ố n hắn thật có thể làm ra một cái tứ dai nhưng thạch đầu nhân phân bố thiên nam địa bắc muốn trong thời gian ngắn tụ lại căn bản không có khả năng đừng nói là đem tất cả thạch đầu nhân toàn bộ tập hợp hiện tại dục giải mặt có thể tại lớn quả giữa bọn hắn tìm tới trước đó còn sống d u n g hợp một chỗ đều là đã vì khó trước mắt mà nói bên ngoài yêu tộc là chiếm hết ưu thế nhưng muốn nói thạch đầu nhân thuộc về lợi thế cũng là không đến mức bởi vì thạch đầu nhân tập thể ý thức có được tam giai đình phong thực lực cái này tam giai đình phong còn không phải phổ thông tam giai đình phong mà là cùng loại với lúc trước lớn quả giữa cái chủng loại kia tam giai đình phong thậm chí có thể nói một câu ngụy tứ giai đều không đủ cũng chính là bọn hắn chất lượng còn có thể chân chính đạt tới tứ giai chỉ cần có một cái thạch đầu nhân chất lượng đến tứ giai hắn liền có thể trực tiếp hóa thành tứ giai ý chí thật muốn đánh ai thua ai thắng thật đúng là nói không chính xác tô mặc nguyên bản có lòng muốn muốn ngăn cản nhưng nghĩ nghĩ về sau tô mặc vẫn là có ý định để bọn hắn đánh trước một trận bởi vì một trận chiến này là tất nhiên sẽ bộc phát chỉ có để bọn hắn đánh qua một trận về sau cảm nhận được đối phương áp lực bọn hắn mới có đầy đủ động lực chỉ cần mình cuối cùng xuất thủ tại không có tạo thành tổn thất quá lớn thất chi trước cản lại liền tốt dạng này đã có thể kích phát bọn hắn động lực để bọn hắn nhanh chóng mạnh lên còn có thể đem một v à i thấp kém yêu t ộ c đá ra đội ngũ giảm bất tài nguyên tiêu hao chỉ có kinh lịch chiến hỏa mới có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành mạnh lên tựa như một cái nam nhân chỉ có kinh lịch gặp chắc trở mới có thể kiên cố h ơ n nghị đương nhiên cũng có thể là nằm thẳng hoặc là thỏa hiệp cho nên tô mặc tạm thời còn không có ý định xuất thủ can thiệp kỳ thật tô mặc không biết là thạch đầu nhân tối cao ý chí so tô mặc nghĩ còn nhiều hơn cũng so tô mặc càng hiểu hơn thạch đầu nhân hắn vẫn luôn biết chỉ cần bọn hắn không ngừng thốt vệ liền có thể không ngừng m ạ n h lên đột phá nếu như cuối cùng đem cái vũ trụ này toàn bộ thốt vệ bọn hắn thậm chí có thể đột phá cái vũ trụ này nhưng hắn không dám đúng vậy hắn chính là không dám hắn là một cái không có tình cảm ý chí là thạch đầu nhân tối cao ý chí tất cả thạch đầu nhân kinh lịch nhìn thấy hết thảy hắn đều biết những cái kia có thạch có cây động vật yêu tộc hết thảy tất cả hắn đều biết thậm chí liền ngay cả thượng ổ những kiến thức kia văn tự n ô n ngữ hắn đều đã biết được hắn biết những tin tức tiêu bên trong có rất nhiều đều là giả nhưng có một chút lại làm cho hắn mười phần kinh dị đột phá từ giai hẳn phải chết chính là bởi vì nguyên nhân này để hắn một mực không dám đột phá cho dù là tinh thần ý chí đều một mực gáp chế ở tam giai đ ỉ n h phong trình độ thạch đầu nhân hợp thể hắn càng là không dám dùng nếu không phải cuối cùng muốn giải chưa khuyên giải cáo chi phổ thông thạch đầu nhân căn bản là không có cách đối mặt những yêu t ộ c kia tiếp tục như vậy xuống dưới thậm chí có diện tộc nguy cơ chuyện này hắn cũng sẽ không dùng ra biện pháp này bằng không khi thật sớm tại trước đó hắn liền có thể đem thạch đầu nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ sau đó cùng một chỗ thôn vệ một chỗ không ngừng phản ứng số lượng đột phá 160 t r i ệ u thời điểm toàn bộ dung hợp hắn trực tiếp tại chỗ đột phá cấp bốn trực tiếp liền có thể trở thành trên cái tinh cầu này tồn tại cường đại nhất đến lúc đó hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn cái này chẳng phải là so hiện tại tốt hơn nhiều có một cái tứ giai thạch đầu nhân tại về sau liền lại không nỗi lo về sau nhưng cái tia đột phá liền sẽ tử vong nguyên rửa lại làm cho hắn không dám làm như thế hắn không phải sợ hãi mà lúc à vì t này đại lượng yêu tộc đã bắt đầu vây quét thạch đầu nhân chiều cao ngàn mét dã chư vương dẫn đầu tám trăm linh vạn lợn rừng xếp thành mấy vạn cây số khổng lồ trật liệt mỗi một bước bước ra đều để đại địa phát ra kịch liệt run dày bùi mù quần quận kinh khủng bùi mù để cách xa nhau ba đầu lợn rừng thậm chí đều không nhìn thấy đối phương bọn hắn chỉ là thuận phía trước trà đạp mà đi những thứ này là dừng thực lực yếu nhất đều có nhất dai cứ như vậy một đường chạy vọt về phía trước đi trên đường gặp phải phổ thông thạch đầu nhân bọn hắn thậm chí đều không cần dừng lại công kích chỉ cần một vòng dấm đạp lên về sau thạch đầu nhân liền đã biến thành một đống bột đá nếu như không chết lời nói sau lưng hình thể càng lớn một chút voi hoặc là tinh thông năng lượng công kích yêu t ộ c lại bù một phát công kích liền có thể đánh chết còn không chết lời nói trên bầu trời còn có đại lượng con mũi bọn hắn cứ như vậy một đường chạy vọt về phía trước chạy mà đi trên đường hết t h ạ tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị trà đạp thành bột mịt trước đó không lâu bị văn hỏa treo lên đánh một trận giã chư vương lúc này âu cái này m ộ t hơi hắn muốn cái thứ nhất tìm tới những cái tia cái gì cái gọi là tổ vu sau đó cái thứ nhất đánh chết hắn hắn tin tưởng vững chắc tham trăm vạn lợn rừng chiến sĩ là vô địch bởi vì bọn hắn có được cứng rắn làn da răng nhanh s ắ c bén kinh k h ủ n g thể trọng cùng cường đại thể lực bọn hắn chính là cường đại nhất chiến sĩ mặc kệ là cái gì đều sẽ bị bọn hắn móng heo t r à đạp thành bụi phấn rốt cục tại kinh lịch năm ngày buôn tập trà đạp chết không biết nhiều ít thạch đầu nhân về sau hắn gặp sáu cái kỳ quái thạch đầu nhân chương một trăm tám mươi bảy máu chạ máu chảy thành sông nhìn thấy những người đá này trong nháy mắt giã chư vương liền biết bọn hắn không đơn giản d ũ n g yêu hoàng nói tới nói bọn hắn không phải bình thường tháo làm văn h ò a yêu hoàng thân định trưởng q u ả n g tám mươi vạn thiên hà lợn rừng thiên bành nguyên x o á i mặc dù một mực bị yêu hoàng mắng xuẩn nhưng hắn cảm giác tự mình vẫn là rất thông minh hiện tại tự mình chẳng phải liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải bình thường tháo nha có thể nhìn ra đến nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn cùng cái khắc thạch đầu nhân không giống bọn hắn không phải trốn ở trong đất tán đất mà là hành tàu trên mặt đất chỉ một điểm này điểm cư xa đường đều bị tự mình phát hiện ra giờ khắc này hắn cảm giác chính mình là cái củ cải đường mặc dù hắn không biết yêu hoàng thường xuyên nói củ cải đường là món gì nhưng hẳn là ăn thật ngon vàng không văn hòa yêu hoàng cũng sẽ không một mực đem cái này đồ ăn treo ở bên miệng cũng chính là hiện tại văn hòa bề bộn nhiều việc cũng không biết con hàng này ý nghĩ vàng không mang đoán chừng sẽ rất khó nghe không chút do dự thiên bành nguyên xoáy n h ấ t mã đương tiên hướng về đối diện vào tới sau lưng tám mươi vạn lợn rừng không thối lui chút nào đi sát đằng sau giá chư vương phát hiện dục giải mạn dục giải mạn tự nhiên cũng phát hiện đối phương thậm chí tại ba giờ trước đó hắn liền đã phát hiện động tính bên này k h ô mà lại trước m bạn yêu đó tối cao ý chí cũng đã cùng hắn nói kết hợp những người đá kia tử vong địa điểm cùng lộ tuyến rất rõ ràng chính là hướng về phía dục giải mặt tới nhận được tin tức về sau năm ngày này dục giải mặt cũng không phải cái gì cũng không làm bởi vì trực tiếp ở giữa mỗi một lần đều chỉ có tại ý thức của mình tại tập thể ý chí bên trong tụ hội mới có thể mở ra nguyên nhân gần nhất xuất hiện sự tình lại tương đối nhiều hắn cảm giác tốt hơn theo thân mang theo trực tiếp ở giữa tương đối tốt mặc dù trực tiếp ở giữa bên trong rất nhiều phát biểu đều không có tác dụng gì nhưng có đôi khi có ít người đề nghị vẫn là rất hữu dụng thậm chí bởi vì hắn ý tưởng đột phát còn làm ra một cái không giống đồ vật trước đó hắn muốn kết nối nhất định phải làm ra một cái khu vực lưới cho nên hắn lại gắn một đợt tệ về sau tại trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn theo đề nghị hắn đem khu vực lưới trực tiếp cố định tại trên người mình để cho mình ý chí biến thành tín hiệu gửi đi đứng tương đương với linh hồn của hắn vẫn luôn ở vào kết nối trạng thái như thế hắn liền thoát khỏi thạch đầu nhân tập thể ý chí cực h ạ n mà cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là hắn đang lộng ra cái đồ chơi này về sau không chỉ có thể mở ra trực tiếp mà lại trực tiếp còn phân bình phong trước đó hắn trực tiếp ở giữa chỉ có một cái màn ảnh hiện ra chính là chính hắn nhưng bây giờ hắn trực tiếp ở giữa biến thành m ư ơ i hai cái màn hình g ụ c giải mạt nhìn xem cái này phô thiên cái địa kinh khủng chiến trận hắn cảm thấy đồng hương đối với mình thật sâu ác ý thật đúng là một ngày đều không cho tự mình an bình a nghĩ đến cái này g ụ c giải mạn tăng nhanh thôn vệ thạch đầu nhân động tác dù sao trời đất bao la ăn cơm a phi mạnh lên lớn nhất ăn nhiều một cái tự mình liền nhiều một phần bảo hộ cho nên ăn vẫn là phải ăn mà lúc này trực tiếp ở giữa bên trong nhìn xem phương xa một mảnh đèn kịp như là ô vân đất đá trôi đồng dạng hướng về bên này mãnh liệt mà đến yêu tộc so sánh một chút lúc này còn tại thành thơi thôn vệ thạch đầu nhân dục giải mạn quả thực là một trời một vực rốt cục sau một lát có nhân nhận không ở phát mưa đạn còn ăn thu người đã đến lời này nghe có chút q u ò n hai nếu không trên lầu huynh đệ dùng tay đi chỉ một chút mặt tổng cái mũi dạng này liền thích hợp không cần thiết ta ở trong lòng đã chỉ qua cũng không cần phải lại đi chỉ một chút ta cảm giác ngươi vẫn là đi một chuyến tương đối tốt bằng không mặt tổng nhiều cổ đ ộ ca nếu như ngươi thật đi qua lời nói mặt luôn nói không chừng xem ở ngươi cùng qua hắn phân thượng cho ngươi một nhóm tiền để nhà ngươi người dưỡng lao đâu cho dù là chỉ vào mặt tổng cái mũi ta như trước vẫn là cảm giác không thích hợp ta nhớ được tựa như là một ngón tay lấy một đám nói lời này mới đúng cho nên hẳn là mặt tổng nói với đối phương mà lại đối phương còn vừa lúc là yêu tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ thiên lôi quần quần ta rất sợ đó 666 m ặ t tổng chờ ăn mau dậy đi làm việc hiện tại là thời điểm cho bọn hắn đến một điểm thạch đầu nhân d u n g động để bọn hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là đến cực điểm trị số mặt tổng mạnh mẽ lên nay đầu phát biểu n ă m lông xóa bỏ rơi dấu móc mặt tổng mạnh mẽ lên nay đầu phát biểu n ă m lông xóa bỏ rơi dấu móc mặt tổng mạnh mẽ lên giục giải mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn mặc dù hắn thật rất muốn giống bọn hắn nói như vậy trực tiếp cho những yêu tộc kia một chút thạch đầu nhân rung động nhưng Cơm còn không có không ăn xong đương â u Thế là, hắn tăng nhanh thôn động tác. Một hắn nhanh phệ là, động ngụm, hai cái, m ờ i hai ngụm, m ư i i m ệ Lúc nhiên à y yêu tộc tới đã đi ắ n cận. Yêu tộc hình thể vốn là khổng phụ thể tộc đặc Yêu là lồ, b ệ t tại thực đột thể thường thạch đầu nhân tại trước mặt thật một tay. là lực là lồ. lớn càng bàn khi i phá, hình khổng Bình nhân hắn, chỉ hắn h cũng có cỡ sau đầu Đương bọn bọn n cái này bàn tay nói bàn chân đây là cũng là vì cái gì những người đá kia bị dẫm đạp một vòng về sau trực tiếp thành bột phấn nguyên nhân trên bầu trời tinh không mỗi bự vô cánh cuốn lên cuốn ò n g trên mặt đất đại đ ị a run dày không ngừng từng đạo kinh khủng khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mặt đất chấn động để g ụ c giải mạn thân hình đều có chút đứng không yên nhưng lúc này hắn vẫn như cũ còn tại ăn cơm nương theo lấy một đầu dã chư vương nhảy lên t h ậ t cao hướng về hắn dẫm đạp mà xuống hắn cũng rốt cục đem cuối cùng một ngụm nước vào g ụ c giải mạn không chút do dự đồng dạng cũng là đột nhiên một quyền vung r a vờ anh nắm đấm vung vậy ở giữa một tiếng nổ vang trong không khí thậm chí xuất hiện điểm, điểm hòa tinh kinh khủng khí kình từ trên nắm tay b ộ c phát ra cuốn lên một trận cấp tám q u â phong trăm vạn yêu t ộ c quét sạch vô số bụi mù trong nháy mắt bị thổi tan phức máu tơi bay là tả nương theo lấy da chư vương một tiếng h é t thảm cái kia đầu chừng trăm mét trưởng kinh khủng chân lớn trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ dài ngàn mét thân thể tức thì bị còn lại dư ba đánh bay mấy chục cây số nhìn thấy một màn này lợn rừng muốn dừng b ước nhưng sau lưng vô số yêu t ộ c đẩy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước g ụ c giải mặt nhìn lên bầu trời bên trong như là nước mưa đồng dạng bay là tả xuống tới huyết vụ phủ tay một màn này có chút giống như đã từng quen bê ta lần trước trông thấy loại vật này thời điểm còn tại lần trước đối trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn mở một cái không buồn cười nhỏ cho đùa về sau r ụ c giải mặt hai mắt băng lánh nhìn về phía phương xa còn tại hướng hắn vọt tới yêu t ộ c lần nữa mở miệng nói thạch đầu nhân bay lên cao cao trong nháy mắt n g ệ n xuyên mấy chục cái đại yêu thân thể nương theo lấy mặt đất tầm âm một tiếng vang thật lớn mặt đất bị n g ệ n ra một cái ngàn mét hô to t r u n g quanh yêu tộc n h a o n h a o bị tập mở d ụ c giải mặt nhìn thấy một màn này nội tâm hơi có chút khó chịu một lần chỉ đánh chết mười mấy cái yêu tộc sao xem ra chính mình kỹ thuật rơi ở phía sau a khả năng vẫn là cái này bảo lình có chút lớn nguyên nhân đi nghĩ đến cái này hắn lại để cho một cái khác thạch đầu nhân của mình sau đó đột nhiên một cước đá ra không gian phát ra một tiếng bạo hường thạch đầu nhân trên thân thậm chí đều rơi xuống đại lượng hòn đá sau đó người đá này liền như là một viên đạn đ ồ n g dạng hướng phía yêu tộc phương hướng bay đi phốc phốc phốc liên tiếp xuyên thâu huyết nhục thanh n â m v ă n g lên nương theo lấy từng đầu cự yêu ngã xuống đất lại bị sau lưng yêu tộc trà đạp thành bùn máu lúc này những yêu tộc kia đã đi tới g ụ c giải mạt phụ cận đối với cái này hắn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào l i ê n trước mắt hắn thực lực những yêu tộc này căn bản là không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương cho nên hắn không chút nào sợ hãi để còn lại ba cái thạch đầu nhân quận mình thành cầu sau đó đặt song song ở trước mặt hắn năm cái thạch đầu nhân bị hắn đánh đi ra về sau yêu tộc tử vong số lượng đã phá ngàn mà lúc này cái thứ nhất bị hắn ném ra ngoài thạch đầu nhân đã điểm nhiên như không có việc gì triển khai thân thể bắt đầu hướng phía hố sâu phía trên bỏ đi lần nữa hướng về r i ụ c giải mặt địa phương tụ hợp r i ụ c giải mặt đối mặt đất đột nhiên đặc mạnh mặt đất lập tức phát sinh ra nứt chung quanh yêu t ộ c trong nháy mắt có chút đứng không vững nhưng bọn hắn hình thể khổng lồ hơn nữa còn có siêu phàm thực lực những thứ này đối bọn hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng về sau bọn hắn liền thấy r i ụ c giải mặt vượt mức quy định một bước bắt lấy một đầu lợn rừng rừng trực tiếp đem nó xem như vũ khí bắt đầu cơm múa cực cao chất lượng giao phó hắn lực lượng kinh khủ một cái quét ngang chung quanh mảng lớn lợn rừng bị hắn trực tiếp đánh chết đánh bay lực lượng kinh khủng dưới nhị giai trở xuống yêu tộc liền không ai có thể sống sót tồn tại cho dù là nhị giai tại loại lực lượng này dưới cũng phải trọng thương đây là bởi vì trong tay hắn cái này yêu tộc quá yếu nguyên nhân thật giống như một cái tuyệt thế mạnh nam dùng đ ô n g đánh người cũng sẽ không để người cảm giác được đau nhức đương nhiên nói bông khả năng có chút quá mức dù sao bất kể nói thế nào đây cũng là một đầu nhất gia i đình phong đại yêu chí ít cũng hẳn là nói là sợi đằng đối mặt phổ thông cỏ dại một chút có thể dây về phần dùng sợi đằng đến đánh đại thụ khí lực điểm nhỏ đại thụ sẽ lưu lại vết thương khí lực lớn đại thụ vẫn như c ũ sẽ lưu lại vết thương mà lại càng lớn nhưng sợi đằng cũng sẽ đoạn một đầu nhất gia đình phong lợn rừng vẹn vẹn bị hắn huy vũ một vòng liền đã hóa thành một đoàn thị não mỗi tộc thấy bầu trời che lấp thiên địa lâm vào một mảnh lờ、mờ. bất luận là bọn hắn vung vẩy cánh phát ra tiếng ông ô n g vẫn là trên mặt đất lúc đang chém giết phát ra kêu thảm têu rên tại phối hợp vài trăm mét cự yêu yêu tộc tử vong hàng tươi máu từ trên cao dài xuống c h à n cảnh tựa hồ tái hiện hứa thế luân tử vong lúc h ắ c á m trời khóc cùng huyết vũ dục giải mạc không để ý đến những thứ này thiện tay đưa trong tay đầu này đuổi heo rừng vứt bỏ lại bắt lấy một con yêu thú liền hướng về phía trước đánh tới đối diện với mấy cái này hình thể phổ biến lớn hơn mình ra năm mươi lần thậm chí gấp trăm lần yêu thú hắn liền lại như là mở vô song cắt cỏ đồng dạng một đường quét ngang tới mặc dù cũng có rất nhiều công kích đánh vào trên người hắn, nhưng vật lý công kích hoàn toàn vô hiệu không chỉ có vô hiệu thậm chí phản tổn thương cũng có thể làm cho đối phương tay chân chết lặng một đoạn thời gian d ù n g sức lớn tại chỗ gây xương đứt gãy đều không phải số ít thân thể của hắn liền như là bị đại địa cố định đồng dạng đối với những công kích kia liên động đều không thể để hắn động một cái trong đó cũng có số ít năng lượng công kích đánh vào trên người hắn nhưng bởi vì hắn bên người yêu thú quá nhiều nguyên nhân cũng không phải là rất nhiều có thể coi là, là những năng lượng kia công kích đánh vào trên người hắn cũng là như thế từng đoàn từng đoàn năng lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn lập tức như là bọt nước đồng dạng nổ tung không chỉ có đối dục giải mà không có tạo thành bất cứ thương t ổ n lộn gì nổ tung năng lượng ngược lại đem chung quanh yêu tộc đả thương lúc này hắn tại phía trên chiến trường này chính là vô địch tồn tại dù là một mình hắn đối mặt chính là trăm vạn yêu tộc cũng là như thế thật một người đ ộ c cả trăm vạn sư giơ tay nhấp chân thân thể của hắn mỗi một lần di động đều để chung quanh yêu tộc tử thương vô số làm sao trăm vạn yêu tộc số lượng thật quá mức khổng lồ bên này cũng còn không có giết xong phía sau yêu tộc liền đã lần nữa lao đến yêu tộc như là sóng biển mà ham muốn giải mạt ự a như là trong biển đảo hang nhìn như tứ c ô vô thân lúc nào cũng có thể sẽ bị nước biển báo phủ nhưng lại một mực lù lù bất động bởi vì căn bản là không người nào có thể dung chuyển hắn giờ k h ắ c này hắn sinh động miêu tả một cái từ ngữ vậy liền gọi vô địch hoặc là nói hắn liền gọi vô địch trên mặt đất đều là yêu tộc thi thể bị dẫm đạp thành thịt nát huyết thủy đã hội tụ thành dòng sông che mất r ụ c giải mặt nửa người nhưng hắn vẫn như cũ còn tại không ngừng vung vẩy trong tay yêu tộc thi thể một con yêu thú bị hắn t r ệ t để đánh thành t h ị nát về sau hắn lại sẽ một lần nữa nắm lên một con tiếp tục đánh trong lúc đó năm cái thạch đầu nhân trở lại qua một lần lại bị hắn xem như đạn pháo đánh ra ngoài thời gian cũng không biết đi qua bao lâu yêu tộc đã đình chỉ tiến lên lúc này máu ngươi đã triệt để đem g ụ c giải mạt bao phủ chỉ có thể nhìn thấy một đầu thân thể đã tàn phá yêu tộc thạch đầu bị thứ gì dơ không ngừng bốn phía v u n g người tàn phá yêu tộc thi thể bị g ụ c giải mạt đột nhiên đập tại mặt đất hoặc là nói thịt nát bên trên lập tức bên cạnh hắn yêu tộc huyết n ụ c lập tức nổ tung một lần nữa lộ ra cái kia để vô số yêu tộc vì đó sợ hái thạch đầu nhân hắn thạch đầu thân thể lúc này đỏ biến thành màu đen t r u n g quanh vừa mới nổ tung huyết n ụ c một lần nữa hướng về cái hố to này tụ hợp hán l i ề n đứng tại cái hố to này trung ương như là một cái chân chính ác ma trường không huyết n ụ c thôn vệ vật vật coi thường hết thẻ ác ma lúc này trên mặt đất tám mươi vạn yêu tộc đại yêu giá t r ư vương trực hệ bộ đội đã còn lại không đến năm mươi vạn liền như thế chỉ trong chốc lát chỉ bằng mượn loại này phổ thông đến không thể phổ thông hơn vật lý công kích tám mươi vạn yêu tộc thử vong tiếp cận một nửa nếu không phải đã đoạn mất một cái chân trần nhà nguyên soái giá chư vương một lần nữa chạy về trường không đại cục những yêu tộc này có lẽ sẽ còn tiếp tục trùng sắt xuống dưới hiện tại loại tình huống này dục giải mặt đã g i ế t đỏ cả mắt mà yêu tộc cũng không ngoại lệ bầu trời kiếp k h í ô nhiễm yêu thú vốn là khát máu mà lúc này chiến trường chính là một cái huyết đục tối say tô mặc nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường nhìn thoáng qua con mắt nhắm lại sau đó nhìn về phía một phương hướng k h á c lẩm bẩm nói có chút ý tứ chương 189, vương tử trên trời hạ xuống phẫn nộ dữ tợn chương 189, vương tử trên trời hạ xuống phẫn nộ dữ tợn trần nhà nguyên x o á i giá chư vương nhìn trước mắt cái này như là đầm lầy lối thây như là nước sông đồng dạng chạy x ô i là huyết hải cố nén gây mất một cái chân đau đớn phẫn nộ cùng bị cấp khí xâm nhiễm giết chóc dục vọng nội tâm vô cùng hãy nhiên yêu hoàng đã từng nói thạch đầu nhân là trên thế giới này chủng tộc đáng sợ nhất hắn tin nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì thạch đầu nhân sinh sôi tốc độ cùng thôn phệ thổ địa năng lực mà thôi nếu như là trước đó hắn còn nhỏ yếu thời điểm đối mặt một cái thạch đầu nhân căn bản cũng không khả năng phá phỏng nhưng bây giờ hắn đã nhị giai dùng điểm tâm nghĩ đơn sắt một cái thạch đầu nhân cũng không phải việc khó gì lại thêm thạch đầu nhân l ờ i biếng cùng không ô n đoàn hành vi chỉ cần mang lên một nhóm yêu tộc là có thể đem tất cả thạch đầu nhân toàn bộ giết chết nhiều nhất bất quá là tốn hao một chút thời gian thôi từ khi hắn đột phá nhị giai về sau đối với thạch đầu nhân sợ hãi kỳ thật đã vung lòng rất nhiều không chỉ hắn như thế cái khác yêu t ộ c cũng là như thế dù sao đơn độc một cái thạch đầu nhân thật sự là quá dễ dết thật giống như trước đó như thế trăm bạn yêu t ộ c công kích căn bản cũng không cần đi xem cũng không cần đi công kích một đường trà đạp qua đi thạch đầu nhân liền chết đối mặt đơn độc thạch đầu nhân bọn hắn thậm chí ngừng đều không cần dừng lại đừng nói hiện tại đã có không ít yêu tập đột phá nhị giai cho dù là còn không có đột phá nhị giai trước đó số lượng đạt tới nhất định tình trạng về sau giết chết một chút thạch đầu nhân cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình nhưng giờ khắc này bọn hắn cuối cùng nhớ ra lúc trước yêu hoàng cùng bọn hắn nói lên thạch đầu nhân kinh khủng một người độc cản trăm vạn sư đồ sát ba mươi vạn hình thể cơ hồ đều muốn so với hắn lớn hơn hơn ba mươi lần yêu tộc toàn thân không có nhận bất cứ thương t ổ gì cái này chính là thạch đầu nhân cái này chính là địch nhân của bọn hắn cái này chính là yêu tộc vạn tộc địch nhân bọn hắn sẽ thôn vệ toàn bộ thế giới lúc này lý trí của hắn tại nói cho hắn biết chạy trốn nhất định phải chạy trốn y ê trong à nhiệm vụ là để bọn hắn thăng t h người, đối m ặ trốc loại lại người này, nếu như đánh không lại có thể chạy trốn. Chỉ cần bọn hắn có thể có t hắn, hắn, hắn phảng phất nghe được vô số lợn rừng ở bên cạnh hắn kêu gen kêu đau tại hướng hắn cầu cứu đang khóc tố tự mình tại sao muốn vứt bỏ bọn hắn trên chiến trường bầu trời lộ gia dị thường lờ mờ giục giải mạt ngầm đầu nhìn thấy là đại lượng tinh không mỗi bự che đậy ánh nắng nhưng hắn không biết là cho dù tinh không mỗi bự phía trên cũng là như thế hát vụ như là ô vân đồng dạng chiếm cư trên chiến trường phương ánh nắng căn bản là không có cách xuyên tấu cái này hát cám xung quanh hát vụ cũng đang không ngừng hướng về bên này hội tụ hát vụ không ngừng l a n lộn lớn mạnh bầu trời trở nên càng thêm hát ám tới tương phản chính là yêu tộc hai mắt tựa hồ là bị trên chiến trường máu tươi chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc từng đầu hình thể kinh khủng yêu tộc hai mắt đỏ bừng thở hồn hện hơi có vẻ điền cùng hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước con kia đã đoạn mất một cái chân yêu thú chỉ chờ hắn một câu vô số yêu tộc liền sẽ vừa lên tiếp tục hướng phía trước đem người đ á kêu nghiền thành b ộ t phấn lúc này nội tâm của bọn hắn bên trong có một thanh âm đang không ngừng la lên g i ế t nội tâm thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí để bọn hắn mảng nhịn đều cảm giác có chút n h ỏ i n h ỏ i có yêu tộc không nhịn được thuận theo nội tâm ý nghĩ hô lên một tiếng g i ế t cái chữ này như là truyền nhiễm đồng dạng cấp tóc quyết tán cuối cùng cũng không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu công kích vô số yêu tộc vừa lên nhìn thấy một màn này g ã trư vương có như vậy trong né mắt cũng muốn xông đi lên nhưng trên đùi đau đớn cùng hành động không t i ệ n để hắn lập tức thanh tịnh không chút do dự lúc này mở m i ệ n g quát rút lui rút lui nhưng mà hắn kêu gọi tại những cái kia đã bị cất k h í bị g i ế t chóc mê hoặc yêu tộc căn bản cũng không có hiệu quả gì l i ê n cả thiên không bên trong tinh không mỗi bự đều tại thời khắc này xông vào chiến trường bắt đầu điên cùng thôn v ẹ n máu tươi giờ k h ắ c này chiến trường triệt để không kiểm soát vạn yêu băng đẳng thiên địa run r à y dữ dội g ụ c giải mặt nhìn xem những thứ này v ọ t tới đại yêu mà không thay đổi đi thẳng về phía trước l i ê n thực lực của hắn bây giờ chỉ những thứ này tạm ngư mặc kệ đến nhiều ít đều là giống nhau chẳng qua là thiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mà thôi ngay tại song phương sắp chạm đến cùng nhau trong nháy mắt đó g à o một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên vô số yêu t ộ c nhao nhao ngầm đầu liền ngay cả dục giải mạt cũng không ngoại lệ chỉ gặp hậu phương một đầu thân cao ba ngàn mét mọc ra vạn mét cự hình lợn rừng xuất hiện lại trên người hắn lông tóc như là từng cây từng cây đại thụ đồng dạng đứng thẳng to lớn răng nhanh đều có tiếp cận ngàn mét c h i cự lúc này đầu này lợn rừng ngầm đầu nhìn trời như là lang vương đồng dạng vừa rồi chu lên chính là hắn phát ra hán chính là dã chư vương hoặc là nói là dã chư vương năng lực yêu tộc chân thân cũng chính bởi vì có được năng lực này hắn mới là g i ã chư vương hắn mới là yêu soái vang vọng đất trời gào thét để yêu tộc nhao n h a u hoàn hồn quay đầu nhìn về phía g i ã chư vương chờ đợi mệnh lệnh của hắn nếu là thường ngày g i ã chư vương dùng r a cái này chân thân nhất định có công kích báo hiệu nhưng lần này hắn lại phát ra mệnh lệnh rút lui g ụ c giải mạt cười lạnh một tiếng muốn chạy ta còn không có đồng ý đâu ta nói hôm nay muốn để nơi này máu chạy thành sông liền nhất định phải làm cho nơi này máu chạy thành sông hắn hai chân bốn lượn đột nhiên một cái nhảy vọn vẹn vẹn hắn một cái nhảy vọn động tác liền để trên mặt đất xuất hiện một cái ngàn trượng hố to rất nhiều dòng máu thịt nát nhao nhao hướng về phía dưới rung manh lao tới vê anh lại là một tiếng vang thật lớn g ụ c giải mặt thân thể tại yêu tộc vị trí giữa rơi xuống mặt đất lại một lần nữa nổ tung thậm chí xung quanh yêu tộc đều bị cỗ này kinh khủng xung kích nổ đến trên trời giết chóc lại một lần nữa mở ra yêu tộc điên cùng chạy trốn g ụ c giải mặt ở hậu phương toát ra không ngừng truy kích g ụ c giải mặt lại một lần nữa nhảy lên nhưng mà lần này hắn còn chưa tới đạt địa điểm chỉ định phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bóng người bóng người này thân cao đại khái chỉ có hắn một phần ba có một bộ xấu xí khuôn mặt cùng mang tính tiêu chí bốn cánh t còn không đợi g ụ c giải mạt kịp phản ứng đã nhìn thấy nam tử này đối phương hướng của hắn nhẹ nhàng nâng lên một cái tay sau một khắc g ụ c giải mạt thân thể như là bị như đạn pháo bay ngược ra ngoài ầm ầm một tòa núi cao bị g ụ c giải mạt thân thể va chạm trong nháy mắt nổ tung lại là xuyên thấu hai ngọn núi lớn về sau thân thể của hắn mới rốt c ụ c ngừng lại lớn quả g i ữ a đứng ở trên không trung nhìn l ấ y thiên địa ở giữa dạy đặc như là hứa thế luân vừa mới vẫn là lúc hắc vụ mày nhân lại sau lưng bị bốn cái đặc tỷ gạ dơ bay tới văn hòa trông thấy hiện trường núi thây biển máu diện mục dữ tợt này vương từ trên trời hạ xuống phẫn nộ dữ tợ cho ứ gặp lại đ nên, nên đây là chuyện rất bình thường kỳ thật lúc này trên địa cầu xuất hiện một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn hoặc là nói trực tiếp ở giữa bên trong xuất hiện một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn tỷ như g ụ c giải mặt ban đầu là bị tà thần vồ xuống đi cho nên hắn trực tiếp thời gian người coi là g ụ c giải mặt con hàng này thuộc về tà thần trận doanh tăng thêm chỉ cần bọn hắn còn sống liền sẽ ảnh hưởng c h ú n g tộc khác còn sống cái này tà ác thiết lập để càng nhiều người công nhận thuyết pháp này nhận định g ụ c giải mặt chính là thuộc về tà thần trận doanh mà ngoại long văn cùng cái này hai hàng là vừa vặn sau khi xuyên việt tà thần liền cho hạ nhiệm vụ yêu cầu hủy diệt thạch đầu nhân cho nên ngoại long văn cùng trực tiếp ở giữa người cũng cho rằng chính bọn hắn thuộc về tà thần trận doanh về sau lớn quả giữa là bị tô mặc dùng thân phận của sáng thế thần lắc lư biểu thị thạch đầu nhân thuộc về tà thần trận danh o mặc dù hứa thế luân sau khi chết đối với vấn đề này hắn liền không thể nào tin được nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng mâm anh nếu như lúc ấy hai bên trực tiếp ở giữa người lẫn nhau câu thông một chút liền sẽ phát hiện vấn đề nhưng bọn hắn không có giao lưu dù sao vấn đề này bọn hắn cũng không dám ánh sáng phát ra trên mặt nói dù sao cũng là có thể thuận dây lưới đem người bắt đi tồn tại đừng nói là nói thẳng ra chính là tại trực tiếp ở giữa phát biểu nhiều cũng có thể xuyên qua chớ nói chi là tại trên internet trắng trận tiên dương thế là hai bên liền sinh ra một loại hiểu lầm đều cho rằng tự mình thuộc về tà ác trận danh đối phương mới là tốt đương nhiên một chút người thông minh ngoại trừ nhưng người thông minh cũng sẽ không đi nói loại sự tình này lúc trước mặt tổng chúa công cùng lớn quả dứa đối nghịch hiện tại mặt tổng lại cùng lớn quả dứa đối nghịch nên nói không nói lớn quả dứa là thật có thể sống a ai nói không phải đâu dựa theo trước đó tin tức lưu đại quân lần đầu tiên xuyên việt là đã sống hai trăm năm về sau lần thứ hai cũng là sống hai trăm năm hết thể mới bốn trăm năm mà lớn quả dứa lần đầu tiên xuyên việt liền sống hơn chín trăm tiếp cận một ngàn năm một lần sống đủ bản ngươi mẹ nó có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì một lần sống đủ bản lớn quả dứa xuyên qua bốn mươi năm liền chết có được hay không về sau vẫn tại bốc lên hắc khí nhìn xem l o bà h à i tử từng cái chết ở trước mặt mình sau đó bắt đầu chia cắt linh hồn cứng rắn nhịn chín trăm năm đến trong những ngươi liền biến thành một lần sống một n à n năm một lần sống đủ bản đừng để ý tới loại người này loại người này cũng chỉ nhìn thấy người khác thu hoạch nhìn không thấy người khác nỗ lực trông thấy những cái kia nghiên cứu viên lương một năm trăm vạn hâm mộ không được nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người ta lúc đi học cỡ nào chăm chú loại này tục sưng đỏ mắt k h á i ta dựa vào cái này lớn quả dứa có chút mạnh a mặt tổng một người đối kháng trăm vạn yêu tộc thời điểm những yêu tộc kia ngay cả động cũng không đánh nổi hắn kết quả lớn quả dứa chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem mặt tổng đánh bay nên nói không nói đây là thật mẹ nó mạnh cũng không nhìn một chút người ta sống bao nhiêu năm nếu là ta mạnh thôi được rồi nếu là ngươi thế nào ngươi có phải hay không còn có thể càng mạnh nếu là ta ta đoán trường sớm h ỏ n g mất À thú là kỷ nguyên thời điểm lớn quả dứa liền đã tam giai đình phong hơn nữa còn là đến gần vô hạn tứ giai cái chủng loại kia hứa thế luân thời đại hậu kỳ thời điểm càng là đã đột phá tứ giai tứ giai cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết nhưng liền nhìn hứa thế luân tử vong về sau cái này bao phủ thiên địa hát vụ cũng có thể thấy được đến tuyệt bích mạnh đến bạo tạc đúng vậy ta hoài nghi tứ giai tồn tại thậm chí có thể một chút đem tinh cầu này đánh nát ngươi mẹ nó có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì d i ệ t tinh loại sự tình này lớn quả dứa không phải đã sớm làm được nha lúc trước lưu đại quân một trăm linh tám ủn trạ chiến sĩ đều có thể trực tiếp đem hồn tộc tinh cầu nổ rớt húng chi là lớn quả dứa không có việc gì hiện tại lớn quả dứa còn không phải trạng thái toàn thịnh nhiều nhất chính là một hai khối mạnh vỡ ưu thế tại ta chỉ là một cái lớn quả dứa mà thôi, mà tổng. Cắn hắn. tốt một cái chỉ là lớn q u ả giữa lúc trước hứa thế luân đều không có khẩu khí lớn như vậy tốt một cái chỉ là lớn q u ả giữa g ụ c giải mặt từ vỡ vụ đại điệu bên trên vừa mới đứng lên bên người lại lần nữa truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng vang bốn tôn đạc tỉ gạ đem phương hướng bốn phương tám hướng một mực phá hỏng hình thể khổng lồ cũng chỉ có ba cái chân văn hòa vẫn như cũ bay giữa không trùng nhìn xem cái k i a cùng cái khác thạch đầu nhân không có gì khác biệt thạch đầu nhân trầm mặc sau một lát mở miệng nói địa cầu phượng số không nói gì chỉ là lẳng nhìn hắn ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi đến cùng rét chết nhiều ít yêu tục n g ư ơ i có biết hay không bọn hắn đều là từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh n g ư ơ i có biết hay không hiện tại ta thật rất muốn biết chết ngươi nhìn xem không nói lời nào r ụ c giải mạt văn hòa đột nhiên phát ra một trận g à o thét bốn cái đạc tỷ gạ càng là bày ra tư thế công kích tựa hồ làm xong tùy thời liền muốn động thủ giết chết hắn tư thế r ụ c giải mạt chậm rãi t r ậ t một chút cổ của mình phát ra một trận răng rắc giòn vang nhưng như cũng không có mở miệng r ụ c giải mạt lập tức giật quá nhận biết những vật này mà hứa thế luôn đạc tỷ gạ mỗi một cái đều có được tam g i a trùng kỳ lực lượng mà loại tồn tại này chúng ta yêu tục có sáu mươi vạn mà bên cạnh ta cái này lớn quả dứa ngươi hẳn là nhận biết đi đây vẫn chỉ là hắn một phần hai mươi lực lượng nếu như khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ diệt tinh cũng bất quá là nhấc tay sự t ì n h ngươi thật coi là thạch đầu nhân có thể thắng lợi mà ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này đầu tiên là không muốn phát sinh quá nhiều giết chóc thứ hai cũng bởi vì chúng ta đều đến từ cùng một nơi không cần thiết tự giết lẫn nhau cuối cùng cũng bởi vì ngươi là một nhân tài hôm nay chỉ cần ngươi quy thuật ta những yêu t ộ c này sự t ì n h ta có thể xóa bỏ như thế nào bằng không coi như đừng trách ta đồng hương gặp gỡ đồng hương phía sau đến một thương văn hòa lúc nói chuyện nhìn t r ò n g chọc vào phía dưới người đá kia con mắt mà đối phương không sợ hai chút nào ngược lại lộ ra một tia khinh miệt thấy thế văn hòa biết đã không có bất luận cái gì nói tiếp cần thiết cũng là tại thời khắc này g ụ c giải mặt mới rốt cục mở miệng nói ngươi nói xong sao nói xong liền đến phiên ta nói cho nên nói văn hòa ngươi cái tên này trí nhớ chính là trên người ta mới hơn nửa năm không thấy liền đem ta quên không còn chút nào vừa mới giết ngươi mấy chục vạn yêu tộc ngươi quay đầu liền quên đi ngược lại lại muốn vậy ông ta ngươi thật đúng là cái tốt yêu hoàng a nghe nói như thế văn hòa biến sắc một câu càng là thốt ra ngươi là phượng sổ d ụ c giải mặt mở đầu đỡ ngực nhìn thẳng văn hỏa cao giọng mở miệng nói chính là b n thiếu văn hòa nghe vậy biết mình đã không có cùng con hàng này nói tiếp cần thiết trực tiếp quay đầu đ ố i lớn quả dứa nói quả dứa ca tiếp xuống làm phiền ngươi t r ư n g một trăm chín mươi một phượng sô đốt hết t r ư n g một trăm chín mươi một phượng sô đốt hết lớn quả dứa thân thể chậm rãi rơi xuống đất hướng về d ụ c giải mặt phương hướng đi tới người đá này hắn muốn đích thân động thủ giết bởi vì đây coi như là hắn nhập đội không chỉ có là cho yêu tộc cũng là cho vị kia g ụ c giải mặt nhìn xem hướng tự mình đi tới lớn quả dứa hắn biết rõ tự mình không phải là đối thủ của đối phương Chỉ, chỉ có h ỉ c một phần mười hai tự mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương mà lại liền xem như đánh bại đối phương thì thế nào bên cạnh còn có văn hỏa cùng bốn cái đặc tỷ g ạ đặc tỷ g ạ mỗi một cái đều có được tam giai trung kỳ lực lượng số lượng còn vô cùng to lớn bằng vào bọn hắn tam giai lực lượng liền xem như tự mình thật mộ tổ bước lên thanh niên không đúng liền trước mắt tình huống này bước lên thanh niên đã đã không cách nào giải quyết vấn đề tối thiểu nhất cũng phải bước hỏa mới được liền xem như tự mình biết bằng vào vận khí giải quyết đối phương cái khác đặc tỷ gà chạy tới cũng sẽ không cần quá nhiều thời gian cho nên tự mình căn bản không có khả năng chạy mất văn hỏa cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình chạy mất mà lại tự mình ngay cả trước mắt lớn quả dứa đều đánh không lại t huống chi cái khác đầu óc của hắn bên trong đang không ngừng suy tư tình huống trước mắt muốn làm sao giải quyết đồng thời cũng đang không ngừng tỉnh giáo tối cao ý chí cuối cùng được đến hai cái đáp lại thứ nhất tối cao ý chí xuất thủ có thể thuấn sắt chung quanh bốn cái đặc tỷ gạ cùng yêu hoàng văn hòa cho dù là lớn quả dứa cũng không phải không thể một trận chiến nhưng dạng này cũng sẽ bại lộ bọn hắn lớn nhất át chủ bài nếu như bọn hắn thật làm như vậy yêu tộc trả thù sẽ chỉ càng thêm điên cuồng lại không để lối thoát mười hai tổ vu kế hoạch cuối cùng ngay cả gặp mặt cơ hội đều không có liền sẽ bị đặt tỉ g ạ từng cái tìm ra đánh chết liền ngay cả cái k h ắ c thạch đầu nhân cũng sẽ bị cái k h ắ c yêu tộc toàn bộ hủy diệt làm như vậy rõ ràng hại lớn hơn lợi mà loại thứ hai biện pháp chính là để g ụ c giải mặt trở về tối cao ý chí đổi một cái bình thường ý thức đi cùng lớn quả g i ữ a bọn hắn chiến đấu cuối cùng chiến tử mặc dù cũng sẽ tổn thất một cái tổ vu nhưng lại có thể hữu hiệu bảo hộ cái khác m ư ơ i một cái nếu như trước mắt chính là yêu tộc thực lực mạnh nhất lời nói m ư ơ i một cái tổ vu hợp thể liền đã có được cùng bọn hắn một trận chiến tư cách bất quá trong này vẫn là có một cái vấn đề nhỏ đó chính là k h ô n g chế thực lực đột nhiên hạ xuống quá nhiều sẽ bị hoài nghi dấu r ố t thực lực quá mạnh lại sẽ để cho bọn hắn cảnh giác muốn nhanh chóng hủy diệt cái khác mười một cái tổ vu cho nên trong lúc này t r ư ở n g khống vẫn là cần một cái đầu góc tương đối tốt người tới làm v ề p h ầ n ai đầu góc tương đối tốt chuyện này hiện nay thạch đầu nhân bên trong đầu góc có được bình thường tư duy cũng chính là tối cao ý chí cùng dục giải m ạ n tối cao ý chí xuất thủ tuyệt đối sẽ bị lớn quả dứa nhìn ra cho nên hắn không thể ra tay cuối cùng sự tình vẫn là rơi xuống r ụ c giải mặt trên thân khi biết chuyện này về sau hắn liền bắt đầu suy tư mình bây giờ rốt cuộc muốn thể hiện ra dạng gì thực lực mới phù hợp vừa rồi lớn quả dứa mặc dù lập tức liền đem tự mình đánh bay nhưng kỳ thật hắn cũng không có bị thương gì trên thân rơi xuống thạch đầu cặn bã cũng còn hắn không có một cái nam đâm lớn chủ yếu vẫn là hắn nhảy giữa không trung lại vừa lúc là lực lượng dùng hết chuẩn bị hạ xuống thời điểm cho nên mới bị đánh bay có thể dù vậy cũng có thể nhìn ra lớn quả dứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào dù sao bất kể nói thế nào giục giải mạt chất lượng cùng trọng lượng vẫn như cũ còn tại đó giống như là cầu lông đập bay một cái cầu lông cùng đánh bay một cái bảo lình khác biệt đồng dạng mà sở dĩ hắn không bị quá nhiều tổn thương cũng là bởi vì trong miệng không thụ lực nguyên nhân nếu như là tại mặt đất chúng vào vừa rồi cái kia một chút đoan chừng phải nửa tàn nghĩ tới đây dục giải mặt chậm rãi nhất chân nương theo lấy động tác của hắn mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ run r u dày lớn quả dứa ta đã từng là fan của ngươi tại ngươi trực tiếp ở giữa bên trong nhìn xem xuyên qua vì ngươi thắng lợi mà vui sướng vì ngươi trang bức mà sung sướng vì ngươi thống khổ mà cảm thấy bi thương nhìn xem ngươi từng bước một đi đến vương vị dẫn đầu gạt thư la đi đến bình phong kỳ thật ta từng h u y ễ n tưởng qua vô số lần nhìn thấy ngươi lúc c h ẳ n g cảnh nghĩ tới cùng ngươi đối r ư ợ u hát vang tâm tình uống rượu thậm chí là hỏi ngươi muốn cái ký tên lại không nghĩ rằng chúng ta lại là trở thành đối thủ việc đã đến nước này nhiều lời vô ích liền đ ể ta đến l ĩ n h hội một chút ngươi a tu la chi vương lớn quả d i a thực lực đi để cho ta chết tại tự mình thần tượng trong tay cũng coi là một cái kết cục c h ỉ ít so cái nào đó không muốn mặt tiểu nhân mạnh hơn lớn quả d i a trầm mặc như trước lấy không có mở miệng chỉ là đối dục giải mặn phương hướng dơ lên một tay nắm Kinh k h từng tia từng tia cũng cũng một, một tiếng suốt h nổ lực vang giục giải mạt ngược lập tức xuất hiện một nửa mét chiều rộng hàng lớn thân thể chung quanh tương đạo khe hở càng là lan tràn toàn thân vẹn vẹn chỉ là một lần công kích liền cơ hồ khiến dục giải mạt kém chút tử vong hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình l ô lớn sau đó tiếp tục hướng về phía trước mỗi đi một bước trên người hắn đều sẽ có khối lớn thạch cặn bã rơi xuống mỗi một khối thạch cặn bã rớt xuống đất đều đem mặt đất ném ra một nửa mét sâu hô to thân cao chỉ có hơn ba mét điểm lớn quả dứa vẫn như c ũ r g i ơ lên một cánh tay tinh tinh đứng tại chỗ nhìn xem cái k i a đã cơ hồ tàn phế đồng hương vẫn tại hướng về phương hướng của hắn vào tới mặc dù hắn mỗi một lần nhấc chân đều để thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng lại vẫn không có đình chỉ hắn không biết đối phương tại kiên trì thứ gì sau một khắc lớn quả dứa sắc mặt biến một chút bởi vì hắn công kích linh hồn vậy mà trực tiếp xuyên tấu h thạch đầu nhân thân thể dục giải mặt thân thể vẫn như cũng còn tại phi nước đại hướng về phía trước còn sót lại một đầu trên cánh tay tràn đầy vết dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát trở thành một đống thạch cắt bã nhưng hắn n h ư n g như cũng giơ lên văn hòa thấy cảnh này c a o mày nói đây là tình huống như thế nào lớn quả dứa hai mắt vi vi khép lại linh hồn của hắn sớm tại ta lần công kích thứ nhất thời điểm liền đã vỡ nát nói cách khác khi đó hắn liền đã chết rồi chẳng qua là thân thể của hắn không chịu ngã xuống cho nên hắn hiện tại chính là một bộ không có linh hồn thể xác lớn quả dứa thoại âm rơi xuống g ụ c giải mặt dập nát thân thể liền đã đi tới trước người hắn d ơ cao nắm đấm đột nhiên vung ra nhưng nắm đấm lại đứng tại khoảng cách lớn quả dứa mặt chỉ có một tấc vị trí mà phượng sồ thân thể cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh gia hòa này cho dù là từ bỏ sinh mệnh cũng muốn vung ra một quyền này nha chương một trăm chín mươi hai ta có một kế chương một trăm chín mươi hai ta có một kế dục giải mạc không có hò hét không có g à o thét hắn chỉ là muốn tiến hành một trận nam nhân ở giữa quyết đấu lấy một cái f a n hâm mộ thân phận đối với mình tần tượng cho dù là đến chết hắn đều không có phát ra một tiếng kêu rên chỉ là nghĩa vung ra một quyền kia không đúng hoặc là nói tại uy quyền trước đó hắn liền đã chết rồi đây là nương tựa theo nội tâm sau cùng chấp h nhiệm đánh ra cuối cùng một quyền dù là một quyền này căn bản cũng không có bất kỳ uy lực cũng căn bản liền không có phun đến lớn qua giữa nhưng hắn vẫn như c ũ muốn như thế bởi vì hắn là một cái nam nhân cho dù là tại cái này dị thế giới cũng là lấy nhất nam nhân tư thái chết đi trực tiếp ở giữa bên trong vô số người xem nhìn thấy một màn này về sau nhao nhao t r ở m ặ c mãi cho đến sau một lát mới rốt cuộc có người phát biểu hạ trì mạng ngươi cái tên này cho dù là cận kề cái chết cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ mã hạ trì mạng ngươi có biết chỉ cần ngươi mở miệng nói lên một câu thậm chí thấp một chút đầu yêu hoàng đại nhân liền sẽ vâng tha ngươi nhưng ngươi vì cái gì không chịu nói một câu vì cái gì lại muốn như thế b ư ớ n g mình hạ trì mạng ngươi ra h ỏ a này thật là d i ụ c giải mặt cuối cùng này một quyền mặc dù i mắng nhưng ta nghe được hắn h ò hét kia là đối với thiên địa bất công gào thét đối tuyệt vọng không cam lòng h ò hét đối thế giới phát tiết cùng cho dù là chết cũng tuyệt không khuất phục ý chí hắn thật chỉ là nghĩ an ổn còn sống a vừa mới xuyên qua thời điểm mỗi ngày đều là đồ mèo du lịch dẫn mọi người nhìn dị thế giới phong cảnh kết quả các ngươi trôi qua về sau lại đem cái này thiên địa biến thành dạng này một bộ dáng hắn chỉ là vì tự cứu hắn lại có cái gì sai trước ngươi đều đã giết hắn một lần hiện tại thật ta khóc chết cái này cường thịnh tập đoàn công tử ca chết rồi cái này chẳng phải là cái này lớn như vậy tập đoàn có thể để lao tử kế thừa trên lầu nằm mơ cái kia chú ý một chút miệng ngươi giọt nước trên người ta hạ chi mạng n g ư ơ i cái tên này thật đốt hết mà đây là chân nam nhân ở giữa quyết đấu nha dù l à đến chết cũng tuyệt không hô đau lại nói thạch đầu nhân sẽ đau không n g cái này thật đúng là cái vấn đề văn h ò a không để ý đến trực tiếp ở giữa những cái kia sẽ chỉ đứng đấy nói ngồi châm chọc ra hỏa chỉ là tinh tĩnh mà nhìn trước mắt đống kia rớt xuống đất thạch đầu trầm mặc một lát sau nói Những này, vật sau như để chỗ một lát i nói, để c đầu nhân giục ệ n thứ giải mạt thi thể toàn bộ bị lớn quả dứa cùng đặc tỷ gạ vứt xuống trên trời mặc dù giục giải mạt chất lượng rất cao trọng lượng cũng rất khủng bố nhưng hắn thân thể đều đã nát mà lại động thủ vẫn là tam gia i trung kỳ muốn e m hắn mảnh vỡ ném đến phía trên đi vẫn là rất đơn giản lớn quả dứa làm xong về sau vừa mới trở về mặt đất liền thấy văn hòa trên mặt đất làm cái đống đất nhỏ viết lên phượng sổ dục giải mặt chi mộ lớn quả dứa thấy thế nhữ mày ngươi xác định hắn chết văn hòa lắc đầu không có à đừng nói bây giờ còn có cái khác mười một cái thạch đầu nhân chính là đem những người đ ã k i ê u tổ vu toàn bộ giết chết thậm chí biến đem mặt khác thạch đầu nhân toàn bộ giết chết liên đối bọn hắn tập thể ý chí cùng một chỗ giết chết chỉ cần liên quan tới vu tộc nhiệm vụ không hoàn thành ta cũng không dám nói con hàng này chết rồi lớn quả dứa nghe vậy càng thêm nghi hoặc đã ngươi đều nói hắn không chết vì cái gì còn cho hắn làm cái mộ phần không chết liền không thể làm mộ phần rồi liền không thể là nguyền rủa hắn chết sớm một chút sao dù sao chúng ta vốn chính là đ ị c h nhân làm như vậy cũng không có vấn đề gì à. lớn quả dứa có chút im lặng chầm mặc một lát hắn lại tiếp tục mở miệng nói đã dặn này như vậy trước đó ngươi vì cái gì còn muốn nói nói như vậy l ờ i gì a ngươi nói là cái kia vung ra cuối cùng một q u y ề n cái kia đúng không ta vừa nói chơi đã hắn muốn cho chúng ta trông thấy hình ảnh như vậy như vậy hiện trường ta nếu là không cho ra điểm phản ứng chẳng phải là rất không nên cảnh c á i này không thể trách ta chủ yếu vẫn là gần nhất trực tiếp thời gian có chút g i a hỏa luôn nao rút thích tại trực tiếp thời gian ngâm thơ thật mẹ nó chứng trắng đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là đã hắn làm như thế khẳng định có mục đích cùng nó dỡ bỏ để hắn cải biến kế hoạch chúng ta còn không bằng tường kê tự kế trực tiếp thuận kế hoạch của hắn đi dù sao hiện tại thực lực chúng ta nghiên ép chỉ cần không sóng thuận kế hoạch lúc trước một đường đánh xuống bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào về phần hắn chết hay không hiện nay kỳ thật đã không phải là trọng yếu như vậy chỉ có kẻ yếu mới thích sử dụng âm hưu q u kế mà chúng ta hiện tại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cứng giả chỉ cần một đường nghiền ép đánh tới là được rồi Chứ phi thật sự có thánh nhân xuất thủ nói xong lời cuối cùng văn hòa ngẩng đầu nhìn một mắt sau đó một lần nữa đem đầu thấp văn hòa đoán không sai phượng số s á t thực không chết sớm tại hắn nói dứt lời bị đánh lần thứ nhất thời điểm linh hồn của hắn liền đã về tới tập thể ý chí bên trong t ử vong cái kia bất quá chỉ là một cái bình thường ý thức thôi thậm chí cũng không thể gọi ý thức bởi vì là tối cao ý chí viễn trình điều khiển cũng chính bởi vì dạng này mới tại lớn quả dứa sử dụng công kích linh hồn thời điểm xuất hiện loại tình huống kia mà lúc này d ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa cũng s ô i t r à o mặt tổng vừa rồi diễn kỹ đơn giản chính là thiên ý vô phùng ổ sợ kim thiếu ngươi một cái nhỏ thẻ người mặt tổng ngữ bức cho dù là diễn kịch đều chân thật như vậy thật không hổ là t h i ê n tri tiêu tử loại người như ngươi mặc kệ là ở nơi nào đều chắc chắn trở thành người trên người trông thấy tất cả mọi người đang quay m ô n g ngựa tình cảnh này ta không thể không cho mọi người r ộ i một chậu nước lạnh còn chưa thỉnh giáo trên lầu cao kiến diễn kỹ này mặc dù rất tốt nhưng có gì hữu dụng đâu bọn hắn chỉ cần tiếp tục như vậy một đường nghiền áp xuống mặt tổng vẫn như cũ không phải là đối thủ a mà lại hiện tại hắn đã nằm trong tay hứa thế luân đạt tí gà liền ngay cả lớn quả dứa đều đã đứng ở đối diện cái này cái này cái này chiêu này bài tốt bị hiện nay tình huống phía dưới kỳ thật cũng không phải không có cách nào ta có một kế có thể dùng đại h á n đ u n mà phục minh d i ụ c giải mặt nhìn xem đầu này mưa đạn mở miệng nói nói ra kế hoạch tiền không là vấn đề mặt tổng mỹ vũ kỳ thật liền vừa rồi ta nhìn thấy tình huống mặt tổng tố chất thân thể đã hoàn toàn không kém gì tam giai cùng nó tiếp tục biện pháp cũ không bằng trực tiếp cải biến lộ tuyến tìm tới gần nhất phó bản rét đi vào thôn phệ bọn hắn mạnh ỡ bắt đầu chân chính tổ vu thời đại nếu quả thật như ta suy nghĩ như thế có thể thành công mặt tổng không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại mà lại còn có thể loại trừ một cái phó bản để bọn hắn thiếu một cái lực lượng nơi phát ra lực lượng không đủ không cần sợ ngươi không phải nói nha tối cao ý chí có được tam giai đ ỉ n h phong lực lượng Trước mưu phản, 193, yêu hoàng cớ yêu hoảng gì mưu phản. phượng ả n ớ c cớ yêu mưu hoảng phản. h gì ư p số bên này giữ bí mật biện pháp làm rất tốt trực tiếp trong phòng tin tức không nói tranh lệch nguyên nhân chính là không có tranh l ệ tại đại lượng vùng tệ hiệu quả dưới cũng sẽ không có người đi để lộ bí mật mặc dù trực tiếp ở giữa người không có để lộ bí mật nhưng lúc này hai bên tình huống lại cùng minh bạch không có gì khác biệt vạn tộc thành yêu giữa thiên địa từng ly từng tí căn bản chạy không thoát có cây tinh quái con mắt thạch đầu nhân bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ngọa lòng vằn cùng hai m ô i ơi cũng không gạt được thiên hạ vạn tộc mà bên này yêu tộc tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều đại lượng thạch đầu nhân phân bố thế giới các nơi yêu tộc đến cỡ nào động tác cũng vô pháp giấu giếm được tối cao ý chí con mắt cho dù là bọn hắn đem thạch đầu nhân trực tiếp giết chết hiệu quả cũng là như thế chính là như thế tình huống phía dưới phượng sô phong tỏa tin tức trừ phi ngươi chỉ là tưởng tượng không dùng bằng không chỉ cần có bất kỳ động tác ngọa long văn cùng đều sẽ đem động tác này cẩn thận phân tích một đợt đừng nói là phổ thông động tác cho dù là phượng sổ thả cái g i ắ m hai người bọn hắn đều sẽ hoài nghi cái này cái g i ắ m bên trong là không phải có độc cứ như vậy tình huống phía dưới cho dù là ám độ chấn thương đều không được ngay tại bên này phượng sổ còn tại suy nghĩ kế hoạch này khả thi thời điểm ngọa long cũng rốt cục chạy tới hiện trường nhìn xem đầy đất như là núi thây biển máu hình tượng con ngươi đột nhiên có rút lại một chút thạch đầu nhân cường đại vượt quá ngọa long tưởng tượng Chỉ lấy trước mắt loại này thế cục phát triển tiếp, 12 tổ loại này dung hợp cục vũ về sau đó ế đến n cùng n m ạ bọn hắn quả thực là không đối thạch đầu nhân động thủ thời điểm thạch đầu nhân mỗi ngày đều chỉ là nằm trong đất tán đất mặc dù cũng là tại phá hư thế giới thể, nhưng, nhưng lại chưa bao giờ công kích cái khác sinh mệnh nhưng làm yêu tộc xuất hiện thời điểm bọn hắn lại bắt đầu làm ra mười hai cái cường đại như vậy thạch đầu nhân đương nhiên ngoại long cũng không phải là đau lòng những yêu tộc này mà là hắn đang sợ sợ hai thạch đầu nhân còn có chuẩn bị ở sau thạch đầu nhân giống như là một cái con thỏ đồng dạng bình thường nhìn xem ấm túc lưu t h u ậ t nhưng gấp thời điểm cũng là sẽ c ắ n người giống như là tình huống hiện tại đồng dạng mặc dù bọn hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế thật sự có cơ hội triệt để hủy diệt thạch đầu nhân nhưng thật sự có tất yếu sao cẩn thận nghĩ một hồi nếu quả như thật hoàn thành nhiệm vụ triệt để tiêu diệt thạch đầu nhân như vậy tự mình sẽ đi theo con đường nào vị kia thật sẽ để cho tự mình ở chỗ này tiếp tục làm yêu hoàng tiếp tục ngồi ở vị trí này sao còn có lớn quả giữa bọn hắn bọn hắn hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng nếu như khôi phục bọn hắn sẽ làm cái gì lớn quả giữa nơi này có lẽ còn có thể nói một chút nhưng vị kia đâu chim bay tận lương cung dấu giết được thỏ mổ chó san nôi u khấu tự trọng trong n ấ y mắt trong đầu của hắn tung ra cái này bốn chữ lớn lựa chọn thứ nhất là một mực đem thạch đầu nhân không chế tại một cái vô hại số lượng phía dưới dùng đại lượng yêu tộc đi lấp không ngừng tạo thành một loại đánh thành thế hòa biểu hiện nhưng cái đồ chơi này rất dễ dàng bị phát hiện mà lại vị kia thế nhưng là cao cao tại thượng hắn lại không thể là kẻ ngu làm sao có thể nhìn không ra nghĩ một hồi lúc trước hứa thế luân nhiệm vụ là thống nhất tam tộc kết quả hắn lựa chọn cực đoan nhất cách làm mặc dù hắn thành công nhưng cái này lại không phải là không vị kia muốn nhìn đến cho nên vì cái gì không suy tính một chút hợp tác đâu trình hợp vạn linh sáng tạo yêu tộc thiên đ ỉ n h thạch đầu nhân không phải cũng là vạn linh một trong nhà cho nên nếu như có thể thuyết phục thạch đầu nhân để bọn hắn cũng trở thành yêu tộc nghĩ tới đây ngọa long trầm mặc một lát nếu như đem thạch đầu nhân dung nhập yêu tộc lời nói có tính không là nhiệm vụ hoàn thành dạng này có thể hay không nên đón thọ không chết kết cục trong lúc nhất thời nội tâm của hắn ngũ vị tạc trần đường ngay tại phía trước mà lại có rất nhiều đầu nhưng mỗi một con đường cuối cùng hắn nhìn thấy đều là từng cái thâm yên u y ê mà lại có đường dài có đường ngắn nhưng không hề nghi ngờ kết quả cũng giống nhau thật giống như phần cuối của sinh mệnh đều là tử vong đồng dạng có thể tam gia liền có tám năm tuổi thọ từ lớn quả dứa trong miệng biết được tứ giai càng là có thể sống ba vạn năm cái này ba vạn năm v ẫ như thể thể như nhưng c ỉ là l hiện cực tại năm nếu n h trăm linh vạn liền lúc lắc ở trước mặt ngươi chẳng lẽ ngươi thật có thể chịu đựng không đi nhặt lên sao nói sai năm trăm linh vạn cùng dơ cao vương tọa vạn năm thọ nguyên so sánh căn bản cũng không giá trị nhấc lên nếu không ta cũng học hứa thế luôn đến cái len qua ý nghĩ này vừa mới bắn ra hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu mấy chục mét một viên mồ hôi lạnh lít nha lít nhít trải rộng toàn thân ngọa long ngọa long ngươi thế nào văn hỏa nhìn xem ngọa long cẩn thận d o hỏi ngọa long lắc đầu nội tâm thầm nói một câu yêu tộc đại kỳ tự mình có thể là nâng có chút sớm nhưng hiện tại loại tình huống này đã là tên đã trên dây không phát không được nếu như không ngăn cản thạch đầu nhân như vậy bọn hắn m ộ ư ơ i hai không đúng hẳn là m ư ơ i một tổ vụ dung hợp về sau thực lực đem không người có thể địch có thể nếu như bây giờ liền đem thạch đầu nhân toàn bộ giết chết như vậy kế tiếp chết liền sẽ là chính mình chuyện này hắn muốn cùng văn h ò a lớn q u ả giữa bọn hắn cùng một chỗ thương lượng một chút nhưng ngầm đầu nhìn một mắt bầu trời đen nhánh về sau lại một lần nữa rơi vào trầm mặc có một số việc không thể nói một cái thạch đầu nhân thực lực tương đương tại một cái nhị giai trung kỳ lực phòng ngự c à n g là đạt đến tam giai hai cái lời nói có thể sẽ đạt tới tam giai trung kỳ ba cái không được nhiều nhất chỉ có thể là hai cái thạch đầu nhân dung hợp hai cái thạch đầu nhân dung hợp về sau thực lực còn tại có thể phạm vi bên trong chỉ cần chúng ta một mực gáp chế đối phương hay là bên ngoài thực lực ngang hàng chính là tốt nhất đến lúc đó chúng ta không cách nào giết chết cái này tảng đá lớn người lại tiêu diệt cái khác tiểu thạch đầu người khống chế số lượng để hắn không có cách nào nhanh chóng mạnh lên chỉ có thể vững bước tăng lên chúng ta lại lấy số lượng ưu thế một mực gáp chế đây là lựa chọn tốt nhất cũng thế có thể sống lâu nhất cách làm mà lại nếu như người kia là phượng sổ hay là người thông minh lời nói hắn tin tưởng đối phương có thể đoán được cách làm của hắn mặc dù dạng này vẫn như cũ có chút pháo hiểm nhưng lại là lựa chọn duy nhất nghĩ đến cái này nội tâm của hắn âm thầm hạ quyết tâm dự định để hai cái tổ vu dung hợp chương một trăm chín thần thủ chương một trăm chín thần thủ tô mặc đứng tại tinh không bên trong nhìn phía d ư ớ i thế giới bên trong hai mỗi một tạ thư t lại trong hai mắt phát ra một tia lênh quang quả nhiên người xuyên việt tâm tư chính là nhờ a mặc dù các ngươi có thể để cho thế giới này nhanh chóng phát triển có thể để cho yêu tộc nhanh chóng mạnh lên cũng chế định ra thích hợp phát triển kế hoạch nhưng thiểu tâm tư nhiều lắm cũng không phải cái gì c h u y ệ n tốt trước đó hắn cũng là bởi vì không có g i xét hứa thế luân nội tâm dẫn đến bị bày một đạo h i h ắ n bị ép đã trốn vào cái này trong tiểu vũ trụ nhưng hắn hiện tại chính là tại vũ trụ bên trong đứng đấy đâu hắn chính là cái này vũ trụ thần là trí cao vô thượng sáng thế thần chỉ cần hắn nghĩ hắn tại cái vũ trụ này liền có thể làm được bất cứ chuyện gì không nói bản thân hắn chính là cái này vũ trụ người sáng tạo chỉ riêng nói hắn bây giờ vị cách tại cái vũ trụ này đừng nói cái vũ trụ này chính là thế giới hiện thực hắn đều là vô địch tồn tại cho nên muốn tại trong tiểu vũ trụ điều tra nội tâm của người khác nhưng thật ra là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình sở dĩ hắn hiện tại sẽ đi dò xét những người xuyên việt này nội tâm đầu tiên hay là bởi vì hứa thế luân cái này cầu v ậ t bày hắn một đạo tiếp theo chính là hiện tại thuộc về là vu yêu lần thứ nhất đại chiến hắn vì nhúng c h à m xảy ra vấn đề dẫn đến bất kỳ bên nào xuất hiện tổn thất to lớn cuối cùng để cho mình không cách nào đ ộ t phá chuyện như vậy cho nên vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm không chỉ là bọn hắn lớn quả giữa cùng dục giải mạt cũng không ngoại lệ hoặc là nói hai tộc tối cao thống trị người đều bị hắn chằm chằm gắt gao thạch đầu nhân tối cao ý chí cũng đang giám thị bên trong chỉ bất quá thạch đầu nhân tối cao ý chí thật giống như một đài máy tính đồng dạng trong phi đưa thẩm thời cho Lúc chính là ố rỗng màn hình, không có bất kỳ cái gì tin tức. Về phần gì kỳ có cái tức. trước bất Về đó những tin tức kia thì là được phân loại tổn tại từng cái khác biệt cặp văn kiện bên trong. Trong thì khác trữ tức tại biệt kia loại cái được cặp là đó, một cái liên quan tới thần phỏng đoán cặp văn kiện lúc này càng là đã bị hắn mã hóa chỉ là dục giải mặt cũng còn có thể trông thấy cái đồ chơi này về sau liền không có tô mặc làm vĩ đại sáng thế thần mặc dù lúc này đã đang giám thị nội tâm của bọn hắn ý nghĩ nhưng liên quan tới trí nhớ của bọn hắn hắn vẫn là lười đi nhìn cũng chính bởi vì vậy bằng không thạch đầu nhân tối cao ý chí lúc này cũng kém không nhiều có thể chết rồi không đúng hiện tại giữ lại hắn còn hữu dụng có thể cho dù là dạng này cũng nhất định phải nghiêm mật giám sát chỉ cần phát hiện có bất thường k ì n h manh mối tô mặc liền có thể lập tức bóc tát làm cho mình tiến dai tư lương liền có thành t i ể u tư lương giác ngộ mà hiện tại ngoại long rất rõ ràng không có loại này giác ngộ hoặc là nói trước đó hắn là dùng nhưng bây giờ không có người a khi lấy được một chút đồ vật về sau thường thường liền sẽ vứt bỏ một vài thứ tỉ như lúc này ngoại long khi lấy được thực lực quyền lợi về sau liền từ bỏ đối với thần cung kính cùng kính sợ là người thông minh nhưng rất đáng tiếc tại ta chỗ này người quá thông minh thường thường sống không lâu lúc trước c ũ n g trả vê như thế trước đây không lâu hứa thế l u ô n như thế mà ngươi cũng là như thế cẩn thận suy tư một chút ngoạ long thao tác phương thức về sau tô mặc c h ẩ m mặc một lát hiện tại thực lực của hai bên cũng còn quá yếu còn nhất định phải cho bọn hắn trưởng thành thời gian hiện tại yêu t ộ c một lòng muốn giết chết thạch đầu nhân mặc dù có ngoạ long tại từ đó cản trở nhưng đây cũng là tô mặc tuyệt không cho phép mà thạch đầu không giống thạch đầu nhân trưởng thành sẽ chỉ ăn đất không có công kích lý nghĩ cho dù có một cái dục giải mạt nghĩ gây sự tình nhưng cũng rất khó thạch đầu nhân thực lực càng mạnh chất lượng càng cao chất lượng cao muốn đi nhanh liền căn bản không có khả năng bất quá cũng có ngoại lệ tỉ như bọn hắn nghiên cứu ra phản trọng lực có thể bay đi có thể cho dù là phi hành tại như thế trọng lượng phía dưới cũng tuyệt đối bay không cao yêu tộc phân tán một chút hắn chính là muốn giết cũng không biết muốn giết tới lúc nào mà lại dục giải mặt đối với phổ thông yêu tộc lại không thủ chỉ cùng ngoại long văn cùng có thủ tối đa cũng bất quá chỉ là đuổi theo hai người bọn hắn chặt mà thôi mà muốn đuổi kịp bọn hắn đây cũng không phải là một chút xíu khó khăn sự tình mà là vô cùng khó không nói đến n g o ạ long văn cùng bản thân liền là tinh không mỗi bự biết bay liền xem như bay không nhanh nhưng bọn hắn còn có đặc t ỷ g ạ đâu đặc t ỷ g ạ lúc trước vốn là hứa thế luân chế tạo ra nhét vào trong vũ trụ thuộc về khẩn cấp bộ đội tồn tại mà lại liền hứa thế luân loại này lao tiền su đánh nhau không dám nói mạnh bao nhiêu nhưng đi đường tuyệt đối thứ nhất liền đặc t ỷ g ạ bị đánh tốc độ phi hành cho dù là vượt qua tinh cầu cũng muốn không được bao lâu bao nhanh tự nhiên không cần nhiều lời đến lúc đó n g o ạ long văn cùng chỉ cần khiến cái này đặc tỉ gà khiến bọn hắn chạy dục giải mạt chính là đổi tới chết đoán chừng đều chỉ có thể đi theo bọn hắn phía sau cái mông ăn cái liền xem như ăn cái rắm cũng không đổi kịp nóng hổi cái chủng loại kia cho nên liên loại tình huống này thạch đầu nhân có thể tăng cường thạch đầu nhân tăng cường về sau không ngừng g ặ m ăn thế giới cho yêu t ậ c áp lực để bọn hắn không ngừng đuổi theo đây mới là chính xác nhất sự tình mặc dù bọn hắn cũng có nhiều như vậy đặc tí gà có thể đem cái khác tiểu thạch đầu người giết chết nhưng chỉ cần có một cái bất tử dù là bọn hắn liền có thể vô hạn sinh sôi lại thêm thạch đầu nhân tập thể ý chí thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có bị suy yếu qua cho nên ngoại long biện pháp là rất có thể được nhưng không thể dựa theo phương pháp của hắn tới làm bởi vì hắn cách làm là hạn chế thạch đầu nhân phát triển mà lại thật xảy ra vấn đề thời điểm bọn hắn còn có thể triệt để đem thạch đầu nhân tiêu diệt đây là tô mặc tuyệt đối không cho phép tại không có đột phá ngũ dai trước đó ai cũng không cho phép chết nghĩ tới đây tô mặc liền bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao làm bên này r ụ c giải mặt còn tại suy nghĩ tự mình có phải hay không muốn đi và o phó bản liệu một phát nhưng sau một khắc cũng cảm giác được tự mình tất cả phân thân toàn bộ xuyên qua không gian chờ hắn lại một lần nữa thấy rõ tình huống trước mắt lúc cả người đều trợn tròn mắt bởi vì mười một cái phân thân lúc này đã toàn bộ tụ tập trung một chỗ mà cái này dĩ nhiên chính là tô mặc số lượng trước đó hắn còn tại suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem sự tình làm nhưng suy nghĩ một chút về sau hắn mới đột nhiên tỉnh lộ mẹ nó nhìn những người xuyên việt này mỗi ngày cậu ngày ngày nhớ làm sao âm người khác kém chút quên đi tự mình t ă n bản cũng không cần dạng này hắn là thần a là cái vũ trụ này người sáng tạo hắn làm cái gì lúc nào cần để ý người khác cái nhìn mặc kệ ngươi có muốn hay không pháp đến nơi đây đều phải không có nếu như ngươi vẫn là có như vậy thì cho ta kìm nén thật muốn nói ra được ngươi không muốn sống liền có thể nói tại ngươi vừa mới nghĩ lúc nói tô mặc liền có thể giết chết ngươi đừng nói là tiểu vũ chủ người nếu là hắn thật muốn lời nói thế giới hiện t h n g người đều có thể thuận dây lưới ra ngoài giết chết bọn hắn chủ yếu vẫn là nhìn hắn có muốn hay không mà thôi tô mặc làm xong đây hết thẻ về sau tiếp tục đứng tại tinh không bên trong nhìn lấy phía dưới hết thẻ cảm thụ được mấy người mặc cả người nội tâm ý nghĩ lúc này mười một cái dục giải mặt lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương hai mặt nhìn nhau náo n h i ệ t trực tiếp ở giữa bên trong cũng là một mảnh trông không có bất kỳ cái gì một người dám phát mưa đạn hiện trường càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được c h ư ơ một trăm chín mươi lăm vừa mới đột phá tứ giai mặc cho siêu phản đối với không gian trưởng không còn không tính là đặc biệt thuần thục cơ bản cũng chỉ có tự mình có thể xuyên toa không gian đạt tới không gian khiêu dược hiệu quả liền như là vừa mới đạt tới tứ giai văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra không gian khiêu dược năng lực nhưng giai đoạn trước thí nghiệm là có rất lớn nguy hiểm cần bọn hắn chậm rãi điều chỉnh thử đem cái này máy móc làm được an toàn vô hại sau đó là quân dụng cuối cùng mới là dân dụng cho nên quá trình này cho dù là nhanh nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian kinh lịch mấy chục thậm chí mấy trăm vạn lần thí nghiệm siêu p h à m cũng là như thế có lẽ sẽ mo một chút nhưng bọn hắn là có tính hạn chế khoa học kỹ thuật tứ giai tại nghiên cứu phát minh một cái sau khi thành công liền có thể dây chuyển sản xuất đại quy mô sản xuất nhưng siêu phạm tứ giai là một người người thân phận chính là hắn lớn nhất cực h ạ n thế giới này có tứ giai sao có khẳng định là có hơn nữa còn có bốn cái không đúng hiện tại phải nói ba cái ba cái tứ dai bất quá đều đã không trọn vẹn trong thời gian ngắn tuyệt đối còn làm không được khôi phục đỉnh phong lực lượng dựa theo trước đó thuyết pháp cho dù là khôi phục đỉnh phong nhất lực lượng nhưng bọn hắn mới đột phá tứ dai bao lâu tự mình có thể không gian khiêu dược đều đã rất tốt muốn khiến người khác không gian khiêu dược đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản mà tự mình đột nhiên cứ như vậy không hiểu thấu không gian khiêu dược cũng tụ hợp đến cùng một chỗ cái này là ai làm đây này trong đầu của hắn lập tức toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ sau đó đột nhiên lắc đầu Có có chết nói nhiều mình liền người thứ thể biết tự tốt, rất là ra sẽ đương ấ y Thế h n n g là, đối p h ư mục đích làm đích nhiên ư vậy là c á gì đây? Dục dài mà không ngừng tự hỏi. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp ở giữa đây? đó, Rục lúc trực dài hỏi. tiếp mặt tự hắn ở b trong tiểu đô ồ n bọn cũng là như、thế. Liên trước mắt loại tình huống này, đừng nói người g trước là loại thế. h mắt t n minh, ngu, g cái cho dù là cái kẻ đần ề u chuyện đã đại khái đoán được Đương đồ đ khái nhiên, xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đồ đần cũng không có khả năng tới này nhìn trực tiếp đoán chừng bọn hắn sẽ cảm giác nằm trên đất đùa con kiến hoặc là ngẩn người càng thú vị trực tiếp ở giữa bên trong bởi vì lần này thân tích lâm vào thời gian dài trầm ặ c dù sao đại đa số người bọn hắn tới này trực tiếp làm u ố n nhìn náo nhiệt cảm thụ dị thế giới phong cảnh cùng thời gian cùng để kiếm tiền trước mắt loại tình huống này lại đi nói lung tung tiếp xuống sẽ phát sinh kết quả gì đây là một cái có chút kinh dị vấn đề dục giải mặt trầm mặc nhìn xem tự mình mời một cái phân thân sau một lát liền bắt đầu lẫn nhau căn bớt mặc kệ vị kia mục đích là cái gì đã hắn đem những này phân thân lấy được cùng một chỗ như vậy hắn mục đích khẳng định là muốn cho tự mình lẫn nhau thôn vệ mạnh lên mặc dù hắn nguyên bản mục đích đúng là cái này nguyên bản liền cần như thế nhưng không biết vì cái gì những thứ này phân thân đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ về sau nội tâm của hắn ngược lại còn có chút kháng cự có thể nội tâm kháng cự có đôi khi là thứ vô dụng nhất giống như là tăng ca có nhiều thứ không phải n g ư ờ i không muốn liền có thể không làm đặc biệt là trước mắt loại này bị n g ư ờ i một cái ý niệm trong đầu liền có thể trưởng k h ô n g tự mình sinh tử tình huống hắn không chút nghi ngờ vị yêu có thể đem phân thân của mình hội tụ đến cùng một chỗ tự nhiên cũng có thể một bàn tay chụp chết chính mình nếu như mình không nghe lời trong tháng chốc hắn nhìn thấy dưới chân của hắn hiện ra một con đường cuối đường là một vùng tăm tối hắn nhìn không thấy tương lai lại tự hồ một t r ư ơ n g thâm viên miệng rộng chỉ cần mình đi qua tuyệt đối sẽ chết nhưng không đi lời nói dưới chân hắn cũng đang chậm rãi ngưng tụ ra một t r ư ơ n g thâm viên miệng lớn chỉ cần hắn tiếp tục dừng lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này miệng lớn thôn vệ hiện tại hắn có thể lựa chọn đi hoặc là không đi đi có thể sống thời gian dài một chút nhưng cụ thể bao dài không biết nhưng không đi hiện tại liền sẽ chết hắn trầm mặc lắc đầu đã đường đã trải tốt hiện tại hắn muốn đi cũng phải đi không muốn đi vẫn là phải đi bởi vì trước mặt hắn chỉ có con đường này mặc dù dục giải mặt cho tới nay đều muốn tự do muốn tiêu sái còn sống trước đó hắn cũng đúng là làm như vậy nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ chết nếu như hắn không sợ chết lời nói lúc trước phát hiện hứa thế luân phó bản thời điểm hắn liền sẽ không chạy n g o ạ long văn cùng bắt đầu tu luyện m ạ n h lên hắn cảm giác được nguy cơ thời điểm cũng sẽ không chạy đến vương kiến trí phó bản đi tu luyện nương theo l ấ y một cái thạch đầu nhân thân thể bị thối h ệ thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng m ạ n h lên rốt cục ba giờ sau hắn đem tất cả phân thân toàn bộ thối vệ la mư một cái phân thân triệt để tụ hợp trong nháy mắt đó linh hồn của hắn cũng tại thời khắc này triệt để dùng hợp hơi ắ n lần nữa một t về tự m chuyển thái động ý nghĩ một chút trên người hắn phóng xuất ra một cỗ sức đẩy cùng thiên địa ở giữa lực hút bài xích lẫn nhau lôi kéo cuối cùng hắn kinh khủng đạt trăm vạn tấn thân thể lung la lung lay bay lên mà hắn lung la lung lay cất cánh thân thể cùng động tác để phương viên mấy ngàn dặm thổ địa đều trong nháy mắt sụp đổ chìm xuống mấy chục mét bởi vì lúc trước hắn đứng ở nơi đó chỉ có một chỗ thụ lực cho nên cho dù là đồ sụp cũng bất quá chính là một chỗ nhiều nhất bất quá lan tràn mấy ngàn mét khoảng cách hơn nữa còn là lấy cái hố nhỏ hình thức xuất hiện nhưng khi hắn sử dụng sức đẩy đem hắn thân thể nâng lên về sau hắn chất lượng trực tiếp trải phẳng đến chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi cũng chỉ có phạm vi lớn như thế lực hút cùng chất lượng mới có thể để cho thân thể của hắn bay lên mà chính là hắn một cái cất cánh động tác xung quanh động vật thực vật yêu thú nhao nhao đều tại cố này áp lực kinh khủng dưới bị ép thành thịt nát cho nên nói thạch đầu nhân là thế giới này hủy diệt giả thật một điểm hỏi đều không có trước đó bọn hắn ăn cái gì chính là tại thôn vệ thế giới nhưng bây giờ đến dục giải m ạ n cấp độ này tùy tiện đi một bước đều sẽ để trên thế giới này đại lượng động thực vật thất vọng nếu như thạch đầu nhân toàn viên đạt tới loại thực lực này như vậy bọn hắn vẹn vẹn chỉ cần ở trong thiên địa bay một vòng mặt đất sinh mệnh liền sẽ diệt tuyệt mà nếu như bọn hắn đạt tới tứ giai lời nói như vậy sẽ càng khủng bố hơn bọn hắn thậm chí không cần tránh bản thân kinh khủng chất lượng liền sẽ đem hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ lôi kéo qua tới mặc dù bọn hắn còn không có hóa thân lô đen nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thuộc về mình lực hút mà lại bọn hắn lực hút là tuyệt đối lại so với thiên địa này ở giữa bình thường lực hút mạnh hơn đến lúc kia bọn hắn chỉ cần đứng đấy bất động hết thẻ t r u n g quanh liền sẽ bị bọn hắn nhanh chóng thôn p h ệ dung nhập thân thể mình mãi cho đến đem cái này thế giới toàn bộ thôn p h ệ hầu như không còn cái này chính là thạch đầu nhân chương một trăm chín mươi sáu chân chính lao tiền su c h ư n một trăm chín mươi sáu chân chính lao tiền su khác tồn tại càng về sau mạnh lên càng chậm nhưng bọn hắn vừa vặn t không ngừng lôi kéo hết thẻ vật chất bổ khuyết tự thân mai cho đến hóa thành l ô đen thôn phệ toàn bộ vũ trụ sau đó tiến về cái khác vũ trụ tiếp tục thôn phệ vô hạn thôn phệ muốn đ ố i phó thạch đầu nhân tốt nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất chính là tại thạch đầu nhân vừa mới xuất hiện trước tiên tiêu diệt bởi vì đây là một cái so trùng tộc trùng tộc càng đáng sợ nói như vậy kỳ thật cũng không đúng bởi vì liền tô mặc nhìn thấy thạch đầu nhân hóa thành l ô đen về sau liền đã chấm dứt về sau muốn mạnh lên nhất định phải cải biến từ thôn phệ vật chất đội thành thôn phệ quy tắc cái này là một cái nôi thẳng lục giai vô địch chủng tộc thậm chí nhìn xem một màn này tô mặc đều cảm giác có chút vì bọn họ tiếp h ậ n sinh không gặp thời nếu như không phải cái này kỷ nguyên tự mình nhất định phải hủy diệt thế giới hắn thật không muốn hủy diệt thạch đầu nhân bởi vì đây là hắn sáng thế lâu như vậy đến nay gặp được tốt nhất cũng là một người cường đại nhất t r u n g tộc t i ê m lực càng là không cần nhiều lời cho dù là bọn họ đến hậu kỳ không có thay đổi vẫn như cũng lựa chọn thôn vệ vật chất bọn hắn đến hậu kỳ cũng có thể làm được mở miệng một tiếng vũ trụ trình độ nếu như đem dạng này đồ chơi ném đến cái khác vũ trụ đơn giản chính là diệt thế cấp bậm nguy hại bất quá đáng tiếc không phải mình sáng tạo hoặc là không có quan hệ gì với mình chủng tộc văn minh liền xem như bị hủy d i ệ t tự mình cũng sẽ không thu hoạch được vị cách hắn có thể thu được vị cách chỉ có tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh còn có chính hắn bạn tộc người địa cầu tộc bằng không đem những n à y thạch đầu nhân ném ra bên ngoài sau đó mình ngồi ở trong nhà liền có thể một mực thu hoạch được vị cách đương nhiên nếu như thay cái mạch suy nghĩ cũng không phải không được tỉ như làm ra một cái ký sinh văn minh ném đến cái khác vũ trụ đem bọn hắn toàn bộ ký sinh ô nhiễm sau đó lại hủy d i ệ t lời nói kỳ thật cũng có thể thu hoạch được vị cách nhưng hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu vị cách hiện tại hắn thể trạng đều đã có chút vượt chỉ tiêu nếu như lại tiếp tục tăng lên vị cách không khác muốn chết lần trước túc chủ là đem s á n g thế thần chỉ để thăng thực lực không tăng lên vị cách mà mình bây giờ vừa vặn có chút trái ngược muốn mạnh lên còn phải là hai cái chân đi đường a bằng không sớm muộn sẽ ngã s ắ p xuống nghĩ tới đây hắn cũng có chút hâm mộ cái kia cao duy thế giới tồn tại thật sự là có người vừa ra đời chính là châu ngựa có người vừa ra đời ngay tại rôm. hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng văn minh hủy diệt thế giới mới tăng lên vị cách người khác cũng bởi vì sinh ra ở cao vĩ trực tiếp chính là cựu gia vị cách cái đồ chơi này người nói có tức hay không mặc dù hắn vị cách nhắc nhở giống như cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cũng không phải đặc biệt khó khăn bộ dáng trước đó mỗi ngày chính là nằm tại ghế nằm tại phơi nắng chơi lấy điện thoại nhìn xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ sau đó thuận tiện diệt cái thế liền xong việc nhưng cái này cũng liền chính là hắn m à thôi người khác muốn tăng lên vị cách muốn lần lượt phi thăng sau khi phi thăng vị cách không đủ thực lực đến g ó t lần lượt phi thăng lên dai chém dụng tu vi lại tu luyện từ đầu vận khí tốt sẽ có cái gì phi thăng đại gột g i a nhục thân kỳ thật cũng là đem bọn hắn thực lực hóa thành vị cách bình thường một cái cựu giai thực lực đỉnh cao cơn giả phi thăng một cái nhỏ chiều không gian tỷ như ba một bay đến ba hai liền muốn chém đứt toàn bộ chữa trị nhưng sử dụng thăng tiên đài vật như vậy lời nói như vậy thì sẽ chỉ rơi hơn phân nửa về phần không chặt tu vi kỳ thật cũng có thể nhưng đến cao vĩ quy tắc của hắn liền không cách nào sử dụng không cách nào sử dụng quy tắc một thân đều chỉ có tam giai đình phong đây là chỉ kém một cái chiều không gian nếu như tranh l ệ n h càng lớn lời nói nhục thể của hắn lực lượng các loại đều sẽ bị suy yếu nhiều mấy cái chiều không gian về sau thật sự là ngay cả một người bình thường đều đánh không lại đây là chiều không gian tranh l ệ n h nhưng đồng dạng tình huống giới cao vĩ sẽ không hạ đến giống như là tiên giới người sẽ không tùy ý hạ phạm đồng dạng bởi vì phía dưới quy tắc sẽ ảnh hưởng bọn hắn chính là thực sự có người đi xuống tối cao duy chiều không gian người quản lý cũng sẽ phái người xuống tới xử lý thật giống như tô mặc loại tình huống này không có bị phát hiện không có bị báo cáo sự tình gì đều không có nhưng bị báo cáo như vậy phía trên người tới hắn liền tuyệt đối chạy không thoát tô mặc lại nhìn r ụ c giải mặt một mắt đây cũng là không may ra hỏa chớ nhìn hắn hiện tại huy phòng nhưng kỳ thật vẫn luôn tại tối cao ý chí tính toán phía dưới dựa theo tình huống bình thường tới nói lúc ấy bị văn hòa đánh nát linh hồn thời điểm hắn còn kém không nhiều có thể chết rồi nhưng tối cao một mực dùng lực lượng của hắn cứu g ụ c giải mạn về sau g ụ c giải mạn vẫn cho là tự mình là đang vì mình mưu đồ đang vì mình mưu phúc lợi nhưng thì thật đều chẳng qua là tối cao ý chí đẩy ra tấm mục hoặc là nói hắn ném ra tới đá d ò đ ư ờ n g thôi thạch đầu nhân ý chí cho tới bây giờ đều không phải là vô số phần bọn hắn vẫn luôn chỉ có một phần mỗi một lần thạch đầu nhân sinh sôi về sau biến nhiều không chỉ là số lượng của bọn họ còn có tối cao ý chí chất lượng thạch đầu nhân càng nhiều tối cao một mực càng mạnh nó kỳ thật cùng thạch đầu nhân chất lượng số lượng là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so mà lại thạch đầu nhân chết rồi hắn chất lượng cũng không có giảm bớt về sau hắn dạng này một mực m ạ n h lên mai cho đến xuất hiện tứ dai xuất hiện ngũ dai thôn vệ vũ trụ trở thành ngũ dai ý chí của hắn cũng có thể trở thành ngũ dai trước đó cũng đã nói sở dĩ hắn kẹt tại tam giai đ ỉ n h phòng không phải là bởi vì hắn không có cách nào đột phá mà là không dám đột phá có thể nói thạch đầu nhân tối cao ý chí chỉ có một cái hậu kỳ thạch đầu nhân dung hợp về sau nhục thân cũng chỉ có một cái từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã chuẩn bị kỹ cảng mà ham muốn giải mạt không cách nào du nhập g n thạch đầu nhân tập thể ý thức nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn không thuộc về thạch đầu nhân cũng không phải tối cao ý chí chia ra đi cá thể nhưng về sau hắn vì cái gì có bị thạch đầu nhân tối cao ý chí tiếp nhận chuyện này cụ thể là bởi vì cái gì liền có chút khó nói dù sao đến cuối cùng thạch đầu nhân ý chí nhất định chỉ có một cái mà ham muốn giải mạt cái này dị đoan về sau sẽ đi con đường nào lại hoặc là có cái gì kết cục đều rất khó nói đang nghĩ thông suốt vấn đề này thời điểm t ô mặc đột nhiên lại cảm giác thú vị trước đó hắn một mực tại chú ý những người xuyên việt kia cho rằng những người xuyên việt này là lao tiền xu trong đầu ý nghĩ xấu nhiều bởi vì hơn mấy cái kỷ nguyên cơ bản đều là như thế này đều là từng cái người xuyên việt độc lĩnh phong tao dẫn đầu văn minh dẫn đầu tộc đàn phát triển lớn mạnh đương nhiên lợi hại thổ dân cũng không phải không có t h như ủ n trả về còn có t r ự n giác g những thứ này đều tính nhưng cùng tối cao ý chí so ra còn kém rất nhiều đây là một cái so hứa thế l u ô n còn muốn về dấu lao tiền su sẽ giấu nói rõ thông minh thông minh liền sẽ nhanh chóng phát triển mạnh lên mà lại người thông minh thường thường sống không lâu nhiều như vậy ưu điểm hội tụ ở một thân tô mặc làm sao có thể không thích đâu tối cao ý chí cũng không biết một mực tại ở nút hắn đã bị vĩ đại sáng thế thần để mắt tới mà lúc này r i ụ c giải mặt cũng đã tại trực tiếp ở giữa người xem cùng tối cao ý chí nhỏ địa đồ chỉ điểm xuống đi đến gần nhất một cái lưu đại quân phó bản Trước thần chi ân huệ, đại hồng thủy, trước thần chi ân huệ, đại hồng thủy. chi chi huệ, hồng huệ, hồng ân ân đại đại mà tinh không bên trong nhìn lấy đây hết thảy tô mặc nhưng như cũng còn cảm giác kém thứ gì rất nhanh hắn liền phản ứng lại trước đó chính mình cũng là sáng thế về sau liền để bọn hắn tự do phát triển cơ bản sẽ không can dự bọn hắn đương nhiên cái này cơ bản nói là tại không có phát sinh vấn đề gì cũng sẽ không ảnh hưởng tự mình lợi ích tình huống phía dưới tỷ như lưu đại quân trước đó muốn lén qua kế hoạch còn có lớn quả dứa sau khi đột phá đối với mình ảnh hưởng những thứ này loại hình duy nhất một lần xảy ra vấn đề chính là hứa thế luân nơi đó tên kia phía trước không có bất kỳ cái gì báo hiệu đằng sau hắn chính là đi ra ngoài hút điếu thuốc công phu lại đột nhiên gì thế đây đều là đã phát sinh sự tình tô mặc không muốn nhắc lại bằng không hắn mỗi một lần nghĩ đến cái này vừa muốn đem hứa thế luân cái này cậu vật phục sinh lại giết chết một lần mà bây giờ mình muốn là để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành mạnh lên, bồi dưỡng bọn hắn. bồi dưỡng thế giới này còn có những thứ này văn minh đây mới là một cái sáng thế thần chuyện nên làm theo lý mà nói đây mới là hắn chủ t r ư ớ c bằng không tự mình chỉ có sáng thế thần danh hiệu ngoại trừ sáng thế bên ngoài làm đều là tà thần mới làm sự tình làm sao đều có chút không thể nào nói nổi về phần tại sao trước đó không nghĩ tới hay là bởi vì làm tà thần quá lâu đầu góc một chút phản ứng không kịp trước đó vẫn muốn chính là cho bọn hắn áp lực bọn hắn mới có động lực nhưng đây không phải một cái sáng thế thần c muốn làm thế nào t ô mặc lấy ra cái chức tốc chủ đúc ký qua loa lật ra tờ thứ nhất sáng thế thần bản trước sáng thế thần trưởng thành lộ tuyến lần thứ nhất sáng thế ghi chép văn minh cùng sinh mệnh tính đa dạng văn minh bồi dưỡng rốt c ụ c tại liên tục nhìn hai trang mục lục về sau hắn tìm tới chính mình muốn đ ổ vật sau đó hắn lập tức lật đến mình muốn nhìn giao diện sáng thế thần có được sáng thế vĩ lực làm không phải là phổ thông sáng tạo sinh mệnh cho trí tuệ hẳn là giống mẫu thân làm bạn bọn hắn bồi dưỡng bọn hắn để bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành văn minh ban sơ cần chính là trí tuệ cần bồi dưỡng trí tuệ của bọn hắn cũng dẫn đạo bọn hắn sử dụng công cụ t ô mặc trực tiếp nhảy qua một trang này những chuyện này những người xuyên việt đã giúp mình làm liên tục lật ra mấy trang hắn rốt cuộc tìm được vật mình m u ố n văn minh phát triển đến nhất định tình trạng về sau sẽ lâm vào đ ỉ n h trệ giai đoạn này có thể thích hợp cho bọn hắn một chút t á c lực hoặc sáng tạo một chút b ị n h nhân t ô mặc nhìn thấy cái này trở phi thường công nhận gật gật đầu quả nhiên không hổ là đem sáng thế thần đẳng cấp tăng lên tới cựu giai tồn tại tại bồi dưỡng văn minh phương diện này vẫn có chút đồ vật chẳng qua nếu như nói như thế lời nói ta cùng hắm làm sự tỉnh tựa như là đồng dạng mặc dù quá trình có chút sai lầm mục đích có chút sai lầm kết quả cũng có sai、lầm. nhưng cũng không ảnh hưởng ta là tốt sáng thế thần đồ ăn là nguyên thủy sinh mệnh cơ sở nhất bảo hộ nếu như xuất hiện nạn đói rất có thể sẽ dẫn đến văn minh hủy diệt cho nên cái này nhất định phải kịp thời xử lý đồng bạn cũng là văn minh phát triển nhân tố trọng yếu không chỉ có thể tô mặc nhìn đến đây yên lặng đem ghi c h é p hợp lúc này nội tâm của hắn đã có ý nghĩ nguyên lai đồ ăn đồng bạn áp lực định nhân những vật này liền vẫn có thể để văn minh nhanh chóng phát triển nha cứ như vậy để hắn nhớ tới lúc trước hắn duy nhất b ồ dưỡng qua một cái văn minh hoặc là một cái sinh mệnh lớn quả dứa cho bọn hắn áp lực con mỗi sau đó là lực nhân con kiến cuối cùng con kiến cùng bọn hắn hòa hảo trở thành đồng bạn mà chính mình cái này sáng thế thần để tỏ lòng bọn hắn hòa hảo ban cho bọn hắn vô số con mũi làm đồ ăn sau đó bọn hắn văn minh liền được nhanh chóng phát triển ngôi lai、like, đây là văn minh bồi dưỡng tự mình vậy mà liền trong lúc vô tình làm được một bước này chẳng lẽ mình chính là trong truyền thuyết c ủ cải đường túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cục diện tô mặc bắt đầu suy nghĩ tự mình việc cần phải làm thạch đầu nhân cần đồ ăn cái này rất đơn giản thường thường làm một nhóm mưa thiên thạch ném vào liền tốt các loại cái này Hình tượng n à yêu làm Lại làm lúc là cảm Mạc một sao suy ta hay qua ra hoặc trong giác trước có chuyện chút, được, cũng phải không nghi không không nghĩ nói hơi thời khá như nhất nhớ thế h quấn đó Tô t vậy. m nữa. y ê tộc lời nói cần không chỉ là đồ ăn còn có đồng bạn nước là sinh mệnh chi đầu n g u ồ n đến lúc đó hắn trực tiếp từ thế giới hiện thực rút một đợt nước tiến đến bên trong còn có nhiều như vậy vi sinh vật sợ thế giới này bị yêu khí xâm nhiễm thời gian dài cũng sẽ trở thành yêu tộc đầu tiên là thạch đầu lại là nước hình tượng này càng ngày càng nhìn quen mắt tô mặc lắc đầu đem những thứ này loạn thất bát tao hình tượng văng ra ngoài liền bắt đầu kế hoạch muốn làm sao thao tác thạch đầu nhân năm năm khẽ đ ả o lần như vậy thì mười năm cho bọn hắn cho ăn một lần yêu tộc lời nói liền cùng bọn hắn chuyển hướng đi bằng không cùng nhau lời nói cảm giác có chút không tốt lắm vậy liền chuyển hướng năm năm hiện tại trước cho yêu tộc đến một đợt nghĩ đến cái này tô mặc xuyên thấu qua tiểu thế giới hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua tùy ý tìm một cái nhà mình tương đối gần danh nước nhỏ liền bắt đầu bấm nước sở dĩ tuyển danh nước nhỏ nguyên nhân là muốn càng nhiều vi sinh vật vi sinh vật ở bên ngoài là vi sinh vật ở bên trong vậy nhưng cũng là không sai biệt lắm có mười mét lớn nhỏ tồn tại đến lúc đó hóa yêu về sau hình thể càng là có thể vô hạn bạnh trướng lúc này yêu tộc các lộ đại quân còn tại nhanh chóng đánh giết thạch đầu nhân cũng không biết vĩ đại sáng thế thần cho ân huệ của bọn hắn bằng không sắc mặt của bọn hắn khả năng liền khó coi nương theo lấy tô mặc tâm niệm vừa động kinh khủng đại hồng thủy mưa như chút nước mà xuống nếu không phải chu thiên đế bao phủ thiên địa mạng nhận tiếp nhận đợt thứ nhất công kích mạnh nhất liền hồng thủy này đánh xuống không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh tử vong tử vong của bọn hắn không phải bị dìm nước chết mà là bị nệ chết không sai bị nước đập chết trên bầu trời ầm ầm tiếng vang truyền đến lớn quả dứa lập tức ngầm đầu đen nhánh tiếp khí không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt. trong đó một đầu thế giới hiện thực bên trong người khác thậm chí cũng nhìn không thuận mắt con lươn nhỏ ở cái thế giới này lại trực tiếp hóa thành chiều cao vạn mét kinh khủng tự vật chu thiên đế vốn là muốn đem cái này cá chạch bắt lấy nhưng nó quá trơn mà lại chư vị tại hồng thủy trùng kích vào cũng đã đã mất đi dính tính cho nên cuối cùng vẫn để cho đại gia hòa chạy xuống lớn quả dứa trong tầm mắt trên bầu trời ô vân tiếp khí bị thổi tan hồng thủy như là trời sập đồng dạng chút xuống trong đó một đầu vạn mét giao long tại cùng chu thiên đế đối kháng một đợt về sau tiến vào này phương thiên địa hình ảnh như vậy có thể xưng ơ rung động chương một trăm chín mươi tám đại hồng thủy chương một trăm chín mươi tám đại hồng thủy nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng hồng thủy lớn quả dứa ký ức đột nhiên trở lại lúc trước vừa mới xuyên qua thế giới này không lâu thời điểm khi đó hắn vẫn là một cái thích trang bức thiếu niên khi đó hắn đối với a thu lạ còn không có lòng cảm mến chỉ muốn tự mình hưởng thụ đem a thu lạ xem như không thế nào thông minh thủ hạn sau đó hắn thấy được lưu đ ạ i quân d ư ớ i chân p h i ê n đá phía trên ghi lại liên quan tới hồng thủy diệt thế thiên thạch diệt thế truyền thuyết nói đến những cái này truyền thuyết hắn đã nghe thấy rất nhiều năm nhưng hắn chưa hề nhìn thấy qua dù sao hắn từ xuyên qua mãi cho đến chết tăng thêm sau cùng phát tiên cuối cùng đều không có thiên thạch cùng đại hồng thủy xuất hiện bởi vì bọn hắn gặp so hồng thủy càng khủng bố hơn nộ vật、ba. lớn quả dứa ngầm đầu sau một lát từng cái đặc t ỷ gạ cũng là nhao nhao ngầm đầu mặc dù bọn hắn đồng dạng có tam giai trung kỳ thực lực nhưng tương tự là tam giai trung kỳ so với lớn quả dứa cuối cùng vẫn là kém rất nhiều lớn quả dứa thật muốn độc thủ ba mươi năm mươi cái đặc t ỷ gạ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn n g o ạ long văn cùng nhìn xem lớn quả dứa cùng những đặc t ỷ gạ đó từng cái nhao nhao ngầm đầu nhìn lên trời cảm giác có chút nghi hoặc vừa định muốn mở miệng hỏi thăm liền nghe đến một trận ầm ầm tiếng vang đây không phải tiếng sấm càng giống là tiếng nước nhưng nước này âm thanh quá lớn mà lại vì sao lại từ trên trời chuyển đến ngọa long văn cùng lập tức cũng là nghi hoặc ngầm đầu cũng không có trông thấy t h i ề m đ i ệ n trên bầu trời vẫn như cũng một mảnh đèn nhánh cùng bình thường bị cấp khí ô nhiễm bầu trời không hề khác gì nhau một giọt mưa giọt nước rơi vào văn hòa trên thân hắn lẩm bẩm nói trời muốn mưa nghe được văn hòa thanh â m m a i cho đến giờ k h ắ c này lớn quả dứa mới rốt cục từ trong hồi ức lấy lại tinh thần đột nhiên mở miệng hô không phải nước mưa là diệt thế đại hồng thủy lời này vừa nói ra ngọa long văn cùng hai mỗi đại não lập tức đứng máy bọn hắn cũng là từ lớn quả dứa xuyên qua bắt đầu nhìn trực tiếp tự nhiên biết diệt thế đại hồng thủy là cái gì mặc dù chưa thấy qua, nhưng bọn hắn vẫn là nghe nói qua lưu đại quân lần đầu tiên xuyên việt ủn trạ văn minh chính là hủy diệt tại diện thế đại hồng thủy phía dưới mà lại tại ủn trạ văn minh trước đó còn có bảy cái văn minh tất cả đều là bị d i ệ t thế đại hồng thủy cùng d i ệ t thế lớn thiên thạch hủy diệt không chỉ là bọn hắn lúc này trên mặt đất vô số thạch đầu nhân cũng đều tại tối cao ý chí điều khiển dưới tập thể ngầm đầu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt bọn hắn lại đem nao động t ắ c xuống tiếp tục ă n thổ g ụ c g i i mạt đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem ô vân phía trên như là trời nghiêng đồng dạng kinh khủng hồng thủy động tắc d nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lát hắn liền tiếp tục hướng phía trước bay đi thạch đầu nhân không cần hô hấp có thể ở trong nước sinh hoạt mà lại hồng thủy đối mặt thạch đầu nhân loại này thể trọng cũng căn bản không cách nào dung chuyển bọn hắn coi như bị cuốn đi cũng không quan trọng bởi vì thạch đầu nhân mạnh nhất chính là phòng ngự cho dù là bị cuốn đi bọn hắn cũng sẽ không thủ t h ư ơ n g càng sẽ không chết nghĩ tới đây hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là lưu đại quân phó bản mưa to như chút xuống tường đạo như là thác nước kinh khủng cột nước đánh rứt trên mặt đất trong nháy mắt đánh ra một cái hô to đất đá bùn cát có cây, trong đó vừa mới xuất sinh hoặc là vừa mới xuất sinh không lâu tiểu yêu càng là một cái cũng không sống nổi chỉ có bước vào nhất gia yêu tộc mới có thể chân chính tại cái này hồng thủy bên trong trước mặt sống sót nhất gia trung kỳ cũng chỉ là hơi qua tốt một chút mà thôi đương nhiên cũng không ngại có chút hình thể vốn là khổng lồ chủng tộc thực lực cho dù là lệ yêu giới cũng có thể sống xuống tới thì như voi loại này sinh vật tô mặc nhìn phía dưới vô số bị hồng thủy cuốn đi chết chìm yêu tộc m ặ t không biểu tình hình ảnh như vậy hắn nhìn qua rất nhiều lần cho nên tự nhiên không có cảm giác gì mà lại tại sớm thời điểm hắn liền đã đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng hắn không quan tâm thế giới này từ đầu đến cuối đều là mạnh được yêu thua mà tô mặc muốn từ đầu đến cuối cũng đều chỉ là cờ giả về phần kẻ yếu hoặc là trở thành đồ ăn hoặc là bị thế giới này đào thải hắn làm ra cái này đại hồng thủy thứ nhất chính là vì cho yêu tộc bổ sung một đợt ngoại giới vi sinh vật thứ hai chính là đào thải một chút nhỏ yếu chủng tộc mười năm một lần không đúng phải nói năm năm một lần bởi vì kế tiếp năm năm xuất hiện chính là càng khủng bố hơn mưa thiên thạch có lẽ đây đối với yêu tộc tới nói quá tàn nhẫn bởi vì mặc kệ là mưa thiên thạch vẫn là đại hồng thủy kỳ thật đối với thạch đầu nhân đều không có nguy hại thậm chí có thể nói không chỉ có không có nguy hại mà lại sẽ còn xúc tiến bọn hắn trưởng thành dù sao thiên thạch cũng là bọn hắn đồ ăn mà lại từ trong vũ trụ rơi xuống trải qua không khí ma sát về sau thiên thạch thì tương đương với gia công qua mỹ thực đồng dạng mà lại ăn sẽ còn gia tăng càng nhiều chất lượng nhưng đối với yêu tộc mặc kệ là hồng thủy vẫn là thiên thạch đều là một trận không khác thai họa ngập đầu kinh khủng thiên thai cũng chính là hiện tại đại lượng yêu tộc đều đã siêu phàm phổ thông thiên thai căn bản đối bọn hắn không có tác dụng gì thậm chí vòng tiếp theo lại xuất hiện vấn đề như vậy n g o ạ long văn cùng sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói để đ ặ c tỷ gạ cùng lớn quả giữa bọn hắn ở bên ngoài làm cái vòng phòng hộ cơ bản liền có thể giải quyết tốt đẹp dù sao tam giai thế nhưng là văn minh c h i thần đã có thể giải quyết cũng chế tạo trong vũ trụ này tất cả thiên h a i có thể sớm phát hiện sớm giải quyết đem hai hại xóa bỏ trong trứng nước cho dù là thật đột nhiên phát sinh bọn hắn tam giai thực lực cũng không bị ảnh hưởng thậm chí có thể che chở một phương đương nhiên cái này hiển nhiên tai h hại chỉ không phải tô mặc làm r a l o ạ i này thì như cái này mất tự nhiên có thể cho dù là dạng này bọn hắn nghĩ giải quyết cũng không phải không có biện pháp yêu tộc đại quân tại cái này kinh khủng hồng thủy hạ bị tách ra cho dù là bọn họ cả đám đều hình thể khổng lồ số lượng đông đảo nhưng đối mặt cái này kinh khủng hồng thủy bọn hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp trên bầu trời vô số con mũi tại cái này như là thác nước kinh khủng hồng thủy dưới trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất sau đó bị hồng thủy cuốn đi lúc này phương tiên h điện này không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn bốn cái đ ạ c tỷ g ạ làm ra một cái vòng phòng hộ đem lớn quả giữa bọn hắn bao phủ trong đó còn lại đ ạ c tỷ g ạ cũng bay vào không trung đem cột nước đánh tan bằng không liền cột nước kinh khủng xung kích bình thường yêu tộc căn bản là không có cách tiếp nhận ngắn ngủi hai mươi phút một chút chỗ trúng trôi nước mưa liền đã đạt đến hơn ba trăm l i n bất quá cũng t ố t tại phương tiên h điện này yêu tộc chỉ cần siêu phạm về sau hình thể đều vô cùng khổng l ồ cho dù là không tới nhất giai bọn hắn đều có thể đạt tới bảy tám mươi m đột phá nhất giai về sau một hai trăm gạo đều xem như tương đối nhỏ mà lại yêu tộc bình g là thường n n g g phải trời hương thủy là từ nhiều ngày trời mưa dòng sông vỡ đê hình thành cho dù là nhanh nhất mưa to hình thành hương thủy cũng chỉ ít cần ba ngày thời gian mới có thể hình thành chân chính có lực sát thương lực phá hoại hồng thủy cho dù là loại tình huống này nếu như sớm đề phòng tối đa cũng chính là tổn thất một chút tài sản dù sao người lá sẽ chạy mà tiểu thế giới bên trong cho dù là nhỏ nhất yêu tộc cơ bản đều đạt đến hai mươi mét khổng lồ hình thể bình thường nhỏ hồng thủy cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành nguy hại có thể cái này không phải phổ thông hồng thủy cũng không phải bình thường trời mưa tích lũy mà thành mà là d i ệ t thế đại hồng thủy vẹn vẹn chỉ là nước mưa từ không trung rơi xuống lực trùng kích cũng đủ để cho đồng dạng tiểu yêu tại chỗ tử vong bọn hắn h biết rõ đây không phải bình thường mưa to cũng biết rõ đây là thiên phạt là thân phạt nhưng hiện tại cũng không phải là cân nhắc những thứ này thời điểm bởi vì mặc kệ trên trời chính là cái gì bọn hắn hiện tại muốn làm đều hẳn là cứu vớt cái khác nhỏ yêu yêu tộc bọn hắn là yêu hoàng cứu vớt yêu tộc dẫn đầu yêu tộc cường đại cũng đánh giết thạch đầu nhân là nghĩa vụ của bọn hắn có lẽ bọn hắn không thèm để ý những thứ này nghĩa vụ nhưng nếu như cứ như vậy để đại lượng yêu tộc tử vong như vậy về sau bọn hắn sẽ không yêu có thể dùng là một hiện đại xuyên qua người bọn hắn rất rõ ràng minh bạch một cái đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ thuyền cứu vớt yêu tộc không chỉ có thể để bọn hắn tổn thất biến ít nhất hơn nữa còn có thể thu được càng nhiều dân tâm vẹn vẹn chỉ là một lát n g o ạ long văn cùng liền đã thương lượng ra một cái kế hoạch liền trước mắt ba vạn tỷ gà căn bản không có khả năng che chở thiên hạ vài tỷ yêu tộc cho nên bọn hắn còn cần càng nhiều đặc tỷ gạ gia nhập bọn hắn thế là ngọa long yêu cầu văn hòa thống ngự toàn cục đem tất cả đặc tỷ gạ sai phái ra đi kiến tạo nơi ở nút bảo hộ cứu vớt nhỏ yếu yêu tộc chính hắn thì là mang theo bốn cái đặc tỷ gạ đi cái k h á c đặc tỷ gạ địa bàn mời chào bọn hắn cùng nhau gia nhập về phần vu yêu đại chiến đều tình huống này lại không xử lý yêu tộc đều nhanh tử vong coi như không chết hắn cái này không làm yêu hoàng cũng tất nhiên sẽ mất đi dân tâm nếu như bây giờ còn đi đối phó thạch đầu nhân lời nói như vậy hậu quả sẽ là cái gì liền ngay cả chính hắn cũng không biết còn có điểm trọng yếu nhất chính là hồng thủy đối với yêu tộc có rất lớn uy hiếp nhưng đối với thạch đầu nhân nhưng không có như thế tình huống bọn hắn liền ở vào thế yếu cùng nó hiện tại vẫn như cũ đi đánh giết thạch đầu nhân còn không bằng trước tiên đem yêu tộc sự t ì n h xử lý tốt bởi vì cái gọi là cướp bên ngoài trước gan bên trong về phần thạch đầu nhân ngoa long bọn hắn cũng không phải không có quản mà là để trước mắt mạnh nhất lớn quả dứa đi tìm mặt khác mười một cái tổ vu sau đó đem nó từng cái chém giết bởi vì bầu trời đột nhiên xuất hiện diệt thế đại hồng thủy giữa thiên địa trải rộng yêu tộc nhãn tuyến cũng bị hồng thủy này vỡ tung cho nên bọn hắn hiện tại còn chưa không biết mười một tổ vu tụ hợp đồng thời có được có thể bay làm được năng lực hồng thủy kéo dài hai ngày liền kết thúc hoặc là nói trên bầu trời to lớn cột nước biến mất nhưng mưa to nhưng như cũng không có đình chỉ mưa to đặt ở trước đó đã coi như là lớn nhất lượng mưa nhưng so với trước đó trời nghiêng đồng dạng kinh khủng cảnh tượng đơn giản có thể nói là tiểu vu gặp đại vu mưa to mặc dù đã đình chỉ nhưng hồng thủy lúc này lại là lớn nhất thời điểm hoặc là nói theo bên trên bầu trời mưa to hồng thủy này còn tại bên lớn lần này thiên hai vô số yêu tập tử vong dù là có đặc tỷ g ạ kiến tạo nơi ẩn út lại thêm vô số hình thể khổng lồ đại yêu đồng tâm hiệp lực trợ r ú t tử vong yêu tộc vẫn như c ũ đạt đến mấy trăm triệu nhiều số lượng này cũng không khoa trương đầu tiên tại hồng thủy này phía dưới chết nhanh nhất là vừa vặn xuất thủ không lâu cho bú yêu tộc về sau chính là không cách nào di động có cây nhất tộc lại sau đó chính là trời sinh nhỏ y ê u yêu tộc t ầ n g dưới chót như con thỏ chuột chi lưu loại này số lượng khổng lồ mà lại thích đào hàng ở lại sinh vật chết nhanh nhất cũng là nhỏ yếu nhất lúc này giữa thiên địa mảng lớn khu vực đều đã bị hồng thủy pha tan toàn bộ thế giới đều phảng phất bao phụ tại một vùng biển b ê n ngông bên trong hoặc là nói đây là một cái nước thế giới trên đỉnh từng ngọn núi đứng vững từng b ầ y yêu tộc bọn hắn đang gào khóc đang cầu cứu hy vọng yêu h o à n g có thể phái người đến cứu vớt bọn họ vốn là chỉ là lộ ra mặt nước không nhiều đỉnh núi tại hồng thủy trùng kích vào không ngừng thu nhỏ từng khối cự thạch bùn đất đều tại bị hồng thủy vô tình cuốn đi trong nước một đoàn yêu tộc đang ra sức chém g i ế t bọn hắn đều là trước kia liền đã thần phục yêu h o à n g cũng tán thành yêu h o à n g yêu tộc trong nước yêu tộc là khai trí chế nhất bởi vì trong nước không có phó bản bọn hắn có thể khai trí hay là bởi vì hứa thế luân tử vong mới rốt cục có trí tuệ cũng hấp thụ bên trên bầu trời kiếp khí, bắt đầu tu luyện. cho nên thủy tộc thực lực là yếu nhất yếu đến lúc trước văn hòa thậm chí đều không muốn thu phục bọn hắn trình độ chủ yếu là bọn hắn chiến đấu cơ bản chính là tại mặt đất hoặc là bầu trời ai sẽ đánh tới trong nước đi à. mà lại những thứ này thủy tộc thực lực thật là yếu đáng thương trên lục địa chủng tộc khác không nói mạnh cỡ nào đi nhưng ít ra là có mạnh có yếu cho dù là yếu nhất con thọ nhất tộc tại khổng lồ số lượng dưới cũng còn có một ít lúc trước liền đã khai trí liền xem như thực lực bây giờ cũng là một điểm không yếu thậm chí đã đạt đến nhất giai đình phòng tùy thời có thể lấy đột phá nhị giai trình độ Mà thủy tộc, thừa thế tử vong thời luân vong đều i mới khai trí, khai ể m trí, trí v s a yêu này siêu đầu tu Đều tộc thành bắt tận này hết thể cũng chưa tới thời gian 5 năm, mạnh nhất thậm chí cũng còn không có đạt tới nhất Cho cũng chưa chí cũng còn có hành. mạnh không phàm. dài đến gian năm, lập mới vẫn là chỉ là bước vào siêu phàm đại môn không đúng bọn hắn thậm chí không thể nói là bước vào đại môn mà là đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa liền cái đồ chơi này cũng chính là lúc trước văn hòa nghĩ đến nhiệm vụ của bọn hắn là thống hợp và linh đã thủy tộc đã khai trí như vậy thì tiện thể đem bọn hắn tính cả tại hồng thủy vừa mới xuất hiện thời điểm văn hòa liền đã hạ lệnh để thủy tộc cứu yêu vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không tệ lắm rất nhiều bị hồng thủy quấn đi yêu thú con non đều bị bọn hắn cứu vớt nhưng theo trong nước xuất hiện một chút cái khác sinh mệnh bọn hắn hình thể không lớn chỉ có mười mét nhiều một chút nhìn qua liền cùng một chút yêu thú con non không chênh lệch nhiều bọn hắn thân thể như là một cái viên cầu bốn phía trải rộng xúc tu trên xúc tu trải rộng k i n h cực phía trên tất cả đều là các loại dịch nhờn bọn hắn từ vừa xuất hiện bắt đầu vẫn tại thôn vệ ký sinh hết thể chung quanh mà lại trên người của bọn hắn còn có kịch độc yêu thú con non chỉ cần bị bọn hắn quấn lên ngắn ủi một lát liền sẽ tử vong chương hai trăm giết vẫn là lưu chương hai trăm giết vẫn là lưu một bên tại cứu một bên tại giết chiến đấu hết sức căng thẳng thủy tộc tại cứu yêu đồng thời còn muốn đi cùng vi khuẩn chiến đấu mà vi khuẩn số lượng lại vô cùng to lớn bởi vì cái gọi là phật nói một bầu nước một tỷ tám ngàn trùng mặc dù lần này hồng thủy không có một bầu nước nhiều như vậy nhưng vi khuẩn số lượng nhưng như cũng không ít nhỏ y ê u yêu thú cùng con non tại hồng thủy cùng vi khuẩn vây giết hạ nhanh chóng tử vong thôn p h ệ huyết đục cũng chính là thế giới này yêu tộc đều đã siêu phàm bằng không vi khuẩn ký sinh đi lên không biết bao nhiêu yêu tộc muốn chết mà lúc này đoạn mất một cái chân trần nhà nguyên xoái triển khai vạn trượng pháp tướng Đứng ở hồng ở thủy bọn ê yêu n trong, đem sau lưng một chỗ đã xuất hiện dạn vòng phòng ngăn nhiều, vạn căn bản bận không nổi. một xuất một chút vết một tộc thực nhiều, tỷ gạ đem đã đặc mực sau sau. sự phía ba qua quá là là hộ chô chỉ Bởi vì ở b hắn thành lập một cái nơi ẩn nút về sau liền sẽ chạy tới kế tiếp địa phương mà cái này nơi ẩn nút đã nhanh muốn không chịu nổi g i á trư vương đứng ở h ồ n g thủy bên trong chân gãy chỗ vô số vi khuẩn không ngừng tại thôn vệ huyết nhục của hắn t r u n g quanh cũng có mấy vạn thủy tộc t h ủ hộ nhưng đối mặt những cái kia nghe được máu tươi hương vị chen trúc mà đến vi khuẩn tới nói số lượng vẫn là có ít t h một đầu ồ n n g n vương chư đồng dạng thân dài vạn trượng toàn thân đen nhánh khoe miệng có bốn đầu sợi dâu quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong nước này ra vẹn vẹn chỉ là một cái nhảy nhót v ọ t động tác bắn tung tóe lên b ọ t nước liền vượt qua dã chư vương thân thể cao lớn thẳng t ắ p hướng phía phía sau hắn rách nát vòng phòng hộ đánh tới vê anh b ọ t nước cùng vòng phòng hộ va chạm nhau nương theo lấy một trận dợn người ken k ế p tâm thanh đại lượng màu vàng hồng thủy bắt đầu tràn vào cái lồng bảo hộ này bên trong thiên đồng nguyên x o á i dã chư vương đột nhiên quay đầu nhìn thấy chính là từng t r ư ơ n g tuyệt vào mặt còn có từng cái khẩn cầu ánh mắt quay người quay đầu hắn muốn đem những yêu tộc này cứu lên nhưng lại tại sao một khắc trước đó cái kia to lớn cự vật đột nhiên đụng vào trên người hắn vê anh dã chư v đâm vào sắp vỡ vụn vòng phòng hộ bên trên mà cái lồng bảo hộ này cũng rốt cục tại cái này va chạm phía dưới triệt để vỡ vụn trong n g a y mắt hồng thủy đem m ấ y vạn yêu t ậ c q u ố n đi trong đó vô số vừa mới đạn sinh yêu thú ánh mắt vẫn như cũ ngây thơ lại một lần nữa đem vừa mới lấy được sinh mệnh g à o Giá t r ư vương nhìn trước mắt một màn này hai con ngươi đỏ bừng nương theo lấy rít lên một tiếng trực tiếp cùng cái này quái vật khổng lồ đánh vào cùng một chỗ nhị giai sơ kỳ tu vi có được thần thông pháp thiên tượng địa dã chư vương có được nhị giai trùng kỳ tu vi mà đối thủ của hắn là thế giới hiện thực độ nhắm xuân hạ thời kỳ sử dụng lôi đỉnh trí lực hai giờ có thể làm một thùng nước bùn c h i vương cá c h ạ c h g i ã chư vương toàn thân giáp da cường ngạnh có khai sơn phá thạch chi lực s ắ c bén răng nanh càng là có thể phá vỡ hết thảy mà cá c h ạ c h chứ không lưu đâu trên thân cũng là cơ bắp đông đảo tại khổng lồ hình thể duy trì dưới lực lượng cũng không chút nào kém g i ã chư vương tồn tại cái này chính là hình thể ưu thế g i ã chư vương có cái này hình thể là bởi vì hắn sử dụng thần thông để hình thể khổng lồ gấp mười mới đạt tới cái hiệu quả này mà cá trạch bản thân liền có n h ư thế lớn nếu là thế giới hiện thực con môi n ệ n con kiến bọn da hỏa này Cũng đột nhiên n n h lớn một lần va chạm dã chư vương cùng cá c h ạ c h riêng phần mình bị bay ngược ra mấy vài mét bọn hắn lực lượng vậy mà lực lượng ngăn g nhau thậm chí i ã chư vương còn hơi nhiều bay một khoảng cách bởi vì hắn đoạn mất một cái chân lúc này đầu này chân miệng vết thương nếu là cẩn thận đi xem còn có thể nhìn thấy vô số vi khuẩn leo lên trên đó ngay tại thôn phệ hấp thu huyết n ụ c của hắn mặc dù vừa mới một lần kia va chạm cũng làm cho một chút vi khuẩn rơi xuống xuống dưới nhưng càng nhiều nhưng như cũ vẫn là treo ở phía trên cá trạch nhìn cái này đại g i a hỏa đánh không lại không chút do dự trực tiếp trốn vào trong đất bùn xoay người chạy giá chư vương sắc mặt vô cùng k h ó coi hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này kinh khủng cự thú căn bản cũng không có tu luyện qua thậm chí ngay cả linh chi đều có thể còn chưa mở ra có thể chính là như vậy một cái không có trí tuệ cũng không có tu luyện qua đạo vật vậy mà cùng mình đánh thành ngăn tay mà cái này vẫn là tự mình trạng thái toàn bộ triển khai tình huống thậm chí đã mở ra áp đáy hòm pháp thiên tượng địa có thể cho dù là dạng này vẫn như cũ như thế giờ khác này hắn nghĩ tới những cái kia cho tới bây giờ đều không tu luyện thạch đầu nhân nghĩ đến văn h ò a yêu hoàng một câu có đôi khi thế giới này chính là như vậy không công bằng chúng ta cố gắng đạt tới điểm cuối cùng lại chỉ là khởi điểm của người khác quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đã triệt để bị hồng thủy bao phủ vòng p h o n g hộ hắn lần nữa buộc phát gầm lên giận dữ sau đó dùng còn sót lại ba cái chân dẫm lên hồng thủy một đường c ù n n h ả tới yêu hoàng còn tại chỉ huy toàn cục những cái kia màu đen ra hỏa cũng đang bận nếu như tiếp tục để cái này hàng tiếp tục như vậy làm tiếp không biết muốn chết nhiều ít yêu cho nên tự mình nhất định phải giết chết hắn linh hồn khóa chặt đối phương khí thức bất luận đối phương là hướng phương hướng nào chạy g i ã chư vương đều ở phía sau theo đuổi không bỏ mỗi khi khoảng cách tới gần một chút song phương liền sẽ buộc phát một lần và chạm cá chạch cứ như vậy một mực bị truy căn bản liền không có cơ hội ra quấy r ố i một tháng sau hồng thủy rốt cục giảm bớt một chút mà cái khác yêu x o á i cùng họa long văn cùng mấy người cũng rốt cục rút ra không lúc này bởi vì vi khuẩn lây nhiễm hắn còn lại nửa cái chân đã triệt để hóa thành đèn kịt một màu lại thêm tiếp tục không ngừng truy kích đầu này cá chạch g i ã t r ư vương cũng đã đến cực hạn thiên đồng nguyên x o á y g i dã chư vương hai mắt đỏ bừng trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển phía trước một cái toàn thân đen nhánh có bốn đầu sợi dâu đầu toát ra đối g i ã t r ư vương t r e o tức nợ nụ cười đúng vậy chính là nợ nụ cười đi vào thế giới này mới bất quá nửa tháng thời gian hắn đã khai trí mặc dù còn không có siêu phàm cũng sẽ không nói lời nói nhưng lại đã có được thuộc về mình trí tuệ dã chư vương lần nữa đột nhiên xông lên một đầu to lớn cái đuôi trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài vạn trượng thân thể lập tức rút lại thành một nắm giữa không chúng hắn phun ra một vùng giờ k h ắ c này hắn thật đã đạt đến cực hạn ngay tại sau một khắc một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn tiếp được nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang từng cái đặc t ỉ gạ đem chung quanh phong tỏa văn hòa đứng ở giữa không trung nhìn xem đầu này đại nê thu đối một bên ngoạ long mở miệng dò hỏi đã khai trí giết vẫn là lưu chương hai trăm linh một gặp lại cố nhân chương hai trăm linh một gặp lại cố nhân toàn thân đen nhánh hình thể khổng lồ cự hình cá trạch bị một cái trong suốt vòng phòng hộ một mực vây khốn mặc cho hắn như thế nào va chạm hoặc là muốn đào đất đều sẽ bị một tầng trong suốt bình c h ư ớ vây khốn giữa không trung văn h ò a đầu tiên là đem giã chư vương phóng tới một cái địa phương an toàn lại an bài yêu tộc vì giã chư vương chữa thương về sau mới lần nữa nhìn về phía đầu này cà chạch vạn mét hình thể nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua thậm chí hiện tại mới vừa vặn khai trí chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết long sao nhưng nếu như là long lời nói hắn vì cái gì không có sừng không nói song rác cho dù là độc r á c cũng có thể nói lên một câu giao long có thể cái đồ chơi này không chỉ có không có sừng móng l u ố t cũng không có nói đến lời nói cảm giác càng rồng rắn nhưng chỉnh thể chiều dài so với rắn lại ngắn một đoạn khoe miệng còn có bốn đầu sợi dâu nếu như đặt ở thế giới hiện thực nhìn thấy cá t r ạ c h hắn đoán chừng lần đầu tiên liền có thể nhận ra nhưng ở cái này tiểu vũ trụ bên trong đối mặt với một đầu hình thể dài đến vạn trượng kinh khủng cự thú ngươi dám nói cái đồ chơi này chính là trước đó trên bàn cơm mở miệng một tiếng đồ nhắm không nói hắn hình thể cho dù là hắn sợi dâu tùy tiện xuất ra một đầu đều không khác mấy có mấy ngàn mét dài bình thường yêu vương thậm chí đều hắn không có sợi dâu dài cũng chính là dã chư vương có biến lớn năng lực bằng không cho nên cái đồ chơi này đến cùng là tính dao vẫn là long chẳng lẽ là bởi vì còn không có lớn lên nguyên nhân cho nên mới không có mọc ra sừng cùng bóng v ố t sao con non kết hợp cái đồ chơi này vừa mới khai trí chuyện này để n g ọ a long văn cùng suy nghĩ rất nhiều một cái vừa mới ra đời con non liền có có thể so với nhị giai đại yêu thực lực quái vật kinh khủng liền cái đồ chơi này giết cùng không giết đều có rất lớn vấn đề nếu như không giết lời nói không cách nào bình dân vẫn cũng có lỗi với đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lâu nhất giã t r ư vương liền xem như dứt bỏ cái này không nói bây giờ đối phương thực lực liền đã khủng bố như thế nếu như hắn tu luyện siêu phàm về sau chẳng phải là sẽ tăng mạnh như vậy đến lúc đó tự mình yêu hoàng vị trí còn ngồi ồn mà nhưng trực tiếp giết chết lời nói đây cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ mặc kệ là chống lại cái kỷ nguyên những tên kia vẫn là thạch đầu nhân thậm chí là trên trời chu thiên đế đều thật là tốt giúp đỡ n g o ạ long trầm mặc sau khi cân nhắc hơn thiệt cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định giết nhưng không thể trực tiếp giết bởi vì hắn muốn đoạt xá đối phương đã tự mình gọi n g o ạ long như vậy đoạt xá một con rồng cũng rất bình thường đi đáng tiếc duy nhất chính là đoạt xá về sau tự mình một thân thực lực lại phải lại tu luyện từ đầu mà lại còn có một cái rất trọng yếu điểm đó chính là hắn không biết mình yêu hoàng chi vị đến cùng là khóa lại tại linh hồn của mình phía trên vẫn là nhục thân của mình phía trên nếu như đoạt xá ra h ỏ a này tự mình có thể hay không mất đi yêu hoàng quyền hành kỳ thật nói đến lời nói mình cùng văn hòa cùng một chỗ coi như mình đã mất đi yêu hoàng thân phận nhưng văn hòa cũng tuyệt đối sẽ cho mình ngang hàng quyền lợi nhưng quyền lợi cùng quyền hành là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm có được yêu hoàng quyền hành mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là cái khác so với tình huống bình thường đều sẽ nhanh lên vô số lần thậm chí còn có thể thông qua yêu tập khí vận viễn trình ra lệ trước đó hắn có thể tiếp thu được có cây nhất tộc gửi tới tin tức cũng là bởi vì nguyên nhân này còn có trước đây không lâu văn hỏa cấp nước tộc hạ lệnh để bọn hắn cứu yêu cũng là thông qua cái đồ chơi này cái đồ chơi này nói mạnh cũng mạnh nhưng nói yếu lời nói mặc kệ là so với ủ n tra người tập thể ý chí vẫn là thạch đầu nhân tối cao ý chí kém đều không phải là một chút điểm bọn hắn là tập thể đối thoại đại khái cùng loại với gờ r ú t chặt trò chuyện mà yêu tộc cái này lại càng giống là diễn đàn người khác nhấn lại hắn muốn từng cái đi xem mới có thể biết xảy ra chuyện gì mà lại thời điểm chiến đấu hoặc là làm những chuyện khác thời điểm cũng không được xem đây là khác biệt ngoại long lắc đầu đem những thứ này loạn thất bát tạo ý nghĩ toàn bộ ném ra ngoài nào bên ngoài vạn vật có được tất có mất hết thể nhìn như trước vẫn là cân nhắc cuối cùng hắn vẫn là quyết định đoạt xá đã muốn ra hỏa này thân thể mạnh mẽ như vậy mất đi những thứ này cũng không phải không thể tiếp nhận nghĩ tới đây hắn đem ý nghĩ của mình chữ nhật cùng nói một lần văn hỏa nhẹ nhàng gật đầu qua đi mở miệng tuyên án nói nghiệt long gây sóng gió dẫn đến bạn yêu vẫn lạc tội không thể thà hôm nay phán xử diện hồn tri hình n ụ c thân chế tạo thành khôi lỗi trung thân phục vụ yêu tộc nương theo lấy văn hòa thoại âm rơi xuống ngọa long trên thân một điểm linh quang xông ra trực tiếp trốn vào cự hình cá trạch thể nội vừa mới ra đời một điểm linh trí cá trạch tại ngọa long nhị d a i hậu kỳ công kích linh hồn hạ vẹn vẹn vùng vẫy một lát liền đã tử vong trước đó gia chư vương cũng không phải không nghĩ tới đối cái này cá trạch sử dụng công kích linh hồn nhưng hắn công kích linh hồn đối với cái này cá trạch phương pháp giống như là bùn trôi vào biển đ ồ n g dạng không nổi lên được bất kỳ gợn s ó n g nào hắn đối với cái này còn tưởng rằng là tự mình là linh hồn cường độ không đủ nguyên nhân cho nên một mực sử dụng đục thể công kích bất quá việc này tô mặc ngược lại là minh mạch sở dĩ dã chư vương công kích đối với cá trạch vô dụng là bởi vì cá trạch thuộc về cao duy muốn công kích linh hồn của hắn hoặc là thực lực cường đại tới đâu một bước hoặc là chính là đồng dạng ba chiều công kích bằng không liền muốn tiếp tục công kích l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến đối với ngoại long muốn đoạt xa cái này cá trạch ý nghĩ tô mặc từ chối cho ý kiến chủ yếu hắn cũng không quan tâm mà lại một vòng này nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành ngăn trở v u yêu đại chiến thanh trừ một chút nhỏ yếu yêu tộc ban cho yêu tộc đại lượng tân sinh lực lượng còn cho, cho bọn hắn vô số sinh mệnh tri nguyên nước không cần càm tạ bởi vì đây đều là một cái sáng thế thần phải làm quả nhiên cổ nhân h à n h không l ớ n ta cái trước sáng thế thần nói xác thực không sai chỉ cần dựa theo phương pháp này bồi dưỡng sùng dưới rất nhanh bọn hắn liền có thể đột phá đến ngũ giai bên này ngoạ long ngay tại đoạt xá cá trạch hiện tại đã đổi tên hắc long vương hoặc là trực tiếp gọi ngoạ long yêu hoàng bởi vì văn hòa đã tuyên bố cái này hắc long đã mền long yêu hoàng không chế trở thành hắn phân thân kỳ thật chính là đoạt xá bởi vì ngoạ long cũng sẽ không phân thân phương pháp cái đồ chơi này nếu như ném cho hứa thế luân lời nói hắn đoán chừng sẽ chơi rất trượt một bên khác phượng sồ cũng rốt c ụ c tiến vào một cái phó bản bên trong nguyên bản cái đồ chơi này thật là tốt tìm nhưng ở đại hồng thủy sau khi bắt đầu muốn tìm được phó bản cũng có chút khó khăn mà lại không biết vì cái gì tại mười một cái thân thể dung hợp về sau hắn lao cảm giác linh hồn của mình sẽ ra chút vấn đề vấn đề này hắn không biết cụ thể xuất hiện ở nơi nào dù sao chính là cảm giác có chút khó chịu mà lại thường xuyên sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống theo lý mà nói linh hồn của mình đã siêu p h à m mặc dù nói không mạnh cũng không có đạt tới nhất giai nhưng cũng không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng đừng nói một cái đã siêu phàm linh hồn cho dù là thế giới hiện thực còn không có siêu phàm tự mình cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng dù sao mình tại thế giới hiện thực cũng mới hai mươi tuổi càng không có b ạ i não hoặc là si ngốc loại hình vấn đề đi vào bên này về sau linh hồn càng là đã siêu phàm mà lại cũng bất quá mới trôi qua thời gian hai mươi năm cho nên trong này có vấn đề mà lại có rất lớn vấn đề g ụ c giải mặt trầm mặc đi vào lưu đại quân phó bản bên trong đây là một cái tráng lệ quang tri thế giới hắn vừa muốn có hành động sau một khắc ý thức lần nữa hoảng hốt thế giới tinh thần bên trong một cái đen nhánh bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn đây là một cái mang theo kính mắt nam tử cao gầy bộ dáng hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem g ụ c giải mạt đ ố i hắn cười chương 202, h ứ a thế l u ố n cười chương 202, h ứ a thế l u ố n cười chủ hứa thế luân nhìn thấy người này trong nháy mắt g ụ c giải mặt một câu chúa công kém chút thật ra nhưng ở nói đến một nửa thời điểm lại đột nhiên đổi giọng bóng đen vẫn như cũ đứng ở đằng xa c ư ờ i nhìn l ấ y hắn không có mở miệng nhìn xem một màn này g ụ c giải mặt chẳng biết tại sao cảm giác đấy lòng có chút r u dày h á c á m bên trong một cái ngươi biết rất rõ ràng đã chết đi người đứng tại cách đó không xa đối ngươi không ngừng mà cười cười l i ê n hình tượng này bất kể là ai nhìn thấy đều phải toàn thân nổi da gà nhắc c ă n điểm thậm chí tại chỗ liền phải hù chết qua đi cũng chính là hiện tại g ụ c giải mặt thân thể không có lông không đúng phải nói hắn hiện tại liền thân thể đều không có chỉ là một đoạn ý thức hoặc là nói hắn hiện tại chỉ là tại ý thức của mình bên trong mà thôi tô mặc đứng tại tinh không bên trong nhìn lấy lưu đại quân phó bản bên trong ánh mắt đờ đã g ụ c giải m ặ thao túng thân thể của mình không nhìn thẳng bất kỳ năng lực trong lòng vật lý công kích Như là một cái không có người nếu h ư như chỉ nói lực công kích lời nói lưu đại quân phó bản so với hứa thế luân còn kém một chút dù sao ngoại trừ hứa thế luân tên chó chết này cơ bản cũng sẽ không có người tại bên cạnh mình thả mấy vạn tam gia trung kỳ khôi lỗi nhưng muốn nói lưu đại quân bên này lời đơn giản kỳ thật một điểm cũng không đơn giản đại đạo của hắn vốn là thủ hộ cho nên phòng ngự vẫn là rất mạnh nói đến lời nói bốn loại phó bản bên trong lớn quả g i ữ a phó bản thuộc về là yếu nhất bởi vì lệ thuộc vào cũng là bởi vì hắn mới đạn sinh hồn tộc thật không có cái gì lực lượng cường đại đằng sau a thu l à chuyển hồn tu bị hắn thu nhập trong linh hồn cũng không tính cường đại thậm chí lúc trước a thu l à tại diệt vong một khắc cuối cùng ngoại trừ vương kiến trí bên ngoài một cái tam giai đều không có tiếp theo chính là lưu đại quân cùng vương kiến trí nếu như luận đơn thể chiến lực bốn cái diệt thế tồn tại bên trong mạnh nhất nhất định là hắn cái này không thể nghi ngờ nhưng hắn phó bản sở dĩ sẽ cùng lưu đại quân ngang hàng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn phó bản bên trong cũng cùng lớn quả giữa chỉnh thể chiến lược không được nhưng sở dĩ so lớn quả giữa phó bản cao cấp hơn cũng là bởi vì phó bản phía sau cùng sẽ xuất hiện một cái vương k i ế n trí cái này vương k i ế n trí trừ phi ngươi có thể văn hít bằng không đánh thời gian càng dài vương kiến trí càng mạnh một mực như thế mang xuống thậm chí có thể đạt tới tốt nhất cái k ỳ nguyên lớn quả giữa cái chủng loại kia thực lực tam giai đ ỉ n h phòng hoặc là nói ngụy tứ giai đương nhiên nếu như vừa đi lên ă n hít lời nói ít nhất cũng phải có được tam giai hậu kỳ thực lực sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giết chết phía ngoài a thú l a tiến vào phó bản tận cùng bên trong nhất về sau chờ đợi vương kiến trí vừa mới xuất hiện trực tiếp biểu sát động tác hơi chậm một chút đối phương đều có thể bảo trùng về phần lưu đại quân bên này lời nói chính là thực lực tổng hợp tương đối cân đối bởi vì khoa học kỹ thuật bởi vì hắn thủ hộ đại đạo thuộc về là trung quy trung cụ chỉ cần có không sai biệt lắm thậm chí là mạnh lên một chút x í u thực lực liền có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài xuyên cái này phó bản sẽ không giống vương kiến trí bên kia như thế xuất hiện sự không chắc chắn thậm chí một cái làm không tốt còn có thể hao tổn ở bên trong Cuối cùng, chính là hứa thế luân phó bản t ô mặc nhìn xem phó bản bên trong hình tượng cảm giác có chút ý tứ trước đó hắn liền phát hiện thạch đầu nhân tối cao ý chí tại nếm thử bóc ra g ụ c giải mạt linh hồn cái này còn không phải phổ thông bóc ra mà là muốn triệt để khống chế để hắn trở thành khôi lỗi cái k i a một loại trong khoảng thời gian này g ụ c giải mạt thường xuyên sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống cũng là bởi vì nguyên nhân này bên tiêu ngọa long nói muốn làm cái khôi lỗi kết quả lại là đ o ạ xá bên này g ụ c giải mạt tại bất chi bất giác bên trong liền đã sắp bị làm thành khôi lỗi cái này chẳng lẽ không có gì hay h mà lại tối cao ý chí làm ra cái này khôi lỗi còn không phải phổ thông khôi lỗi là thuộc về loại kia có tự mình linh hồn có tự mình ý chí khôi lỗi hắn không phải đơn giản điều khiển càng giống là thôi miên trong lúc vô tình cho n g ư ờ i đi làm một chuyện cái đồ chơi này tô mặc cũng cảm giác rất có ý tứ thậm chí cảm giác người đá này tối cao ý chí cẩn thận có chút quá mức cũng không biết hắn đang sợ cái gì thế giới nên hủy diệt thời điểm mặc kệ là thân cao vẫn là vóc dáng thấp hay là trốn ở người khác sau lưng đều sẽ cùng chết cho nên làm những thứ này hoàn toàn liền không có tất yếu a tối cao ý chí muốn để dục giải m ạ con n i nhưng lại không biết tự mình một mực tại nhìn xem mà lại gia hòa này lại còn có thể nhảy ra cũng là không hợp thói thường mặc dù đã không phải là trước đó hứa thế luân nhưng dựa vào lần này tử vong vô số yêu tộc tụ tập linh hồn của bọn hắn kết hợp bầu trời k ế t khí vậy mà để hắn chân chính trở thành một cái thiên ma đồng dạng tồn tại cho nên gia hòa này trong khoảng thời gian này là đi xem quảng cáo sống lại sao vẫn là nói đánh phục sinh thi đấu đi bất quá không quan trọng bởi vì hiện tại cái này hứa thế luân đã triệt để thoát ly nguyên bản hứa thế luân cũng không tiếp tục là một người địa cầu thuộc về là một cái tân sinh mạnh nói đến lời nói hắn có thể tính làm lại là yêu bởi vì vạn tộc là yêu chỉ bất quá hắn bản thể không giống nhau lắm thôi hắn là thuộc về kiếp khí thành yêu chỉ bất quá bây giờ còn rất nhỏ yếu nhỏ yếu đến thậm chí cũng không dám mạo hiểm đầu trình độ bởi vì liền hắn hiện tại tình huống này mặc kệ là ngoại long vẫn là văn h ó a trông thấy hắn trước tiên đều sẽ đem hắn đánh chết thôn tính vệ chủ yếu vẫn là hứa thế luân tình huống hiện tại quá đặc thù đặc biệt là đối với yêu tộc mà nói hắn càng giống là một cái thập toàn đại bồ hoàn phổ thông yêu khí giống như là linh khí hấp thu chậm rãi mạch lên nó giống như là linh, dịch, hoặc là linh thạch vẫn có thể trực tiếp thôn vệ cái chủng loại kia l i ê n cái này đ â tốt cũng chính là ngoại long văn cùng còn không biết bằng không bọn hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu chúa công bởi vì chúa công đối bọn hắn thật sự là quá tốt rồi chết về sau không chỉ có đem di sản đặt t ỷ g ạ để lại cho bọn hắn thi thể hóa thành k i ế p khí cho vạn linh khai trí k i ế p khí còn làm ra như thế một cái tốt ngươi nói ngoại long văn hòa hội sẽ không cảm tạ chúa công ban thưởng bởi vì sợ bị yêu tộc thốt vệ cho nên tìm tới thạch đầu nhân mà lại tìm tới vẫn là người đ á n à y hứa thế l u ô n ngươi cái tên này thật đúng là người meta trong bóng tối hứa thế luân trên mặt vẫn như cũ treo một màn kia nụ cười n h ạ t nhạt nụ cười này nhìn thấy g ụ c giải m ặ t tê cả ra đầu Ngày, ngươi ạ c h n g có thể hay không trước đ ừ n g cười ngươi nụ cười này nhìn xem có chút dọa người vì cái gì nhưng ta cảm giác rất tốt ta mà lại ta ta cảm giác trước kia giống như thường xuyên dạng n à y cười tại trong trí nhớ của ta giống như có một cái gọi là trưng giác trông thấy ta như vậy cười sau đó liền rất hữu hảo đồng ý ta hợp tác cho nên cười chẳng lẽ không phải biểu thị hữu hảo ý t ứ nha chương hai trăm linh ba ta hứa thế luân thu tiền phong ngươi làm đại tướng quân chương hai trăm linh ba ta hứa thế luân thu tiền trong nháy g mắt này dục giải mặt thậm chí đang hoài nghi kẻ trước mắt này đến cùng phải hay không hứa thế luân hoặc là nói có phải hay không ai đang cố ý làm chính mình dù sao kẻ trước mắt này giống như ngoại trừ hình dạng đồng dạng bên ngoài cùng hứa thế luân thật là ngày đêm khác biệt không nói không có hứa thế luân khôn khéo cùng cáo giả tối thiểu cũng không nên nhìn qua cũng làm người ta cảm giác đầu hóc không bình thường đi trước đó hứa thế luân bên ngoài nhìn qua rất là hiền hòa trên mặt cũng thích treo một cái phong khinh vân đạm tiêu dung phản phất vạn sự đều không để tại trong tim nhìn lên một cái liền sẽ cho người ta một loại rất rộng lượng cảm giác lại phối hợp thêm một bộ kính đen càng l à bị người một loại đại trí tuệ cảm giác mặt khác hai đầu lông mày hai đạo thiện thiện pháp lệnh vằn đang cho hắn mang đến uy nghiêm đồng thời còn hiện ra hắn trong tính cách tàn nhẫn cứ như vậy một cái uy nghiêm tràn đầy tam tộc tri vương âm hiểm xảo trá hứa thế luân Cùng tại r ư ớ c phối n hợp gần nhất trong khoảng thời gian này tự mình thường xuyên sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt loại tình huống này nếu như đây là thật hứa thế luân l ờ i nói hắn hiện tại liền sẽ không chút do dự quỷ xuống đến hô to hứa thế luân bệ hạ và thuế nếu như là thật hứa thế luân đừng nói hắn gần nhất thật xuất hiện một vài vấn đề chính là không có xảy ra vấn đề h ắ nhưng đều muốn o sao, à i nghi mình có phải hay không đã xuất hiện hiện. chơi với mình không vấn đề gì, tự mình còn không luân này nhất cùng luân, vấn gì, hay phát hiện. Dù sao, hứa thế gia hỏa này thích nhất chơi xấu. Dù sao, cùng với hứa thế h có có xảy ra sao, ra đã đề đề, xuất xấu. tự Dù Dù ớ về liền thân thể tiếp tướng tính hắn chân Nhưng bản cận còn đầy, đã cơ lại 99%, 1%, ở cảm giác cái này quỷ dị gia hỏa không phải hứa thế luân về sau chẳng biết tại sao hắn ngược lại còn bông xuống một tia cảnh giác cái này có lẽ chính là hứa thế luân áp bắt đi dù là vẹn vẹn chỉ là một người tướng mạo giống nhau gia hỏa liền có thể để dục giải mặt như thế cảnh giác mặc dù buông xuống một tia cảnh giác nhưng cũng bất quá chính là từ một trăm hai mươi phần trăm cảnh giác bỏ vào trăm phần trăm mà thôi đồng thời hắn cũng bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm về gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào thế là thuận l ờ i của hắn mở miệng nói đúng cười hoa ái y tứ ngươi nói không sai bất quá ngươi thật là hứa thế luân nha vì cái gì nhìn xem có chút không giống a trong bóng tối hứa thế luân lắc đầu ta không biết ta ta kỳ thật cũng không biết ta gọi cái gì nhưng ở ngươi hô lên hứa thế luân cái tên này thời điểm ta cảm giác rất thân thiết g ụ c giải mặt con ngươi đảo một vòng tiếp tục mở miệng nói cho nên ngươi không biết mình t kêu cái gì hứa thế luân lắc đầu không ta hiện tại quyết định về sau ta gọi hứa thế luân g ụ c giải mặt nội tâm không còn gì để nói có đôi khi người t ạ i im lặng thời điểm là thật sẽ không ngữ một chút tại bó tay rồi sau một lát hắn mới rốt cục che giấu lương tâm từ miệng bên trong biện suất ba chữ tên rất hay hứa thế luân gật đầu ta cũng là dạng này cảm giác lúc này g ụ c giải mặt đã có mười phần trăm xác định trước mắt là cái náo t à n về phần tại sao còn có chín mươi phần trăm chủ yếu vẫn là bởi vì hứa thế luân giá hỏa này qua âm hắn hoài nghi giá hỏa này đang diễn chính mình dù sao hứa thế luân cái này lão tiền su diễn kịch thực lực nhưng cũng là một điểm không kém lúc trước hắn đem cái khác mấy cái hàng chơi xoay quanh thời điểm hắn nhưng là một mực tại trực tiếp ở giữa nhìn dựa theo tình huống bình thường tới nói liền lấy hứa thế luân lão tiền su hình tượng cho dù là giả ngây giả giải dục giải mặt cũng không nên tin tưởng mới đúng nhưng ai bảo hắn biết hứa thế luân đã chết đâu hơn nữa còn là vị kia đều phải tay vị kia đều xuất thủ như vậy hứa thế luân liền tuyệt đối không có khả năng sống sót không phải hắn không tin hứa thế luân âm mà là vị kia khó giải nghĩ tới đây dục giải mặt lần nữa mở miệng nói như vậy có thể hay không nói cho ta ngươi tại sao muốn đem ta kéo đến nơi này đến ngươi mục đích lại là cái gì hứa thế luân ta không có kéo ngươi à, không phải chính ngươi tới nhà đây là nội tâm của ngươi thế giới à. ta chỉ là trốn ở ngươi nơi này mà thôi ta cũng không có kéo ngươi tiến đến trước đó tại ta phát hiện ngươi có thể tự mình tiến vào nội tâm thế giới thời điểm ta đều muốn chạy nhưng về sau phát hiện ngươi sau khi đi vào liền ngơ ngác đứng tại chỗ bất động lúc ấy ta liền muốn cùng ngươi nói chuyện rồi kết quả ngươi không để ý tới ta hôm nay đột nhiên phát hiện ngươi đâu la liền cùng ngươi mỉm cười chào hỏi hứa thế luân nói rất nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt g ụ c giải mặt liền đã bắt được chuyện trọng điểm ngươi nói ngươi không có kéo ta là chính ta tiến đến hứa thế luân gật đầu đúng a chẳng lẽ ngươi không phải tự mình tiến đến sao g ụ c giải mặt nghe vậy rơi vào trầm mặc hắn nói mình là tự mình tiến vào cái này nội tâm thế giới nhưng tự mình lại là một điểm cảm giác đều không có không chỉ có không biết mình là vào bằng cách nào mà lại liền ngay cả mình đi vào bao nhiêu lần cũng không biết cho nên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vì cái gì lại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy chẳng lẽ hắn là nói láo đây cũng không phải là không có khả năng dù sao đây chính là hứa thế luân a mặc dù nhìn qua giống như không phải rất thông minh bộ dáng nhưng dù sao cũng là hứa thế luân dục giải mặt lắc đầu đem trong đầu những cái k i a loạn thất bát tạo ý nghĩ toàn bộ ném ra ngoài nào bên ngoài chính chủ đang ở trước mắt tự mình suy nghĩ những vật này căn bản là vô dụng cùng nó tự mình hao phí tế bào não còn không bằng trực tiếp hỏi mặc kệ đối phương nói thật hay giả xong việc về sau chính mình cũng có thể đi từ từ chia tích nghĩ đến cái này hắn tiếp tục mở miệng nói cho nên ngươi vì muốn trốn ở chỗ này mà ngươi mục đích lại là cái gì còn có ngươi nói hợp tác lại là cái gì g ụ c giải mặt thoại âm rơi xuống không biết là nguyên nhân gì hắn cảm giác trước mắt cái mới nhìn qua này có chút ngu, ngu ngốc u n ngốc hứa thế luân trên thân vậy mà t o á t ra một tia uy nghiêm c h i sắc ta đã mất đi rất nhiều ký ức còn lại một chút ký ức cũng rất hối loạn nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ ta là một quốc gia vương ta có vô số con dân nhưng không biết nguyên nhân gì ta đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này mà lại phía ngoài đại gia hỏa rất hung tàn trông thấy ta liền muốn đem ta ăn hết ngày đó ta nhìn thấy một người đánh chết rất nhiều đại gia hỏa cho nên liền núp ở nội tâm của ngươi thế giới Hiện trong ạ i chỉ n ư ơ tìm nháy n bản mắt một câu trong đầu hiện hiện nghe cái này quen thuộc lời nói nhìn xem cái này cũng không biết là trang hay là thật đã mất trí nhớ hứa thế luân dục giải mặt đều cảm giác rất không hợp thoái thưởng nếu như là trang còn tốt nếu như là thật mất trí nhớ như vậy thì thật rất không hợp thoái thưởng chỉ có thể nói con hàng này là thật đến chết không đổi đ ề u mẹ nó mất trí nhớ còn có thể dạng này lắc lương người cái này cũng liền có thể nhìn ra tính cách của hắn đến cùng đến đến cỡ nào ác liệt mặc dù nội tâm dạng này nhà r á n h nhưng hắn vẫn là muốn xác định một chút con hàng này đến cùng là thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ thế là mở miệng d o hỏi ngươi xác định ngươi là vương hứa thế luôn gật đầu đúng vậy tại ta trí nhớ mơ hồ bên trong ta có vô số con dân mà lại phi thường c ư ờ n g đại có thể ngao du tinh không ngay lúc đó toàn bộ thế giới đều tại sự thống trị của ta phía dưới mà lại ta còn có rất nhiều trung thành tuyệt đối thủ hạng chỉ bất quá bây giờ ta mất trí nhớ chỉ cần ngươi giúp ta tìm về ký ức ta liền phong ngươi làm đại tướng quân giục giải mặt trầm mặc một lát trừ đó ra ngươi còn nhớ rõ cái gì đó ta nhớ được ta có ba cái rất lợi hại quân sư theo thứ tự là ngọ l o n g phượng sô văn hỏa lúc trước chính là bọn hắn trợ giúp thống nhất thiên hạ nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới bọn hắn ta nhất định có thể tìm về trí nhớ của mình trở lại quốc gia của mình phượng sô tiếp tục trầm mặc lần này trầm mặc so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn giải chủ yếu là hiện tại dục giải mặt cũng không biết hứa thế luân gia hỏa này đến cùng là thật tại xuyên vẫn là tại xuyên quá mẹ nó không hợp thói thường ngươi vì cái gì không nói lời nào nếu như ngươi không nguyện ý làm đại tướng quân l ờ i nói ta cũng có thể làm chủ để ngươi làm thái tử nguyên bản vẫn còn đang suy tư dục giải mặt nghe nói như thế không hề nghĩ ngợi trực tiếp tung ra một cái l a n chữ mẹ nó hứa thế luân gia hỏa này có chút quá mức ca lắc lư tự mình còn chưa tính còn muốn làm cha ta hắn là thật thành đồ đần vẫn là lấy ta làm đồ đần đâu vẫn là nói thật mất trí nhớ đến loại trình độ này về sau d ụ c giải mặt cùng hứa thế luân lại nói chuyện với nhau một đoạn thời gian mặc dù như trước vẫn là không có xác định con hàng này có phải hay không đang giả vờ nhưng cũng không quan trọng bởi vì hắn biết như là đã bị con hàng này ỉ lại vào nghĩ như vậy chạy cũng chạy không thoát hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp tìm một cơ hội giết chết đối phương nhưng hắn lại phát hiện trong này tâm thế giới chỉ dựa vào linh hồn lực lượng mà lại không có tối cao ý chí trợ giúp lời nói của hắn linh hồn lực lượng căn bản cũng không đủ mà lại đối phương tính cảnh giác cũng rất cao căn bản cũng không ních lại gần mình cái này khiến hắn cũng căn bản liền không có cơ hội giết chết đối phương chỉ có thể nhìn đối phương ở trước mặt khán giả ngây giả dại có đôi khi còn thuận tiện chiếm một chút tiện nghi của mình cũng chính là hắn hiện tại còn không dám xác định cái này hứa thế luân đến cùng phải hay không thật mà lại đối phương có bao nhiêu thực lực có thể g i ế t tự nhiên là tốt nhất nếu như g i ế t không được đến lúc đó con hàng này trực tiếp trở mặt không giả trực tiếp cho mình đến một chút cái này không sẽ chết định à cho nên hắn còn không dám cược bởi vì hắn hiện tại còn chưa tới chân chính lúc tuyệt vọng nếu như hứa thế luân vừa lên đến liền buộc hắn muốn đoạt xả hắn hoặc là muốn giết chết hắn liền tình huống này ai cũng sẽ nghĩ biện pháp phản kháng nhưng bây giờ không phải còn không có trở mặt nha cũng chính bởi vì dạng này cho nên hai người mới có thể tâm bình khí hỏa tiếp tục giao lưu còn có trọng yếu một điểm đó chính là d ụ c giải mạn cầm đối phương không có cách nào hơn nữa còn không thể thoát khỏi đối phương mặt khác chính là từ hứa thế luân nơi này hắn moi ra rất nhiều tin tức mặc dù không biết thật giả nhưng dựa theo hứa thế luân u y ế t pháp hoặc là nói dựa theo hắn cho mình thiết lập chính là hắn vốn là một quốc gia vương sau đó tựa như là xuyên qua đến thế giới này còn trở thành cái kia sương mù màu đen sau đó bị yêu tộc phát hiện sau liền bị một mực truy sát Cuối cùng p h á thứ hai hắn nói đều là thật hắn thật là hứa thế luân nhưng là một cái mất đi ký ức hứa thế luân hoặc là dựa theo phân tích của hắn lời nói đó chính là hứa thế luân đã chết mà cái này hứa thế luân là trên bầu trời những hắc khí kia biến thành về phần tại sao lại biến thành hứa thế luân hình dạng cũng rất đơn giản nhưng hắc khí kia vốn là hứa thế luân tử vong về sau xuất hiện cho nên lại biến thành hứa thế luân bộ dáng cũng rất bình thường về phần mất trí nhớ cũng rất đơn giản tất cả hắc khí mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh hứa thế luân cái này một bộ phận hắc khí tự nhiên sẽ chỉ xuất hiện một cái không trọn vẹn thậm chí liền ngay cả ký ức đ ề u hỗn loạn hứa thế luân nhưng chính là bởi vì cho ra cái kết luận này quá nhanh cũng quá đơn giản cho nên hắn cảm giác có chức giả chủ yếu hứa thế luân uy tín phân quá thấp không đúng tín dụng của hắn phân không thấp trọn vẹn cao đẳng gần đ ẳ n hơn tám mươi vạn chẳng qua là phụ bởi vì lúc trước hồn tộc mỗi một cái đều dùng sinh mệnh cho hắn đánh ra một cái phụ phân nhưng hắn nói hết thảy cùng tự mình tưởng tượng ra đây hết thảy đều là thật nói như vậy liền xem như dục giải mặt đều không thể không nói lên một câu hứa thế luân ngư bức cái này thật không phải hắn thổi mà là tâm duyệt thành phục tán thành dù sao có thể tại như thế tồn tại động thủ tình huống phía dưới còn có thể phục sinh như vậy hứa thế luân giá hỏa này đến cùng đến giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau a thật sự là toàn thân đều là tâm n h ã tử người khác chết là chết thật khi ngươi còn sống có hậu thủ một vạn tám ngàn cái chết rồi chuẩn bị ở sau một vạn chín ngàn cái thật giống như tử vong tại hắn nơi này cũng là một cái chuẩn bị ở sau đồng dạng cứ như vậy ra hỏa dứt bỏ thân phận nhân phẩm quan hệ trận doanh không nói bất kể là ai tới đều phải nói một câu n g ư bức mặc dù tán thành hứa thế luân thừa nhận hắn n g ư bức nhưng cái này cũng không đại biểu dục giải mặt liền muốn trợ giúp cũng tín nhiệm hứa thế luân chủ yếu vẫn là hứa thế luân uy tín phân quá cao nguyên nhân bên này phượng sồ nội tâm đã có dự định một bên khác hứa thế luân lại là tiếp tục mở miệng nói thế nào đại tướng quân người nghị ký nhà muốn làm sao trợ giúp ta tìm về ký ức g ụ c giải m ặ t gật đầu kỳ thật ta không muốn làm đại tướng quân nhưng giúp ngươi tìm về ký ức phương pháp ta lại là thật nghĩ đến một cái hứa thế luân mặt mũi tràn đầy cao hứng đại tướng quân m a u nói chỉ cần ngươi giúp ta tìm về ký ức ta nhất định trùng điệp có thưởng đến lúc đó cho dù là ngươi muốn làm thái tử ta g ụ c giải m ặ t lập tức mặt đen ngươi nếu là lại nói làm thái tử ta liền trực tiếp không để ý tới ngươi tốt tốt, tốt ái k h a n m o n nói nếu quả như thật hữu dụng ta nhất định trọng thưởng g ụ c giải mạt nghe vậy gật đầu kỳ thật biện pháp rất đơn giản mà lại trước đó ngươi cũng đã nói chỉ cần tìm được quân sư của ngươi liền tốt mà trung hợp ta liền nhận biết họa long văn h ò a ngươi hai cái này quân sư ta tin tưởng nếu như bọn hắn trông thấy ngươi nhất định sẽ rất kích động chương hai trăm linh năm tối cao ý chí chương hai trăm linh năm tối cao ý chí hứa thế luân cảm ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt đúng trò chuyện lâu như vậy ta còn không biết tên của ngươi đâu lại nói ngươi tên gì đến lúc đó ta khôi phục ký ức tìm tới chính mình quốc gia nhất định sẽ hảo cảm tạ ngươi phượng sô ngươi gọi ta g ụ c giải mặt liền tốt cảm tạ cái gì thì không cần ngươi vẫn là nói cho ta biết trước hiện tại ta muốn làm sao rời đi nơi này đi hứa thế luân nghĩ hoặc đây không phải chính ngươi tiến đến nhà tại sao muốn hỏi ta làm sao rời đi trước đó ngươi không đều là tự mình tiến đến sau đó tính tính nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tự mình rời đi sao cho nên ngươi tại sao muốn hỏi ta hứa thế luân liên tiếp lời nói để r ụ c giải m ặ t lông mày thật sâu n h ă n lại như trước vẫn là câu nói kia hắn không thể tin được hứa thế luân nói là sự thật hay là giả thậm chí tại còn không có xác định trước đó hắn liền dẫn đầu giả định hứa thế luân chính là lừa gạt mình không có cách hứa thế luân con hàng này có độ tin cậy thực sự quá thấp chủ yếu là lời hắn nói thật sự không cách nào xác định bởi vì con hàng này thích dùng nói thật gần người hắn nói mỗi một câu đều là nói thật thậm chí đơn độc xuất ra đến hỏi bất kỳ người nào khác phạm là hiểu qua việc khác g i ấ u vết người cũng đều sẽ thừa nhận thì như t hứa thế luân cùng ngươi nói hắn là hồn tộc c h i vương mặc dù hắn đem toàn bộ hồn tộc toàn bộ hố chết hồn tộc cuối cùng còn lại trương r ắ c càng là nghị an thị t hắn nuốt nó máu nhưng dứt bỏ những thứ này không nói ngươi liền nói hắn có phải hay không hồn tộc tri vương đi lúc trước ngũ vương thời đại còn có người cuối cùng không chế toàn bộ hồn tộc thời đại hắn đều là hồn tộc vương hoàn toàn xứng đáng cho nên hắn nói mình là hồn tộc vương không có tâm bệnh có thể p h à m là thực sự hiểu rõ qua việc khác dấu vết người đ ế u biết hắn cái này vương có bao nhiêu không hợp t h ó i thường nhưng hắn cũng xác thực không nói lời nói dối lại t ỷ như hắn nói mình là tam tộc c h i vương cái này cũng xác thực không có tâm bệnh tùng cha bị hắn làm phân liệt hạ thu lạ vương kiến trí bị hắn hô tự tay giết chết tạ thu lạ nhưng vẫn là câu nói kia dứt bỏ những thứ này không nói ai lại dám nói một câu hắn không phải tam tộc c h i vương hắn là nói dối sao đều không phải là nhưng hắn nói có thể tin sao đây nhất định cũng không thể mà lại ngươi thậm chí nói liên tục hắn lừa ngươi đều làm không được bởi vì hắn nói chỉ là một số việc thực cái khác đều là người phán đoán kết quả mà thôi cho nên đối với hứa thế luân lời nói ngược lại đại khái cơ bản liền sẽ không sai nhưng hắn cũng sợ hai hứa thế luân ra hỏa này đổi xáo lộ hắn cũng ngược lại liền sẽ rất bị động dứt bỏ hứa thế luân uy tín vấn đề cái này không nói bên ngoài hắn thật không biết làm sao rời đi nơi này cũng là một cái nguyên nhân rất lớn dựa theo hứa thế luân thuyết pháp mình đã tới qua nơi này nhiều lần có thể tự mình lại một chút ấn tượng đều không có mà lần này tự mình có ấn tượng bây giờ lại không biết làm sao rời đi liền trước mắt tình huống này phối hợp hứa thế luân lịch thiên uy tín trình độ cái này khiến dục giải mặt như thế nào đi tin tưởng trước mắt ra hòa này nghĩ tới đây trong nháy mắt dục giải mạn sắc mặt biến vô cùng khó coi tân sinh cái này hứa thế luân mặc dù vừa mới sinh ra không lâu trong đầu còn tràn ngập rất nhiều liên quan tới hứa thế luân ký ức hơn nữa còn là mơ hồ hóa hoặc là nói bị hứa thế luân tự mình sửa chữa qua ký ức về phần tại sao sẽ xuất hiện ký ức sửa chữa loại tình huống này kỳ thật cũng rất đơn giản mặc dù hứa thế luân vì còn sống làm rất nhiều bất đắc di sự tỉnh tại trong mắt người khác xấu đến chảy mụ nhưng hắn tự mình ở trong lòng vẫn là sẽ cho tăng thêm một chút tân trang mặt khác lại thêm có đôi khi vì lừa gạt người khác bước đầu tiên liền muốn lừa gạt mình cho nên rất nhiều tin tức mặc kệ người khác có tin hay không chính hắn là tin tưởng mà lại những thứ này trải qua sửa chữa tin tức ký ức khẳng định sẽ bị hắn vừa đi vừa về rèn luyện suy nghĩ nhiều ký ức liền càng thêm rõ ràng thế là tại cái này hứa thế luân nơi này liền biến thành c h â n tướng có lẽ cái này kỳ thật cũng là hứa thế luân cố ý bởi vì hắn vẫn muốn làm quang minh thần tới làm một quang minh thần làm nếu như đều là trước kia loại kia bẩn thiệu chuyện coi như người khác đều tin tưởng chính hắn cũng băn khoăn nếu như là hứa thế luân lời nói có lẽ hắn thật đúng là có thể qua đi dù sao nội tâm của hắn vẫn là rất cường đại mặc dù có những thứ này hư giả ký ức nhưng hứa thế luân không hổ là hứa thế luân vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt hắn cũng liền phát hiện g ụ c giải m à sắc mặt khó coi lập tức vội vàng mở miệng giải thích ta thật không lừa ngươi vương là sẽ không g ạ t người mặc kệ là làm một vương vẫn là một cái người hợp tác ta cũng không thể đi lừa ngươi mới đúng g ụ c giải m ặ t nghe nói như thế chỉ là a a cười lạnh hai tiếng ngươi chính là loại kia thích nhất đem người khác lừa gạt xoay quanh bán đứng người khác cũng còn đến rừng rừng cảm kích ngươi cũng giút ngươi kiếm tiền người còn sẽ không đặt người ngươi không gặp người trừ phi thiên hạ chó cũng sẽ không tiếp tục đất cức nhìn xem sắc mặt càng thêm khó coi g ụ c giải mạn hứa thế luân lại một lần nữa mở miệng ngươi trước đừng có gấp ngươi trước thử một chút trong lòng mặc niệm ra ngoài nhìn có thể hay không ra ngoài g ụ c giải mặt làm theo nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau hứa thế luân liên tục nói mấy cái biện pháp nhưng tất cả cũng không có hiệu quả lúc này g ụ c giải mạn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm là h ắ n biết gặp hứa thế luân gia hỏa này không có chuyện tốt hứa thế luân nhìn xem g ụ c giải mặt cái này khó coi tới cực điểm sắc mặt cũng là sốt ruột dù sao vẫn là một cái tân sinh yêu tộc mặc dù có hứa thế luân những cái kia bị sửa đổi qua ký ức nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ hắn lúc này thậm chí còn có thể đem cảm xúc trong đáy lòng viết lên mặt nhưng ở dục giải m à xem ra chính là hứa thế luân giá hỏa này đơn giản chính là ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn một chút mà bết bắt như vậy diễn kỹ thật coi tự mình là ba tuổi tiểu hài m à l i ê n ngươi bây giờ loại này khoa trương đến sốc n ổ i diễn kỹ cũng chính là l ừ a gạt một chút những cái kia sẽ chỉ ăn con mồi a thù lạ dạng này vẫn chưa được nha ta thử nhìn một chút hứa thế luân thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn trong nh sau một khắc hãng tử hắc khí hình thành yêu thân thể xuất hiện tại lưu đại quân phó bản bên trong tại hứa thế luân xuất hiện trong nháy mắt ngay tại công kích quang c h i cự nhân thạch đầu nhân đột nhiên n g ầ n g đầu phó bản bên trong những cái kia đang cùng thạch đầu nhân chiến đấu quang c h i cự nhân cũng là lập tức dừng tay nhìn về phía hứa thế luân phương hướng sau một khắc song phương đồng loạt ra tay đối hứa thế luân phương hướng đánh tới hứa thế luân không chút do dự lại một lần nữa trốn vào g ụ c giải mạt nội tâm thế giới vô số công kích giữa không t r ù n g va chạm phát ra một đạo kịch liệt bạo tạc công kích kết thúc về sau song p ư ơ n g đều lâm vào ngắn ngủi linh trệ quang tri cự nhân bên này tựa hồ là đang suy nghĩ ngay tại vừa mới cái k i a m ộ t cái trước mắt bọn hắn tựa hồ cảm thấy phẫn nộ mà thạch đầu nhân cũng là như thế đương nhiên nói cũng không phải là thạch đầu nhân hoặc là nói tối cao ý chí cũng xuất hiện phẫn nộ mà là hắn cũng đang tự hỏi hắn đang tự hỏi muốn hay không đem hứa thế luân giết chết lúc này hứa thế luân liền trốn ở g ụ c giải mạt nội tâm thế giới muốn lộng chết hứa thế luân nhất định phải cũng phải đem g ụ c giải mạt giết chết có thể g ụ c giải mạt mình còn có dùng nhưng nội tâm của hắn thế giới xuất hiện biến số này như vậy tự mình còn có thể tiếp tục khống chế hắn sao ngắn ngủi một cái trước mắt đầu óc của hắn trải qua ngàn vạn lần tính toán chương hai trăm linh sáu tối cao ý chí mưu đồ chương hai trăm linh sáu tối cao ý chí mưu đồ mà tại nhìn thấy hứa thế luân xuất hiện trong nháy mắt g ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa nổ ta dựa vào đây là hứa thiên đế không phải hứa thế luân không phải chết sao đúng a không phải ba ra tay nhà vì cái gì hắn còn sống cái này cũng chưa chết hứa thế luân giá hỏa này cũng quá nhịn chết đi là nai sợ a chính là nhịn chết mặt chữ ý tứ sáu sáu sáu hoa hạ văn tự bác đại tinh thâm tại hạ bội phủ không phải đây quả thật là hứa thế luân mặt tổng ngươi nói chuyện a đây rốt cuộc là không phải hứa thế luân còn cần nói chuyện sao vừa mới mặt tổng đều đối t á ác độc tài đế vương hứa thế luân huy động chính nghĩa thiết quyền không phải hắn còn có thể là ai ngươi phải nói thạch đầu quyền dạng này càng phù hợp tình cảnh này nhớ tới ta vừa mới nhìn thấy liền m u ố n cười nguyên bản cùng mặt tổng đánh hào hảo quang c h i cự nhân khi nhìn đến hứa thế luân trong nháy mắt toàn bộ cải biến phương hướng ra tay với hắn cho nên cái này hứa thế luân đến cùng có bao nhiêu chiêu c á i này ra hỏa này sao có thể không chết đâu lúc trước biết thời điểm hắn chết ta còn có chút thương tâm tới thế nhưng là nhìn thấy gia hỏa này phục sinh về sau ta lại làm ộ t chút cũng không vui chỉ muốn để hắn đi chết là chuyện gì xảy ra như ngươi loại này tình huống rất bình thường bởi vì có ít người chỉ thích hợp nằm tại trong phần mộ khi hắn nằm tại trong phần mộ thời điểm sẽ có người tế điện hắn thậm chí vì hắn cảm thấy bi thương cùng hắn trung tình nhưng nếu như gia hỏa này từ trong phần mộ bỏ ra tới lời nói như vậy thì là ngươi bây giờ loại tâm tình này chỉ muốn để hắn tiếp tục đi chết nằm lại trước đó trong phần mộ đại sư không hổ là đại sư ngươi kiểu nói này ta rộng mở trong sáng có lẽ hứa thế luân thật chính là loại kia thích hợp nằm tại trong quan tài người nhìn thấy hứa thế luân hốt hoảng chạy trốn bộ dáng ta liền có chút muốn cười tình cảnh này để cho ta nhớ tới lúc trước hứa thế luân dẫn đầu ba mươi vạn hồ tộc còn có số lớn con mỗi lần thứ nhất tiến đánh ùn trả tinh tình huống đồng d ạ n g mà s a o chính là nơi này vừa vặn cũng là lưu đại quân phó bản cũng có được đại lượng quang c h i tự nhân kết quả cuối cùng cũng là hứa thế luân hốt hoảng chạy trốn bất quá cũng có chút không giống chính là lưu đại quân còn không có xuất hiện đáng tiếc nếu để cho hắn lại cùng lưu đại quân thả hai câu ngoan thoại lời nói như vậy thì càng giống hơn sáu sáu sáu huynh、đệ. thực sự không được ngươi đi điện ảnh đi làm sao ngươi biết ta đang quay hứa thế luân truyền kỳ không phải huynh đệ ngươi chăm chú đồng dạng nát phiến ta là không nhìn nhưng nếu như nát thành như vậy ta còn là muốn đi xem một chút tốt à nếu như thế ta cũng không che giấu ta cũng đang quay một cái điện ảnh là liên quan tới hứa thế luân lắc lư tên người khác gọi luân dụ hoặc ta mẹ nó đặt tên c ụ cải đường thiên tài bộ này kịch không gọi cái tên này ta không nhìn lại nói mặt tổng tại sao không nói chuyện a mặt ổ n g người nói chuyện a nhìn trước mắt mưa đạn tối cao ý chí một bên mô phỏng lấy g ụ c giải mạt phong cách mở miệng nói không dành đánh nhau đâu một bên khác lại là tại thạch đầu nhân trên thân đã hạ một tầng lại một tầng linh hồn công xiềng trước đó hắn muốn làm chính là đang lợi dụng g ụ dụ c giải mạt đồng thời thần không biết quỷ không hay đem hắn không chế cũng lặng lẽ meo meo đem luyện hóa cùng mình triệt để dung hợp cũng kế thừa hắn trực tiếp ở giữa nguyên bản chuyện này hẳn là từ từ sẽ đến một lần lại một lần không chế hắn chậm rãi thời gian càng ngày càng dài mãi cho đến cuối cùng hắn triệt để trở thành một cái khôi lỗi dạng này tự mình không chỉ có thể thu hoạch được linh hồn hắn bên trong cái kia không thuộc về thế giới này cao cấp vật chất. cái này vật chất hắn không biết là cái gì nhưng hắn cảm giác nếu như có được vật này đối với mình thành tựu lục giai có rất lớn tác dụng mà lại còn có thể để hắn trở thành tấm hộp kẻ chết thay mặt khác hắn trực tiếp ở giữa đối với mình hiểu rõ thế giới này hoặc là nói lịch sử còn có cái khác thế giới có trợ giúp rất lớn đầu tiên những thứ này không giống người có được không giống tư tưởng mỗi một cái ý nghĩ đều có thể b ộ c phát ra không giống h ò a h ò a tiếp theo có được nhiều cái thế giới tri thức cũng có thể đối vị k i a có nhiều hơn hiểu rõ cái này đơn giản chính là một tiết nhiều、điều. nhưng hiện tại giống như xuất hiện một chút ngoại ý mới n g o i ý dù l n tại hứa thế luân tốc độ chạy n trốn cũng quá nhanh. Hoặc là đột nhiên. Đột nhiên thật nhanh cho t dù là tại nói nói, hứa n g h thế luân tốc độ chạy trốn là thật nhanh cho dù là tại hứa thế luân trốn vào giục giải mặt nội tâm thế giới về sau hắn đều còn tại cân nhắc muốn hay không trực tiếp đem giục giải mặt cùng hứa thế luân cùng một chỗ giết chết nhưng cuối cùng tại sao khi cân nhắc hơn thiệt hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ hắn biết dục giải mạt vừa chết trực tiếp ở giữa liền sẽ biến mất đây là vị tia tồn tại thú bút tự mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp cũng không nguyện ý từ bỏ dục giải mạt trong linh hồn những cái tia cao cấp vật chất mà lại trải qua quan sát của hắn trực tiếp giết chết dục giải mạt là không cách nào thu hoạch được linh hồn hắn bên trong cao cấp vật chất trước đó dục giải mạt bị giết thậm chí linh hồn kém chút vỡ nát thời điểm hắn liền đã động thủ một lần nhưng những cái tia vật chất lại tại biến mất nếu không phải hắn cuối cùng xuất thủ đem dục giải mạt linh hồn cứu vớt trở、về. lúc kia hắn liền đã bị văn hóa giết kỳ thật ngay lúc đó tối cao ý chí là có thể đem linh hồn của hắn trực tiếp phục hồi như cũ nhiều nhất bất quá chỉ là tiêu hao một chút lực lượng linh hồn mà thôi mà cái đồ chơi này tối cao ý chí không có chút nào thiếu nhưng hắn lựa chọn lại là đem r i ụ c giải m ặ t linh hồn phân giải thành mười hai phần mỗi một phần đều dung nhập tự mình một chút linh hồn đi vào mà những cái k i a dung nhập linh hồn cũng đều xuất hiện không giống biến hóa cái này chính là hắn muốn có được đồ vật giống như là yêu tộc h ọ long văn cùng thành hoàng thời điểm đem bọn hắn vị cách hóa thành thực lực cũng hóa thành tư chất tối cao ý chí cũng là nghĩ đạt được những vật này. bất quá như là đã xuất hiện ngoài ý m u ố n mà lại hắn còn không muốn trực tiếp giết chết g ụ c giải mạn từ bỏ những vật này như vậy thì chỉ có thể phòng ngừa hắn chạy trốn đem nó một mực khóa chặt tại thân thể này hoặc là nói hắn ý thức chỗ s â u nhất dạng này thạch đầu nhân mặt ngoài vẫn như c ũ là g ụ c giải mặt linh hồn đang thao túng nhưng hắn linh hồn giống như là người thực vật đồng dạng chỉ là một cái không có ý thức k h ô i lỗi chân chính điều khiển hết thể như trước vẫn là tối cao ý chí mà một màn này trùng hợp bị một mực theo dõi ngoại giới hứa thế luân phát hiện sau mực khắc hắn thăm dò cũng bị đoạt tuyệt trong nháy mắt hắn sát mặt chắm bệnh Dục nhưng mà n h đối với hứa thế luân lời nói giục giải mặt vẫn như cũ không tin mặc nhiên cảm thấy đây là hứa thế luân đang lừa gạt tự mình đang cùng mình diễn kịch vẫn là câu nói kia hứa thế luân uy tín phần quà cảm động mà lại hoa hạ có câu chuyện xưa gọi ăn đồ ăn người ngạch sai phải nói hoa hạ có cái thành ngữ gọi nghi lân cận t r ộ m dịu khi hắn đối một người sinh ra hoài nghi thời điểm mặc kệ đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối thậm chí nhìn đối phương đi đường tư thế lúc ăn cơm cầm lấy búa hay là đi nhà xí lúc ngồi xuống động tác đào cất mũi biểu lộ đều sẽ để hắn cảm giác khả nghi húng chi vẫn là hứa thế luân một người như vậy hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống liền không còn cách nào tiêu trừ. về sau hứa thế luân cùng hắn nói rất nhiều nhưng dục giải mặt đều chỉ là lẳng nhìn hắn không nói gì cũng không lộ vẻ gì thậm chí, tại nội tâm của hắn còn muốn lấy muốn hay không cùng hứa thế luân ra hỏa này phát nổ nhưng hứa thế luân cũng rất cảnh giác căn bản cũng không tới gần dục giải mạn thậm chí thơi cảm nhận được một điểm nguy hiểm liền sẽ trực tiếp né tránh kỹ năng này hắn đã dung nhập bản năng bên trong muốn nói lời hiện tại hứa thế luân cũng rất buồn rầu vừa mới đản sinh hắn nói đều là nói thật lấy ra tự mình một trăm phần trăm chân thành từ gặp mặt mỉm cười đến về sau giải thích tự mình tồn tại còn có hy vọng hợp tác cùng bên trong cho hứa hẹn hắn đều là chăm chú chỉ cần dục giải mạt thật giút mình tìm tới đã từng vương quốc hắn thật nguyện ý cho đối phương một cái đại tướng quân vị trí hắn có thể nói là thành ý mười phần hắn thành tâm cảm động t i ê t niệm cũng cảm động nào đó một vị bên trên bầu trời một mực quan sát đến nơi này vĩ đại sáng thế thần cảm động hắn kém chút không có cười ra tiếng trước đó hứa thế luân đầy mình ý nghĩ xấu miệng bên trong không có một câu nói thật nhưng mọi người cuối cùng đều lựa chọn tin tưởng hắn nhưng bây giờ hứa thế luân miệng bên trong tất cả đều là lời nói thật nhưng không có một người tin tưởng hắn cái này chẳng lẽ không buồn cười nha thậm chí có như vậy trong nháy mắt tô mặc đều đang hoài nghi hứa thế luân gia hỏa này là chuyên môn dùng tương phản đến đùa tự mình cười không nói đến bị vây ở thạch đầu nhân thể nội hơn nữa còn lâm vào tín nhiệm nguy cơ hai người phía ngoài tối cao ý chí thao túng dục giải mạt thân thể tại lưu đại quân phó bản bên trong thần cản giết thần phật cản giết phật một đường nghiền ép lên đi bất kỳ cái gì quang c h i cự nhân ở trước mặt hắn đều chỉ là đơn giản một quyền liền có thể đánh chết thậm chí hắn chỉ cần bay lên lại hạ xuống liền có thể đập chết một cái quang c h i cự nhân quét sạch c h i cự nhân công kích đánh vào trên người hắn thậm chí ngay cả bột đá cũng không đánh rơi một kia cái này chính là tam gia thạch đầu nhân kinh khủng cái này chính là tam gia thạch đầu nhân phòng ngự hắn chân chính làm được nhất lực phá phạt pháp ba giờ sau, tối cao ý chí rốt cục một đường nghiền ép lấy đi tới phó bản trung tâm nhất ở chỗ này xuất hiện một cái hồn thể lưu đại quân hãn toàn thân bao phủ tại một vòng quang ngông ngông vòng phòng hộ bên trong sau lưng còn có mười hai cái tam gia i trung kỳ quang chi tự nhân tại lưu đại quân bảo vệ dưới trên người của bọn hắn cũng hiện ra một đạo vòng phòng hộ nơi này xuất hiện lưu đại quân cũng không phải thật sự là lưu đại quân mà là tô mặc thiết kế thủ q u a n buộc chỉ có đang đánh chết đối phương về sau mới có thể nhìn thấy đạt được mảnh vỡ cũng chỉ có lúc kia mới có thể nhìn thấy chân chính lưu đại quân mà lại bởi vì lúc trước hứa thế luân chết đi hiện tại lưu đại quân đã thức tỉnh chỉ bất quá bây giờ hắn đánh không lại cái này tự mình cho nên không cách nào rời đi thật giống như lúc trước hứa thế luân mặc dù hắn đã sớm thất tình lại không cách nào rời đi tự mình phó bản đồng dạng mà lớn quả dứa sở dĩ có thể rời đi dựa vào là về sau đánh xuyên qua phó bản nhìn thấy lưu đại quân trong nháy mắt trực tiếp ở giữa mưa đạn lần nữa x o á t bình phong ưu đây không phải lưu đại quân nha lâu như vậy không thấy làm sao như thế kéo mặt tổng nện chết hắn luận ca làm qua sự tình ngươi cũng muốn làm một lần đánh liền xong việc mặc dù ta cho rằng lưu đại quân là người tốt nhưng không biết vì cái gì nhìn xem chính là không thoải mái thậm chí muốn đi lên đánh cho hắn một trận không biết là nguyên nhân gì loại suy nghĩ này rất bình thường bởi vì ngươi trông thấy không phải lưu đại quân mà là cái kia hèn yếu ngươi lưu đại quân tại những người xuyên việt kia bên trong không xuất chúng thậm chí rất phổ thông phổ thông đến hắn làm nghĩ cơ hồ cùng chúng ta giống nhau như lúc ngươi cảm thấy hắn lui nhược cảm thấy hắn không quả quyết cảm thấy hắn không có quyết đoán thậm chí còn có chút không đủ nam nhân nhưng đây là một người bình thường à. ngươi chán ghét những vật này ở trên người của ngươi đều có ngươi sở di c h ẳ n ghét kỳ thật cũng bất quá là bởi vì trông thấy chính ngươi cái bóng thôi kỳ thật lưu đại quân là một người bình thường đã làm rất khá nếu như đổi thành ngươi thậm chí khả năng làm cũng còn không bằng hắn đầu này mưa đạn vừa ra trực tiếp ở giữa bên trong trầm mặc một lát chỉ có lại là một đầu mưa đạn b ắ n ra nói không sai giống như là đại á i t i ê n tôn người người đều thích đại á i t i ê n tôn nhưng nếu như xuyên qua các ngươi cũng sẽ không n g u y ệ n ý mà người người đều không thích lộ minh không phải nhưng năm đó gặp được thời điểm khó khăn sẽ kéo ngươi một cái lại sẽ chỉ là hắn lưu đại quân chính là như vậy một người hoặc là nói tại trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là như vậy người các ngươi không muốn nhìn lưu đại quân nhu nhược là bởi vì ngươi trông thấy tự mình ngươi hy vọng tự mình không còn nuôi nhược cuối cùng chỉ là hận nó không tranh thôi cùng bên trên một đầu mưa đạn đầu này mưa đạn vừa ra trực tiếp ở giữa bên trong vẫn như cũ tính m ị c h cũng là tại thời khắc này mọi người mới nhìn rõ lưu đại quân lưu đại quân không có lớn quả giữa can đảm lòng dạ cũng không có vương kiến t r í liệu nghị lực càng không có hứa thế luân n g o a n đ ộ u quyết đoán nhưng chính là bởi vì như thế mới có thể lộ ra hắn chân thực hắn thật chỉ là một người bình thường mà thôi một cái bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua thu hoạch được kỳ ngộ người bình thường cũng chính bởi vì hắn quá bình thường cho nên trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn đối với lưu đại quân đều không thế nào thích cũng mãi cho đến giờ khác này bọn hắn mới biết được ngươi lai、like, bọn hắn xem thường lưu đại quân chính là bọn hắn chúng sinh bên trong một cái trực tiếp ở giữa khó được rơi vào trờ mặc mà hiện trường chiến đấu nhưng không có đình chỉ dầm dầm dầm liên tiếp năng lượng kinh khủng công kích đánh ra thạch đầu nhân vẫn đứng tại chỗ không có chút nào vết thương tối cao ý chí thao túng thạch đầu nhân thân thể bay lên đ ố i một cái quang trị cự nhân mẹ xuống phòng hộ vòng sáng lấp lóe một lát nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhiều g i vững được năm giây thời gian liền đã triệt để vỡ vụn một cái quang c h i cự nhân tử vong về sau hai cái ba cái từng cái quang c h i cự nhân nhanh chóng tử vong kỳ thật dựa theo tình huống bình thường tới nói muốn giết chết những thứ này tam gia i trung kỳ quang c h i cự nhân cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy dù sao tam gia i trung kỳ quang c h i cự nhân phi hành chạy trốn năng lực tuyệt đối không phải thạch đầu nhân có thể đội kịp thật giống như máy kéo cùng siêu tốc độ chạy đều có bốn cái bánh xe nhưng tốc độ lại ngày đêm khác biệt đồng dạng nhưng nơi này vốn là phó bản không gian không lớn bọn hắn cũng không tốt tránh né lại thêm tối cao ý chí công kích ra đều không phải là những quang tri cự nhân đó mà là lưu đại quân mỗi một lần lưu đại quân nhận công kích liền sẽ có quang c h i cự nhân không muốn mạng đến bảo hộ cuối cùng cứ như vậy bị thạch đầu nhân từng cái đánh chết theo lưu đại quân chết đi một mảnh vụn chậm dài xuất hiện tối cao ý chí một phát bắt được nhưng sau đó nhìn xem mảnh vụn này hắn lại là rơi vào trầm mặc cái đồ chơi này là trực tiếp ăn vẫn là làm ra vũ khí đâu chương hai trăm linh tám đối kháng tối cao ý chí chương hai trăm linh tám đối kháng tối cao ý chí tối cao ý chí cầm lưu đại quân mạnh vỡ trầm mặc một lát nội tâm cũng có chút thất vọng thứ này cũng không có cùng hắn nghĩ đồng dạng có được lực lượng cường đại cũng không phải khống chế cái này phó bản chốt mở vẹn vẹn chỉ là một khối đặc thù vật liệu mặc dù mảnh vỡ trên thân lại không ngừng tản mát ra tứ gia huy áp nhưng thứ này đối với như là máy móc đồng dạng thạch đầu nhân hay là sống tối cao ý chí là không có ích lợi gì thật giống như ngươi cầm một cái mặt nạ quỷ đi dọa người máy đồng dạng hiệu quả mặt khác chính là mảnh vỡ phía trên sẽ còn tản mát ra một chút lực lượng nguồn suối có thể thứ này đối với thạch đầu nhân vẫn như c ũ vô dụng bởi vì hắn căn bản không cần loại vật này tối cao ý chí không cần thạch đầu nhân cũng không cần nếu như nói có người cần như vậy thì chỉ có dục giải m ạ n cho nên cầm thứ này tối cao ý chí rơi vào trầm mặc Lấy ra làm lẽ ra vũ khí, có lẽ sẽ đương ố i yêu tộc nhiên cái này nói là mất đi lực lượng tứ dai mạnh vỡ nếu như là hoàn chỉnh tứ dai mạnh vỡ liền tuyệt đối không phải cái hiệu quả này thứ hai cũng có thể sử dụng lời nói sẽ xuất hiện lúc trước hứa thế luân cầm lớn quả dứa mảnh vỡ đánh bại ủn chỉnh trạ văn minh tình huống hiệu quả cùng loại với tiểu hai tử cầm một cái súng phóng tên lửa ai cũng có thể đánh ra á uy lực cực lớn có thể mất đi lực lượng m ạ n h m ỡ cái đồ chơi này liền có chút ăn vào vô vị bỏ đi vứt bỏ là tuyệt đối không thể vứt bỏ tối cao ý chí là tuyệt đối sẽ không cho phép những thứ này hủy diệt trước kỷ nguyên g i a hỏa xuất hiện lần nữa mà lại giữ lại còn có một cái rất lớn nguy hại đó chính là một cái làm không tốt đối phương khả năng sẽ còn sống tới cho nên thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp mất, mất. thế nhưng là cái đồ chơi này ăn hết có thể hay không, không tiêu hóa hoặc là tiêu chảy tối cao ý chí lắc đầu có thể hay không tiêu hóa chuyện này chỉ có ăn hết mới có thể biết dù sao bất quá tổn thất một cái thạch đầu nhân thân thể thôi tối cao ý chí căn bản không quan tâm nghĩ tới đây nguyên bản định trực tiếp ăn hắn cũng dừng động t á c lại dự định thay cái thạch đầu nhân đến ăn mà lại tại không có triệt để đem g ụ c giải mạt luyện hóa trước đó hắn không có ý định tiếp tục tăng cường người đá này thân thể bằng không nếu như xảy ra vấn đề liền sẽ rất phiền phức có thể nuôi dưỡng một cái thạch đầu nhân tự nhiên là có thể nuôi dưỡng càng nhiều thạch đầu nhân sau đó hắn dự định tăng tốc thạch đầu nhân sinh sôi cũng lại làm ra hai cái cùng g ụ c giải mạt dạng này thạch đầu nhân theo mảnh vỡ rơi vào tối cao ý chí trong tay lưu đ ạ i quân thân ảnh cũng chậm dại xuất hiện cái này chính là trước đó hứa thế luân tử v o n g lúc tỉnh lại lưu đ ạ i quân nhưng bởi vì thực lực không đủ cho nên một mực không cách nào rời đi hắn khi nhìn đến cái này cầm tự mình mảnh vỡ thạch đầu nhân trong nháy mắt trực tiếp trốn đi cũng không phải là hắn không nghĩ tới trực tiếp phát động công kích đem tự mình mảnh vỡ cấm v ề dù sao chỉ cần lấy được tự mình mảnh vỡ hắn liền có thể rời đi nơi này đi xem một chút hiện nay thời đại cũng có thể an bài ủ n trả người phục sinh sự tỉnh nhưng đối phương có thể tại loại này tình huống phía dưới đánh vào đến như vậy hiện tại tự mình liền tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương nhưng mà đồng thời liên quan tới cuối cùng những người đá kia đã có thể phi hành sự tình lớn quả dứa cũng đã nói cho ngọa long văn hòa cũng hy vọng có thể để bọn hắn dẫn đầu một nhóm đạc t ỷ g ạ đến giúp đỡ trước đó thạch đầu nhân còn không thể bay liền đã có được thực lực cường đại như vậy hiện tại bọn hắn đã có thể phi hành nói do thực lực của đối phương đã đi tới tam giai nếu như là phổ thông tam giai lớn quả dứa có thể một cái tay bóc chết nhưng nếu như là thạch đầu nhân lời nói hắn thật đúng là cảm giác có chút treo cho nên để cho an toàn hắn vẫn là hướng n g o ạ long văn cùng tỉnh h cầu trợ giúp n g o ạ long thao túng tự mình vừa mới lấy được hắc long thân thể tiến vào trong nước bắt đầu, dẫn đầu thủy tộc đánh giết những cái kia vi khuẩn đồng thời bắt đầu không ngừng tu luyện kỳ vọng có thể sớ ngày siêu phàm cũng đột phá nhất giai liên hiện tại cái này khổng lồ hình thể hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như mình đột phá nhất giai về sau đến cùng sẽ cỡ nào khổng lồ lực lượng lại có thể đạt tới cái tình trạng gì có thể hay không ngang cấp thạch đầu nhân cũng có thể một bàn tay trục chết nghĩ tới đây hắn trầm mặc một lát tự mình giống như không có tay văn hỏa tiếp vào tin tức về sau cùng họa long thương lượng một chút liền mang theo hai ngàn đạc tỷ gạ tiến đến tìm lớn q u ả giữa hiện tại hồng thủy đã bắt đầu chậm dai thối lui có thể còn sống sót u cơ bản đều có thể sống về phần chết bọn hắn cũng không có cách nào dù sao cái đồ chơi này cũng không phải bọn hắn có thể khống chế hiện tại bọn hắn đã đem có thể làm được làm được tốt nhất cho nên hiện tại ngoại trừ vẫn như c ũ còn cần một chút đặc tỷ g ạ hỗ trợ duy trì trật tự bên ngoài cơ bản đã không cần cái gì đặc tỷ g ạ cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể rút ra một ít nhân thủ mặc dù nói lần này yêu tộc tổn thất nặng nề nhưng thu hoạch cũng không phải không có tỷ như ngoại long có một lần thuyết phục hai vạn đặc tỷ g ạ gia nhập yêu tộc hơn nữa còn thu hoạch một cái thân thể mạnh mẽ từng cái thạch đầu nhân bắt đầu hướng về lưu đại quân phó bản hội tụ tối cao ý chí cũng đang chậm rãi đi ra phó bản hắn làm ra như thế lớn chiến trận có hai nguyên nhân thứ nhất hắn không biết khảo thí cái này mảnh vỡ cần bao nhiêu thạch đầu nhân thứ hai chính là câu cá đem những yêu tộc kia thượng tầng câu tới sau đó tật diệt cuối cùng chính là những người đá này cho dù là tử vong chất lượng vất tại, hắn còn có thể một lần nữa bồi dưỡng được một cái mới thân thể ba giờ sau dù là tối cao ý chí tại phó bản bên trong là một đường bay ra ngoài cũng kinh lịch ba giờ cái này đó có thể thấy được một cái phó bản đến cùng đến cỡ nào khổng lồ mặt khác cũng có thể khía cạnh nhìn ra thạch đầu nhân tốc độ phi hành thật không được thời gian ba tiếng phó bản chung quanh đã tụ tập hơn năm trăm thạch đầu nhân Lúc này, tối cao ý chí cũng cuối cùng đã đi ra một cái thạch đầu nhân tại hắn điều khiển xuống tới đến trước mặt hắn hắn đem lưu đại quân mảnh vỡ đưa ra người đá này không chút do dự trực tiếp đem nó n u ố t vào sau một khắc người đá này trên thân toát ra một vòng sáng chỉ một lát sau ngay tại thân thể của hắn chung quanh tạo thành một cái vòng phòng hộ mà người đá này tinh thần kết nối cũng tại cái này một cái chớp mắt trực tiếp đắt ra lưu đại quân thao túng thạch đầu nhân chậm rãi mở hai mắt ra lại là một kỷ nguyên mới sao trên bầu trời lớn quả dứa mang theo hai ngàn đạt tỷ ga đem bầu trời che đậy lưu đại quân lúc này cũng là chậm rãi ngầng đầu chương hai trăm linh chín Náo n h i ệ trong dục chương giải mạng, chương 209, náo nhiệt nháy mắt hắn thấy được đầy trời đặc tý gà còn có một cái có bốn cái cánh tay nam tử trong tháng chốc hắn tựa hồ về tới lúc trước hứa thế luân mang theo số lớn hồn tộc đến tiến đánh ủ n trạ đế quốc tràng cảnh quay đầu nhìn lại t r u n g quanh từng cái cùng mình không kém nhiều thạch đầu nhân đứng tại bên cạnh mình lúc này mới vừa từ mảnh vụ linh hồn bên trong thức tỉnh hắn đã đã mất đi trước đó ti n thức bởi vì lần trước hắn chết thời điểm cũng không có lây đến tự mình mảnh vỡ đại khái liền cùng loại với số liệu không có thượng truyền vân đoan cho nên hắn lúc này ký ức vẫn như c ũ dừng lại tại lúc trước hứa thế luân lôi kéo hắn tự bạo thời điểm liền ngay cả hứa thế luân đã tử vong chuyện này cũng không biết thậm chí bởi vì hắn không phải từ phó bản bên trong xuất hiện liên quan tới phó bản tin tức hắn cũng không biết về phần tại sao rõ ràng vừa mới bị giết chết hắn đột nhiên lại lần nữa phục sinh chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản lúc trước lớn quả dứa bị đánh nát phiến bị hứa thế luân lợi dụng hình tượng hắn nhưng là nhớ nhất thanh nhị sở cho nên vì không để cho mình về sau cũng xuất hiện tình huống như vậy thế là hắn liền làm một chút chuẩn bị ở sau là một văn minh khoa học kỹ thuật lãnh tụ mặc dù cuối cùng cũng đi lên siêu phàm con、đường. nhưng cái này cũng không hề đại biểu khoa học kỹ thuật của bọn họ còn kém chỉ là tại dưới tình huống lúc đó nhất định phải làm như vậy mà thôi cho dù là dạng này thực lực của hắn cũng là thông qua khoa học kỹ thuật tăng lên đi lên khoa học kỹ thuật nghiên cứu linh hồn sau đó trong linh hồn thiết hạ một chút phản chế thủ đoạn kỳ thật cái này c ũ n g hứa thế luân lúc trước cách làm là giống nhau làm muốn nói khác biệt cũng là có dù sao kế hoạch này chính là hứa thế luân nói ra cho nên hắn tại thật lâu trước đó liền đã có dự định thậm chí có thể nói trong linh hồn hắn ngoại trừ linh hồn tất cả đều là chuẩn bị ở sau cho nên cho dù lưu đại quân cũng là một m chút chuẩn bị ở sau so sánh với hứa thế luân chuẩn bị ở sau còn kém không phải một chút điểm cũng chính bởi vì dạng này cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ loại tình huống này trên bầu trời văn hòa lớn quả dứa đám người còn chưa mở miệng thạch đầu nhân tối cao ý chí lại là trước một bước hướng phía ăn lưu đại quân mạnh vỡ bị cưỡng chế rơi dây thạch đầu nhân đánh tới một quyền đánh ra tốc độ nhanh vô cùng vừa n h vừa mới sống lại chỉ nói một câu thậm chí cũng còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt hắn liền bị lại một lần nữa đánh chết trước mắt một màn này trực tiếp liền cho văn hòa lớn quả dứa nhìn một bức người đá này là nổi điên sau vì cái gì đột nhiên đối với mình người động thủ vừa nghĩ như vậy đã nhìn thấy trước đó động thủ thạch đầu nhân từ cái k i a một đống vừa mới vỡ vụn trong viên đã tìm ra một khối phát sáng trong suốt m ả n h vỡ lập tức lớn quả dứa biến sắc l a m đã từng đặt tới qua tứ g a i mà lại trên thân còn có hai khối tứ g a i m ả n h vỡ hắn vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt liền nhận ra đây là một khối tứ g a i m ả n h vỡ hơn nữa còn là lưu đại quân nát ra ra hòa này đánh xuyên qua lưu đại quân phó bản mà lại lấy được đối phương mạnh vỡ trước kỷ nguyên lớn quả dứa còn không hiểu lúc ấy cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dạo thẳng đến một cái gọi hứa thế luân láo tiền su xu xuất hiện về sau hết thệ cũng thay đổi cho nên cái này k ỳ nguyên p h ạ m là có chút đầu góc cũng sẽ không xuất hiện lần nữa lần trước lớn quả giữa bị khống chế tình huống đương nhiên cũng có một cái không có đầu góc tồn tại đó chính là vương kiến trí bất quá p h ạ m là nhìn qua trước đó trực tiếp người đều biết vương kiến trí tình huống của tên này vì phòng ngừa tự mình biến thành thiểu năng cho nên cơ bản đều là sẽ không đi tiếp xúc vương kiến trí mảnh vỡ sẽ đi hấp thu vương kiến trí mảnh vỡ cũng chính là thế giới này thổ dân mà lại cho dù là thế giới này thổ dân hấp thu vương kiến trí mảnh vỡ cuối cùng cũng chỉ lại biến thành vương tiên t r í r á n g vẻ đương nhiên đây không phải để lớn quả giữa kinh ngạc nguyên nhân hắn kinh ngạc chủ yếu vẫn là bởi vì thạch đầu nhân đánh xuyên qua một cái phó bản cái này cũng đã nói lên thạch đầu có được ít nhất tam giai t r u n g kỳ lực lượng hơn nữa còn không phải loại tia phổ thông tam giai t r u n g kỳ cái này nói rõ thạch đầu nhân đã có được cùng mình đám người không sai biệt l ắ m thực lực mà lại hắn có thể đánh mặc một cái phó bản liền có thể đánh xuyên qua càng nhiều phó bản nếu như hắn đem mặt khác phó bản cũng toàn bộ từng cái đánh tới đem những cái tiêm ả n h vỡ toàn bộ chấn áp như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội khôi phục lại đinh phong nhìn xem thạch đầu nhân trong tay mảnh vỡ lớn quả dứa không chút do dự vọt thẳng x u ố n g dưới cái này một s á t na tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạ vẹn vẹn trong nháy mắt liền đã đến thạch đầu nhân trước mặt hắn muốn đem lưu đại quân mảnh vỡ c ấ p v ề làm như vậy không phải là vì lưu đại quân mà là vì chính hắn hắn không cho phép thạch đầu nhân trên tay xuất hiện người một nhà mảnh vỡ vê anh lao xuống lớn quả dứa vừa mới chuẩn bị động thủ cướp đoạt lưu đại quân mảnh vỡ chạm mặt tới một cái thạch quyền một tiếng nổ vang lớn quả dứa cùng tối cao ý chí nắm đấm va chạm nhau kích thích vô số bụi mù một giây sau một th lớn quả dứa thân thể liên tiếp đụng xuyên hai ngọn núi lớn mới rốt c ụ c ngừng lại một màn này cùng lúc trước lớn quả dứa phất tay đánh bay r i ụ c giải mạt hình tượng sao mà tương tự chỉ bất quá lần này thân phận thay đổi mà thôi trước mắt một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến văn hỏa căn bản không có kịp phản ứng bất quá cũng đúng chỉ có nhị giai hậu kỳ hắn đối mặt trước mắt cái này tam giai chiến đấu thật không xen tay vào được thậm chí liền liền nhìn đều không nhất định có thể thấy rõ mặc dù hắn có đặc tỷ gà nhưng đặc tỷ gà đều đang đợi lấy mệnh lệnh của hắn hắn không có hạ mệnh lệnh tự nhiên không có khả năng trực tiếp đập thủ mãi cho đến lớn quả dứa bị thạch đầu nhân một quyền đánh bay về sau văn hỏa mới rốt c ụ c kịp phản ứng lúc này hạ lệnh công kích 2.300 g i a i trung kỳ đặc t ỷ gạ lập tức n h a o nhào xuất thủ từng đạo năng lượng kinh khủng t i a sáng không ngừng buộc phát ra bụi m ù nổi lên b ụ n phía tiếng nổ càng là kéo dài chập trùng vẹn vẹn chỉ là trong n á y mắt mặt đất liền bị tạc ra một vài vạn mét hô to phải biết lúc trước 108 t r n t r ạ c minh đệ liền đã có thể diệt tình thống chi nơi này chính là có dòng g ã hai n đặc tì gạ nếu không phải là bởi vì nơi này là lưu đại quân phó bản vị trí lưu đại quân lúc trước lực lượng toàn bộ đều tại cái này phó bản bên trong. bọn hắn có thể trực tiếp đánh ra một cái mấy trăm ngàn mét hố to đơn độc một cái đặc tỷ g ạ liền đã có thể cho tinh cầu làm hơi sáng tạo giải phẫu tốn hao chút thời gian cũng là có thể d i ệ t tinh tồn tại húng chi nhiều như vậy đặc tỷ g ạ cũng chính là lần này tô mặc cân nhắc đến lần này muốn ở chỗ này xuất hiện từ dai thậm chí ngũ dai tồn tại sợ hai bọn gia hỏa này lại cử động bất động liền như thế cho nên đã làm một ít tăng cường xử lý nếu không phải như thế cái này ba mươi lần to bằng hành tinh đại lục thật đúng là gánh không được bọn hắn làm sao làm lớn quả giữa từ một chỗ ngọn núi bên trong bay ra lúc này nửa người lộ ra vô cùng hư ả o mặt khác còn có một cánh tay càng là trực tiếp biến mất văn hòa thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi thăm đến cùng là tình huống như thế nào lớn quả dứa hồn thể một trận v t mẹo một cánh tay một lần nữa mọc ra văn hòa nội tâm r u lên nhìn xem lớn quả dứa cái kia có vẻ hơi hư hảo nửa bên hồn thể còn có vừa mới mọc ra cùng cái này nửa người đồng dạng cánh tay lập tức hiểu rõ vừa mới lớn quả dứa bị đối phương một quyền đánh phế đi nửa bên thân thể quả dứa ca đây là tình huống như thế nào lớn quả dứa còn chưa mở miệng một đạo vòng phòng hộ từ trong đùi mù sáng lên mà lúc này g ụ c giải mạt linh hồn nội tâm thế giới bên trong hứa thế luân lưu đại qu d ụ c giải mặt ba người cùng nhìn nhau lấy rơi vào trầm mặc chương hai trăm mười bừng tỉnh đại ngộ chương hai trăm mười bừng tỉnh đại ngộ ngay tại vừa rồi tối cao ý chí lại một lần nữa đem lưu đại quân mảnh vỡ n u ố t xuống sau đó hắn lại một lần xuống lại cũng chính là hắn mỗi một lần phục sinh đều là ban đầu ban đầu trạng thái ký ức một mực dừng lại tại thượng cổ kỷ nguyên thời điểm bằng không nếu để cho hắn biết cứ như vậy nắn g ngủi bất quá gần nửa ngày thời gian bên trong hắn liền tử vong ba lần lời nói đoán chừng sắc mặt của hắn có thể sẽ không nhìn rất đẹp đương nhiên hiện tại sắc mặt cũng có nhìn dù sao bất kể là ai vừa mới sống lại đã nhìn thấy cựu nhân của mình sắc mặt chắc chắn sẽ không rất tốt sở dĩ hắn không có mở miệng nói chuyện chủ yếu vẫn là không có tìm hiểu được trước mắt tình huống liên cung trước đó nhìn xem phía ngoài đặc tí g ạ còn có lớn quả dứa hắn cũng là như thế nhưng mỗi một lần muốn biết rõ ràng tình huống thời điểm liền bị làm chết rồi lúc này ba người hai mặt n h ì nhau n ai cũng không có mở miệng trước d i ụ c giải mặt là nhận biết lưu đại quân nhưng lúc này tình huống này hắn cũng không biết nói cái gì nếu như hứa thế luân nói là sự thật lời nói như vậy nơi này chính là nội tâm của mình thế giới hiện tại cái này nội tâm thế giới khiến cho cùng cái t i ệ m cơm đưa tiền liền có thể t i ề n đến không đúng bọn gia hỏa này cũng không đưa tiền liền trực tiếp t i ề n đến cũng không thể nói như vậy lưu đại quân là cho tiền chí ít cho tối cao ý chí mà hứa thế l u ô n nhìn trước mắt cái này lưu đại quân luôn cảm giác khá quen nhưng lại nghĩ không ra gia hỏa này ở nơi nào gặp qua trí nhớ mơ hồ bên trong cảm giác con hàng này tựa như là thủ hạ của mình nhưng lại cảm giác con hàng này giống như cùng mình giống như có thủ thậm chí không biết vì cái gì nhìn xem gia hỏa này hắn lao nghị hô một câu quân ca cứ như vậy nghĩ đến thế là hắn thăm dò tính mở miệng hô một câu quân ca lưu đại quân nghe vậy sắc mặt tối đen trong đầu lúc trước hứa thế luôn mở miệng một tiếng quân ca một quyền một tòa thành trì hình tượng màn này quá sâu sắc mặc dù không muốn phản ứng con hàng này nhưng trước mắt vừa mới phục sinh tự mình cái gì đều không hiểu rõ cho nên vẫn là mặt đen lên mở miệng nói làm gì hứa thế luôn rụt rụt đầu cảm giác con hàng này giống như không phải đặc biệt tốt nói chuyện ráng vẻ thế là mở miệng nói không có việc gì chính là cảm giác người đặc biệt nhìn q u a n mắt cho nên hô một chút lưu đại quân nghe vậy mới mày cảm giác cái này hứa thế luôn giống như có chút ngu ngốc đốc đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ đây là cái gì mới xáo lộ sao chứa liệu bị ngốc bạch n g ọ n nhưng cái đồ chơi này ngươi tại trước mặt người khác chứa còn có chút r ù n g ở trước mặt ta chứa ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi nhìn thấy hai bên không khí ngột ngạt nguyên bản còn dự định từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút tin tức nhưng nhìn tình huống này tựa như là tìm hiểu không đến tin tức gì thế là đứng ra mở miệng nói quân ca ngươi là thế nào tìm đến lưu đại quân quay đầu nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi này mở miệng nói ngươi cũng là xuyên qua tới giục giải mạc nội tâm thế giới bên trong hình tượng của hắn như trước vẫn là nhân loại bộ dáng đây cũng là vì cái gì trước đó hứa thế l u ô n có thể nhìn ra g ụ c giải mạn sắc mặt không dễ nhìn nguyên nhân bằng không nhìn một trương thạch đồ mặt làm sao có thể nhìn ra sắc mặt đâu g ụ c giải mạn gật đầu đúng vậy ta là thời đại này xuyên qua tới hiện tại ta chính là muốn hỏi một chút quân c a ngươi là thế nào đi vào nơi này mặc dù đang hỏi vấn đề này thời điểm g ụ c giải mặt liền đã đoán được đại khái dù sao trước đó hắn liền nghĩ coi lưu đại quân là vật liệu làm trang bị mà lại hắn sau cùng ký ức còn dừng lại tại mới vừa tiến vào lưu đại quân phó bản thời điểm hiện tại lưu đại quân cũng xuất hiện ở nơi này như vậy thì chỉ có thể nói rõ bên ngoài thật sự có người đang thao túng thân thể của mình lưu đại quân phó b ả n đã bị cái kia điều khiển thân thể mình người đánh xuyên qua nhưng cho dù là dạng này đối với hứa thế luân lời nói hắn vẫn như c ũ còn không phải như vậy tư tưởng mặc dù hắn cảm giác có thể điều khiển thân thể mình rất có thể chính là tối cao ý chí thế nhưng là mỗi khi hắn nghĩ tới nơi này thời điểm hắn liền sẽ nhớ tới hứa thế luân lời nói nếu như là để chính hắn để suy nghĩ lời nói khả năng hắn đều đã bắt đầu hoài nghi tối cao ý chí bất quá chỉ là bởi vì hứa thế luân nói ngược lại để hắn do dự thậm chí có như vậy trong n y mắt hắn cũng hoài nghi là hứa thế luân cái này cậu vật đang thao túng thân thể của mình mà đó cũng không phải cái gì cái gọi là nội tâm của mình thế giới mà là hứa thế luân làm ra lồng giam bất quá trong này hiện tại vẫn là có rất nhiều vấn đề tự mình không nghĩ rõ ràng nhưng đã lưu đại quân cũng xuất hiện ở đây lời nói họ như vậy hắn cũng không phải không được mặc dù lưu đại quân cái này nhân tính cách có chút khó chịu bất quá có độ tin cậy cũng không t ệ lắm nghĩ đến đây giục giải mặt mở miệng nói quân ca làm sao ngươi tới, tới đây bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống lưu đại quân có ý tứ gì bên ngoài các ngươi xuyên qua bao lâu ta không phải vừa mới khôi phục sao d ụ c giải mạn ngươi cái gì cũng không biết đúng a ta vừa mới phục sinh có thể biết cái gì còn có hứa thế luân phục sinh bao lâu d ụ c giải mạn nghe vậy trầm m ặ t một lát nhìn hứa thế luân một mắt về sau lại nhìn về phía lưu đại quân trần trơ một chút mới rốt cục mở miệng nói hắn không phải sống lại bao lâu vấn đề mà là mà là mà là loại kia rất khó nói cái chủng loại kia lưu đại quân nghe nói như thế càng thêm nghi ngờ không biết giá hỏa này đang nói cái gì vì cái gì còn che che lấp lấp chẳng lẽ là bị hứa thế luân dọa sợ sao nghĩ đến cái này lưu đại quân mở miệng nói không cần sợ có cái gì ngươi liền nói hứa thế luân không dám đối với ngươi như vậy mà lại vừa mới phục sinh chúng ta không biết nguyên nhân gì căn bản không có bất kỳ lực lượng nào hắn chính là nghĩ ra tay với ngươi cũng không có cái kia lực lượng cho nên ngươi có cái gì liền trực tiếp tò gan nói ra lời này vừa nói ra g ụ c giải mặt trận cảm thấy rộng mở trong sáng trong đầu vô số không nghĩ ra vấn đề cùng đủ loại đường con toàn bộ nối liền với nhau vừa mới phục sinh người không có lực lượng hứa thế luân cũng không có lực lượng như vậy điều khiển thân thể của mình cũng chỉ có thể là tối cao ý chí nhưng nơi này cũng có một vấn đề không nghĩ ra đó chính là lớn quả dứa vì cái gì có sức mạnh các loại lớn quả dứa tựa như là thật lâu trước đó liền bị kiến chúa x n g lại hắn một mực tại vụ trộm tu luyện chuyện này những thứ này trước kỷ nguyên gia hỏa không có một cái nào nói ra mà hứa thế luân hắn có lẽ thật đã chết cái này chẳng qua là một cái có hứa thế luân bề ngoài cùng một chút ký ức tên giả mạo nghĩ tới đây trước đó liên quan tới hứa thế luân đủ loại không hợp lý hành vi trong nháy mắt toàn bộ nghị thông suốt cái này hứa thế luân là một cái tân sinh linh hồn kiến thức đồ vật còn quá ít cho nên hắn mới có thể lộ vẻ có chút b u a x u ẩ n hoặc là nói ngốc bạch ngọt hắn nói đều là nói thật hắn chưa từng có l ừ a gần mình như vậy hết thể hết thể đều là tối cao ý chí đang làm trò quỷ ngươi thế nào tại sao không nói chuyện nhìn xem bởi vì chính mình một câu đột nhiên lâm vào trầm tư dục giải mạt lưu đại quân một mặt một b ư ớ c cho nên giá hỏa này đến cùng thế nào không nói đến dục giải mạt nội tâm thế giới bên này thế giới bên ngoài tối cao ý chí điều khiển thạch đầu nhân thân thể chậm rãi trôi nổi trên người hắn càng là bao phủ một vòng phát sáng bình chướng nhìn qua vô cùng thần thánh uy nghiêm chương hai trăm mười một cho thần làm chó chương hai trăm mười một cho thần làm chó lớn quả dứa văn hòa nhìn trước mắt một màn này sắc mặt vô cùng khó coi người đá này thực lực đột nhiên có chút quá mức một q u ê n cơ hồ làm phế lớn quả dứa cũng chính là bởi vì lớn quả dứa đã sớm quen thuộc x é rách linh hồn loại thống khổ này mà lại cơ hồ đã dưỡng thành bản năng vâng không phàm là biến thành người khác đều phải trực tiếp báo hỏng nói một câu nửa tàn thật không phải nói đùa không đúng không phải nửa tàn người bình thường nhận loại này tổn thương cơ hồ đã có thể nói chết chắc mặt khác lại thêm hai ngàn đạc tỷ gạ cùng một chỗ công kích kết quả đối phương vậy mà một chút việc đều không có hắn hấp thu lưu đại quân lực lượng hắn đang thu thập chúng ta những người này mảnh vỡ lời này vừa nói ra văn hỏa không chút do dự lúc này hạ lệnh tiếp tục công kích đừng có ngừng hôm nay nhất định phải giết chết hắn mặt khác cho ngọa long phát tin tức để hắn lại điều một vạn tỷ gạ tới vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt hắn liền đã cảm giác được trước mắt mức độ nghiêm trọng của sự việc nguyên bản lưu đại quân hẳn là bọn hắn thiên nhiên minh hữu thế nhưng là nếu như trực tiếp bị người đá này hấp thu như vậy bọn hắn liền sẽ ít đi một chút giút đỡ mặt khác từ tình huống trước mắt còn có thể nhìn ra tảng đá kia không chỉ có hấp thu bọn hắn m ả n h vỡ hơn nữa còn thu được bọn hắn lực lượng cho nên người đá này hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này Dầm dầm dầm. lần đầu lần đầu một Mà lại, mỗi một thêm một Kinh khủng kích kinh khủng kích không không lại lại người tại lại lại. lại, cái công nữa đánh nhưng nhân toàn vẹn động. Trên vòng phòng hộ, cũng tại những đá này công đến ngừng vụn, ngừng dựng vụn này trong vòng phòng bên trên văn. N thạch hộ thứ hộ chút thạch hoa gây bất suốt ra, ra đều vỡ vỡ sẽ nhanh chóng mạnh lên cứ như vậy chỉ trong chốc lát lúc này vòng phòng hộ đã có thể ngăn cản được một cái đ ặ c t ỷ gạ công kích mặc dù tại hai ngàn đ ặ c t ỷ gạ công kích đến vẫn như cũng là dây phá thậm chí bởi vì b ù i mù nguyên nhân văn hỏa lớn q u ả giữa bọn người còn không có phát hiện vấn đề này đây là thạch đầu nhân tối cao ý chí đang hấp thu tiêu hóa lưu đại quân mảnh vỡ Chỉ để đem những mảnh vỡ này dung nhập trong cơ thể mình thạch đầu nhân thân thể cứ như vậy tinh tĩnh phiêu phủ ở giữa không trung mặc cho thân thể bị công kích cùng bụi mù che giấu vẫn như cũ bất vi sở động hắn tại khảo thí hắn tại thí nghiệm hắn có vô số lần thử lỗi chi phí dù là người đ á này thật bị làm chết rồi hắn cũng không thèm để ý hiện tại mặc dù hồng thủy đã t ố i lui nhưng rất nhiều địa phương vẫn như c ũ còn có mấy chục mét lũ lụt thạch đầu nhân cơ hồ toàn bộ đều bị d ì m h ngập tại hồng thủy xuất hiện thời điểm tối cao ý chí liền đã, đã nhận ra cơ hội này hắn để đại lượng thạch đầu nhân bắt đầu tụ hợp nửa tháng thời gian mấy cái địa phương đều đã tụ tập mấy ngàn thạch đầu nhân mà lại cũng đã tại bắt đầu nhanh chóng thốt vệ bởi vì hồng thủy nguyên nhân yêu tộc cũng tốt ngoại long cũng được cơ hồ đều không có phát hiện chuyện này cho nên thạch đầu nhân căn bản cũng không để ý trước mắt người đá này tử vong thạch đầu nhân thân thể với hắn mà nói chỉ là một chút chất lượng mà thôi mà loại vật này khắp nơi đều có duy nhất có vật giá trị chỉ có dục giải mạn mà ham muốn giải mặt linh hồn kỳ thật vẫn luôn t ạ i linh hồn của mình không gian bên trong cho nên dù là người đá này thật chết đi hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào thậm chí người đá này tử vong về sau hắn còn có thể tốt hơn lận t à n g hông thủy muốn hoàn toàn vối lui chỉ ít cần thời gian ba tháng ba tháng nói g i i cũng không g i i nhưng nói ngắn lời nói nó cũng đã có thể tụ tập vượt qua trăm vạn thạch đầu nhân thậm chí càng nhiều cái này chính là hắn lực lượng yêu tộc trong mắt hắn chẳng qua là một đám tôn kép ngã nhép cái này kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ thuộc về thạch đầu nhân mà hắn thạch đầu nhân tối cao ý chí cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ trưởng không thế giới này trở thành thế giới này chân chính c h ỗ a tệ hắn nghiên cứu qua lịch sử hắn biết được biết về quá khứ hiện tại hắn còn có được trực tiếp ở giữa cho nên hắn biết mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có một cái nhân vật chính trước kỷ nguyên tam tộc c h i vương hứa thế luân tốt nhất cái kỷ nguyên lớn q u ả giữa mà cái này kỷ nguyên nhân vật chính sẽ chỉ là chính mình v ề phần tại sao muốn trở thành nhân vật chính lại vì cái gì muốn như vậy làm là bởi vì hắn biết muốn ở cái thế giới này sống sót nhất định phải có được thực lực chỉ có thực lực đạt đến nhất định tình trạng chỉ để n ắ m trong tay trong thiên địa tất cả chính mình mới có cùng một cái kia vốn để đàm phán tại hắn trong tính toán tại cái vũ trụ này muốn sống sót cũng chỉ có một biện pháp đó chính là cho vị kia cao cao tại thượng tồn tại làm chó không sai hắn cho ra kết quả chính là muốn tô m ặ c làm chó cái khác văn minh vì sao lại bị hủy diệt bởi vì lớn quả dứa ý đồ tràng thiên ý đồ đối kháng vị kia cao cao tại thượng tồn tại trong tầm hiểu biết của hắn nguyên bản chỉ cần chết lớn quả dứa một cái nhưng hắn hành vi lại chọc g i ậ n tới vị kia thế là hạ thụ lạ hủy diệt trước k ỳ nguyên là lớn quả dứa bọn hắn trực tiếp hủy diệt thế giới hôn tộc tại cuối cùng chỉ còn lại một cái thời điểm không có chết thậm chí bị vị kia bảo vệ một tay bởi vì hắn cho vị kia làm chó cho nên hắn có thể lần nữa phục sinh mà tự mình chỉ cần đem tất cả thạch đầu nhân toàn bộ t h ô n vệ cuối cùng cũng chỉ sẽ còn lại một cái mà lại tự mình cũng nguyện ý cho thần làm chó vì thần chăn thả v à dân cung cấp nuôi dưỡng c ờ g i ả hắn chỉ là một cái không có tình cả máy móc duy nhất cần tính toán đó là sống tiếp phương pháp cho nên trong ý nghĩ của hắn cho người khác làm chó cũng không có cảm giác được cái gì khuất đủ. đây chỉ là vì sống sót mà thôi về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì tin tức t r a n h lệch mà muốn làm được đây hết thể bước đầu tiên chính là trở thành mạnh nhất gây nên thần chú ý đương nhiên hắn cũng không biết thần vẫn luôn tại cũng vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn bước thứ hai đem thạch đầu nhân toàn bộ thôn vệ trở thành duy nhất đây cũng là sống sót điều kiện một trong bởi vì hắn biết được trong tin tức chưa rắc cũng là bởi vì hồn tộc tử vong mới bị tà thần tiếp nhận trước h chí, ậ m có t o cao n ngáy g mắt, cảm tối t giác chí ý r đó những người kia, còn có những kia, có thế ứ này cái gọi là người xuyên việt cực kỳ ngu xuẩn. n là cái cực gọi Việt kỳ u k h ô n giới p h ả bọn hắn làm cắn dỡ, làm sao lại để thế làm làm lại rỡ, sao i để g hủy diệt? Trước đều ó thế giới đ chỉ là phổ thông hồng thủy thiên thạch chính là bởi vì người xuyên việt tồn tại xuất hiện quái thú cũng là bởi vì bọn hắn tồn tại cách làm của bọn hắn t r ọ c dân thần cho nên mới sẽ dẫn đến lần lượt hủy diệt trước đó văn minh bị hủy diệt có thể nói không đủ mạnh nhưng về sau đâu còn không phải bởi vì những thứ này ngu xuẩn người xuyên việt quá mức tự cho là đúng công kích một mực tại tiếp tục vòng phòng hộ bên trên thạch đầu hoa văn cũng càng thêm rõ ràng từ nguyên bản chỉ có một chút đường vân đến bây giờ đã phát triển đến cơ hồ trải rộng thạch đầu hoa văn thậm chí trước đó chỉ có thể kháng trụ một lần công kích vòng phòng hộ lúc này cũng đã có thể tiếp tục kiên trì nửa phút k h ô n g nát nhưng về sau mặc cho đặc tỉ gạ làm sao công kích vòng phòng hộ làm thế nào cũng vô pháp tăng cường thời điểm tối cao ý chí biết mảnh vụn này đã đến cực hạn thế là thân thể của hắn lại một lần nữa lên cao lần thứ nhất đối trừ thạch đầu nhân bên n g o à i yêu tộc mở miệng các ngươi đánh đủ mà chương hai trăm m ư ơ i hai một cách mạnh nhất chương hai trăm m ư ơ i hai một cách mạnh nhất tối cao ý chí lời nói chấm thấp khàn, khàn như là một cái không có tình cảm máy móc lời của hắn âm thanh vượt trên đạc t ì gã lúc công kích đánh ra bạo tạc trực tiếp ở giữa bên trong thấy cảnh này người xem nhao nhao xoát lên 666. lúc này những thứ này người xem còn tưởng rằng trước mắt bọn hắn nhìn thấy như trước vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia r ụ c giải m ạ n nhưng căn bản không biết cũng sớm đã đổi người liền ngay cả trước đây không lâu bọn hắn trong miệng lưu đ ạ i quân lúc này cũng đã gần muốn bị cái này n ổ cạn 666. không hổ là ta mặt tổng chính là bà khí mặt tổng quang lưu phá âm tốt bọn hắn đánh xong hiện tại đến phiên chúng ta mặt tổng xuất thủ mặt tổng ngưu bức mà tổng tiếp xuống ta muốn thấy ngươi quyền đả quả dứa trần đá văn hỏa còn có đạc tị gà đâu cái này cũng phải giết chết ta đúng đúng đúng hứa thế luân vừa mới ta còn trông thấy cái kế hàng quả dứa có thể không giết hứa thế luân nhất định phải chết đúng đúng đúng tinh không bên trong tô mặc nhìn phía dưới chiến đấu khỏe miệng vi vi câu lên lẩm bẩm m ộ t câu có ý tứ sớm tại trước đó hắn phát giác người đá này tối cao ý chí đang làm tiểu động tác thời điểm cũng đã bắt đầu quan sát đối phương về sau quả nhiên không có để cho mình thất vọng gia hỏa này đúng là có chút đồ vật nhưng hắn suy nghĩ trương giác bị tự mình cứu được c ũ như nhưng rất đáng tiếc muốn trách thì trách ngươi sinh sai thời đại đi nếu như ngươi ở buổi tối mấy cái kỷ nguyên nói không chừng ta thật sẽ cần ngươi dạng này một con chó về phần hiện tại ngươi không phải chó ngươi là một bàn đồ ăn một bàn đã nhanh muốn bị bưng lên bàn đồ ăn tối cao ý chí lời nói cũng không để cho đ ặ c tỷ gạ công kích đình chỉ bởi vì bọn hắn cũng không có thu được văn hòa mệnh lệnh lớn quả dứa nhìn thấy lông tóc không hao tổn thạch đầu nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm gia hòa này đến cùng là cái gì làm vì cái gì có thể cứng như vậy không nói công kích của mình liền ngay cả nhiều như vậy đ ặ c tỷ gạ thay nhau o à n h tạc đều không có một chút hiệu quả văn hòa quay đầu nhìn về phía lớn quả dứa nhìn xem hắn khó coi sắc mặt mở miệng dò hỏi quả dứa ca cái này làm sao làm lớn quả dứa ngươi hỏi ta ta hỏi ai ngươi trực tiếp ở giữa đâu nhiều người như vậy tại ngươi trực tiếp ở giữa ngươi hỏi ta văn hoàng nghe vậy lập tức ngữ nghẹn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía tự mình trực tiếp ở giữa nói đến từ khi hắn trở thành yêu hoàng về sau cũng rất ít nhìn trực tiếp ở giữa chủ yếu vẫn là hiện tại người thông minh không dám nói lời nào không thông minh nói cơ bản đều là nói nhảm cả ngày liền biết tại trực tiếp thời gian thổi ngư bức hoặc là gọi sáu sáu sáu ngạch còn có mấy cái x ả đạm thi nhân yêu hoàng bệ hạ ta nguyện vì ngươi cười chết yêu hoàng vô địch yêu hoàng sáu sáu sáu yêu hoàng đánh chết người đ ạ kia yêu hoàng đại nhân lúc nào thành lập thiên đình a ta muốn làm bật mạ ôn người còn làm bật mạ ôn thiên đồng nguyên x o á i còn tạm được các loại văn hỏa yêu hoàng không phải làm ra một cái trần nhà nguyên x o á i nha chính là đầu kia lợn rừng nhìn xem cũng rất đột nhiên lại thêm lúc trước hắn tại hồng thủy bên trong vật lộn hắc long hình tượng thiên hòa thủy quân nguyên x o á i danh tự thật sự tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa tình huống văn hòa trực tiếp từ bỏ h ỏ i t h ă m bởi vì liền tình huống này chính là họ cũng không có gì chim dùng cùng nó xem bọn hắn nói nhảm còn không bằng tự mình suy nghĩ thật kỹ thạch đầu nhân là thạch đầu thạch đầu có thể dùng thủy hòa giao thế phương thức không được bọn hắn mặc dù nhìn qua là thạch đầu nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất thạch đầu nhân nó chất lượng đều so với bình thường sắt thép cứng rắn gấp mấy chục lần cho nên bọn hắn thực lực nơi phát ra chính là bọn hắn chất lượng cùng kinh khủng trọng lượng có biện pháp nào có thể giảm bớt giảm xuống bọn hắn chất lượng hoặc là trực tiếp nhảy qua bọn hắn chất lượng đối nó công kích mình công kích linh hồn đúng sử dụng công kích linh hồn các loại không đúng thạch đầu nhân là tập thể ý thức công kích linh hồn đối bọn hắn căn bản không có tác dụng gì hoặc là nói đồng dạng công kích linh hồn đối bọn hắn căn bản vô dụng trừ phi nghĩ tới đây văn hòa nhìn về phía lớn quả dứa mở miệng nói quả dứa ca ngươi sử dụng công kích linh hồn ta bên này để đ ặ c t ỷ gạ sử dụng hắc cám lực lượng công kích tâm linh nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn tập thể ý thức làm báo hỏng nếu như có thể thành công như vậy thạch đầu nhân đem sẽ không còn đối với chúng ta tạo thành nguy hại lớn quả dứa trầm mặt một lát mở miệng nói biện pháp này ta đã sớm nghĩ đến cũng đã thử qua nhưng bọn hắn tập thể ý thức đã đạt đến lúc trước ta tam gia i đ ỉ n h phong thực lực cho nên cũng không phải là ta không nghĩ mà là thực sự làm không được nhưng nếu như hai ngàn đạt tỉ gạ đồng loạt ra tay lời nói có lẽ biện pháp của ngươi cũng không phải không thể thử một chút văn hòa nghe vậy không chút do dự lúc này liền muốn hạ lệ đối với thạch đầu nhân nói lời nói liền c ả n h đều không để ý tới một chút vốn là đ ị c h nhân hai bên ngươi không chết chính là ta chết cho nên đối phương nói cái gì trọng yếu sao chỉ có chết đ ị c h nhân mới là tốt đ ị c h nhân bằng không đối phương nói hết thảy đều là đánh giám nương theo lấy văn hòa mệnh lệnh hạ đạt đặc tỷ gạ nguyên bản sử dụng năng lượng công kích trực tiếp đổi thành tâm linh công kích đây là lúc trước lưu đại quân chuyên môn dùng để đối phó hồn tộc công kích mà đặc tỷ gạ tâm linh trong công kích còn mang tới một chút hắc á m lực lượng có được ăn mòn năng lực cùng lúc đó lớn quả dứa cũng điều động toàn bộ lực lượng của mình trực tiếp bắt đầu hắn mạnh nhất một lần công kích linh hồn nói thật lớn quả dứa mặc dù là h ồ n thể mạnh nhất cũng là hồn phách của mình lực lượng nhưng lại rất ít đối người sử dụng loại phương thức công kích này bởi vì dưới tình huống bình thường hắn dùng nắm đấm liền có thể đánh chết đối phương mà lại hắn cũng càng thích loại này dùng nắm đấm đánh chết đối phương cảm giác cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn quen thuộc hơn sử dụng khi còn sống phương thức công kích nguyên nhân tối cao ý chí nhìn thấy đối phương căn bản cũng không có để ý chính mình liền ngay cả công kích đều không có đình chỉ lúc này đối văn hòa phương hướng vào tới hắn biết đây là yêu tộc yêu hoàng cũng là hắn t ạ i k h ô n g chế những thứ này đặc tỷ g ạ mặc dù trong này mạnh nhất là lớn quả dứa nhưng so sánh với hai ngàn đặc tỷ g ạ mà nói vẫn là đặc tỷ g ạ tạo thành phá hư lớn hơn chỉ cần giết chết yêu hoàng như vậy những thứ này đặc tỷ g ạ liền tự sụp đổ cùng lúc đó một cỗ hắc cám năng lượng bắt đầu hội tụ kinh khủng tâm linh ba động để xung quanh không gian cũng bắt đầu xuất hiện từng vòng từng vòng g ợ n sóng vốn là bị cấp khí chỗ ô nhiễm trên bầu trời tầng mây l á lộn tựa hồ cũng đang vì tiếp xuống chuyện sắp xảy ra phát ra g e o họ chương hai trăm m ư ơ i ba quả dứa tế thiên phát lực vô biên chương hai trăm m ư ơ i ba quả dứa tế、thiên. Phát lực vô b i ê năng Ngoài anh. lượng màu đen của sáng bay thẳng thạch đầu nhân mà đi hướng về văn hòa vọt tới thạch đầu nhân động tác đột nhiên một trận một cố kinh khủng lực lượng linh hồn cũng là buộc phát ra hai ngàn đạc tỷ gạ cùng lớn quả giữa một kích toàn lực tao nộ trước nay chưa từng có chống cự hai bên lẫn nhau tranh đấu trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp cùng lúc đó d ụ c giải mạt nội tâm thế giới bên trong hứa thế luôn cảm giác được ngoại giới tự a hồ xuất hiện biên cố phong tỏa tự hồ tại thời khắc này biến yếu nhưng muốn chạy đi như trước vẫn là mười phần khó khăn ngoại giới lớn quả g i a sắc mặt v à bừng hắn đã, đã dùng hết toàn bộ lực lượng vốn là thụ thương thân thể lúc này trở nên càng thêm trong suốt thậm chí đã đạt đến có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường xuyên linh hồn hắn trình độ trước mắt loại tình huống này đã có thể nhìn ra lớn quả dứa thật đã đến cực hạn văn hỏa ở một bên lo lắng nhìn xem lại cái gì đều không làm được của hắn linh hồn lực lượng so sánh lên bọn g i a hỏa này mà nói vẫn là quá yếu ta có một cái biện pháp đỏ bừng cả khuôn mặt như là đ ỉa đái đồng dạng lớn quả dứa một bên tiếp tục không ngừng thu phát một bên chật vật mở miệng nói ra văn hỏa vội vàng mở miệng hỏi thăm biện pháp gì người phải đáp ứng ta giút ta tìm đủ cái khác tất cả mảnh vỡ cũng phục sinh vương k i ế n trí chiếu cố tốt ạ t h u lạ văn h ò a điên cuồng gật đầu không có vấn đề ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói làm hiện tại ngươi có thể nói là biện pháp gì sao tốt nhớ kỹ ngươi cái này câu nói thoại âm rơi xuống lớn quả dứa cũng không tiếp tục giải thích biện pháp của hắn là cái gì mà là hướng thẳng đến thạch đầu nhân phương hướng vào tới đang bay qua đi trên đường linh hồn của hắn cấp tốc áp xúc cuối cùng càng là trực tiếp biến thành hai khối lẫn nhau không thể nối liền cùng một chỗ mạnh vỡ hắn có thể cảm giác được lúc này bọn hắn đối mặt cũng không phải là đơn độc một cái linh hồn mà là vô số thạch đầu nhân tập thể ý thức Loại t ì cho h u nên hắn có thể làm chính là dùng ngàn năm ký ức còn có trên linh hồn mỗi một cái linh hồn hạt bên trên ghi chép cuộc đời cùng đối phương ý chí chống lại thành công người đá này sẽ biến thành bộ dáng của mình liền như là lúc trước muốn thu hoạch tự mình lực lượng chức giác cuối cùng biến thành hình dạng của mình lui một bước tới nói dù là biện pháp này không thành công trực tiếp công kích cũng tất nhiên sẽ để thạch đầu nhân luôn cuống tay chân đến lúc đó chỉ cần đ ặ c tỉ gạ công kích không ngừng nhất định cũng có thể đem đối phương triệt để hủy diệt cho dù là nửa đường xuất hiện vấn đề cái này tối cao ý thức chạy trốn cũng sẽ tại lần này công kích đến trọng thương chỉ bất quá hai khối mảnh vỡ mà thôi lúc trước tự mình không biết cắt nhiều ít mảnh vụn chỉ cần cho mình thời gian nhất định dù là chỉ có nửa khối mảnh vỡ tự mình cũng có thể trở lại định phong nếu như cho dù là dạng này đều thất bại lời nói hắn chỉ có thể cầu nguyện tự mình ngàn năm cuộc đời ký ức có thể thay đổi một chút người đá này ý nghĩ nhưng liền lấy trước mắt tình huống đến xem hắn cũng không cảm thấy sẽ xuất hiện cuối cùng loại tình huống này đương nhiên nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này như vậy không có cách nào tóm lại tình huống trước mắt chính là thạch đầu nhân nhất định phải chết nếu như bây giờ đều không thể áp chế thạch đầu nhân lời nói như vậy về sau bọn hắn liền không còn có bất cứ cơ hội nào đây là bọn hắn cơ hội duy nhất cũng chỉ có một cơ hội này bởi vì về sau thạch đầu nhân sẽ càng ngày càng mạnh yêu tộc bên này đừng nhìn trước mắt trước mắt càng thế nhưng kỳ thật bất quá đều là không chung l â các tiếp nhận hứa thế luân di s ả thôi mà lại những thứ này di sản cũng đã đã tới đ ỉ n h phòng muốn đang mạnh lên lời nói trong thời gian ngắn căn bản làm không được mà thạch đầu nhân lại có thể một mực phát triển một mực mạnh lên điều kỳ quái nhất chính là hắn không có bình cảnh mạnh lên tốc độ là tiếp tục cũng duy trì nhất trí không đúng phải nói càng đi về phía sau hắn mạnh lên tốc độ càng nhanh mà yêu t ộ c đâu đặc tỷ ga mặc dù đều có tam gia i trung kỳ lực lượng nhưng đã không giới hạn muốn mạnh lên nhất định phải dựa theo yêu t ộ c siêu phàm lộ tuyến từ siêu phàm từng bước từng bước đi lên các loại đặc tỷ ga một lần nữa đi đến tam gia thời điểm cái khác yêu tập đoán chừng đều đã toàn bộ tam gia đình phòng bọn hắn những thứ này trước kỷ nguyên láo c á i m ông cũng là một cái đếu dạng mặc dù trước kỷ nguyên đã đạt đến tứ dai nhưng ở cái này kỷ nguyên cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện có lẽ tốc độ lại so với trước kỷ nguyên cùng với khác yêu tộc phải nhanh một chút nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu dù sao bọn hắn đã rơi ở phía sau nhiều thời giờ như vậy cho nên nếu như bây giờ không thể ngăn chặn thạch đầu nhân cùng bọn hắn tập thể ý thức về sau liền rốt cuộc không có khả năng mảnh vỡ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng thạch đầu nhân lúc này tối cao ý chí tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm nhưng bị vừa rồi loại kia công kích đ p chế coi như muốn tách rời khỏi cũng căn bản làm không được hai khối mảnh vụn linh hồn trực tiếp xuyên thấu thạch đầu nhân thân thể du nhập g n tập thể ý thức linh hồn không gian nguyên bản còn đình trệ ở giữa không trung thạch đầu nhân đột nhiên đã mất đi đậu tĩnh trực tiếp từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất vừa mới hội tụ tới đem hố to lấp đầy lũ lụt lần nữa nổ tung vọng nước nổ lên trăm mét độ cao trong hố sâu thạch đầu nhân thân thể tính tĩnh nằm ở nơi đó chung quanh lũ lụt bắt đầu tiếp tục hướng về ở giữa hội tụ nhìn thấy một màn này văn hòa nội tâm đột nhiên vui mừng nhưng lại vẫn không có hạ lệnh đình chỉ công kích lớn quả giữa có thể nghĩ tới sự tình hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên hắn cũng không có hạ lệnh đình chỉ công kích trừ phi người đá này thật chết ở chỗ này cho dù là chết ở chỗ này hắn cũng sẽ không yên tâm trừ phi đem những n à y thạch đầu ném đến trên trời để chu thiên đế hoặc là con mượn ăn chỉ có thổ địa một lần nữa trở về đại địa hắn mới có thể chân chính an tâm bằng không hết thể đều là nói xuông thạch đầu nhân tập thể trong ý thức lớn quả giữa cùng tối cao ý chí triệt để đứng chung với nhau toàn bộ không gian ý thức cũng bắt đầu rung động dữ dội tối cao ý chí một bên muốn ngăn cản ngoại giới liên quan tới đặc tị gạ tâm linh công kích bên trong còn muốn cùng lớn quả g i a giao chiến linh hồn giao phong cực kỳ nhanh chóng ngắn ngủi một cái trước mắt song phương liền đã giao chiến mấy chục vạn lần trong thế giới hiện thực vô số thạch đầu nhân cũng tại thời khắc này như là cắt điện người máy đồng dạng tại chỗ chết máy lớn quả dứa cùng tối cao ý chí đều muốn đem đối phương giết chết chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng nơi này cuối cùng vẫn là tối cao ý chí sân nhà mà lại thực lực của hắn cũng đã đạt đến tam giai đình p h o n g hoặc là nói ngụy t ứ giai cho dù là đỉnh lấy ngoại giới kinh khủng áp lực lớn quả dứa vẫn như cũ ở vào hạ phong sau mười phút lớn quả dứa linh hồn triệt để biến mất hắn mạnh vỡ Cũng ta ạ hạt tại i thời khắc này, triệt linh khi cuối nát thành trước chết một khắp hồn. hắn chuyện này cùng. Lớn là là Đây để vỡ vô số quả d ứ ngàn năm ký ứ chương ý n g ĩ nghĩ suy cuồng khuyết trong điên tán. thể thức tại tập thể trong ý thức điên Nham tiền Trưng đồ a tu la chi vương là muốn dẫn dắt đặt thư la hưởng phúc không phải mang theo bọn hắn chịu khổ đồ tiên h đồ tiên h ta muốn đồ tiên h ta a tu la chi vương hôm nay liền muốn dẫn đầu đ ạ t thư la nhất tộc tránh thoát thiên đạo trói buộc chặt đứt gồng xiềng của vận mệnh bất quả c hải ỉ là xé rách n h dân nhớ g kỹ đây là nam nhân ở giữa l ớ c định nhớ kỹ bảo vệ tốt người con dân còn có mâu thân phương viên mấy chục vạn dặm ngay cả thổ đều sắp bị mỗi tộc đã ăn xong chúng ta thật chẳng lẽ phải chết nói m à gia viên không có chúng ta có thể xây lại mệnh mới là chính chúng ta đại vương con của chúng ta tương lai cũng nhất định sẽ giống như ngươi là một cái có thể đỉnh thiên lập địa tốt vương ngươi còn có bảy ngày thời gian nếu như trong vòng bảy ngày ngươi không rời đi ngươi liền vĩnh viễn không cách nào rời đi thế giới này ta thật không biết làm sao tuyển a từng cọc từng cọc từng kiện lớn quả dứa đã từng chuyện cũ như là từng cái cố sự đồng dạng không ngừng tại tập thể trong ý thức truyền bá tối cao ý chí muốn đem những ký ức này tin tức toàn bộ phong tỏa nhưng vừa rồi cùng lớn quả dứa chiến đấu bên trong hắn cũng đồng d ạ n g tổn thất nặng nề chủ yếu nhất là ngoại giới còn có 2.000 đ ạ c t ỷ g ạ tại đối với hắn linh hồn không ngừng phát động tiếp tục công kích mà lại lớn quả giữa mảnh vụn linh hồn đã toàn bộ nổ thành hạt linh hồn mỗi một phần hạt linh hồn bên trên đều có hắn này một ngàn nhiều năm toàn bộ ký ức thậm chí có thể nói một câu chỉ cần có đầy đủ lực lượng linh hồn hắn mỗi một phần hạt linh hồn đều có thể phục sinh thành một cái mới lớn quả giữa ngàn năm ký ức vô số hạt linh hồn không ngừng đánh thẳng vào tối cao cấp một tri thức căn bản tối cao ý chí một bên chống cự ngoại giới đạt tỉ gà ám công kích một bên nếm thử khu trục hủy diệt những linh hồn này hạt. Nhưng, những linh hồn này hạt đều là tứ giai m ả n h vỡ còn không có đạt tới tứ giai hắn căn bản là không cách nào phá hủy hắn có thể làm chính là đem nó bắt đầu phong tỏa có thể cho dù là dạng này động tác của hắn hay là bởi vì ngoại giới quái nhiễu chậm một chút vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt quả giữa hạt liền đã k h u y ế t tán khắp nơi đều là ngàn năm ký ức tư tưởng lý lịch bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào tối cao ý chí ý thức nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang tối cao ý chí linh hồn tụ hợp thể tại lớn quả g i a xung kích cùng ngoại giới đặc tỷ gà trùng kích vào đột nhiên nổ tung trong n h y mắt tất cả thạch đầu nhân toàn bộ tiến vào chết máy trạng thái. từng đoàn từng đoàn linh hồn năng lượng d u n g hợp lớn quả dứa hạt linh hồn chậm rãi hội tụ lại bị ngoại giới đ ặ c t ỷ g ạ đánh tan lúc này ngoại giới đ ặ c t ỷ g ạ liền như là một cái vỏ mì người không ngừng đem bên trong tối cao ý chí linh hồn cùng lớn quả dứa ý thức d u n g hợp lại cùng nhau cứ như vậy lại kéo dài mấy mươi phút về sau đ ặ c t ỷ g ạ tại loại này cường độ cao toàn lực thu phát tình huống phía dưới cũng rốt cục không kiên trì nổi giờ khắc này công kích nhao nhao đình chỉ dưới mặt nước trước đó cái kia có vòng phòng hộ bảo hộ thạch đầu nhân cũng như một người bạn pho tượng đồng dạng không có động tĩnh tinh không bên trong t ô mặc nhìn trước mắt một mặt này lẩm bầm nói cùng lớn quả dứa mảnh vỡ dung hợp nha có chút ý tứ cũng không biết dạng này dung hợp ngươi sẽ có biến hóa gì văn hòa nhìn xem dưới mặt nước thạch đầu nhân ngay tại xoắn suýt rốt cuộc muốn làm sao bây giờ thời điểm trên bầu trời mảng lớn đ ặ c tì g ạ bay tới nhìn thấy một màn này văn hòa đ ạ i hỉ không chút do dự trực tiếp mở miệng để cho bọn họ tới một đợt doanh tạc nhưng vào lúc này trước đó còn nằm dưới đáy nước thạch đầu nhân lần nữa đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ uy thế kinh khủng lập tức phóng thích mà ra kia là tương đương với tứ giai lực lượng sau một khắc một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn khuyết tán mà ra ông trong chốc lát mảng lớn đ ạ c tỷ gạ như là h ạ n như sủi cảo rơi vào trong nước chỉ một lát sau trước đó 2.000 đ ạ c tỷ gạ tính cả vừa mới đến một vạn đ ạ c tỷ gạ toàn bộ như là ngắt mạng máy bay không người lái đồng dạng rơi xuống giữa không trung chỉ có văn hòa một con mũi tĩnh tĩnh ở giữa không trung bay lên không không đúng không thể nói chỉ có hắn một cái bởi vì thạch đầu nhân lúc này cũng đã chậm rãi bay lên lập tức văn hòa biến sắc lúc này liền muốn chạy nhưng hắn lại phát hiện chẳng biết lúc nào trước mặt hắn xuất hiện một đạo to lớn bình chướng đem nó một mực vây khốn để hắn căn bản là không có cách chạy trốn ngay tại vừa mới như vậy chỉ trong chốc lát bên trong tối cao ý chí linh hồn một lần nữa hoàn thành dung hợp cũng l i ề n tại như thế trong nháy mắt thời gian bên trong tại dung hợp nhiều như vậy liên quan tới lớn quả dứa ký ức về sau hắn giống một cái không có tình cảm máy móc biến thành một cái có một chút tình cảm sinh mệnh hắn không phải lớn quả dứa cũng không phải tối cao ý chí hắn là một cái tân sinh hoàn toàn không giống sinh mệnh hắn có liên quan tới tối cao ý chí đối với thạch đầu nhân thủ hộ tín nhiệm cũng có được đối với cái khác sinh mệnh bảo vệ hắn là một cái phi thường mâu thuẫn sinh mệnh đã phải bảo đảm thạch đầu nhân sống sót mà lại một đường mạnh lên tránh thoát thiên địa trói buộc lại không hy vọng yêu tộc mất đi thổ địa chết một cách triệt đề nhưng hai cái này sinh mệnh vốn là đối lập một phương tồn tại tất nhiên sẽ ảnh hưởng một phương khác hắn cũng có được tối cao ý chí cực mạnh tính lực đồng dạng hắn cũng hấp thu liên quan tới lớn quả dứa trước đó hết thảy hắn kiên định tín nhiệm của hắn còn có ý chí của hắn tinh không bên trong tô mặc nhìn xem cái đồ chơi này trầm mặc một lát nội tâm không ngừng suy nghĩ cái đồ chơi này đến cùng là thế nào làm ra giờ khắc này cho dù là tô mặc đều cảm giác được có chút không hợp t h i thường ngay tại vừa rồi tối cao ý chí linh hồn đột phá đến tứ gia nhưng yêu tộc cũng đồng d ạ n g biểu hiện bọn hắn vị cách cũng đạt tới tứ giai cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi cái này còn không phải điều kỳ quá nhất điều kỳ quá nhất cái đồ chơi này mẹ nó đến cùng là thế nào tại loại này h ố n loạn tư duy bên trong tìm tới cân bằng đầu óc sẽ không nổ sao muốn nói tô mặc đối cái đồ chơi này không hứng thú đó là không có khả năng dù sao trước đó hắn cần hai cái t r ù n g tộc cũng chính là thạch đầu nhân cùng yêu tộc nhưng hiện tại nếu như cái đồ chơi này trưởng thành lời nói chỉ cần bồi dưỡng một cái đem nó thu hoạch về sau trực tiếp liền có thể thu hoạch gấp đôi vật như vậy tô sao thể mặc làm có sao k đồng rạng lớn quả dứa nhìn xem lưu đại quân hứa thế luân còn có giục giải m ặ n cũng là một mặt một bước lưu đại quân ở chỗ này lớn quả dứa có thể lý giải dù sao đây là hắn trơ mắt nhìn đối phương bị nuốt vào đi giục giải mặt lời nói hắn không biết xem chừng hẳn là cái này kỷ nguyên mới người xuyên việt nhất làm cho hắn mộng bức chính là hứa thế luân giá hỏa này không phải c h ế t sao cho nên giá hỏa này đến cùng vì sao lại ở chỗ này nội tâm thế giới bốn người hai mặt nhìn nhau ai cũng không có mở miệng đối với lớn quả dứa người ở chỗ này cơ h ộ i đều biết cho dù là đã mất đi ký ức hứa thế luân khi nhìn đến lớn quả dứa thời điểm đều cảm thấy một tia thân thiết k h ô n g chi một mực nhìn lấy lớn quả dứa trực tiếp r ụ c giải mạng thế nhưng là lúc này hắn nhưng lại không biết làm sao mở miệng ngoại giới tứ giai thạch đầu nhân một cái tinh thần công kích tất cả đặc tỷ g a nhao nhao rơi xuống giữa không c h u n g muốn chạy văn hòa cũng bị trực tiếp ngăn cản ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào lạnh bước thanh â m khàn khàn truyền ra trước đó người đá này đã từng mở miệng nói chuyện qua nhưng lúc đó văn hòa nghĩ đến ưu thế tại ta thế là căn bản là không có lý chỉ là một vị hạ lệnh điên cuồng công k í c h nhưng giờ khắc này hắn cảm giác tự mình không trả lời tựa như là không qua đi vội vang túi đầu cười ha hả nói ngạch có chút mắc tiểu cho nên muốn đi thuận tiện một chút tối cao ý chí nhìn xem hắn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi không xứng là một cái vương văn hòa một mặt mậu bức không biết đối phương nói lời này là có ý gì nhưng trước mắt loại tình huống này bảo mệnh quan trọng mặc kệ đối phương nói cái gì hắn đều chỉ có thể điền cuồng gật đầu đúng đúng đúng n g ư ờ i nói đúng tối cao ý chí chầm mặc một lát một tay phất lên g ụ c giải mặt nội tâm thế giới bên trong bốn nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung nhìn thấy cái này bốn người thời điểm văn hòa trận cả mắt lên nếu như nói những người khác hoặc là còn không quen biết nhưng hắn lại là toàn bộ nhận biết lớn quả dứa lưu đ ạ i quân hứa thế luân mấy cái này hàng liền không cần phải nói cho dù là g ụ c giải m ặ hắn đều là nhận biết bởi vì con hàng này tại còn không có xuyên qua thời điểm liền đã n ư u bức cẩm mở ra trực tiếp c ũ còn còn những người khác có lẽ còn không cách nào phân biệt ra hứa thế luân tình huống nhưng làm yêu tộc càng là yêu hoàng hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra đó cũng không phải chân chính hứa thế luân mà là kiếp khí thành yêu hoặc là nói yêu khí thành yêu hán bản thân liền là giữa t h i ê n địa, tất cả yêu tộc mạnh lên cần nhất một loại tài nguyên nhưng loại vật này vậy mà cũng thành yêu cái này đơn giản chính là không hợp t h i thưởng giống như là thế giới hiện thực không khí đột nhiên sống tới đồng dạng không hợp t h i thưởng tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt nội tâm của hắn bên trong một cỗ khát vọng cảm xúc lập tức mãnh liệt mà ra hắn có thể cảm giác được chỉ cần đem hứa thế luân n u ố t mất, mất tự mình trực tiếp liền có thể vượt qua nhị giai đình phòng thành cựu tam giai cái này ở đâu là cái gì hứa thế luân là cái gì c h ú công đây rõ ràng chính là một phần t i ê n tài địa、bảo. đối với yêu t ộ c mà nói đây chính là bọn họ tu luyện lớn nhất đường tắt đừng nói trực tiếp đem hứa thế luân ăn hết phổ thông còn không có khai trí yêu t ộ c chỉ cần đem hứa thế luân đặt ở bên cạnh hắn hai giờ nhất định khai trí phổ thông siêu phàm liếm một ngụm hứa thế luân trực tiếp có thể bước vào nhất giai cho dù là nhất giai ăn được hứa thế luân một miếng thịt cũng có thể nhanh chóng đột phá nhị giai cái này đơn giản chính là thiên địa kỳ chân là hiện nay yêu t ộ c thứ cần thiết nhất nếu như có thể thêm ra hiện một chút hứa thế luân như vậy cho dù là hiện tại loại tình huống này cũng không phải không có cơ hội đối kháng thạch đầu nhân những thứ này đều là ngươi đồng bạn ngươi không muốn cứu bọn hắn sao tối cao ý chí lời nói vẫn như cũ rất bình thản giống như là một cái không có tình cảm máy móc nghe nói như vậy văn hòa vừa muốn theo bản năng l ắ t đầu nhưng ở nhìn thấy hứa thế luân về sau nhưng lại đột nhiên gật đầu một cái đem ta chúa công thả mặc kệ ngươi cần gì ta đều có thể đáp ứng ngươi lần nữa tới đến thế giới hiện thực lớn quả dứa nghe vậy trên trán toát ra một đống dấu chấm hỏi tình huống như thế nào lao tử giúp ngươi đánh nhau ngươi muốn t r ư c cứu hứa thế luân tình huống này đừng nói lớn quả dứa không có hiểu rõ liền ngay cả lưu đại quân cũng là một mặt một bức hứa thế luân nhân khí cao như vậy sao vì cái gì bọn g i a hòa này có thể vì hứa thế luân làm đến b ư ớ c này liền xem như m u ố n cứu cũng không nên là cứu lớn quả giữa sao hứa thế luân không có làm rõ ràng tình huống chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt cái này con n môi ấy, mặc dù nội tâm luôn cảm giác đối phương giống như đối với mình không có h ả o ý nhưng lại vẫn như c ũ dò hỏi ngươi gọi ta chúa công ngươi là chúa công ta là văn hóa a quân sư của ngươi văn hóa a chẳng lẽ ngươi đã quên ta mà chúa công ngươi đến cùng làm sao vậy ngươi sao có thể quên ta đây ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm thật đằng a hứa thế luân nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện liền ngay cả bên cạnh dục giải mặt cũng là như thế nhưng mỗi một lần đều bị văn hòa trực tiếp mở miệng đánh gãy văn hòa có thể nhìn ra hiện tại hứa thế luân rất yếu thực lực thậm chí đều không có đạt tới nhất d a i cái khác mấy cái như là lưu đại quân lớn quả dứa chờ người cũng là như thế cơ hồ đều là vừa vặn đạt tới siêu phàm ngưỡng cửa đẳng cấp hiện tại người đá này đột nhiên muốn tìm cùng nói chuyện khẳng định là có chuyện thậm chí còn đem lớn quả dứa bọn hắn đem ra tình huống này không chỉ là có chuyện thậm chí còn có thể là chuyện lớn mà lại hắn cũng có thể cảm giác được hiện tại người đá này giống như không đồng dạ trước đó bọn hắn gặp mặt chính là đặc thủ cơ hội đều không có bất kỳ cái gì trò chuyện cho nên liền trước mắt loại tình huống này mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì tự mình đáp ứng trước lại nói nếu như còn có thể đem hứa thế luân lừa qua tới như vậy thì là không thể tốt hơn hứa thế luân ngươi ngươi là văn hòa thế nhưng là ta cảm giác văn hòa căn bản không cho hứa thế luân mở miệng nói chuyện cơ hội trực tiếp đất đáp chúa công ta thật là văn hòa à, thạch đầu nhân ngươi đến cùng đem ta chúa công thế nào chỉ cần ngươi thả ta chúa công ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì tối cao ý chí nhìn văn hòa một mắt không có từ hắn con mũi trên mặt nhìn ra bất kỳ biểu lộ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói một câu dối trá văn hòa không nói gì đối với cái này một vị hắn cũng không dám phản bác dù sao hiện tại cái mạng nhỏ của mình ngay tại trong tay đối phương nhìn thấy văn hòa không có mở miệng tối cao ý chí tiếp tục nói ngưng chiến văn hòa biết ngưng chiến sẽ chỉ đối thạch đầu nhân có chỗ tốt mà lại càng về sau thạch đầu nhân càng khó giết hiện tại thạch đầu nhân liền đã xuất hiện cường đại như vậy tồn tại nếu như ngưng chiến lời nói tương lai càng là không có cơ hội bất quá hiện tại giống như cũng không có cơ hội cũng không đúng nếu như có thể đem hứa thế luân mang về lời nói có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội có thể không có vấn đề chỉ cần ngươi thả ta chúa công ta liền có thể hạ lệnh trực tiếp ngưng chiến tối cao ý chí l ắ t đầu ta còn muốn ngươi dỡ xuống yêu hoàng c h i vị chương hai trăm mười sáu trở thành thần siêu việt thần chương hai trăm mười sáu trở thành thần siêu việt thần văn hỏa vẫn không có do dự trực tiếp mở miệng nói t ố t ngươi nói không dùng ta muốn ngươi đối thiên địa phát ra lời thề thừa nhận dỡ xuống yêu hoàng c h i vị cũng đem vị trí cho ta văn hỏa vẫn không có mảy may do dự tiếp tục mở miệng t u t ta văn hỏa thề với trời nói đến một nửa hắn ánh mắt đột nhiên lên cao sau một khắc tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong nơi này chỉ có văn hóa một mũi ổi, chung quanh không có vật gì giờ k h ắ c này nội tâm của hắn đột nhiên có chút bối rối tựa hồ chỉ cần hắn nói ra trực tiếp thoái vị lời nói liền sẽ thật bị đánh hạ yêu hoàng c h i vị trước đó hắn là không quan trọng dù sao đối phương là cái thạch đầu nhân cũng không phải là yêu tộc liền xem như nói đem yêu hoàng vị trí cho hắn cũng bất quá chính là một câu mà thôi đến lúc đó tự mình quay người không nhận đối phương cũng cái tia trực tiếp không có bất kỳ cái gì biện pháp nhưng hiện tại hắn lại thật sự có chút luôn cuống hắn đột nhiên túi đầu xuyên thấu qua cái này có chút trong suốt không gian thấy được một tòa núi lớn phía trên ngọn núi lớn đứng đấy rất nhiều yêu tộc trong đó rất nhiều yêu tộc hắn đều biết dù sao văn h ò a đặc t ỷ gạ i ã chư vương còn có cái khác mấy đại yêu x o á i trong đó thân thể vạn trượng họa long ngay tại núi đ ỉ n h phong nhất về sau chính là cái khác đại yêu rất nhanh hắn liền phản ứng lại đây chính là bọn họ yêu tộc thực lực hôm nay phân bố nghĩ tới đây hắn như trước vẫn là có chút không nghĩ ra vì cái gì người đá này phải tự làm ra loại sự tình này liền trước mắt loại tình huống này liền xem như tự mình rỡ xuống yêu h à n g tri vị cũng không tới phiên hắn nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thời điểm lại phát hiện ngay tại ngoại long cái kia vạn trượng thân thể phía dưới đứng đấy một cái chỉ có mười mét lớn nhỏ thạch đầu nhân người đá này lớn nhỏ cùng thân thể vạn trượng ngoại long so ra thậm chí cũng không bằng đối phương lân phiến ở giữa một cái khe hở lớn nhỏ có thể cái này chính là nhất làm cho hắn kinh dị sự tình bởi vì liền trước mắt tình huống này đến xem trên núi yêu tộc đại biểu chính là trước mắt yêu tộc thực lực hoặc là địa vị hắn cùng ngoại long là yêu hoàng tự nhiên tại nhất đỉnh núi vị trí nhưng trước mắt người đá này là tình huống như thế nào trước đó thạch đầu nhân căn bản cũng không có thể xem như yêu tộc mới đúng nhưng là bây giờ hắn vì sao lại ở chỗ này hắn xuất hiện ở đây mà lại vị trí liền tại bọn hắn phía dưới một chút xíu điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ đối phương địa vị chính là hai người bọn họ yêu hoàng phía dưới cao nhất có thể thạch đầu nhân tại yêu tộc bên này đừng nói địa vị có thể không bị giết chết đều xem như rất mạnh như vậy đối phương là dựa vào cái gì đạt tới vị trí này đây này vấn đề này rất đơn giản cũng rất dễ dàng nghĩ ra đáp án thực lực đối phương có được siêu việt bọn hắn tất cả mọi người thực lực khuất tại dưới mình chỉ là bởi vì tự mình là yêu hoàng tại yêu tộc có được địa vị trí cao vô thượng nếu như mình cái này yêu hoàng trực tiếp vẫn lạc lời nói thuận lưu truyền x u ố n g d ư ớ i có khả năng nhất chính là nghĩ tới đây văn hóa đột nhiên giật mình giờ k h ắ c này toàn thân hắn cũng bắt đầu không nhịn được run r à y trước đó hắn còn đang suy nghĩ giữa thiên địa khắp nơi đều là yêu tộc thạch đầu nhân chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của mình nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà đã tại bất chi bất giác trực tiếp bỏ tới vị trí này bất quá người đá này phải tự làm chuyện như vậy cũng nói lời như vậy nói rõ hắn là biết một vài thứ nhưng biết đến khả năng không phải đặc biệt rõ ràng bằng không liền vấn đề này liền ngay cả chính hắn cũng không biết người khác làm sao có thể sẽ còn so với hắn biết tiên tri đâu nương theo lấy nội tâm tạp niệm không ngừng thoát ra sau một lát hắn lại lần nữa về tới thế giới hiện thực nhìn xem phương xa cái kia đứng ở xa xa thạch đầu nhân nội tâm của hắn đột nhiên r u lên người đá này quá kinh khủng người cũng không có thể văn hỏa trầm mặc một chút n g ư ờ i muốn làm yêu hoàng tối cao ý chí gật đầu đúng n g ư ờ i tại sao muốn làm yêu hoàng ngươi không cần quản ngươi làm yêu hoàng sẽ làm cái gì lại sẽ làm sao đối đại yêu tộc tối cao ý chí trầm mặc không có mở miệng chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn tựa hồ là đàn nói ngươi hỏi có hơi nhiều ánh mắt lạnh như băng cũng tựa hồ là đàn nói ngươi bây giờ không có tư cách hỏi cái này vài thứ văn hòa đồng dạng trầm mặc sau một lát tiếp tục mở miệng hỏi thạch đầu nhân cũng coi như yêu sao tối cao ý chí trầm mặc như trước yêu hoàng một lời có thể quyết định ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu yêu tộc sinh tử chuyện như vậy ta không cách nào làm ra quyết định dù là ngươi là giết ta đều không được hiện tại ta có chút thưởng thức ngươi mặc dù ngươi tham sống sợ chết mà lại có thật nhiều tiểu tâm tư nhưng ít ra cũng còn có một cái vương đảm đương văn hóa trầm mặc hắn hiện tại không biết làm sao mở miệng hắn cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này không phải đã nói đối kháng thạch đầu nhân sao vì cái gì thạch đầu nhân cũng là yêu ta lấy từ dai chỉ cần ta nghĩ mặc kệ có làm hay không yêu hoàng đều có thể đem tất cả yêu tộc toàn bộ đánh giết văn hóa tiếp tục trầm mặc ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải là c h ặ n đánh giết toàn bộ yêu tộc cũng sẽ không hủy diệt thế giới chỉ là vì để mọi người tốt hơn còn sống đối với lời này văn hòa là một cái dấu chấm câu cũng không tin nhưng người ở dưới mái hiên cho dù là không tin hắn cũng không dám mở miệng dù sao liên thạch đầu nhân trước đó làm những chuyện kia thấy thế nào đều không giống như là không muốn hủy diệt thế giới r á n g vẻ đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì hắn cũng không biết cái này tối cao ý chí đã dung hợp lớn quả dứa rất nhiều mảnh vỡ ký ức trong đó nhiều nhất vẫn là lớn quả dứa ký ức khắc sâu nhất những ký ức kia hắn tại ắt thư lạ làm vương cái kia đoạn ký ức cùng dẫn đầu tộc đàn sống tiếp tín nhiệm trong đó lớn quả dứa khắc sâu nhất ký ức là ngu cơ chết đi cùng đối thần đoán hận bởi vì lớn quả dứa ban sơ trạng thái chính là oán thế tri hồn trí nhớ của hắn cũng không thể làm được toàn bộ ảnh hưởng tối cao ý chí nhưng ảnh hưởng vẫn phải có yêu tộc thực lực hắn đã đến đầu trừ phi trở thành yêu hoàng bằng không cũng chỉ có các loại yêu hoàng đột phá tứ giai hắn mới có thể tiếp tục tăng lên hắn muốn mạnh lên trở nên càng mạnh mẽ hơn nhất định phải trở thành yêu hoàng yêu tộc tử vong nhiều ít không quan trọng nhưng yêu tộc cái này khái niệm nhất định phải tồn tại x u ố n g dưới thạch đầu nhân cũng không cho phép hủy diệt chỉ có hai bên đều tồn tại hắn mới có thể không ngừng mạnh lên hắn vẫn như cũng là tối cao ý chí nhưng hắn có được tình cảm cũng có được oán hận cùng tham lam dục vọng giống như nào đó thế giới bên trong đế hoàng hắn không yêu bất luận kẻ nào nhưng lại vĩnh viên yêu nhân loại hắn cũng giống như vậy chỉ cần yêu t ộ c cùng thạch đầu nhân cái này khái niệm tồn tại một ngày hắn liền có thể một mực mạch lên tích xúc thực lực mai cho đến thật có thể phản kháng thời khắc lấy tự thân tan vạn vật hóa thân chân chính vạn vật quý nhất người hắn chính là thế giới hắn chính là thiên đạo hắn chính là cái này vũ trụ hết thảy chỉ cần tại trong vũ trụ này hắn chính là vô địch tồn tại hắn tại thạch đầu nhân ngay tại yêu t ộ c cũng tại hắn là một cũng là bạn hắn muốn trở thành vị kia siêu việt vị kia vị kia đã có thể nuôi dưỡng văn minh ta đồng dạng có thể thất thần con đường cuối cùng trở thành thần Siêu v g hai t ầ n c h ư ơ n g 217, cực hạn lôi kéo chương 217, cực hạn lôi kéo văn h ò a cũng không hiểu do người đá này ý nghĩ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn không tin hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định tin tưởng đối phương nói lời từ đầu đến cuối hắn đều chỉ là vì sống sót tại hư cùng n g bị rắn đối phương nói là cái gì hắn đều không thèm để ý hết thể hết thể chỉ có sống sót về sau mới có tư cách đi nói yêu hoàng c h i vị cũng không phải là ta một người nói tính toán ta nhất định phải thương lượng với n họa lòng một chút mà lại ngươi chỉ nằm trong tay ta yêu hoàng tri vị cũng không hề dùng a coi như ta không có yêu hoàng vị trí những yêu tộc kia nghe ngoạ lòng cũng sẽ không nghe ngươi văn h ò a thoại âm rơi xuống tối cao ý chí dừng lại một lát mở miệng nói ngoạ long ta cũng đã tìm được ngươi muốn nói cái gì ta có thể giúp ngươi hỏi lời này vừa ra văn h ò a lập tức nghe lời thạch đầu nhân tìm người nhanh như vậy sao phía bên mình vừa mới nói xong đối phương liền đã đã tìm được mặc dù yêu tộc cũng có được viễn trình thông tin thủ đoạn nhưng cũng không có nhanh như vậy a mà lại hiện nay làm thông tin chủ lực thực vật nhất tộc tại hồng thủy cọ rửa dưới cũng là tử thương tham trọng bất quá văn hỏa suy nghĩ một chút cũng đã biết là cái gì tình huống h ồ n g thủy đối với thạch đầu nhân cơ hồ có thể nói không có ảnh hưởng mà lại yêu tộc hình thể lại lớn chỉ cần có thể nhận ra cái kia là yêu hoàng muốn đến n g ọ a long vẫn là rất đơn giản đặc biệt là lúc này n g ọ a long đã hóa thân vạn trượng cá trạch càng là như vậy đừng nói là từ thạch đầu nhân bên người đi ngang qua cho dù là cách mấy ngàn mét đều có thể liếc nhìn hắn tồn tại nhưng văn h ò a lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì cái này căn bản liền không phải kết quả hắn muốn hắn muốn cho tới bây giờ đều là rời đi là chạy trốn mà không phải tìm tới n g o ạ long người muốn nói gì có thể cùng ta nói văn hỏa cổ học nhấp đô lời nói kìm nén ngực cuối cùng chỉ làm ở miệng nói ta không cách nào xác định thân phận của đối phương vạn nhất ngươi đang lừa gạt ta đây nếu như ngươi thật muốn trở thành yêu hoàng ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết điểm ấy thời gian đi tối cao ý chí gật gật đầu ngươi nói có đạo lý ta có thể để ngươi rời đi bất quá ngươi chỉ có một tháng thời gian về sau nếu như ngươi không có dựa theo yêu cầu từ nhiệm yêu hoàng vị trí hoặc là trở lại ngươi những thứ này đồng bạn ta sẽ đem thứ nhất một chém giết không cần hoài nghi ta đã tứ giai cùng là tứ giai lại chỉ có mảnh vỡ bọn hắn căn bản không có hy vọng sống sót nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy trên trời rơi xuống huyết vũ hình ảnh như vậy lời nói các ngươi ngươi có thể thử một chút ta hy vọng ngươi có thể đem chúa công giao cho ta cái này dù sao cũng là ta chúa công ta không muốn nhìn hắn bị nhục như thế tối cao ý chí trầm mặc tựa hồ đang suy tư mà trực tiếp ở giữa bên trong lại là trực tiếp sôi t r à o sai lầm ta hy vọng ngươi có thể đem chúa công giao cho ta cái này dù sao cũng là ta chúa công ta không muốn nhìn hắn bị nhục như thế chính xác ta hy vọng ngươi có thể đem chúa công giao cho ta chém chết cái này dù sao cũng là ta chúa công ta không muốn nhìn hắn bị người khác chém chết v ă nếu hòa hứa h đối t l â n t h ậ thật t tốt ta chết. Thế quá rồi, khóc Hứa là u â n hiện hẳn tại l r ấ t cảm đ ộ n g đi. h ứ a t huống ế l h n ta h bình n h thường lời nói văn hòa tuyệt đối sẽ nói có bản lĩnh người giết chết ta ta chúa công hứa thế luân chính là tam tộc tri vương làm sao lại bị tử vong uy hiếp cho dù là ngươi giết chết hắn hắn cũng sẽ không nói nữa chứ không Ngạch, ta cảm giác hứa thế luân không phải là người như thế a đúng a hứa thế luân nhất định sẽ mở miệng phản bác đi không sai hứa thế luân nhất định sẽ phản bác nhưng cái này cùng văn h ó a có quan hệ gì đâu lúc trước hắn liền đã nói chủ công của hắn là sắt thép chân nam nhân tuyệt đối sẽ không nói nữa chứ không nếu như nói chứ không như vậy thì không phải hắn c h ủ công cho nên chết cũng không quan trọng a sáu sáu sáu cái này đọc lý giải mát điểm lúc trước tiên sinh rời khỏi văn đản chính là ta một tay mưu đồ nếu như tiên sinh không rời khỏi văn đản như vậy chúng ta kể đến sau đem vĩnh viễn không ngày nổi danh thật không nghĩ đến hiện nay tiên sinh lại còn có thể tái xuất đây là ta không nghĩ tới cho nên không đúng các ngươi vẫn là không nói văn hòa vì cái gì đối hứa thế luân tốt như vậy vì cái gì lại phải cứu hắn cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải ngươi đem hắn chia ba cấp bậc thứ nhất ngăn vô dụng cất chó cái đồ chơi này ngươi trông thấy đều lắc đầu thậm chí ngay cả d i ấ m đều chẳng muốn đi d i ấ m m t cước cái thứ hai uống xong sữa bò bình hữu dụng sữa bò ngươi đã sử dụng hết v ư ớ trên mặt đất ngươi sẽ cảm thấy cái đồ chơi này còn giống như có thể giấm mơ cước liền cùng loại với lớn quả dứa hắn g i á trị lợi dụng đã biến mất cho nên hắn hiện tại chính là một cái bị uống x o n g sữa bò bình ở vào một loại dẫm không dẫm cũng không đáng kể trình độ cuối cùng một loại chính là tiền ngươi trông thấy mặt đất có tiền như vậy chính là phản ứng gì đâu lớn ở mức t a dơ bẩn quả nhiên là nghe v u a nói một buổi như nghe một lời nói cho nên nói cái này hứa thế luân là cái t h ứ tốt đây không phải rất rõ ràng nha ai bảo ngươi không hào hào nhìn phải biết trước đó hứa thế luân thế nhưng là nhận biết văn hỏa mà lại cùng một chỗ sinh sống hơn một năm nhưng các ngươi nhìn vừa rồi hứa thế luân nơi nào có một điểm nhận biết văn hỏa bộ dáng cho nên cái này hứa thế luân nhất định có vấn đề kết hợp với văn hóa đối hứa thế luân thái độ 180 độ chuyển biến lớn trong này văn chương nhưng lớn lắm đi đại sư há mổm ta đi tiểu bất quá ta vẫn có chút không hiểu rõ người đá này tại sao muốn làm yêu hoàng a hắn có tư cách kia sao cái này không biết cùng lúc đó g ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa chung cái này thời giã là sôi trào thậm chí so văn hòa trực tiếp ở giữa còn muốn nổ bởi vì bọn hắn vẫn cho là thuộc về g ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa giống như cũng không phải là g ụ c giải mặt tại trực tiếp nếu là như vậy như vậy trước đó g ụ c giải mặt nói tiền thường còn giữ lời sao người bình thường không biết tính sổ hay không nhưng người ở phía trên tuyệt đối sẽ tìm tới lấy cớ này biểu thị không tính toán gì hết dù sao mặc dù tiểu vũ trụ bên trong đã qua lâu như vậy nhưng trong hiện thực mới bất quá vài phút thời gian cứ như vậy một chút thời gian tiền đều không trả quay tới đâu xuất hiện sau chuyện này trong thế giới này g ụ c giải mạt mặc kệ là nói cái gì cũng sẽ không lại như trước đó đồng dạng có lực chấp hành dù sao không có ai biết nói chuyện cái này đến cùng là g ụ c giải mạt bản nhân vẫn là bị khống chế g ụ c giải mạt mà lại lui một vạn bước tới nói liền xem như thật bọn hắn cũng có thể không thừa nhận dù sao đều xuyên qua cũng không về được cho nên lúc này r ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa mới là nhất b ắ n nổ. mặt tổng ngươi đến cùng thế nào mặt tổng ngươi mặt tổng ngươi thế nào ta mặc kệ đã nói xong một trăm vạn còn có thể cho không cậu vật mau đưa trực tiếp ở giữa còn cho mặt tổng mặt tổng ngươi nói chuyện a ngươi không nói lời nào ta rất sợ hãi ta một trăm vạn a tiết đoan ngọ khói hoạt sau đó hôm nay ta nhớ tới ta bạn gái trước tốt ta ta coi là quên như thế nào nhưng cũng không ảnh hưởng ta tâm tình có chút xa s u t cuối cùng chính là hôm nay là ngũ nguyệt ngày cuối cùng vì yêu phát điện đi một đợt t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám quân sư ngươi đừng như vậy bản vương có chút khó chịu t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám quân sư ngươi đừng như vậy bản vương có chút khó chịu tối cao ý chí không nhìn thẳng trực tiếp ở giữa mưa đạn nếu như là trước đó chỉ muốn cầu hắn có lẽ cũng sẽ không làm ra dạng n à y sự t ì n h nhưng tại kết hợp lớn quả giữa ý chí lớn quả giữa tư tưởng về sau ý nghĩ của hắn liền xuất hiện biến hóa tối cao ý chí cũng không phải là triệt để biến thành lớn quả giữa mà là bị lớn quả giữa tư tưởng cải biến giống như là tại khác biệt bên người thân mỗi người đều sẽ có cải biến đồng dạng đương nhiên nếu như là đơn độc một cái ý thức như là chương giác như thế hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trong lúc vô tình liền đã biến thành lớn quả dứa bộ dáng nhưng tối cao ý chí không giống bản thân hắn liền có cường đại lực lượng linh hồn mà lại còn có phá ước thạch đầu nhân cho nên lớn quả dứa ký ư ớ c cũng chỉ là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất quá nên nói không nói lớn quả dứa đối với tối cao ý chí ấn tượng vẫn là rất lớn và n g không cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này tối cao ý chí trầm mặt một lát cuối cùng vẫn gật gật đầu biểu thị ra đồng ý hiện nay cũng có được yêu tộc thân phận tối cao ý chí cũng có thể nhìn ra hứa thế luân đối với yêu tộc trợ giút nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn hiện tại có được thực lực tuyệt đối đây cũng là hắn cho họa long văn cùng sau cùng thông điệp hoặc là nói cho những người xuyên việt này sau cùng thông điệp hắn lúc này đã từ giai đặt đến cùng trước kỷ nguyên lớn quả giữa bọn hắn đồng dạng cấp độ thực lực chỉ cần hắn nghĩ trước kỷ nguyên những tên kia hắn có thể từng cái giết chết hay là đem bọn hắn thôn vệ người xuyên việt loại vật này nếu như ngươi nghe lời chính là một thanh hào đao nếu như không nghe lời như vậy thì là một thanh kiếm hai lưới vật như vậy tối cao ý chí là tuyệt đối sẽ không giữ lại về phần phía trên vị kia tại hắn còn không có đột phá từ giai trước đó có lẽ sẽ còn e ngại sợ hãi đột phá tứ giai liền sẽ tử vong nhưng ở đột phá tứ giai còn không có chuyện thời điểm hắn liền đã biết tứ giai cũng sẽ không bị thu gạt nếu như thế hắn liền rốt cuộc không có cái gì e ngại văn hòa nhìn thấy tối cao ý chí đồng ý cũng đem hứa thế luân ném qua đến về sau đồng dạng trầm mặc cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu chưa quen thuộc hắn lớn quả g i ữ a cùng lưu đại quân đều không có gì nói liền ngay cả vừa mới phục sinh không lâu hứa thế luân cũng là như thế chỉ có dục giải mặt vừa định nói chuyện lại một lần bị văn hòa ngắt lời nói tốt đã ngơi đã đem chúa công giao cho ta ta nhất định tìm tới văn hòa cũng cùng hắn cùng một chỗ thương lượng xong nói xong không đợi g ụ c giải mạt mở miệng hắn trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi mãi cho đến văn hòa rời đi sau một khoảng thời gian g ụ c giải mạt mới rốt cục lấy lại tinh thần mở miệng nói ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi tối cao ý chí không có mở miệng ngươi liền không sợ hắn l ừ a g ầ t ngươi cũng không tiếp tục trở về tối cao ý chí quay đầu nhìn về phía g ụ c giải mạt ta tại sao muốn sợ sợ chẳng lẽ không phải là các ngươi sao g ụ c giải mạt s ư ơ n g sở sau đó mở miệng nói sợ vì sao lại là chúng ta bởi vì hắn không trở lại các ngươi đều phải chết mà lại ta sẽ còn đem còn lại những cái kia phó bản cũng cùng một chỗ toàn bộ hủy d i ệ t thế giới này đem sẽ không còn tồn tại các ngươi những thứ này cái gọi là người xuyên biệt g ụ c giải mạt nghe nói như thế về sau cả người đều mà mẹ nó dựa vào cái gì a hắn không trở lại ta liền phải chết đây rốt cuộc là mẹ nó cái gì l o t i í mà lại tên kia cùng ta có thủ ngươi có biết hay không liền họa long văn cùng hai cái này cậu vật ý nghĩ đừng nói là ta liền xem như lớn quả g i ữ a bọn hắn cũng không nhất định sẽ hắn còn chưa nói ra tối cao ý chí lại lần nữa mở miệng nói ta cho các ngươi những người xuyên việt này một cơ hội là bởi vì vương rộng lượng cũng là bởi vì vương tha thứ vương đến cho phép vương đến q u có phụ vương đến gánh chịu đây là ta là một vương nên có lòng dạ nhưng nếu như các ngươi bội bạc như vậy phiến thiên địa này toàn bộ thế giới cái vũ trụ này đều sẽ không còn các ngươi người xuyên việt hòa mình chi điện dục giải mặt còn chưa mở miệng tối cao ý chí vừa tiếp tục nói đương nhiên lời ta nói câu nói này cũng không phải là nói với các ngươi còn có các ngươi trực tiếp ở giữa đám người hiện tại các ngươi liền có thể đi nói cho ngọa long văn hòa nếu như bọn hắn không theo quy định làm việc hậu quả tứ giai cường đại bọn hắn không cách nào tưởng tượng ta tin tưởng hắn sẽ cho ra một cái tốt đáp án nguyên bản còn tại trực tiếp ở giữa bên trong trắng trận nhục mạ người đá này tiểu đồng bọn lập tức một tịch sau đó liền không có động tĩnh thạch đầu nhân liền tính tính đứng tại chỗ chờ đợi đảo mắt thời gian mười ngày đi qua văn hòa một chân năm chắc hứa thế luân không chịu bông tay càng đến gần ngoại lòng hắn bắt càng chặt lúc này ngoại long mới vừa vặn bước vào siêu phàm nếu để cho hắn thôn vệ hết hứa thế luân như vậy thực lực của hắn liền có thể lần nữa trở lại đình phong thậm chí so trước đó còn mạnh hơn nếu như lại thêm hắn kinh khủng hình thể hẳng văn hỏa nhìn thoáng qua phương xa còn có ba ngày lộ trình cũng nhanh đến lúc này hứa thế luân lại là lại một lần nữa chuyện xưa nhắc lại nói văn hỏa quân sư ngươi thật là quân sư của ta sao văn hỏa có một đắp không có một đắp đáp trả đương nhiên lúc trước ta chính là đi theo chúa công một đường đánh đông dây bắc đánh xuống to như vậy giang sơn thế nhưng là ta vì cái gì nhìn xem ngươi không quá giống trước đó ta không phải đã nói rồi nha cái k i a đã là trước kỷ nguyên sự t ì n h hiện tại chúng ta đều đã trùng sinh cho nên hết thể nhất định phải bắt đầu lại từ đầu bất quá ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta quân thần ba người tụ tập lại một chỗ trên đời này liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta như vậy văn hòa quân sư ngươi có thể tìm được phượng sổ quân sư văn hòa nghe nói như thế tốc độ phi hành dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục gia tốc ngươi không biết sao biết cái gì chẳng lẽ phượng sổ quân sư xảy ra chuyện rồi không biết vì cái gì trong ấn tượng của ta lão có một người tại nói cho ta phượng sổ chết bởi lạc phượng sườn núi văn hòa trầm mặc một chút hắn đúng là chết tại lạc phượng sườn núi vẫn là ta tự mình dẫn người đánh chết mà lại địa danh cũng là ta lấy văn hòa vì sao như thế bởi vì hắn phản bội chúa công mà lại trước đó tại bên cạnh ngươi cái kia r ụ c giải mặt chính là phượng sổ chẳng lẽ ngươi không biết sao văn hòa ngươi không phải nói phượng sổ đã chết sao vì cái gì sẽ còn tại bên cạnh ta phục sinh loại chuyện này nói như thế nào đây ta cũng không biết giải thích thế nào bất quá ngươi yên tâm d o a hiện tại chúng ta sắp tìm tới một vị khắc quân sư n g o ạ l o n g hắn nhất định sẽ có đáp án nói xong văn hòa tiếp tục hướng phía trước bay đi đối với hứa thế luân vấn đề nghị phản ứng thời điểm liền trả lời một câu không muốn phản ứng thời điểm coi như không nghe thấy cái này cùng lúc trước hắn cùng n g o long lần thứ nhất tại phó bản bên trong trông thấy hứa thế luân hình tượng có thể nói hoàn toàn không giống lại là hai giờ phi hành thứa thế luân toàn thân nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt mở miệng nói văn hỏa quân sư ngươi đừng bắt như thế gấp bản vương có chút khó chịu đoan ngọ k h á i hoạt cuối tháng vì yêu phát điện sông một đợt các k i n h đệ